chương một viết tại mở sách trước đó chương không một viết tại mở sách trước đó muốn viết quyển sách này ý nghĩ chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm ngoái nào đó một ngày ngày ấy cha triệu tập tản mát các nơi bởi vì tình hình bệnh dịch mà mấy năm đều không có gặp mặt thân nhân về quê quán nhỏ tụ ta nhớ được bày rượu lúc chỉ là đại nhân an vị bốn năm bàn còn không tính cái kia chút xuyên qua chạy qua trước phòng sau phòng chơi đùa bọn nhỏ tựa như ăn tết náo nhiệt tại các nữ nhân vội vàng tự mình xuống bếp nấu cơm giao lưu chủ nghệ các nam nhân tụ tập nói chuyện phiếm chờ đợi ăn cơm nói chuyện bên trong một cái trưởng bối ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon hỏi chính lay hay điện thoại ta ngươi viết cái gì tiểu thuyết đâu nói cho ta một chút thôi ta nói viết một cái nước mỹ cố sự một cái từ năm 1982 viết lên người mỹ cố sự liền là trong nhà rất nghèo nước mỹ thanh niên không ngừng cố gắng kiếm tiền thay đổi sinh hoạt cố sự trưởng bối giản dị hỏi cái kia hẳn là viết không dễ nhìn a dù sao người mỹ sự tình liền nên người mỹ viết ngươi người trung quốc liền nên viết điểm người trung quốc sự t ì n h đáng tiếc năm 1982, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu cái gì cũng không biết khi đó chúng ta chỗ này nhưng g i ả có ý tứ so hiện tại có ý tứ ta chỉ là vừa cười tiếp một câu khi đó có thể có ý gì sau đó đổi chủ đề hỏi tới đối phương ưa thích câu cá chủ đề đối phương nghe được câu cá cũng không có tiếp tục cùng ta cãi lại khi đó phải chăng có ý tứ mà là ngược lại bắt đầu khoe khoang mình chiến t í c h về sau ăn cơm với tư cách cái này một đời tuổi tác lớn nhất người ta cùng cùng thế hệ anh em em rể nhóm ngồi tại một bàn uống rượu liền từng chén rượu nuốt xuống hai năm này trong sinh hoạt cái kia chút gian nan lại ngẩm đầu không nghĩ tới nhất uống say trước là đám lao già này cái kia một bàn bọn hắn hào hứng khá cao liền ta đã kiêng rượu nhiều năm cha đều bưng lên rượu để chén liên tiếp uống một hơi cạn sạch uống mặt đỏ tới mang thai dọa đến mẹ ta đều ngồi không yên không để ý tới cùng chị em dâu cô ông chuyện mấy lần đi tới lập ở phòng khách nơi hẻo lánh nhìn xem cha say rượu bộ dáng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng ta đứng dậy đi qua mong muốn khuyên cha uống ít chút lại bị cha ghét bỏ phất tay đuổi đi mà trước đó cái kia hỏi ta trưởng bối lúc này lại nhớ tới trước đó chúng ta đối thoại lúc này men say s a y nhưng đối trên bàn mấy lao giả nói lúc đó ta cùng thiện ó i hắn viết người mỹ năm 1982 làm gì ta vậy nghe không hiểu ta để hắn viết cái người trung quốc cố sự hắn ghét bỏ không có ý nghĩa ta nói chúng ta lúc ấy có thể so sánh hiện tại có ý tứ hắn còn không tin cái gì một câu nói kia đ ố i s a y rượu các bậc cha chú mà nói như là tạc đạn một dạng trên b à n nổ t u n g tính cả cha ta đều hướng ta chừng ánh mắt lên ta bị ba bốn cái bàn tay lớn nhữ lại cứng rắn đặt tại trước b à n giống như học sinh tiểu học một dạng ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp nhận đến từ đời cha chú khinh bị cùng giáo huấn khi đó có thể so sánh hiện tại có ý tứ hiện tại các người đám này ba mươi bốn mươi tuổi tiểu thanh niên gặp qua cái gì súng gặp qua sao nước ra qua sao khiến súng ra qua nước sao ta ra qua người ngoại quốc gặp qua sao đánh qua sao ít ít í k h ta giết chết qua x é cái đầu đổi lấy nhị đảng công lúc này mới chuyển nghề tiến vào thành bình thư bên trong giàn ó i câu nào công danh chỉ hướng lập tức lấy đọ sức cái xuất thân thế nào ngươi nhị thúc ta khi đó không so mấy người các ngươi nhỏ sống được có ý tứ khi đó dòng sông tan băng công ta cùng vương l à o thất đánh cược ăn bánh ngô một cây đòn gánh bày đầy bánh ngô liền nửa khối dương mối đầu ta toàn bộ ăn hết hắn mới ăn hai phần ba đem mình mang mấy cái ướp trứng gà toàn bộ bị thua ta ngày hôm sau hắn không phục lại đánh cược so khối đất hai vận càng nhiều ta khi đó cũng là niên thiếu khí thịnh thật sự là không thèm nếm sỉa cuối cùng một xe thời điểm vậy thì thật là m ệ n mọi cổ họng phát mặt hai chân sẽ không đánh quong đ o á n chừng lại nhiều kéo một xe liền muốn thổ huyết chết tại cái kia cuối cùng quả thực là để vương lão thất đem quần và đệm c h â n đều bị thua ta ngày đó ta vận khối đất phá trước đó công trình t r ị thủy một mình vận chuyển ghi chép hoàn thành sau trong huyện phát cho ta một cái giấy chứng nhận toàn huyện thanh niên lao động kiểu mẫu tiêu binh tham gia công trình t r ị thủy hội chiến hơn một vài người phần độc nhất liền ta có cha ngươi mười sáu tuổi liền dân quân trung đội trưởng làm sao làm bên trên biết không lúc ấy toàn bộ đội hơn hai trăm n người đều muốn tuyển hắn làm đội chúng ta đội trưởng sản xuất đại đội thư ký tới nói số tuổi quá nhỏ nếu không trước tiên làm cái đội thanh niên giải kiêm dân quân trung đội trưởng đi cha ngươi liền bị mấy phát lắc lư hắn mười sáu năm đó vừa vận động đất ngươi cha luồn lên đến đem ngươi sữa ngươi ra ngươi cô cô nhóm đều cắt lên c o n lúc ấy nhỏ nhất n g ư ơ i lão c ô cả nhà chạy ra ngoài sau đó tại ba đội từng nhà hô đoàn người hướng ra ngoài trốn cứu không ít người về sau quốc gia phát dựng giản dị phòng vật liệu xây dựng vật tư có cái khác không có thức ăn kích thích tư đội sản xuất đội nóng vội hỏng các tiểu tử muốn đánh đội chúng ta vật tư chủ ý mong muốn trước đem vật tư cướp đi đóng chính bọn hắn phòng chờ bọn hắn đội vật tư xuống tới lại bồi chúng ta đội sản xuất đội trưởng khi đó là cái kẻ vô dụng cha ngươi lúc ấy vung lấy một thanhạo ai dám đụng đến chúng ta đội vật tư hôm nay liền làm chết a i một tên tiểu tử còn k h ô n g phục vừa mới nói ngươi dám cha ngươi một hạ hướng cái đầu vung mạnh đi qua tên kia dương cánh tay chặt lại cánh tay bị nệ n gãy rốt cuộc không ai dám đưa tay toàn bộ đội liền bởi vì việc này nhất trí để cử hắn làm đội chúng ta đội trưởng kết quả hắn bị mấy phát lắc lư tuyển dân quân trung đội trưởng ta nghe các ngươi một đám tiểu tử lại n h ả y đã nửa ngày còn áp lực lớn lớn cái dám sợ già người sinh bệnh sợ em bé thành t í c kém sợ làm việc không kiếm tiền cái kia tính là cái gì chứ vì sao kêu áp lực ngươi thử một chút địa chấn năm đó nhà ai không có thân nhân qua đời nhà cũng bị mất trời đều sợ chúng ta không đều chống đỡ n ổ i à, khi đó chúng ta cũng liền mới mười sáu mười bảy tuổi một bên khóc một bên cùng người ta công xã phái tới người học dựng giản dị phòng khi đó ta một bên dựng một bên nghĩ dựng tốt thì có ích lợi gì cha mẹ ta cũng bị mất ta sống sót giản dị phòng dựng tốt vẫn phải đem nhà mình xây lại học trên đỉnh đầu lập hộ áp lực không so với các người lớn cùng chúng ta khi đó so thỏa mãn đi thôi biết nói chúng ta một đám t r a i t r a i tiểu tử khi đó không có lương thực ăn giải quyết như thế nào sao nói cho ngươi đổi lấy các người đám người này đến chết đói chính chúng ta tạo súng đất khi đó quốc gia cổ vũ giao súng giao một cây thương ban thưởng năm cân chính lương ba lượng dầu chúng ta liền mình tích lũy loại kêu kiểu cũ trước chứa súng săn đồ chơi kia ngươi không q u ả n lắp đạn tốc độ là không phải trượm nòng súng xạ kích m ấ y phát liền tạt nòng nhưng năm bước bên trong đựng đầy hạ sắt cục đá nhất định có thể đánh người một cái tàn tật suốt đời tuyệt đối có lực sát thương cho nên không có lương thực khi đó chúng ta mấy cái cách cái mấy tháng liền trộm đạo tích lũy một thanh nộp lên trên nói là móc ra vừa mới bắt đầu công xã bộ vũ trang bộ trưởng còn nói lời giữ lời ban thưởng lương thực cùng dầu về sau công xã bộ vũ trang bộ trưởng đội thành ta thôn ra ngoài người đó là hiểu rõ trường mối trực tiếp liền tìm chúng ta mấy cái nói chuyện một lần cuối cùng a lại bắt các ngươi cái này đánh con thỏ đều một súng đánh không chết gậy nhóm lửa từ trong tay của ta lửa g ạ t lương thực đem các ngươi cũng làm lửa dối phạm đưa vào đi cũng đừng già cảm thấy mình đi qua cái gì thành phố lớn ngốc mấy năm liền theo chúng ta không có thấy qua việc đời mở dạng cha ngươi không nói là t h ì chúng ta năm đó cái thứ nhất đi qua đặc khu đó cũng là năm vị trí đầu ngươi không viết cảng đạo hà không hỏi một chút cha ngươi hắn năm đó cách vậy liền cách xa một bước vậy thì thật là bước một bước đi qua liền là cảng đạo người có thể h đi ắ năm làm Lần lửa, lệ mang một dìm sao kia theo không hắn chơi, đống dương đạng quân có đi đâu. đồ trở bật về bộ n nhạc, đồng hồ điện tử, cản g hồ tử, áo, ẹ người năm đó chịu gà cho hắn, hắn gà đống kia ta r n g phục p h á tại huy tác dụng trọng yếu. tác trọng ta t dụng Năm đó ta tại chúng ta cái này không thể nói nặng dâu trong nhà của ta khi đó nhiều người lao l ự c í t cha mẹ ta thân thể có bệnh không làm được cái gì sống công điểm dây đến í c quanh năm suốt tháng không có gì tiền cho nên bản địa cô nương trứng mắt sau đó một cái bà m u ố i nói giới thiệu cho ta cái thuộc chung vùng núi cô nương nhà gái có một cái biểu tỷ theo cân t r o n g c h u y ệ n nghề rơi xuống chúng ta nơi này chúng ta cái này thổ địa nhiều bọn hắn quê quán là vùng núi không có cái gì cho nên muốn để nàng em gái vậy gà tới bên này có cái nhà mẹ đẻ tỉ mội tại bản địa cũng có thể lẫn nhau chiều ứng lúc đầu nhất định là tiếp nàng em gái ở trong nhà nàng sau đó tại bản địa ra mắt tìm chủ bà m u ố i giới thiệu cho ta kết quả em gái cuối cùng không có đồng ý tới nhưng giới thiệu cho ta bà muốn cũng thiếu chút ý tứ sớm đã thu nhà ta tiền giới thiệu sự tình không thành còn gái người ta không có tới lẽ ra liền nên bà m ố i lui tiền giới thiệu nhưng bà m ố i không muốn t ố i lui nói nàng tứ xuyên quê quán có cái cháu gái nàng hỗ trợ giới thiệu cho ta khi đó tám mươi năm ta cũng lạng ốc chỉ mới nghĩ nàng dâu cái kia bà m ố i viết thư liên hệ tứ xuyên quê quán kết quả đối phương thật đúng là hồi âm liền là có một điều kiện ta phải đi thuộc trung ra mắt nhìn xem có thích hợp hay không nhưng vừa vặn bà m ố i làm việc đem chân quản gãy g xương không thể cùng ta trở về liền để ta lấy lấy nàng tin cùng anh chụp tự mình đi mấy ngàn dặm bên ngoài thuộc trung tìm vợ ở trước đó ta liền thị chúng ta đều không ra qua xa nhất cũng chính là đi qua thành phố hai mươi tuổi đầy trong đầu muốn đều là cưới vợ cắn răng một cái cầm thư giới thiệu sổ hộ khẩu cùng lương khô mua vé xe lửa liền chạy vội tục trung thế nào vừa đi hơn hai tháng mặc dù cuối cùng bà m ố i cháu gái không có cưới trở về nhưng ta đem cháu gái nhà hàng xóm cô nương cưới trở về nếu không ngươi nào có giả thầm nhi đổi lấy các ngươi được không khẳng định còn đánh lấy lưu manh đâu nói đến cùng đoàn người đều không đi qua nơi khác một dạng năm đó ta đi theo trạm máy nông nghiệp đi hỗ thượng ta xem xét hỗ thượng chỗ kia không phải người lợi đừng nhìn hiện tại cái gì thành phố lớn ta lúc ấy đi thời điểm khá lắm s a n g sớm hẻm cửa ra vào một đống nam nữ già trẻ xếp hàng ngược lại bô địa cái kia đến n g h è o dặn gì trong nhà liền nhà vệ sinh đều không có đi ỵ đều trong phòng vị không mùi vị ăn cơm uống rượu đừng nói cái kia có ác tâm hay không ta nói cho ngươi khi đó ta dùng xe đạp có năm trăm cân hàng cưới nhỏ một trăm dặm mùa đông cưới đến liền áo khoác quân đội đều bị mồ hôi đánh thấu gặp qua sao mùa đông lớn toàn bộ người toàn thân khói mù lợn lờ cho đội trưởng do sợ suy nghĩ ta hút thuốc tàn thuốc đem áo khắc điểm hiện tại người trẻ tuổi cái nào tài giỏi cái này ngươi vậy coi như cái gì có một năm ta cùng trạm máy nông nghiệp máy kéo đi bắc sơn k Trong rãi bọn hắn lại bắt đầu lẫn nhau tranh luận không để ý tới đẻ lại ta ta ngược lại không có đứng dậy dự định ngồi tại vị trí trước lẳng lặng nghe lấy một đám n i ê n cứu kỷ nhỏ nhất vậy có hơn năm mươi tuổi bên tóc mai hoa r ầ m đám lao già này lớn tiếng nói xong bọn hắn thanh xuân bọn hắn lúc nói chuyện dáng tươi cười rực rỡ trong mắt có ánh sáng thậm chí mẹ ta cô cô ta nhóm ta thím nhóm nghe được bọn hắn lớn tiếng trò chuyện lên tới vậy đều từ gian phòng đi ra nghe lấy bọn hắn nói lên đã từng qua lại các nữ nhân thỉnh thoảng cũng cười phụ h ọ vài câu cái kia từng trương khuôn mặt tươi cười để cho ta tin tưởng lúc tuổi còn trẻ b ngày đó giữa trưa ta tại trên bàn rượu nghe rất nhiều liên quan tới các bậc cha chú chuyện cũ bọn hắn uống đến tận hứng hoàng hôn lúc mới theo người nhà cùng rời đi không lâu về sau ta lại bởi vì việc vặt chạy về quê quán khi đó cha đã lại lần nữa khôi phục trước đó ta quen thuộc bộ dáng rất ít nói muốn chủ động hỏi mới có thể nói không uống rượu uống trà nghe lấy một khúc giả ca hoặc là một đoạn bình thư tại họa trên bàn múa bút làm họa thừa dịp hắn uống trà lúc nghỉ ngơi ta hỏi ngày đó trên bàn rượu bọn hắn nói lên chuyện cũ cha nhìn về phía ngoài cửa sổ đồng ruộng trầm mặc một lát sau đó khé gật đầu lại lần nữa nhìn về phía ta liền là như vậy đi người đi qua đặc khu kém một bước liền có thể đi cảng đảo ta đối với vấn đề này hơi chú ý bởi vì ta sinh hoạt tại phương bắc tỉnh cách cảng đảo mười vạn tám ngàn dặm xa với lại ta trước đó viết qua cảng đảo để tài cố sự ta thu thập qua vô số nó tư liệu không nghĩ tới lại sơ xảy đến hoàn toàn không biết mình cha cùng nó kém chút có qua gặp nhau ta khi đó được đề cử đi cùng xe cho hồng kông đưa vật tư tại bảo an bên này giao nhận giao nhận nhà kho bên này là bảo an bên kia liền là hồng kông muốn nói muốn chạy tới hẳn là rất dễ dàng bởi vì khi đó bán hàng tây con buôn lặng lẽ nói qua muốn đi qua ả cho hắn ba trăm năm mươi hắn có thể giúp đỡ đem ta trộm đạo dẫn đi vậy sao ngươi không có đi qua đâu đừng nói trước ta không có nhiều tiền như vậy cho dù có thật đúng là tin à vạn nhất là lừa đảo đâu với lại qua bên kia làm gì v ớ t xuống ngươi bà nội ngươi ông ngươi cô cô nhóm cũng không cần khi đó ta vậy không nghĩ qua muốn đi a đi kiếm tiền gửi trở về không giống nhau sao khi đó chúng ta thôn còn không thông nước máy đâu ta đi ngươi ông bà nội thân thể không tốt cô cô nhóm niên kỷ lại nhỏ nhà ta liền có thể gánh nước người đều không có với lại chúng ta nơi này khi đó chỉ là nghèo không tới sống không nổi muốn ly biệt quê hương tình trạng ngươi hoàn toàn không có nói với ta quá à tuổi trẻ ưa thích lấy chuyện này cùng bạn khoác lác lớn tuổi liền lười nhắc đề thúng chi nói cho ngươi cái gì ngươi lại lý giải không được loại sự tình này chỉ có cùng người đồng lứa khoác lác mới vui sướng không phải cùng người trẻ tuổi ăn nhất biển gánh bánh n ô chỉ thắng mấy cái ướp trứng gà có gì có thể t i ê u ngạo nhiều nhất để cho các ngươi cảm thấy thật có thể ăn thuần thùng cơm hoặc là nói cho ngươi ngươi lao thúc mình đi tìm cái tứ xuyên nặng dâu ngươi khả năng cũng cảm thấy không kỳ quái nhưng lúc đó người liền sẽ cảm thấy lợi hại hiện tại người nghe được ta đi qua đ ặ khu hắn sẽ cảm thấy đi thì đi thôi có cái gì đáng ra nói đường sắt cao tốc phát đạn đi cái nào đều thuận tiện lý giải không được khi đó đi một chuyến đặc khu có gì có thể lấy ra làm đề tài nói chuyện ta hiện tại cảm thấy thật có ý tứ nếu không cha ngươi cùng ta tâm sự nhà ta đi qua những sự tình kia từ chỗ nào trò chuyện ngươi muốn từ cái nào trò chuyện liền từ chỗ nào trò chuyện trước trò chuyện vui vẻ đi ngươi vui vẻ nhất thời điểm là lúc nào vui vẻ nhất sự tình có m ấ y món ngươi xuất sinh coi như một kiện nếu là sớm nhất nói kiện thứ nhất hẳn là năm sáu tuổi đi cái kia thời gian đã ký sự ta nhớ được khi đó mỗi ngày ông ta buổi sáng một tay chống gậy c h ố n g một tay nắm ta đi ta trên chấn trên đường ăn điểm tâm ta ăn một khối nổ bánh rán cùng một bát đậu phụ não hắn so ta ăn nhiều nửa cái trứng vịt muối cộng thêm hai lượng rượu khi đó cảm thấy ăn quá ngon về sau lại thế nào ăn vậy cảm giác không bằng khi đó hương cụ rất có tiền a người năm s tuổi hẳn là 6 á u m ư ơ năm năm n g n ă m a khi đó ăn đến cùng ta hiện tại cơm sáng ăn thế mà một dạng ta buổi sáng hôm nay liền ăn cái này chút muốn nhìn nói thế nào khi đó mặc dù tại nông thôn nhưng n g ư ờ i cụ khi đó là chúng ta cái này tiểu học hiệu trưởng quốc gia mở cho hắn tiền lương Cái kia i t ề người l ư ơ n đủ hắn n là là làm t công tác văn hóa người cụ là khi đó nâng cả nhà lực khai ra đọc sách hạt giống ba hắn cùng ba cái anh em hết thảy bốn cái nông thôn gia đình cung cấp hắn một cái người đọc sách khi đó đọc sách quý cũng may ngươi cụ không phụ gia tộc hy vọng chúng thi vào chúng ta khối này lúc ấy nhất trường tốt nam băn trúng học bây giờ gọi nam mở đại học sau khi tốt nghiệp bị lao sư viết thư để cử đến lao tưởng chính phủ vô tuyến điện trường học làm văn hóa giáo viên lúc tuổi còn trẻ đi theo trường học khắp nơi dọn nhà về sau đem đến trùng khánh mới tính có yên tĩnh sinh hoạt lao tưởng cho bọn hắn những lao sư này lĩnh lương cũng không ít cũng là khi đó mới có lực lượng cưới ngươi quá bà nội ngươi quá bà nội lúc ấy mang theo ngươi ông cùng bà cô hai cái vương h ữ người bình thường nhưng nuôi không nổi cụ cưới cái mang hai em bé quá bà nội nói cách khác ông ta cùng cụ không có quan hệ máu、mủ. ngươi cụ trước đó có cái nàng dâu cũng là lao sư đi theo trường học bốn phía dọn nhà m ệ t muốn chết rồi sinh bệnh qua đời nhưng hai người không có em bé ngươi quá bà nội là chồng qua đời mang hai em bé từ hoàng nông đến trùng khánh nương nhờ họ hàng ngươi cụ khi đó vừa mướn trùng khánh phòng ở ưa thích cả ngày chào hỏi bạn đồng sự tới nhà uống rượu gia tăng nhân k h í mà nhưng trong nhà không có nữ nhân một mảnh hỗn độn cần muốn tìm người hỗ trợ thu thập hắn lại không thích thô thủ đại Cức có nông thôn phụ nữ, bởi vì hắn có một đống lớn tàng nông thôn một thư, phụ phụ bởi vì sợ chí ít giúp người thu thập qua thư phòng hiểu được làm sao phơi nắng sách nữ nhân tới làm bà mẫu ngươi quá bà nội khi đó nương nhờ họ hàng không thể già ăn thân thích cơm trắng liền ứng chuyện xui xẻo này nàng là hoàng nông một hộ địa chủ cho con trai từ nhỏ chọn lựa mua được con dâu nuôi từ bé thở nhỏ liền chăm sóc địa chủ con trai cùng hắn cùng nhau lớn lên đừng nói địa chủ con trai đọc sách liền là địa chủ con trai mặc quần áo đều là nàng bội tiếp d ậ y hai người lớn lên kết hôn có hai đứa bé liền là ngươi đại cô sữa cùng ngươi ông nhưng nam nhân sớm trong thành đọc sách lúc bị đồng học mang theo đầu tiên là nhiễm lên thuốc p i ệ n về sau lại hút hút o in cứ như、vậy. trong nhà điểm này sản nghiệp đều chậm rãi đều đổi thành he do in rút không có người ông còn không học biết đi được lúc hắn cha để liền rút chết rồi liền thừa các nàng cô nhi quả mẫu n g ư ơ i quá bà nội dứt khoát vừa quan tâm đem còn sót lại bộ kia phá phòng ở bán đi đi trùng khánh ném chồng đường tỷ lúc ấy cái kia đường tỷ đến trùng khánh chồng làm ở quán cơm n g ư ơ i quá bà nội tại phòng bếp giúp việc bếp nút làm việc v ặ n n g ư ơ i cụ bọn h ắ n cái kia chút giáo viên bạn ra đi quán cơm uống rượu nghe nói muốn tìm bà mẫu bà chủ liền đề cử người quá bà nội cứ như vậy gặp người cụ không chờ ta tiếp tục truy hỏi cụ đến tiếp sau cố sự có cha đồ đệ tới tham cha cái này cũng cho chúng ta cha con ở giữa khó được nói chuyện lâu qua loa kết thúc nhưng từ ngày đó về sau ta tổng không nhịn được nghĩ lên trên bàn rượu các bậc cha chú cái kia chút mặt đỏ tới mang thai nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hồi ức nhớ tới bàn trà trước cha hời hợt nhớ tới cụ quá bà nội chuyện cũ nhớ tới cha lần k i a kỳ huyễn đường dài lữ trình nhớ tới hắn đã từng cùng cảng đảo chỉ có cách xa một bước nhớ tới bọn hắn nói lên liên quan tới tòa thành này cái này trấn cái thu này những gia tộc này, này chút á i này c gương mặt b i ế n thiên cái kia tại trong đầu ta lúc đầu tối tăm mở m ị hiện ra vàng nhân đại theo bọn hắn giảng thuật giống như trong nháy mắt sinh động tiên hoạt để ta cảm thấy những cái k i a ta không có trải qua qua tuyến nguyện không phải không ý tứ mà là cực kỳ có ý tứ để ta muốn có loại đi đến gần nó xúc động thế là ta bắt đầu gia tăng về quê quán tần suất dành thời gian liền chạy về quê quán cha có dành liền cùng cha trò chuyện cha không dành liền cùng cái k i a chút các bậc cha chú nói chuyện t h i ế m thậm chí phát triển đến đi cửa thôn ngồi xuống đi theo bên tường phơi nắng các lao nhân nói chuyện t h i ế m lại từ trong thôn chạy tới trong thành gặp những lao nhân khác từ vốn là lại đến lân cận thị cứ như vậy c h ậ m d ã i thu tập cái này chút năm mươi sáu mươi tuổi sáu bảy mươi tuổi lão giả nhân sinh trải qua trong bọn họ có nông dân c trong n bọn họ rất nhiều người trải qua nếu như không phải chính thai nghe bọn hắn kể ra ta căn bản là không có cách tưởng tượng lấy một thí dụ ta trải qua một tên về hưu lão sư giới thiệu cố ý đi viếng tham quan một cái lao giả năm 1941 n g ư ờ i sống nhà ở tân môn bây giờ về hưu an độ lúc tuổi già chỗ ở không lớn nhưng trang trí độc đáo trong nội viện trồng rất nhiều rau quả lục thực phòng khách trưng bày một cái nhỏ nhắn vĩ nhân nửa người xứ giống cùng một chút quốc kỳ quốc huy kỷ niệm tệ các loại vật trang trí b ị người ấn tượng đầu tiên thấy thế nào đều giống như cực kỳ thủ cựu truyền thống nhà cách mạng đỉnh xuất thân nhưng vị này niên kỷ đầy đủ làm ông ta lão nhân mở miệng cùng ta nói chuyện hiếm nói ra lại là ta nguyên quán linh ba một tuổi theo mẹ đi thuyền phó nước anh mười tuổi trước đó theo cha mẹ tại nước anh london đương nghiệp định cư mười tuổi năm đó theo người nhà về nước ông nội từng cùng lý thúc cùng tiên sinh tại lâm an cộng sự nếu không phải ta thấy lao nhân cho ta biểu hiện ra eo buông ảnh bên trong hắn mụ mụ ô m g ba bốn tuổi hắn tại london b i g b e n trước chụp ảnh chúng cha mẹ của hắn về nước nhận hoan nghênh lúc ảnh chụp thật ta nhất định làm lao nhân cùng ta tại cái này khoác lác dù sao ta không cách nào tưởng tượng cũ xã hội có thể xuất ngoại định cư có thể cùng sách lịch sử bên trên nổi danh nhân vật là bạn người ta như thế cảnh nên là dạng gì hào hoa xa xỉ hỏi ảnh chụp có hay không ý nghĩa là t h hắn lắc đầu chính là mẹ hắn mẹ cảm thấy khi đó nước đức thường xuyên đối l u n đôn làm b n t ạ lo lắng có một ngày bitben bị người nước đức đổ nát cho nên cố ý đi hợp chữ ảnh miễn cho về sau muốn chụp ảnh chung cũng bị mất phong cảnh liên quan tới lao nhân cha mẹ năm 1944 liền có thể ôm vừa đầy bốn tuổi hắn tại london b i g b e n trước chụp chung lưu niệm chuyện này ta cảm tưởng là dù là hiện tại đã là giao thông tiện lợi năm 2024, cha mẹ ta lại y nguyên không có năng lực ôm bọn hắn vừa đầy bốn mươi tuổi con trai đi london b i g b e n chụp ảnh lưu niệm chớ nói chi là tại london đương nghiệp định cư cái này muốn không có giải phóng lời nói làm sao cũng phải là địa phương gia tộc quyền thế thân sĩ cấp bậc kia ta thân phận gì có thể có tư cách ngồi đối mặt nhau cùng loại này ra thế lao nhân nói chuyện、thiếm. ta muốn liền xem như hiện tại rất nhiều trong nước trung sản gia đình di cư nước anh khả năng đều không thể tùy tiện thực hiện l o n d o n mua nhà đương nghiệp nhưng sớm tại hơn tám mươi năm trước l ã o nhân g i a này đỉnh liền đã nhẹ nhõm đặt thành ta càng nghĩ không ra cái gia đình này về nước về sau đều đã trải qua cái gì có hay không chất lượng sinh hoạt t r ê n lệch quá lớn loại hình thậm chí nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục đặt câu hỏi cũng may hắn nhìn ra ta n g h i hoặc thản nhiên nói cha mẹ của hắn sau khi về nước tại đặc thù thuế nguyệt những năm tia cơ hồ không bị ảnh hưởng mà lại năm đó về nước cố nhiên là bởi vì mong muốn kiến thiết mới trung quốc nhưng kỳ thật còn có một nhân tố khác tại l u n đôn ăn không ngon vậy ăn không đủ no nhìn ai có thể nghĩ tới nhà hắn đều tại l o n d o n mua phòng ốc định cư thế mà ăn không đủ no vừa mới bắt đầu trò chuyện cái kia mấy câu thậm chí đã để ta sinh ra một loại sáng tác xúc động ta đều chuẩn bị dựa theo đẫm máu hát b ă n g phong cách lấy lao nhân làm nhân vật chính thêm một chút tưởng tượng tình tiết viết cái người hoa cậu ấm tại sau đệ nhị thế chiến l o n d o n đại sát tứ phương chuyện xưa kết quả cuối cùng ăn không đủ no mấy chữ này trực tiếp đem ta vừa bắt đầu sinh l o n d o n c ố sự mạnh suy nghĩ làm n á t bét rốt cuộc dính không lên bởi vì cái này không phù hợp có sự phát triển logic cái này chính là ta nói bọn hắn trải qua luôn luôn để cho ta không cách nào tưởng tượng không nghe bọn hắn chính miệng trò chuyện lên đơn dựa vào bản thân phát tán mạch suy nghĩ hoàn toàn không tưởng tượng ra được ăn không đủ no nghe không phù hợp lo gì, nhưng nó là lao nhân chân thực bản thân thể hội hiện tại ta muốn thử xem đem những người kia trải qua tận khả năng phóng tới ta một đoạn này cố sự bên trong bọn hắn vốn không nên chỉ có hiện theo ý ta đến bộ dáng c h ở mặc kiếm lời lạnh n g ạ t nhân sinh chỉ còn lại có yên tĩnh ra đi tại bọn hắn lúc tuổi còn trẻ bọn hắn đã từng sinh động sáng sửa phong nhã hào hoa hăng hái đối nhân sinh đầy cõi lòng hy vọng đương nhiên nó trung pi là một bản tiểu thuyết mạng sảng khoái đọc cảm giác trọng yếu nhất ân không sai chỉ là một bản tận khả năng xem ra giống chuyện nhưng trên thực tế vẫn là tưởng tượng giá không niên đại văn không sai đây là một bản giá không niên đại tiểu thuyết điểm này rất trọng yếu trong sách phát sinh hết thẻ đều cùng hiện thực không quan hệ địa danh vậy không hiện thực tham khảo cuối cùng cái này giá không cố sự nên từ chỗ nào nói lên đâu liền từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám giữa mùa hạ nói lên đi khi đó tháng bảy lưu hỏa con đít hvt á t ê có gió t r ợ t nổi lên mà cố sự nhân vật chính xuyên qua mà đến tạ hồ sơn đang tại đêm hẹ loẹ sáng gió chiều bên trong câu tứ hắn kế hoạch chạy trốn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba gà bạo bài bật lửa chương ba gà bạo bài bật lửa dây trắng do nguồn k é t đánh số chương nên bắt đầu bằng số ba chương ba chuẩn là chương một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cuối mùa hè ban đêm tạ h ồ sơn ngậm một cây nhóm lửa hồ lông n g ạ n h mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng con hắn cái kia đem biệt danh v ị lao thuốc xuống trường tiểu ba mươi tám mượn ánh trăng tại từng dãy nhà trệt ở giữa xuyên qua tuần tra đêm nay thôn trung bình đại đội sản xuất chiếu phim ngoài trời điện ảnh vẫn là chăm xem không chán nhập khẩu thuốc nước mắt đại sắc khí danh sưng nhìn một lượt có thể khóc c ư ớ p hai đầu khăn tay cô nương bán hoa đội sản xuất bên trong ngoại trừ hành động bất tiện hoặc là thói quen ngủ sớm lao nhân cơ bản đều sớm dũng mánh lao tới đại đội mạch trên sân chiếm tòa với tư cách đội ba dân quân trung đội trưởng tạ hổ sơn mang theo ba đồng bạn phụ trách tại mọi người nhìn điện ảnh lúc thay mọi người tuần tra giữ nhà miễn cho có kẻ trộm lợi dụng cái này cơ hội sông không môn bảo đảm để đoàn tạ h ổ sơn sở dĩ mặt mũi tràn đầy n h ấ t cả chứng biểu lộ cũng không phải bởi vì không thể đi nhìn điện ảnh chủ yếu là bên người ba đồng bạn vẫn tại không coi ai ra gì bàn luận trên trời dưới biển hoàn toàn không có để ý bọn hắn giờ phút này thảo luận cùng tạ h ổ sơn hỏi bọn hắn vấn đề đã hoàn toàn không liên quan nhau tạ h ổ sơn đưa ra để ba người bọn hắn hỗ trợ thảo luận vấn đề là một cái người như thế nào tại không có thư giới thiệu không có cả nước thông dụng phiếu lương không có tiền tình hùng d ư ớ i từ đó khắc chỗ trực tiếp phụ thuộc tỉnh liêu sơn thị huyện canh dương bên trong bãi công xã bên trong bãi đại đội sản xuất xuất phát một đường xuôi nam cuối cùng thành công đến dương thành thậm ch mà cái này ba cái hàng giờ phút này thảo luận vấn đề đã biến thành công nếu như phương bắc bọn tây dương nếu là thừa dịp già bên kia núi căng thẳng tìm quốc gia chúng ta phiền phức trong bọn họ bãi đại đội sản xuất sản xuất đội ba thanh niên cốt cán dân quân hàng như thế nào từ mang vũ khí cùng lương khô hoàn thành ngàn dặm hành quân gốc xen kẽ đến quân địch phía sau triển khai địch hậu du kích chiến minh hỏi vấn đề là như thế nào mới có thể chạy tới chủ nghĩa tư bản xã biết kiếm tiền qua ngập trong vàng son sinh hoạt cái này ba cái hàng vẫn đang suy nghĩ để hắn cái này dân quân trung đội trưởng mang theo bọn hắn đi địch hậu bưng mông cầu ngụy quân pháo đài là, tạ hổ sơn là cái người xuyên v i ệ t mặc dù c ỗ thân thể này là vừa vặn mười tám tuổi thanh niên nhưng trên thực tế gia hỏa này nội tâm lại là cái ba mươi hai tuổi l ã o gia hỏa không biết vì sao à, năm hai nghìn h t r hai mươi tư hắn xuyên qua đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trực tiếp phụ thuộc tỉnh nghiêu sơn thị một cái cùng họ không cùng tên nông thôn thanh niên trên thân hắn không rõ ràng mình vì sao à sẽ xuyên qua đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghiêu sơn thị hắn ở kiếp trước là tại cảng đ ả o xuất sinh dương thành lớn lên hô thượng đọc sách bằng thành l ậ p nghiệp ba mươi hai niên nhân sinh cơ bản đều tại phương nam phát đạt thành thị sinh hoạt đừng nói đến qua nghiêu sơn thị nghe đều không chút nghe nói qua với lại mặc dù hắn xuyên qua đến bên trong bãi công xã đã sắp hai tháng nhưng là vẫn cảm giác không cách nào thích hướng cái niên đại này nông thôn sinh hoạt cũng không phải thân thể không cách nào thích hướng đội sản xuất việc nhà nông hoặc là dân quân huấn luyện nguyên chủ thân thể sớm đã thành thói quen loại cường độ này lựa vận động tạ h ồ sơn không cách nào thích hướng chủ yếu tập trung ở người hưởng lạc cái này một khối ví dụ như nông thôn sinh hoạt quá bồn thẻ trong nhà thức ăn quá kém thực phẩm phụ phẩm quá thiếu thốn không có mạng lưới không có máy tính không có điện thoại liền xe đạp đều không có càng đừng để cập ô tô chủ yếu nhất là xuyên qua đến như vậy lâu một mực ăn lương thực phụ hắn cực kỳ thèm. rất muốn ăn thịt càng mập càng tốt thế nhưng là tại năm 1978, không đến ngày tết đội sản xuất giết lợn phân thịt thời điểm rất khó thực hiện gái này ở kiếp trước cơ hồ không đáng giá nhắc tới nguyện vọng với tư cách ở kiếp trước thường xuyên ghét bỏ thịt cá quá đ ầ y mỡ đi ra ngoài dựa vào l á i xe điện thoại không rời tay em gái không rời miệng tạ hồ sơn đến cái niên đại này ngắn ngủi ba ngày liền đã hận không thể quất chính mình mười cái cái tát hối hận ở kiếp trước mình vì sao a để đó nhiều như vậy mỹ thực không ăn thường xuyên lấy cự tuyệt đầy mơ lý do ăn chút thanh đạm lúc sơ nhẹ ăn hại được bản thân tại một thế này nằm mơ đều mộng không đến thịt cá đội sản xuất. Cái khác xã viên có thể là quan tiếp nhận một năm chỉ ăn mấy lần thị sinh hoạt là bởi vì bọn hắn còn không hưởng thụ qua tốt hơn đời sống vật chất nhưng tạ hổ sơn với tư cách người xuyên việt không giống nhau dạng hắn ăn qua gặp qua chơi qua bởi vì cái gọi là từ kiệm thành săn g dễ từ chơi g a i rơi sắc khó kỳ thật tạ hổ sơn ngay từ đầu cũng không phải liền chỉ muốn chạy trốn hắn cũng muốn qua mình thử lời ít tiền cải thiện sinh hoạt thế nhưng là hắn đối nông thôn không có cái gì ấn tượng duy nhất có thể nghĩ đến liền là không có bị xuyên việt trước đó nhìn hơn phân nửa bản văn cái kia trong quyển sách viết nhân vật chính xuyên qua đến nông thôn bắt đầu dựa vào bắt cá trạch vẫn là thiện cá liền thành n tạ hổ sơn không có nông thôn kinh nghiệm cuộc sống nhìn thời điểm còn cảm thấy cái kia viết rất giống chuyện hiện tại xuyên qua đến nông thôn tại không có cái khác phương pháp tình hôn g dưới cũng muốn sao chép một cái trong sách bán cá làm giàu trải qua kết quả hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết hắn mười dặm tám thôn nhìn thấy tất cả hồ nước đều là người ta từng cái đội sản xuất nghề phụ thuộc về tập thể tài sản nếu như hắn dám đi mò cá tội danh liền cứ gọi là trộm cướp tập thể tài sản p h u cận có đầu sông nhỏ ngược lại là không ai quản tạ hổ sơn bỏ một ngày công điểm chạy trong sông linh lợi ngồi sổm mò một ngày chỉ mò được năm cái ngó nút dài cá con b á n không cần thiết, nghĩ là thiết, động ế n mình đổi tốt thức ăn, trong nhà n thức đổi tốt bà i ấ u cơm lại k h ô n nỡ t h ả dầu khử trừ c á đất t mùi a n h thành phẩm chứng u ố i cùng còn k ô n bằng bước lên mặn g bước ướp dầu t r gà ăn với c ơ mấy Bị động hướng thích m ngày đội sản xuất sinh hoạt về sau hắn mới phát hiện trong tiểu thuyết làm giàu thủ đoạn không thực tế tại nông thôn đội sản xuất trước khác nói là có người hay không nguyện ý lãng phí cực kỳ quý giá dùng n g ăn dầu đi nấu nướng mùi tanh sông l ớ n cá mà là hắn căn bản không có khả năng tại không bị người khác phát hiện tình huống dưới tìm tới đủ nhiều cá phạm là bán cá có thể kiếm được tiền đội sản xuất cũng không đến mức đem ao cá bên trong ngôi cá hàng năm vớt đi ra các nhà các hộ i c h ư a hết đã sớm trước tiên vận vào trong thành đội tiền ăn tết thời gian tiền cùng điểm cá cái nào có thể làm cho các xã viên càng vui vẻ hơn cái này thường thức các đội đội trưởng sản xuất vẫn là biết nói như vậy ở chính giữa bãi thôn nơi này tạ hổ sơn ngay cả c ắ t cỏ bán lấy tiền cũng không biết đi cái nào tìm cỏ dại ở chính giữa bãi thôn từng nhà em bé sau khi tan học chuyện thứ nhất liền là con giỏ cầm nhỏ liêm đa bốn phía tìm cỏ dại vì sao a i như thế tích cực cũng là bởi vì cỏ dại có thể bán lấy tiền một trăm cân h ơ i khô cỏ dại từng cái đội sản xuất công khai ghi giá một khối tiền thu mua mua về dùng đến cho ăn trong đội lớn gia súc nếu như muốn thử bán giá cao còn có thể đi năm ngày một lần đại tập bên trên thử thời vận vận khí tốt có thể gặp được gấp thiếu tốt nhất c ỏ khô giúp gia súc bồi bổ đội sản xuất tại đại tập bên trên cho ra so bình thường cao hơn một mao tiền giá cả các cỏ bán lấy tiền đây cũng là lúc ấy đội sản xuất không nhiều cho phép xã viên các nhà kiếm tiền lại không tính đến trễ sản xuất hành vi một trong vấn đề là một trăm cân cỏ khô ít nhất phải gần một trăm năm mươi kg ở mức cỏ mới có thể phơi đi ra điều này sẽ đưa đến thôn v ụ cận cỏ vừa dài đến đầy đủ chịu một đ a o lập tức liền sẽ bị sớm vì trong nhà kiếm tiền bọn nhỏ tay mắt lanh lẹ thu hoạch sạch sẽ hiện tại một đứa bé mong muốn cắt đầy một g i ỏ cỏ nói ít cũng phải đi ra bốn năm dặm đường thường thường có hai đứa bé bởi vì đoạt cùng một mảnh cỏ đánh nhau hình tượng xuất hiện với lại cho dù là cỏ dại cũng không phải tùy thời đều có thể cắt tại phương bắc nông thôn cũng liền mùa hè và mùa thu có thể theo cắt theo dài các loại thiên mắt lạnh cỏ lá một vàng còn muốn cắt cỏ liền phải chờ sang năm đi trong thành n ư sinh càng thêm không có khả năng nông thôn hộ khẩu bốn chữ liền đem tạ hổ sơn một mực giam cầm ở chính giữa bãi thôn đương nhiên hắn tùy thời có thể lấy cùng mấy người đồng bạn đi mục tiêu địa phương tự nhiên là giờ phút này đang đứng ở chủ nghĩa tư bản thời đại hoàng kim càng đạo chỗ kia hắn quen chỉ là giờ phút này vắt ngang tại hắn cùng càng đạo ở giữa trọng yếu nhất một toàn đuôi lớn là như thế nào mới có thể để cho bên trong bãi công xã hoặc là bên trong bãi đại đội sản xuất giúp hắn mở một phong tiến về dương thành hoặc là bằng thành thư giới thiệu dù sao không có thư giới thiệu liền mang ý nghĩa không thể ở con trọ không thể mua vé xe lửa chỉ còn lại có xuôi nam ven đường ngủ ngoài đường một đường xin cơm hành khất b ư ớ c lên bị người xem như người lang thang phái trở lại phong hiểm chậm dại hướng cảng đ ả o đi bộ tiến lên con đường này thật muốn dựa vào đi bộ xin cơm một đường xuôi nam khả năng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cảng đ ả o đã trở về tổ quốc mình còn chưa hẳn có thể đi đến v i ệ tình t về p h ầ n khắc cái củ cải t r ư ờ n g mình cho mình viết phong thư giới thiệu lên đường tạ hồ sơn càng không cân nhắc qua phong hiểm quá cao cái này mấy ngàn dặm đường dù là chỉ gặp được một cái nghiêm túc làm việc công an đối phương giao động điện thoại xác nhận một chút thư giới thiệu thật g i mình liền phải vào nhà giam dẫm máy may đi la xuôi nam ta nói là nếu như ta muốn xuôi nam không có thư giới thiệu làm sao đi tạ hổ sơn nổ ra miệng bên trong hồ lâu ngạnh d ừ n g bước nhìn về phía ba người lần nữa nhấn mạnh một lần xuôi nam với tư cách cùng tạ hổ sơn ánh sáng cái giám trưởng ban lên bạn từ thời thơ ấu sản xuất đội ba dân quân hàng tham n h u trưởng hàn hồng binh nghe được tạ hổ sơn phát điên lời nói không hiểu mở miệng ta nói loại sự tình này ngươi đi đại đội hỏi một tiếng không liền xong rồi không hỏi ngươi thế nào biết đại đội đến cùng có thể hay không mở thư giới thiệu vậy chúng ta trước đó không phải có người cầm thư giới thiệu đi qua cảng đào sao ta không biết có phải hay không là thật nhưng hắn thổi dù sao rất giống chuyện ta hổ sơn không thể tin nhìn chằm chằm hàn h n g minh cảm thấy hắn lời nói có chút khó tin năm 1978, m ặ c dù từ trên báo chí có thể giải được đến quốc gia đã tại nếm thử thôi động cải cách mở ra nhưng đây cũng là biểu hiện là tiến hành một chút cực kỳ phạm vi nhỏ thí điểm tính nghiệm chứng ví dụ như yên kinh vùng ngoại thành một ít nông thôn cho phép đội sản xuất tại không đến trễ sản xuất tình huống dưới an bài nông dân vào thành vụ công loại hình hoặc là tại cả nước tính trên báo chí đưa ra tương quan chính sách mạch suy nghĩ để mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng tiến hành thảo luận nghiên cứu cũng liền chỉ thế thôi thuộc về đứng tại bên bờ vừa đưa tay đi thử giải nước sông nhiệt độ còn xa xa đàm không đến m u ố n mỏ đá qua sông chí ít tạ h ồ sơn thân ở khoảng cách tiên kinh bất quá hai trăm km nhiều sơn thị nông thôn còn cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào dựa theo hắn mỗi ngày chạy đội sản xuất lật xem báo chí đến đến tin tức tính ra ít nhất cũng phải mấy năm về sau mới có thể có một ít mặt hướng cả nước nông thôn phổ cập cụ thể chính sách ra lò nhưng là bây giờ mình bạn từ thời thơ hấu lại còn nói trong huyện có người khả năng đi qua cảng đảo mà chầm chầm liền ạ năm nay mùa xuân huyện ta bên trong không phải cử hành dân quân tỷ võ tới ngươi tạ tư lệnh được dân quân nam tử đơn binh liệu đâm hạng nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc tên thứ hai khưu phục tìm ngươi muốn đi trong rừng cây luận bàn một chút lại đến một cuộc so tại hữu nghị kết quả bị ngươi đánh tùng hai viên liên rằng tiểu tử kia hắn giống như liền đi qua hàn hồng binh đem một cây dùng báo chi cuốn thành thuốc lá sợi tha tiến miệng bên trong vẽ diêm nhóm lửa đắc ý hít một hơi ta hổ sơn tìm tòi một cái trong đầu nguyên chủ ký ức hầu nghi lắc đầu ta làm sao không nhớ rõ hắn nói hắn đi qua cảng đ ả o ta liền chỉ nhớ rõ hắn khắc phục cùng ta tại cái kia trên nhảy dưới tránh cuối cùng bị ta đánh cho một trận nói nhảm ngươi nhiều hổ à đánh xong người xoay người rời đi cũng không quay đầu ta không được thay ngươi giải quyết tốt hậu quả trấn an một chút làm làm đối phương tư tưởng làm việc lại nói dù sao mọi người khắc khổ huấn luyện cũng là vì bảo vệ tổ quốc nói thế nào cũng coi là chiến hữu cho nên ngươi đi về sau ta đem hắn kéo lên mời hắn rút một điếu thuốc cố nén nghe hắn thổi trật châu miễn cho trong lòng của hắn bất mãn thừa dịp ngươi l h à n hồng binh ngậm lấy xì gà hung át toát mấy n g ụ m sau đó mới tiếp tục nói tiểu tử kia là huyện chúng ta bạch ra doanh công xã hắn nói hắn năm ngoái cầm huyện xuất nhập cảng công ty mậu dịch cùng bọn hắn công xã thư giới thiệu áp vận qua một nhóm hàng ngồi giống như gọi cái gì chuyến đặc biệt tới dù sao là tàu hỏa trên đường vừa đi vừa nghỉ gần hai mươi ngày cuối cùng đem hàng đưa đi cảng đ ả o cùng chúng ta bên này giao giới một cái nhà ga còn nói hắn d ỡ hàng cái kia nhà ga phụ cận tất cả đều là bán cảng đạo cái kia chút dương đồ chơi liền là người bên kia nói chuyện khẩu âm quá nặng hắn nghe không hiểu nhiều ta không biết thật giả dù sao hắn là như thế lại hỏi suy nghĩ lại một chút còn nói cái gì ta cái nào có tâm tư cẩn thận nghe hắn khoác lác đó không phải là khách khí vài câu sợ hắn tìm người nợ bí mật mà hàn hồng binh không kiên nhẫn lật ra mí mắt nói ra tạ hổ sơn dựng thẳng lên bốn ngón tay hàn tham hưu trưởng b ắ c đ ớ i hà bốn căn chỉ cần ngươi muốn lên hàng bên trong quyết định cho ngươi người bốn căn b ắ c đ ớ i hà thuốc lá tuyệt không gạt người coi như cho ta bốn hộ ta cũng nhớ không nổi cái gì đến cùng tên kia lại không quen đều là giả khách khí cũng liền hút thuốc lẫn nhau điểm cái hỏa nhi giao tình hàn hồng binh nghe được tạ hổ sơn nhận lời chỗ tốt lúc này mới lại cố gắng nghĩ lại lên miệng bên trong nhắc tới đến hút thuốc châm lửa mà đông nhiên ánh mắt sáng lên đúng tiểu tử kia lúc ấy đốt thuốc dùng không phải diêm là cái tiểu dáng rất đẹp dầu hỏa bật lửa dù sao so thị chúng ta bên trong bán tinh h ỏ a bài dầu hỏa bật lửa đẹp mắt hắn nói là từ cái tia nhà ga phụ cận dùng áp vận phụ cấp mua nhìn xem tựa như là đồng không có bỏ được cho ta sờ sờ hắn còn nói đồ chơi kia có cái ngoại quốc tên mà giống như gọi giống như gà chống bạo không sai cái kia bật lửa gà chống bạo mặt khác hai người đồng bạn lúc đầu theo ở phía sau thảo luận chiến tranh giờ phút này nghe được gà bạo cái từ này cũng nhịn không được đụng thú mở miệng. Đây là cái gì phá gọi tấm bảng này bật lửa ai dám mua về thăm dò trong túi quần cái kia không phải là cho mình đúng quần treo cái cỡ nhỏ lựu đạn sao vậy không chừng là người ta trưởng xưởng đem khuyết điểm làm bảng hiệu dùng người quên ta công xã nhà máy thủy tinh sản phẩm còn gọi nam ăn đâu cái nào sư phụ cũng khoe là thật mẹ hắn khó có thể bình ăn chứa gà bạo gà bạo chi bạo d i p bộ ta hổ sơn miệng bên trong thì thầm bài câu đông nhiên toàn thân vì đó dùng một cái năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một cái trực tiếp phụ thuộc tỉnh nông thôn thanh niên tuyệt đối không khả năng tại bản tình mua được d i p b thậm chí đều khó có khả năng nghe qua cái này tấm bảng hàn hồng binh l ờ i mới vừa nói chứng minh cái kia bị mình đánh tùng hai viên răng ra hỏa không có h o có l á c hắn đi qua cảng đảo coi như không có đạp vào cảng đảo rất có thể vậy đã cách cảng đảo chỉ có cách xa một bước bất quá toàn huyện t ỷ võ hàng thứ hai dân quân đều đi cảng đảo cái kia chính mình cái này xếp số một vì sao a không tham n ộ thêm đi thôi tạ tư lệnh đi nhà ngươi cầm khói đi hàn hồng binh nhìn thấy tạ hổ sơn có chút sợ run cố ý đưa tay ở trước mặt hắn lung lay hỏi tạ hổ sơn lấy lại tinh thần sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc giận g ữ mắng mỏ đối phương nói ngươi tuyệt đối là cùng ta kéo con bê đâu Cái nào đặt ở điện ảnh máy chiếu phim bên trên hai gói thuốc lặng lẽ cân đối tới một hộp cân đối tới về sau ta đối với ngươi nói láo lừa gạt mình đồng chí chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua v ẫ n phần người b ộ t căn khá lắm lại là ta đi trộm chính ta trộm trở về c h í n h ta mới có thể điểm bốn căn hàn hồng binh chừng to mắt nhìn về phía tạ h ổ sơn không nói hỏi tạ h ổ sơn bất mãn cãi lại nói k h á c già trộm a trộm hút thuốc loại sự tình này sao có thể tính trộm đâu là cân đối với lại đây là chúng ta vì chiếu phim viên đồng chí thân thể nghĩ hy vọng hắn ít hút thuốc bảo trọng thân thể nhiều vì nhân dân phục vụ mấy năm nhanh đi chạy bộ lần trước để cho ta thuận đặc phái viên lão phùng khói ngươi cũng là bộ này tử hàn hồng binh cuối cùng nhận mệnh một dạng quay người hướng mạch trận đi đến vừa đi vừa nói chuyện công xã chiếu phim viên đi đến cái nào phóng điện ảnh không phải là bị người dùng khói cùng bái d ỗ dành đối phương nhiều thả một bộ n ử a bộ duy trì có đến chúng ta thôn khá lắm cho đoàn người phóng điện ảnh không nói vẫn phải lưu lại điểm c h ỗ t ố t đội chúng ta để ngươi phụ trách phóng điện ảnh lúc phòng trộm công việc bảo vệ xem như tìm đúng người thật có kẻ trộm đuôi mù chạy tới đ ừ n g nói trồng đồ qua đường ta đội nhìn một chút đều phải để ngươi buộc thay ta đội bành hai mẫu đất dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t h ô n trung bình đại đội sản xuất tri bộ thư ký năm mươi ba tuổi già cách mạng hàn thành tùng rộng mở áo lót lộ ra màu đỏ tím lồng ngực ngồi tại đội bộ t r ê ế n đế một bên hướng tàu hút thuốc bên trong đút lấy thuốc lá sợi một bên cơn giận còn sót lại chưa tiêu mắng lấy thô t ủ thật mẹ hắn mất mà ta người ta chiếu phim viên trở đi thiết bị chạy tới cho chúng ta đại đội phóng điện ảnh vì chăm sóc đoàn người muốn sớm một chút nhìn điện ảnh cảm xúc cơm đều không để ý tới ăn liền uống hết mấy mục nước ta trên đội cho người ta hai gói thuốc nói để đoàn người nhìn nhiều một trận người ta lập tức liền tỏ thái độ giút chúng ta thêm một trận nhiều lại ngẩng đầu khói không có một hộp mặc dù khói không đáng tiền gì nhưng việc này nó làm giận a đáng giận nhất là cái gì đâu lúc ấy sản xuất đội ba dân quân hàng thành quế nhà hắn nhị tiểu tử còn đeo súng tại chiếu phim viên bên người giúp đỡ đổi phim nửa đâu tại dân quân dưới mí mắt cũng dám trộm đồ ít, ít ít đơn giản coi trời bằng vung đại đội kế toán dương s o n g hỉ là cái qua quen tiết kiệm thời gian người không có bỏ được bật đèn lãng phí điện điểm chén đèn dầu trên b à n lúc này dùng tế trúc nan phát lớn đèn liền diễm liền ánh sáng chính cứ gọi bản tính tính số sách các loại bản tính hạt châu chi phối xong đem tính ra số lượng tại bản bên trên nhớ r lúc này mới đem bút máy cẩn thận v ặ n bên trên nắp bút cất kỹ cười tiếp lời vậy không chắc là quá nhiều người đụng rơi trên mặt đất chúng ta đại đội đều bao lâu không có ném qua đồ vật ta nhìn liền xem như có người trộm hơn phân nửa cũng là bên ngoài thôn chạy tới nhìn điện ảnh tiểu thanh niên làm chúng ta đại đội người trẻ tuổi không làm được việc này hàn thành tùng thuốc lá túi nhóm lửa c ộ t c ộ t rút hai cái bình phục một chút tâm tình nghe được kế toán phân tích không giống như là đại đội mình người làm loại chuyện này tán đồng gật gật đầu ta cũng cảm thấy không có giống chúng ta đại đội chị an nói đến xác thực không sai lần trước ta đi công xã mở hội công an đặc phái viên lão phùng nói chúng ta đại đội tuổi trẻ xã viên lấy giúp người làm niềm vui có can đảm cùng phạm pháp hành vi dũng cảm làm đấu tranh trọng điểm để đội ba thanh niên dân quân trung đội trưởng h ồ tam cùng hắn cùng đội mấy cái kia họp trợ gặp gỡ từ bên ngoài đến kẻ trộm trộm người ta đại nương bán chứng gà tiền bọn hắn đuổi theo ra đi hỗ trợ đem kẻ trộm bắt lấy đem tiền đuổi trở về đáng giá nhị đại gia xong hí thúc hàn thành tùng chính khen lấy tạ hổ s ơ n lúc bên ngoài tiếng bước chân văng lên tạ hổ sơn mặt mũi tràn đầy mang cười đi đến hướng hai người chào hỏi thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến thư ký cùng ta vừa khen ngươi hai câu tiểu tử ngươi liền xuất hiện. có phải hay không tránh bên ngoài nghe trộm lời nói đâu dương s o n g hỉ nhìn thấy tạ hổ sơn từ bên ngoài con súng đi tới cười ha hả hà hỏi hàn thành tùng tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên vậy lộ ra chút nếp nhăn trên mặt khi cười hổ tam nhi thế nào còn không trở về nghỉ ngơi ngày mai các ngươi trong đội không có an bài cho người về ca cái này không mới vừa tan trận nhà ta vừa rồi tại tan cuộc sau đi m ạ c h trận lại đi vòng vo một vòng nhìn xem m ạ c h trên sân có hay không nhà ai đứa nhỏ còn không về nhà nhà ai băng ghế có hay không bị rơi xuống đi dạo xong không có chuyện gì đến đại đội bộ uống miếng nước tạ hổ sơn miệm trong nói lời nói khẩu súng dựa vào tường cất kỹ Đến giữa nơi giữa hàn ẻ o l h đó m thành c tùng, tùng tiếp n qua mang đầu lọc bắc đới hà nhìn một chút không có bỏ được rút đừng ở trên l t hai tiếp tục xoạch t à u hút thuốc hàn ồ n binh cân n g giúp g đối, cố ý ta i trai cháu gia à còn không rõ ràng lắm năng lực. Cái không ràng năng rõ lắm thiêu ở chính giữa bãi thôn là thế gia vọng tộc hàn hồng binh tại hàn gia cái tiết trong đại gia tộc theo đối p h ậ n tính là hàn thành tùng anh chị em họ cho nên tạ hổ sơn từ bạn từ thời thơ hấu hàn hồng binh nơi đó bạn b q u ả n hàn thành tùng gọi nhị đại gia hàn thành tùng không nghe ra tạ hổ sơn trêu chọc nhìn thấy đối phương ngồi mình đối diện tư thế thuốc lá túi từ bên miệng dịch chuyển khỏi hỏi có việc gì là có chút việc tạ hổ sơn cũng không có tại hàn lao đầu trước mặt vòng quanh trực tiếp đem hàn hồng binh nghe tới tin tức từ đầu t r í cuối nói ra đối hàn thành tùng hỏi nhị đại gia ngươi nói tỷ võ hàng thứ hai dân quân đều có thể đi ta dân quân tỷ võ xếp số một làm sao lại chưa lấy được báo tin đâu hàn thành tùng nghe xong về sau trên mặt trước là có chút mờ mịt sau đó giật mình cuối cùng t r ồ i lên một tầng tức giận g i ọ n g đều cao không ít hàng thứ hai dân quân đi tiểu tử ngươi xếp số một không ai báo tin ngươi còn phản bọn hắn khỏi phải hỏi à đây nhất định là đi cửa sau đem ngươi chen xuống chờ ngày mai ta đi công xã tìm lãnh đạo hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao dọn đây là trong huyện cảm thấy chúng ta bên trong bãi đại đội dễ khi dễ cũng quá trắng trợn công xã mặc kệ ta đi huyện xã tìm lãnh đạo không phải chúng ta chúng ta không cần thế nhưng là nên là chúng ta đặt ô n g ít một chút mà cũng không được hắn là giả cách mạng kháng nhật khi đó liền là đội nhi đồng thành viên giúp đội du kích canh gác đưa tin về sau lại gia nhập nông s ẽ vào đảng sau giải phóng làm thôn trung bình đại đội sản xuất sản xuất chín đội đội trưởng thẳng đến nguyên lai thôn d i t cao vọng trọng lao bí thư qua đời hắn bị đề cử lên đài làm vài chục năm đại đội sản xuất thư ký nhiều năm như vậy hắn một mực bị đoàn người ủng hộ làm đại đội thư ký tiến tới là công bằng chính trực trong mắt không vò hạ t cát thân con gái lúc trước ham thôn trung bình thổ địa p h i nhiêu gà đi bên ngoài thôn về sau cảm thấy nhà chồng thôn thổ địa quá mỏng đội sản xuất lương thực thu hoạch không tốt muốn cùng chồng lại rời trở về lấy ở rẻ danh nghĩa một lần nữa ngụ lại gia nhập thôn trung bình đại đội sản xuất bị hàn lao ra từ ngay trước toàn bộ đại đội sản xuất mắng lên mắng thân con gái từ đó về sau rốt cuộc không mặt mũi bước vào thôn trung bình m ộ t bước triệt để gây mất lui tới lúc trước trạm máy nông nghiệp máy móc nông nghiệp người điều khiển mượn các đội sản xuất cần dựa vào máy móc thu truyền bá tại giút từng cái đội sản xuất thu truyền bá lúc ăn hối l đến tổ h chức năm đó lao động sản xuất khen ngợi đại hội sẽ bên trên để hắn phát biểu hắn mới thả lại chiêu ngay trước huyện lãnh đạo thành phố trực tiếp đem trạm máy nông nghiệp ăn hối lộ vấn đề nói ra cuối cùng bồi thêm một câu lời nói năm nay thôn bọn họ tất cả quần chúng liền không cảm ơn huyện lý bởi vì trong huyện cái t i a chút nông nghiệp máy móc vậy không cho thôn trung bình bất kỳ trợ giúp nào quần chúng không cảm ơn trong huyện cái này còn cao đến đâu l i ê n một câu nói kia thư ký thị t r ư ở n g sau đó thay nhau tìm hẳn lao ra từ đơn độc tìm hiểu tình huống hiểu rõ về sau phân công quản lý nông nghiệp phó huyện trưởng ngày hôm sau liền bị đổi đi nơi khác sau đó toàn bộ huyện canh dương đối khu quản hạt tất cả hương chấn công xã c h ạ m máy nông nghiệp từ trạm t r ư ở n g cho tới sửa chữa viên bắt đầu điều tra mấy cái tính chất nghiêm trọng trực tiếp tiến vào n g ụ c giam có cái trạm t r ư ở n g con trai lúc đầu vừa bị chọn đi làm vinh cũng bởi vì cha thu chỗ tốt bị bộ đội lui trở về em bé không nghĩ thông nhảy n g nàng dâu đi rồi nhận được tin tức trạm trưởng tại mục giam lao động lúc tìm cơ hội uống nước chát về sau toàn huyện trạm máy nông nghiệp đều lại không có người dám ăn hối lộ giữa thành đi cái nào làm việc đều tự mang lương khô thói quen tốt hắn tại đại đội toàn thể xã viên trên đại hội liền nói qua trong huyện đã tín nhiệm hắn xã viên đã tín nhiệm hắn đem thôn trung bình giao cho hắn trông coi đó là đối với hắn tín nhiệm thôn này mỗi một cái xã viên mỗi một đầu gia súc thậm chí một ngọn cây cọng cỏ đều so với hắn đầu này lao c ầ u v ệ n h còn nát hơn ai dám đánh c h ú n g b a i thôn chủ ý xấu hắn cái thứ nhất xông đi lên cùng đối phương nghe răng như vậy hắn được cái hàn lao chó ngoại hiệu còn bị rất nhiều người biên câu vẻ thuận miệm bên trong bãi có cái hàn lao chó huyện trưởng đều phải đi vòng qua. hiện tại có người đi cửa sau chen lấn đại đội mình xã viên xuất ngoại kém lựa chọn cấp cơ hội còn đến mức nào đây là cảm thấy hắn đã lớn tuổi rồi giang lợi không tốt cắn không được người nghĩ tới đây hàn g thành tùng lúc này liền không nhịn được đập cái bàn nhìn thấy hàn g thành tùng muốn vì chính mình ra mặt tìm hiểu tình huống tạ hổ sơn hai mắt sáng lên đứng người lên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra ta cảm ơn ngài nhị đại gia ngài sau này sẽ là ta thân nhị đại gia ta đại đội vì sao hàng năm định giá toàn huyện kiểu mẫu đại đội sản xuất cũng là bởi vì có ngài dạng này chính trực cưng g a n phái nguyện ý vì xã viên bài ưu giải nạn giá cách mạng dương s o n g hỉ lúc đầu tại tạ h ồ sơn cùng hàn thành tùng nói chuyện trời đất liền bắt đầu tiếp tục tính số sách các loại hàn lao đầu đập cái bản muốn đi công xã tìm lãnh đạo hỏi thăm mới cười chen lời miệng thư ký bất giận hai n g ư ờ i lời nói ta vừa rồi nghe một lỗ thai kỳ thật hổ tam nhi nghe lầm việc này căn bản cùng đi cửa sau không hề có một chút quan hệ thứ hai đem thứ nhất việt phải làm đoạn cái này còn không phải đi cửa sau hàn thành tùng dùng đế d à y dập đầu đập no điếu bên trong khói bụi bất mãn nói ra đi đến chân trời đó cũng là hàng thứ nhất tại tên thứ hai phía trước ta còn thật biết rõ chuyện này năm ngoái mùa đông thừa dịp nông nhàn trong huyện tổ chức các đại đội sản xuất kế toán vào thành ba ngày mở hội huấn luyện ta nghe bạch gia doanh đại đội kế toán nói qua việc này việc này cùng dân quân luận võ hàng thứ mấy không có quan hệ người ta dân quân đồng chí có thể ngồi tàu hỏa đi công tác là bởi vì người ta đại đội cùng công xã nghề phụ khiến cho tốt bạch g i a doanh pháo hoa nhà máy pháo hoa leo lên qua thiên an môn tham gia qua quốc khánh điện lễ người ta nơi khác gọi điện thoại cho trong huyện xuất nhập cảng công ty mậu dịch điểm danh muốn mua pháo hoa nhà máy sản phẩm bạch ra doanh pháo hoa nhà máy phái người cùng xe đưa hàng lửa trợ cấp đương nhiên, tuyển người ta h ổ tam nhi liền là cầm cả nước dân quân tỷ võ hạng nhất chỉ cần hắn không phải bạch ra doanh người vậy cũng không có khả năng phái hắn đi a nghe rõ người ta công xã làm ra đến nghề phụ cùng trong huyện không quan hệ cái kia có chỗ tốt xác thực muốn cố lấy đại đội mình người ta cũng là làm như vậy cái này chọn không sinh ra sai lầm hàn thành tùng nghe dương s o n g hỉ nói xong lý giải gật gật đầu sau đó nhìn về phía tạ hồ sơn h ổ tam nhi a nghe ngươi s o n g hỉ thúc nói rồi đi cái này cùng tỷ võ cầm thứ mấy không quan hệ ta liền nói đi cửa sau cũng không thể làm như vậy quá trắng trợn tạ h ổ sơn nghe xong toàn bộ người sửng sốt cùng dân quân thành tích bài giành không quan hệ tên kia dựa vào là chỗ công xã cùng đại đội nghề phụ sản phẩm xuất khẩu mới đi càng đảo nghĩ tới đây có chút không cam tâm tiếp tục hỏi nhị đại gia cái kia ta công xã hoặc là ta đại đội cái kia chút nghề phụ sản phẩm có hay không càng đảo dương thành hoặc là cái khác tỉnh ngoài đến mua sắm cần đưa hàng ngươi xem một chút có thể hay không cho ta tranh thủ cái áp vận danh lệch d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm cho cùng hưởng xe đạp khóa lại chương năm cho cùng hưởng xe đạp khóa lại Đại đội nào công ó nhà máy, nghề phụ chẳng n phụ phải làm làm máy, cá ao u i d ư ỡ trồng chút trong thành một chút tiền rau sống cung ứng phân hóa học sao. Công học hóa sao. đổi xã xã xử lý xí nghiệp cũng liền một cái nhà máy thủy tinh còn đều nhanh thất bại công xã doan thư ký nhắc lên nhà máy thủy tinh liền thở dài miệng đầy dài b ọ t lửa tạo pha lê đừng nói bán đi tỉnh ngoài bán đi huyện khác đều khó khăn trưởng xưởng ngựa đầu to gấp đến độ đầu so hai năm trước lại lớn hơn một vòng hàn thành tùng nghe được nghề phụ hai chữ liền mặt mũi tràn đầy k i n h thường nói ra hắn sở dĩ như thế k i n h thường nghề phụ tự nhiên là bởi vì hắn thấy thôn trung bình không cần phát triển cái gì lãng phí sức lao động nghề phụ chăm chú nông nghiệp sản xuất liền có thể để toàn thôn đám già trẻ ăn cơm no phóng tầm mắt nhìn toàn bộ huyện canh dương không có mấy cái đại đội sản xuất có dạng này lượng ự c l có tốt như vậy thổ địa phát triển mạnh nghề phụ vậy cũng là lương thực không đủ ăn bước đến sắp cơm địa phương tài cán sự tỉnh chúng ta bên trong bãi đại đội mặc dù có hơn hai tám nghìn người nhưng cũng nhiều a người k i a đồng đều một mẫu tám điểm năm cũng không phải tùy tiện nói một chút còn tất cả đều là hạ đúng bảo đảm b ộ thu tốt cần chậm trễ sản xuất đi làm nghề phụ nhà máy thủy tinh muốn thất bại ta hổ sơn chỉ quan tâm mình muốn lưu ý trọng điểm nghe được hàn thành tùng nói nhà máy thủy tinh hiệu quả và lợi ích quá kém công xã thư ký gấp đến độ bức lửa lập tức tự đề cử mình nhị đại gia ta đi ta cảm thấy ta đầu v ẫ n được không tính đ ầ n nếu không ngài cùng công xã doan thư ký nói một chút an bài cho ta đi nhà máy thủy tinh làm cái người ngoài biên chế nghiệp vụ viên với lại nhà máy hiệu quả và lợi ích kém ta có thể không cần tiền lương khách lưu hành phí cũng không cần sấm dự chi ta dùng ta bà nội giúp ta tích lũy cưới vợ đóng phòng lao bà bản mà ứng ra khách l ư hành phí chỉ cần nhà máy cùng công xã mở cho ta một phong chứng minh bọn hắn phái ta đi nơi khác kéo đơn đặt hàng thư giới thiệu là được ta c a m đoan kéo không đến đơn đặt hàng tuyệt không hồi hương hoàn mỹ ta hổ sơn trong lòng đắc ý nghĩ đến nhà máy thủy tinh hiệu quả và lợi ích kém thiếu đơn đặt hàng mình một viên hồng tâm vô tư kính dân không cần tiền lương không dự chi khách lữ hành phí một phong thư giới thiệu liền không giảng buộc hỗ trợ đi kéo đơn đặt hàng thấy thế nào nhà máy thủy tinh đều không lỗ tuyệt đối sẽ đồng ý chỉ cần thư giới thiệu vừa đến tay mua trương vé xe lửa một đường xuôi nam tìm cơ hội đi cảng đảo giúp mình đổi một loại sinh hoạt người muốn đi nhà máy thủy tinh làm nghiệp vụ viên kéo nghiệp vụ. không cần tiền lương còn mình bỏ tiền ứng ra khách lữ hành phí ngươi tại đại đội lao động thế nào không nói với ta ngươi không cần công đ i ể m đâu ta biết tiểu tử ngươi giác nộ cao làm dân quân trung đội trưởng về sau một mực yêu cầu nghiêm khắc mình có thể không tư kính dân vậy không có làm như vậy ta không đồng ý đừng nói ta không đồng ý các ngươi đội ba vậy không có khả năng đồng ý thả người hàn thành tùng nghe được tạ hồ sơn lời nói bất mãn trừng mắt lên còn có tiểu tử ngươi cái này thể trạng đi làm nghề phụ kéo nghiệp vụ cái t i ê bất k u ấ t mới ạ ngươi cái này vô tư kính dân giác nộ xem xét liền là tương lai làm đội trưởng sản xuất tài liệu tốt lại nói bây giờ ngươi chính là làm việc không tiếp sức tiểu tử ngốc làm con lửa dùng tốt số tuổi ta có thể tiện nghi hắn ngựa đầu to đừng nói doan thư ký sốt ruột phát hỏa miệng lý trưởng bọc lửa liền l a trong miệng hắn mọc ra súng lựu đạn cũng đừng hòng chiếm ta đại đội tiện nghi cửa nhỏ đều không có tạ h ổ sơ ngơ n ngác nhìn xem hàn thành tùng đây là cái đạo lý gì mình thể c h ẳ n g tốt liền phải lưu tại trong đội làm con lửa dùng mình nguyện ý vô tư kính dân đều không được chính ta nguyện ý cũng không được được cái gì được người cái k i a hổ đi tức đầu góc trẻ con miệng còn hôi sữa một cái ta sợ ngươi vào thành bán không ra pha lê ngược lại làm cho người ta đem người bán đi nhị đại gia ngài nhìn ta năm nay đều 18, vậy đến muốn thu xếp đóng phòng cưới vợ tuổi rồi cha mẹ ta phải đi trước không ai thay ta thu xếp ta được từ mình tích lũy ít tiền đóng phòng cưới vợ ta liền m u ố n lấy ngựa chết làm ngựa sống đi trong xưởng chạy nghiệp vụ thử một lần chạy không đến ta vậy đừng hy vọng nhưng bạn nhất thật chạy tới một món làm ăn lớn nhà máy cho ta phát chút tiền thưởng nói không chừng đóng phòng cưới vợ tiền là đủ rồi nhìn thấy giảng vô tư kính dân một bộ này tại hàn lao đầu trước mặt không làm được tạ hồ sơn lập tức đổi đánh khổ tình bài cha mẹ của hắn hai năm trước tại niêu sơn địa chấn bên trong qua đời bây giờ hắn cùng di bà cùng một chỗ sinh hoạt cả nhà liền hắn cùng di bà hai cái người chỉ có h ắ n một cái một năm trôi qua kiếm công điểm để hắn cùng di bà ăn cơm no không có vấn đề nhưng trong ngắn hạn xuất ra một số tiền lớn đến đóng tân phòng cưới vợ không đùa nông thôn lưu manh quần thể xem ra đã cho hắn dự lưu lại một chỗ tốt nghe được tạ hổ sơn nói lên cha mẹ qua đời không ai thay hắn thu xếp hôn sự h ắ n thành tùng trong lòng có chút khó chịu ở chính giữa bãi thôn loại này thôn quê giới địa phương mặc dù quốc gia quy định nam hai mươi tuổi nữ mười tám tuổi mới chuẩn đăng ký kết hôn nhưng bình thường trong nhà cậu bé dài đến mười sáu mười bảy tuổi cha mẹ liền bắt đầu thu xếp tìm kiếm phù hợp đối tượng có thể không vội mà đăng ký kết hôn hai nhà sẽ trước đem việc hôn nhân l ngày lễ ngày t ế t đích thân nhà đi lại tục x ư n g c h i ế m tòa tạ h ổ sơn cha mẹ nếu là không chết ở cái kia tràng địa chấn bên trong bây giờ còn khỏe mạnh lời nói tăng thêm chính hắn một nhà ba cái tráng lao lực chỉ sợ sớm đã có người đến nhà cho tạ h ổ sơn làm mối ra mắt một nhà ba người sức lực hướng một chỗ khiến cứ dựa theo bên trong bãi đại đội sản xuất lương thực sản lượng cùng chia hoa hồng nhiều nhất khó khăn một chút tích lũy cái ba năm liền có thể giúp tạ h ổ sơn thu xếp lên một bộ tân phòng cưỡi vợ nhưng là bây giờ đại đội nếu là không kéo một h à n h Cái n à y r n thành tùng o nghĩ ô tới đây thở dài muốn nói lời này của ngươi vậy không có tấm bệnh cha mẹ phải đi trước liền được bản thân học được nhô lên môn hộ nhưng buôn bán kéo nghiệp vụ đồ chơi kia ai có thể bảo đảm liền nhất định kiếm được tiền bị lừa còn thiếu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lại nói coi như không có đụng tới lừa đảo chúng ta đàn ông đều là tổ tông làm ruộng nông dân xuất thân luận khôn khéo vậy so bất quá cái kia chút b u ồ n bán nhưng là chúng ta dưới chân mảnh này cũng sẽ không gặp người ngươi làm sao đối với nó nó làm sao đối ngươi chỉ cần người chịu khó chăm sóc nó nó tuyệt đối không cho ngươi bị đói dạng này ngươi tích lũy tiền đóng phòng cưới vợ việc này đại đội không có khả năng mặc kệ vậy không có khả năng để ngươi người thanh niên này phần tử tích cực cô độc ta quay đầu cùng các ngươi đội ba đội trưởng mã lao ngũ nói một tiếng năm nay bắt đầu hàng năm cuối năm đội sản xuất chia hoa hồng để đ ổ i ba chương mục ngoài định mức cho ngươi mượn một bút liền mượn mang tích lũy ba năm năm chờ ngươi hai mươi hai m ư t tuổi làm sao vậy đủ đóng phòng cưới vợ các loại cưới song nặng dâu sẽ chậm chậm từ hàng năm ngươi cùng vợ ngươi lao động chia hoa h ồ n g bên trong trục trả vay tiền điểm ba năm mượn trả tiền ngươi có thể điểm mười năm trả mười năm nếu là còn con không lên lại nói còn không lên vậy được hay không tạ hổ sơn còn muốn tranh thủ đi nhà máy thủy tinh làm miễn phí nghiệp vụ viên chạy trốn lý do từ chối đối mặt hàn lao đầu lời nói này đã nói không nên lời hắn hiểu được đây đã là hàn lao gia tử nhận biết bên trong vì hắn tạ hổ sơn làm ra tốt nhất đan bài đ ộ từ từ vì, vì、no. phải biết xã viên cùng đội sản xuất vay tiền thế nhưng là không có lợi thức chỉ cần trả vốn vàng ba năm lượn mười năm trả loại này hậu đã điều kiện đổi lại tùy tiện cái nào xã viên ngay xong đều phải hướng hẳn thành tùng dơ ngón tay cái lên khen một tiếng nhân nghĩa nhưng vấn đề là mình không phải thật sự vì cưới vợ à, cưới vợ gấp làm gì nếu thật là đến cảng đảo kiếm được tiền về sau đi các lớn hộp đêm h á i gió dùng bào ngư vây cá xúc miệng chuyện nào không thể so với cưới vợ trọng yếu dựa vào ngụy trang vô tư kính dân tùy thời chạy trốn tại hàn l a o đầu nơi này không làm được vậy liền dứt khoát không giả chẳng phải một cái phải sập tiệm xã xử lý xí nghiệp sao có gì có thể ngăn tảng không cho ta đi đánh c ô n g công cái kia liền nghĩ biện pháp giật dây nhà mình đội ba làm cái đội xử lý xí nghiệp đi ra đến lúc đó để đội trưởng làm trường xưởng mình làm nghiệp vụ viên kiêm phó trưởng xưởng mình cho mình mở thư giới thiệu mình cho mình con n c o n giấu chính cảng đạo đi định giật đều lưu không được vòng vo mấy lần con mắt hạ quyết tâm về sau tạ hổ sơn nói với hàn thành tùng nhị đại gia nếu không d ạ n g này ngươi theo chúng ta đội trưởng nói một chút liền nói ta cam đoan tại không chậm trễ lao động sản xuất tình h u ố n g dưới mong muốn tham gia chúng ta đội ba tổ nghề phụ nhiều làm chút sống học một ít làm sao làm nghề phụ cái này được rồi đi ngươi không chậm trễ sản xuất không sợ vất vả đại đội còn có thể ngăn đón ngươi không cho ngươi tích cực biểu hiện mã lạo n g ụ không nhìn lầm tiểu tử ngươi là khối tích cực tiến tới tài liệu tốt nhìn thấy tạ h ổ sơn không còn đầu vóc phát nhiệt kiên chỉ muốn đi công xã nhà máy thủy tinh đánh không công hoàn thành tùng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều về phần thôn trung bình phía dưới từng cái đội sản xuất tổ nghề phụ cái kia hắn thấy đều là g i à yếu tàn tật làm việc địa phương tạ h ổ sơn chỉ cần không chậm trễ sản xuất đi tổ nghề phụ giúp g i à yếu tàn tật làm chút sống ai cũng không có khả năng ngăn đón ngược lại đáng giá khen ngợi cùng cổ vũ nhị đại gia thuốc lá này ngươi khả năng hút không quen mang đầu lọc không sức lực không thích hợp ngài hôm nào ta cho ngài làm đốt thuốc lá tạ hồ sơn nói xong chính sự không được đến mình muốn đáp án đưa tay đem hàn thành tùng trên lỗ hai cái tia căn đầu lọc thuốc lá hại xuống xem ra đây là ghét bỏ ta không giúp ngươi làm việc quất n g ư ơ i điếu thuốc cũng khó khăn tiểu từ ngươi nhìn thấy tạ hổ sơn bộ kia bại hoại đức hạnh hàn thành tùng nết miệng ha ha một chật cười sau đó tay v ấ y một cái c ú t đi về sớm một chút đi ngủ cùng hàn lao đầu dương kế toán bắt chuyển qua lại đem cái k i a cây gậy nhóm l ử a ra à súng thả lại phòng trực ban dân binh tạ hổ sơn lúc này mới ra đội bộ mượn ánh trăng hướng nhà mình đi đến lúc đó ánh trăng về xuống vì mặt đất phủ lên một tầng màu bạc sa mỏng trên cây có vét khóc đồng ruộng có côn trùng tê vang đường bên trong có con ít tầm thanh một mảnh hồi h ư ơ n g đêm hẹ phong cảnh với tư cách tại này tấm nông thôn tĩnh mịch trong bức họa người trong bức họa t ạ hồ sơn lại có chút sát phong cảnh vừa đi miệng bên trong không ngừng tức giận lầm bầm c h í n h ta thể trạng tốt mình vô tư kính dân liền phải lưu tại đội sản xuất làm con l ừ a dùng cũng chỉ có thể cho đội sản xuất kính dân cho nhà máy thủy tinh kính dân một cái còn không được đám này già t r è o lên làm sao lại không rõ ràng đâu cho cùng hưởng xe đạp k h ó lại là không đạo đức dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu tuyệt đối đừng bắt đầu làm việc các loại vào nhà kéo ra đèn dây thừng mới nhìn đến đầu giường đặt xa lò sưởi dưới mặt đất đã sớm bày xong một trậu rửa mặt nước sạch bên cạnh còn đứng thẳng thích nước nóng cạnh giường để đón điện tốt khăn mặt lá lách hiện nhiên là bà nội trước khi ngủ giúp mình chuẩn bị kỹ càng tạ hổ sơn dùng nước đơn giản tẩy quá mức mặt tay chân về sau tắt đèn bên trên giường lò đi ngủ lại mở mắt lúc đại đội phát thanh loa đã vang lên đông phương hồng giai điệu Ô mọi mặt, người buổi sáng rời giường sáng chuẩn bị tập hợp bắt đầu rửa điểm điểm, điểm điểm, tập hợp phân phối một ngày làm việc. lúc à m v i này mới lượt đầu tiên tạ hồ sơn mặc dù tỉnh nhưng hoàn toàn không có rời giường dự định chuẩn bị lại, lại một hồi giường sau đó mình phòng giấy cửa sổ bị người từ bên ngoài thọc cái lỗ thủng đối phương miệng đối lỗ thủng hô to anh ba bà để cho ta gọi ngươi ăn cơm lan tạ hổ sơn tức giận hướng phía cửa sổ mắng cái miệng kia không có rời mà là lại đổi câu nói hô tạ hổ sơn rời giường bà đánh thẳng nước đ ầ u để cho ta đừng nói cho ngươi để ngươi ngủ nhiều một lát câu nói này rời giường hiệu quả phi thường tốt tạ hổ sơn chở mình một cái liền từ trên giường bỏ lên không có quan tâm mặc vào áo hai tay để trần đạp lên dày vải chạy ra các loại đi ra đến trong nội viện mới phát hiện dưới mái hiên chữ nước vạc nước đã s ố n đầy trong nội viện nho dưới kệ đỡ lấy bàn nhỏ tóc bạc trắng bà nội đang ngồi ở trước bàn cơm trên ghế đầu đưa quạt h ư mù nhìn thấy tạc trắ mang trên mặt cười đã dậy rồi r ử a mặt xúc miệng đi ta đi bưng cơm nói chuyện bưng xuống quả hưng ơ bù hai tay chống lấy đầu gối liền phải từ từ đứng dậy tạ hổ sơn g i á hiệu bà nội không cần đứng lên đến nhìn về phía vừa rồi đâm mình cái kia phòng giấy cửa sổ đường mội tạ ngọc tú mặt mũi tràn đầy ghép bỏ bưng cơm đi không có nhãn lực độc đáo m à là ta buổi sáng tới viện này giúp bà múc nước mười lăm tuổi tạ ngọc tú cơ bím tóc đi nhà chính bưng cơm ta sẽ không đánh nước dùng ngươi a chính ngươi thiếu mạ tạ hổ sơn đi đến trong viện kiểu cũ ép giếng nước trước đệ lại ép tay cầm dùng sức đè ép mấy lần mắt mẹ nước s u ố i liền từ phía trước miệng nước chạy phun d u n g manh tiến ra dùng nước lạnh đem buồn ngủ triệt để tẩy đi lại dùng bàn trải đánh răng thấm một c ố long nao cầu mùi vị bột đánh răng đánh răng tấu xong miệng lúc này mới tinh thần vô cùng phân chấn ngồi vào trước bàn cơm cơm sáng cùng bình thường cơ bản giống nhau sáu cái hỗn hợp bột bánh n ô một chậu trộn lẫn rất nhiều khai o lang nô cặn bã từ cháo ba căn nhà mình trong viện hái dưa leo một chén nhỏ ướp dưa muối một viên cắt thành bốn nhỏ cánh trứng vàng chạy xuống đây là để nguyên chủ tạ hổ sơn từ nhỏ đã đánh đi ra q u ý củ bà nội không ăn cái thứ nhất không thể đ ộ n g đũa bà nội các loại tạ hổ sơn rửa mặt xong ngồi xuống về sau mới bưng lên bắt cái miệng nhỏ uống một mục cháo nhìn thấy bà nội ăn trước qua tạ ngọc tú lúc này mới khi gấp kẹp lên một ướp trứng gà bỏ vào mình trên cháo sau đó dùng đũa cấp tốc hướng mình miệng bên trong phổi đi phát ra xui x ẻ o khò khẽ ăn âm thanh Bà, đại tú cái này nàng đại đều chạy nạn cái hội người tú tướng cũ ăn, không xã dọa A. ở bên cạnh đối em gái tướng ăn châm trọc khiêu khích còn có ta cái kia phòng giấy cửa sổ đều bị ngươi móc thành tổ hóng vỏ vẽ nói rồi bao nhiêu hồi ngươi gọi ta liền gọi ta không cần móc cửa sổ ta nghe thấy liền hiện tại nhà ta cái này con mũi vì sao a hình thể so nhà khác con mũi đều béo số một vậy cũng là ngươi móc giấy cửa sổ công lao ta nếu là con mũi nói cái gì ngày lễ ngày tết cũng phải cho ngươi đập hai cái khấu đầu nguyên chủ cực kỳ hiếu thuận hắn hiện tại ở cái này ba gian nhà trệ bà nội ở gian kia đông phòng cửa sổ đã tại hắn kiên chỉ dưới năm ngoái liền lấy tiền đi ra toàn bộ giúp lao nhân đổi lại lấy ánh sáng tốt đẹp pha lê có thể làm cho lão nhân không ra khỏi phòng ngồi tại trên giường phơi nắng nhưng mình ngủ tây phòng nhưng vẫn là thiếp giấy cửa sổ nhiều nhất đến mùa đông lại thêm một tầng vải vỡ lặt t i ệ m giữ ấm không đổi chủ yếu là vì tích lũy tiền với lại hắn mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ mình cái kia phòng có hay không lấy ánh sáng vậy s ắ c thực không thế nào trọng yếu mùa hè dùng giấy cửa sổ ngược lại tạ h ồ sơn cảm thấy vẫn rất mát mẻ duy nhất khuyết điểm liền là tạ ngọc tú loại này không móc giấy cửa sổ không biết nói chuyện người đậu một chút lại thả một chút con mỗi t i ế n mình cái kia phòng cho chúng nó mở một chút tắt tạ ngọc tú lúc này đối anh chào ph chủ yếu một cái không hề bị lay động toàn bộ tinh khí thần đều dùng đang ăn uống cái này trong hoạt động liền thừa dịp tạ hồ sơn nói chuyện này một ít công phu một bát ngô cháo đã liền ướp trứng gà vào trong bụng động thủ đựng chén thứ hai lại cầm lấy cái bánh ngô lại đem một cái k h á c khối ướp trứng gà kẹp tiến vào trong chén bà nội đem miệng bên trong cháo nuốt xuống về sau mới ôn nhu mảnh khí đối cháu gái của mình nói ra ngươi chậm một chút ăn chớ ăn trứng gà cho ngươi anh chừa chút mà hắn muốn làm một ngày việc nặng chút đấy đến ăn chút tính chất của vật chất có chứa dầu lớn mới ăn mặn đồ vật bổ khí lực ngươi từng ngày ở trường học tạ ngọc tú miệng bên trong bánh n ô đều không nuốt xuống liền phồng lên quay hàm giải thích sau đó lấy tay tại trong túi móc ra hơn nửa hộ lao đ ộ n bài thuốc l a phóng tới tạ hổ sơn trước mặt cho ta c h a lưu lại ba căn còn lại toàn bộ để cho ta cho ta anh mang đến anh ta có thể lại ăn một trứng gà không không ăn trộm cha ngươi khói cũng cho ngươi trứng gà ăn ta sinh khí là bởi vì ngươi móc giấy cửa sổ không phải là bởi vì trứng gà tạ hổ sơn cười đem trứng gà kẹp cho tạ ngọc tú nói ra ăn đi ít cho ngươi anh cầm thứ này đây là cái gì đồ chơi hay mà ngươi chờ ăn trả về cho ngươi anh giữ lại n g u bà nội vui mừng n h nhìn xem chen cháo bên trong cháu trai thân mật hỗ trợ xoa nát bánh ngô cũng cười lên ngươi nói nàng mẹ cũng không phải không cho nàng cơm ăn muốn nói lao đại cái kia viện nhi thức ăn Không nói toàn bộ đại đội bộ anh t ta cùng mẹ chúng t miếng hôm ì n trứng còn động lên cùng sơn trong chén, lúc này mới cưới đầu hút cháo. Anh, thấy tạ hút ta chỉ chủ hồ cháo. h ướp cưới mới kẹp gà bà vào có cầm cuối lúc lại bò đúa đầu nay không muốn lên học cùng các ngươi xuống đất đi chơi được không ta muốn bắt dế đi tạ ngọc tú nửa người trên hướng mình anh bên người đụng đụng thân mật lấy lòng mở miệng ta tiến phòng học liền đầu đau không được quốc gia không cho như ngươi loại này m ư ơ i năm tuổi còn tại tiểu học lưu ban đồ đần cùng ta chơi tạ hổ sơn dùng đũa kẹp lên trong chén cái k i a c á n h ướp trứng gà đ ỉ n h c h ó t một khối nhỏ thấm da dầu mà trứng vàng bỏ vào bà nội trong chén lại đem còn lại lòng trắng trứng ném vào tạ ngọc tú trong chén nghe được em gái lời nói nhớ tới nàng cái kia vô cùng thê thảm thành tích học tập tức giận nói ra ta mười hai liền tốt nghiệp tiểu học thành tích một mực đứng hàng đầu nếu không phải lúc ấy trong nhà nghèo không có tiền bên trên sơ t r ú n g nói không chừng hiện tại đều nên t r u n g c h u y ê n tốt nghiệp ngươi ngược lại tốt liền ngồi sổm ba năm ban ta nói cho ngươi ngươi còn như vậy ngồi sổm hai năm năm đó bị ngươi khi dễ đồng học đều nên trở về đến cấp ngươi làm lao sư đến lúc đó mỗi ngày đánh ngươi báo thủ mẹ ngươi vì sao bây giờ nhìn ta liền cùng kẻ thù một dạng cái kia không cũng bởi vì cảm thấy ta cho ngươi học bù lúc g i ấ u tâm nhãn cố ý chậm chế ngươi ta từ mười lăm tuổi cho ngươi học bù bổ đến mười tám tuổi dòng g ã ba năm ta chính thay nghe lấy mẹ ngươi hướng người ngoài giới thiệu ta xương hộ tử đây là ta cháu ruột cùng thân con trai một dạng đến gần nhất trong khoảng thời gian này đã biến thành đây là ta bà cái kia viện nhi ở cùng chúng ta không phải một nhà tạ lão lục tạ lão lục đây không phải là ông nội ta sao tạ ngọc tú nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi mỗi lần ông nội ta đem mẹ ta khí ngất đi nàng đều không hô trả chỉ vào người của ta ra gọi thẳng tạ lão lão hiện tại vậy là như vậy ngươi tạ hổ sơn bưng lên trên cháo ghét bỏ mắt nhìn tạ ngọc tú có thể là bởi vì ta tại lao t ạ n h à đời này nam đinh bên trong xếp thứ sáu cũng có thể là là bởi vì nắm ngươi phúc để ngươi mẹ cảm thấy ta đã xứng với cái này trước đó chuyên môn ngươi r a quang vinh xương hảo đương n g i tạ ngọc tú là mình vị này bà nội cháu gái ruột đương nhiên tạ hổ sơn cũng là thân chỉ là quan hệ có chút phức tạp hiện tại cái này bà nội là mình di bà nội là hắn chết đi thân bà nội thân chị vị này di bà năm đó trước gà cho tạ gia tạ lão lục về sau lại làm chủ đem em gái ruột gà cho tạ gia tạ lão tứ tương đương với hai chị em ruột lại thành chị em dâu ông mình bà nội qua đời sớm cha mẹ vậy trên mặt đất c h ấ n qua đời về sau tạ lao tứ cái này một chi c h ỉ còn lại tạ hổ sơn một cây dòng độc đinh từ nhỏ đã ứa thích hắn đợi hắn hòa thân cháu trai không có gì khác biệt gì bà nội biết được đại đội chuẩn bị đem tạ hổ sơn dựa theo cô nhi tới đối đ ạ i lúc chủ động tìm tới cửa nói tạ ra còn chưa có chết tuyệt đâu ta cháu trai làm sao lại là cô nhi không cần đến quốc gia thay lão tạ nuôi trong nhà em bé lão tạ nhà mình có thể sinh liền mình có thể nuôi không cho quốc gia thêm phiền phức bà nói được thì làm được đem mình cùng chồng tạ lão lục hộ khẩu từ thân con trai sổ hộ khẩu bên trên rời đến tạ hồ sơn sổ hộ khẩu bên trên cho nên động đất về sau nhà hắn sổ hộ khẩu bên trên có ba nhân khẩu một cái là di bà nội ngụy quế kim một cái là di bà chồng tạ lão lục một cái là tạ hồ sơn nhưng là lục gia không có chuyển tới cùng bà ở cùng nhau lựa chọn tiếp tục ở tại điều kiện tốt hơn thân con trai trong nhà chuyện này tính thế nào đều là tạ hồ sơn chiếm tiện nghi bởi vì di bà nội có con trai của chính mình tôn ngày thường con cháu phụng dưỡng lương thực thức ăn liền có thể thỏa mãn bọn hắn một lớn một nhỏ thường ngày ăn uống Tạ Hổ sơn tại đội sản xuất lao động đoạt thì thể một thiếu tích tương Hổ chia hoa hồng thì có thể một phần không Sơn sản đương động lên, đội với được lao lũy có dù i cái trai nuôi cái trai trai tiểu bà để cho con lực, mình thân Hổ、sơn、như thế một sống Sơn xuất Tạ tử. d di bà nội lại nói nàng nhất định phải giúp tạ h ổ sơn tích lũy tiền đóng phòng cưới vợ nàng nhất định phải tận mắt lấy cháu trai cưới nàng dâu lập gia đình về sau mới có thể an tâm nhắm mắt xuống dưới thấy mình em gái tạ ngọc tú liền là tạ ra tạ lao lục cái kia một phòng đường hội vóc dáng ngày thường cao trắng nón nhìn qua cùng mười tám mười chín tuổi đại cô nương ở dạng trên thực tế năm nay vừa mười lăm tuổi chớ bị nàng nhìn như ngốc manh điểm đạm nho nhã bề ngoài chỗ lửa gạt kỳ thật tạ ngọc tú thành tích học tập phi thường kém mười lăm tuổi vẫn tại niệm tiểu học năm lớp sáu liền thi ba năm sơ chung đều không thi đậu ở kiếp trước vừa vặn có cái từ hình dung nàng loại người này bao cỏ mỹ nhân bằng vào tuổi tắc cùng thân cao ưu thế tạ ngọc tú bây giờ ở chính giữa bãi tiểu học có thể xưng đánh lượt trường học không đủ h t từ năm lớp sáu cho tới lớp học đỏ chỉ cần là cậu bé vậy khẳng định đều bị nàng đánh qua danh xứng với thực trường học một chị mới năm ngoái nhẹ dân xử lý lao sư đều phải cùng với nàng hiểu rõ trong sân trường màn cũng chính là nàng trong nhà có một chút t í c h xúc mẹ của nàng lại đối đại tú nhi có chút tưởng niệm không cam tâm con gái chỉ lăn lộn cái tốt nghiệp tiểu học hy vọng có ngày con gái có thể tiếp ba nà n g ban lúc này mới một mực dao nộp lấy học phí cung cấp nàng lưu ban trông mong nàng ngày nào đó khai khiếu có thể thi đậu sơ trung đội thành bình thường nhà nông em bé đừng nói lưu ban lưu ban ba năm năm đó thi không đậu sơ trung liền phải trực tiếp về nhà đi theo cha mẹ sửa chữa địa cầu nào có tiền nhàn rỗi cung cấp em bé như thế tiêu xài em bé nhận biết mấy chữ mạnh hơn chính mình một chút là được mắt thấy ba người cơm sáng nói nói đùa cười ăn hơn phân nửa bên ngoài vang lên đang đang đang tiếng chạy bộ từ xa đến gần sau đó một cái bóng đẩy ra cửa sân từ bên ngoài xuống tới tam ca ta nhị ca để cho ta cho ngươi báo cái tin tranh thủ thời gian giả bệnh xin phép nghỉ hôm nay tuyệt đối đừng bắt đầu làm việc không phải ngươi liền xong rồi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy miếu dược vương liệt sĩ mộ phần chương bảy miếu dược vương liệt sĩ mộ phần t h ở hồng h ộ c xông tới là hàn hồng binh em trai hàn hồng tinh năm nay vừa một ư ơ i ba tuổi còn tại niệm sơ trùng tan học thời điểm thường xuyên đi theo tạ hổ sơn mấy người bọn hắn bên người làm người hầu thế nào rồi Tạ hạng ổ Sơn nhìn thấy Hàn Hồng Tinh thấy h c y vào h nhở mình h ắ c n k ô muốn đi bắt đầu làm đầu n đi việc, bắt g hồng i hỏi, đối biệt tiến giám lại cái hoặc Hàn Tham Hưu địch hành thị nghe tình Hàn h Lào báo. đặc lúc, trưởng Ngũ đến trọng trộm Mã yếu gì binh trong nhà liên tiếp sản xuất đội ba đội trưởng mã lào ngũ nhà hai nhà là hàng xóm cho nên đội trưởng sản xuất mã lào ngũ vừa có cái gì tân sinh sinh a n bài công việc ở sát vách hàn ra đều có thể trước tiên thu được gió thuộc về nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hàn hồng tinh dùng sức chút gật đầu trước đi mau đến ép giếng nước trước đẻ ép hai lần sau đó c ư i người đem miệng đối miệng nước chảy miệng lớn rót lấy ngụn cuối cùng lau miệng quay người lại hướng ra ngoài chạy ta nhị ca nói hai bột nợ cái tia tiềm phục tại nhân dân quần chúng bên trong kẻ giã tâm muốn để ngươi mang theo ta nhị ca đại hỷ mã tam mấy người bọn hắn đi huyện thành thu phân người nói là cái gì nghề phụ lao động ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi ta vẫn phải đi báo tin mã tam bọn hắn đi bà lục ta đi nói xong hàn hồng tinh đã lại đăng đăng đăng chạy ra tạ ra ra môn liền bà nội muốn mở miệng đ ắ p lại chào hỏi đối phương ăn đồ vật công phu đều không dung hạ ngươi mù a không thấy ta ở chỗ này đây quản ta hô trị tạ ngọc tú nhìn thấy hàn hồng tinh thế mà không có cùng mình chào hỏi liền chạy vội vàng đem miệm bên trong đồ ăn mất xuống hướng phía cửa ra vào bất mãn hô một câu bên ngoài hàn hồng tinh khinh thường la một câu ta đoàn thanh niên cộng sản có thể q u ả n n g ư ơ i một cái đội thiếu niên tiền phong hỗ t r ị còn phản n g ươi ta buổi chiều liền cho các ngươi lão sư xe đạp l ô i van toàn bộ rút nổ xong ta lại nói cho hắn biết tận mắt lấy là ngươi nổ n g ư ơ i chờ tạ ngọc tú n ề n cổ hướng chạy xa hàn hồng tinh lại la một câu tạ hổ sơn c a o mày kéo tạ ngọc tú một cái ngươi làm chút mà nhân sự đi được không nhà ai mười lăm tuổi đại cô nương còn giống ngươi cả ngày bên trên tường leo cây n ổ lõi van chắn ông khói nhật bản quỵ cùng phản động cái này còn không đánh chạy bao lâu làm sao ta thôn liền lại tới ngươi như thế cái hàng tạ ngọc tú bị anh mắng một trận không lên tiếng nữa tiếp tục vùi đầu đ ắ n g ăn tạ hổ sơn thì bắt đầu tiêu hóa hàn hồng tinh mang đến t i n t ứ c hai b ộ nợ là sản xuất đội ba các xã viên đối đội trưởng sản xuất mã lào ngũ tên thân mật mã lào ngũ tính cách hiền lành loại mà kỹ năng tại đội ba cũng là số một số hai cách đối nhân xử thế yêu ba phải nhân duyên tốt cho nên đội ba xã viên đều nguyện ý tuyển hắn làm đội trưởng nhưng tuyển chọn sau lại luôn hận hắn vì người tính tình quá mềm tại đại đội phân chia một số nhiệm vụ nào đó lúc dù là biết rõ đội ba ăn phải cái lô vốn cũng không dám mở miệm vì đội ba phát ra tiếng tranh thủ cho nên cho hắn một cái hai bột nợ tiên hiệu về phần vào thành thu phân người đây là trong thôn đội sản xuất người trẻ tuổi tránh không kịp khổ sai sự tình nông thôn đội sản xuất làm ruộng cần phân bón nhưng bây giờ phân hóa học sản lượng còn không phải quá cao không đạt được không hạ n lượng cung ứng đại đội nếu là không có tiền mình bỏ tiền ngoài định mức mua sắm đại lượng phân hóa học cũng chỉ có thể tăng lớn đối nhà nông mập thì vậy mình trong đội nhân khẩu tích lũy điểm này nhà nông mập không đủ dùng làm cái gì chỉ có thể các đội sản xuất tự nghĩ biện pháp cho nên bình thường đội sản xuất liền sẽ dùng để giành được tập thể tài chính vào thành mua sắm một nhóm phân người mặc dù có thể quan minh chính đại đi theo con la xe đi huyện thành có thể đi về sau không phải từng trải đi dạo đường cái chủ yếu là đi cùng mùi thối che trời phân và nước tiểu liên hệ không nói trước lên phân chứa phân đây đều là nặng việc tốn thể lực chủ yếu nhất là loại chuyện lặt v ậ t này vừa dơ vừa túi nào có mười tám mười chín tuổi cả ngày chính tập trung tinh thần nghĩ đến cưới vợ yêu đương tiểu tử nguyện ý làm cái này sống cho nên những năm qua đều là ba mươi bốn mươi tuổi tráng lao lực bị điểm tên thay phiên đi thu phân với lại cho dù là đem sống làm xong vậy dễ dàng tốn công mà không có kết quả dù sao cuối cùng còn phải xem thu hồi lại phân người chất lượng tốt hỏng tiêu hết trên đội bao nhiêu tiền nếu như chất lượng cao giá tiền thấp đó là hẳn là bất quá không mất tất cả đều vui vẻ nếu như thu hồi lại phân người chất lượng cao nhưng là giá tiền vậy cao dễ dàng bị người phía sau nói t h ầ m cầm tập thể tài sản không làm tiền vung tay quá chán bại quang đội sản xuất vô liếng thảm nhất liền là bỏ ra trong đội cực khổ tích lũy điểm này tiền mình vậy mệnh đến ngất ngư cuối cùng giá cao đổi lại lại tất cả đều là thưa thất vàng nước phân tử vậy đơn giản có thể làm cho các xã viên đem tương lai mấy năm trong đội lương thực thu hoạch không tiện hỏi để toàn bộ tính tới thu phân đầu người bên trên hàng năm cũng phải bị xem như mặt trái điển hình lấy ra trào phung nói móc tại trong đội sinh ra kế tiếp đáng giá bị đoàn người tập thể cùng tán thưởng đầu n ố c trước đó người sẽ vẫn được hưởng liền phân người đều thu không rõ ràng đồ đẩn quang vinh xương hảo anh hàn lao tam nói trong đội phái ngươi đi huyện thành ta vậy đi theo người được không tạ ngọc tú gặm bánh n ô ở bên cạnh an tĩnh không đầy một lát liền lại nhịn không được mở miệng bà nội nhìn về phía tạ ngọc tú khắp khuôn mặt là ghép bỏ t a o mày đứa nhỏ này một chút cũng không giống ba hắn cũng không biết cái này x ứ n g sở l ô m ã n g tính tình đến cùng theo a i tranh thủ thời gian ăn ăn xong đến trường đi từng ngày hổ đi tước theo ta ra tạ lão lục tôi còn có thể theo ai bị bà nội ghép bỏ tạ ngọc tú hoàn toàn không để vào trong lòng gặm bánh n ô thanh em mập mở nói ra tạ hổ sơn nghe được em gái cùng bà nội đấu v õ c mồm lập tức quay đầu nói với tạ ngọc tú tranh thủ thời gian nhét cơm ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng c ò n dám cùng bà mạnh miệng xem ta như thế nào thu thập ngươi tạ ngọc tú nhìn anh trứng mắt lúc này mới rụt cổ lại không lên tiếng dù sao mình anh đánh mình thời điểm thế nhưng là thực có căn đảm ra tay g ắ t nhìn thấy đối phương yên tĩnh về sau tạ hổ sơn bưng lên c h é n cháo đối bà nội nói ra bà ăn cơm c bà, bà, bà, bà nội ở bên g xuôi, cạnh giúp cháu trai đ ô n g đưa quạt thương bù ôn nu nói hồ nui à nếu không ngươi liền đi trên đội xin phép nghỉ cùng đội trưởng nói nhà ta trong viện thức nhắm vườn hôm nay đến dọn dẹp một chút người bà ta đã lớn vừa rồi Làm không động, được người đến làm, lao làm loại lật là láo làm này nào này mà. Mình cháu trai còn chưa có kết hôn mà, cái này nào thành một đám Mình mình một mắt không không kết không không kia không thế nghĩ, chuyện cháu chưa hôn thu phân thu thận, thôn phụ chuyên cháu thu phân hố, thể thụ ảnh hưởng. nông động, người đến ngũ trưởng cũng còn nếu cẩn nói nữ nói dùng, người người trong đần góc được đội để đầu đi, đầu đủ đều đồ đều cưới vợ có cái cái cái, cái có biết trai trai tiểu trai trai ra tử vật tốt yêu bị bị đây chính là vì cái gì không có kết hôn tiểu tử không muốn làm việc này bà nội cũng làm cho tạ hồ sơn xin phép nghỉ nguyên nhân tạ hổ sơn đoán chừng hơn phân nửa là hàn lao cho sáng sớm tại mỗi ngày đại đội cùng các đội sản xuất đội trưởng gặp mặt sẽ bên trên nói cho mã lao ngũ tối hôm qua mình cái kia phiên tỏ thái độ nhưng hắn không nghĩ tới hai bột nợ là thật đem hắn tạ hổ sơn làm gia súc dùng đi lên liền đổi mình đi huyện thành thu phân người mặc dù mình là nói mong muốn chủ động làm nghề phụ nhưng nào có đi lên liền ăn bài mình cùng phân người liên hệ làm như vậy liền là đem mình làm gia súc vậy hắn mẹ cũng phải cân nhắc gia súc tính tích c ca, trong đội vừa mua gia súc vẫn phải trước cho ăn hai ngày chấu nhỏ chậm rãi thêm đánh đâu đến mình nơi này đi lên ăn bài trước phân người khá lắm trực tiếp giúp mình đem độ khó kéo căng đối với mình cái này tùy thời chạy trốn ăn ý phần tử đón đầu một cái chủ nghĩa tập thể thiết quyền ngươi không phải tích cực nô nước tấp nập sao không phải dũng chọn gánh nặng sao thu phân người đi d ũ n g phân người đến nghiệm chứng ngươi tạ hổ sơn là thật nghĩ cho trên người mình thêm gánh vẫn là cũng chỉ là miệng bên trong h ồ hai câu lời nói xung ô g i a tích cực không đi còn không được không đi h ã n tạ hổ sơn đằng sau cái kia chút căn cứ vào tổ nghề phụ làm đội xử lý xí nghiệp kế vật liền không cách nào triển khai ba đợi trước danh hiệu cũng là treo qua thanh niên doanh nhân thanh niên tài tuấn đến đợi này làm sao lăn lộn đến giúp đội sản xuất thu phân người tạ hổ sơn trong lòng mắng mình vài câu giúp bà nội đem mấy đầu dây xuyên tốt sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười an ủi bà nội ba không có việc gì bẩn cái gì nhà ai một mươi tám m ư ơ i chín tuổi lớn tiểu tử còn không giúp trong nhà móc qua nhà vệ sinh lên qua phân nhà ta nhà vệ sinh hai năm này không đều là ta lên phân sao lại nói người cháu trai lại là người thành thật vậy không có khả năng liền phân người đều thu không rõ ràng l ã o nhân không bỏ được tạ hổ sơn làm chuyện xui xẻo này một là sợ tạ hổ sơn bị người trong thành tính toán hố tiền bị xã viên mắng đồ đần ảnh hưởng ra mắt hai là sợ mình cháu trai mệt mỏi nghe được tạ hổ sơn hạ quyết tâm muốn đi bà nội cũng không có l ạ i khuyên chỉ là vớt vớt khay đan bên trong dây đoàn nói ra loại kia sẽ bà đi trong đội phòng gia súc tìm ngươi lục ra để ngươi đi theo hàn xe lao già kia không đứng đắn người trong t h ô n biết nhưng người trong thành không biết hắn bộ dáng kia có thể hù dọa người để cho người ta không dám lừa gạt ngươi không cần bà ngươi liền thành thật ở nhà nghỉ ngơi ngươi yên tâm không cần ngươi đi dặn dò hai bột nợ vậy khẳng định để cho ta đi theo lục ra xe húng chi chưa hẳn ta liền nhất định phải đi thu phân miệng bên trong cự tuyệt bà nội muốn giúp hắn tìm người ý tốt lục ra cái k i a là nhân vật nào đó là bà nội chồng tạ ngọc tú ông nội đại danh tạ khắc phu tạ lão lục thôn trung bình sản xuất đội ba gia súc tổ gia kỹ năng lão đại kém chút bị xử bắn hai lần thôn trung bình người tàn nhẫn số một mà đại đội thư ký hàn thành tùng chính miệng nói qua hắn mặc dù gọi hàn lao chó nhưng chính là cái ngoại hiệu mình tốt xấu vẫn là người thế nhưng là trốn ở phòng gia súc trộm đạo tại gia súc cái mông cắt cái lỗ hồng nhỏ đầu ngón tay thấm gia súc máu làm thức ăn mặn nhắm rượu tạ、lão、lục vậy thì thật là cái sống gia súc đừng nói hẳn lao chó nhìn tạ lão lục đau đầu. liền thân con trai trông thấy hắn đều hận không thể chủ động né tránh trước mắt toàn bộ tạ gia có thể thu thập phục tùng tạ lão lục cũng chỉ có một người cái k i a chính là tạ lão lục nặng dâu trước mắt mình bà nội ngụy quế kim tạ hổ sơn cảm thấy mình học sẽ không bà nội dạy dỗ r a súc bản sự cho nên lựa chọn dứt khoát cách đối phương xa một chút ra cửa sân dọc theo trong thôn đất đường đi tới sản xuất đội ba đội bộ môn miệng tập hợp nói là đội bộ kỳ thật liền là nguyên lai trong thôn miếu dược vương miếu dược vương tại hai năm trước động đất lúc bị đánh s ợ về sau đội sản xuất hỗ trợ một lần nữa sửa chữa lên đóng xong về sau trong đội cùng trong miếu duy nhất tiểu lão đường thương lượng về sau. lại ở phía trước nhiều đóng t r á i phải hai gian xương phòng đem xương phòng xung làm sản xuất đội ba đội bộ cửa miếu sân chống coi như đội ba xã viên mỗi ngày tập hợp bắt đầu làm việc mở hội địa phương về phần vì sao a náo f p b ố lúc địa phương khác miếu thờ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đạo sĩ hòa thượng chuyển nghề nghề nông mà thôn trung bình còn có thể có lao đạo cùng miếu thờ tồn tại cùng trên đội xuất tiền xuất lực hỗ trợ sửa chữa miếu thờ đóng xong về sau mượn dùng hai gian phòng còn muốn khách khí cùng không tham gia đội sản xuất lao động tiểu lão đường thương lượng tạ hổ sơn lúc trước vừa xuyên qua lúc cũng tò mò qua những vấn đề này về sau đi một chuyến liền hiểu hắn đến miếu dược vương cửa ra vào sân trong lúc các xã viên còn chưa tới đủ lão thành các nam nhân ngậm lấy điếu thuốc túi hút thuốc nói chuyện t i ế m nhóm đàn bà con gái tập hợp một chỗ nói xong chuyện nhà còn chưa kết hôn đại cô nương bọn tiểu tử thì phân biệt rõ ràng chia hai nhóm mà đứng tại xa hơn một chút địa phương các tự nói nói chuyện thỉnh thoảng có người lén lút hướng đối diện tuổi trẻ khác phái nhóm ngắm hai mắt đội trưởng mã lao ngũ lúc này ngồi tại cửa miếu tảng đá trên b ậ c thang chính ngậm lấy điếu thuốc túi cùng bên cạnh một cái xã viên p â n tích năm nay thu hoạch phía sau hắn miếu dược vương nhìn không ra cái miếu thờ bộ dáng liền là ba gian chính phòng ph cửa ra vào đóng dấu chồng hai gian xương phòng điện hình nông thôn nhà trệ cách cục khả năng cục gạch không đủ dùng d u y ê n cớ gạch xanh cùng cục gạch hòa với r ù n g xem ra một chút đều không trang trọng lúc này cửa chính trên khung cửa dán một bộ hoàn toàn không nói bằng chắc câu đối giấy đỏ chữ màu đen vế trên tay trái phụng hương k í n h tam thanh vế dưới tay phải cầm thương lập mới công không có hành p h i nhưng phía trên đại môn vốn nên treo hành phi địa phương treo một khối đã rơi sạch lớp sơn làm từ gỗ nho nhỏ biệt mài nhưng khắc vào tấm biển bên trên mấy cái kia chữ lại bị người dùng thận trọng mảnh dùng sơn hồng tô lại một lượn cầu sức lực có lực kháng nhập kiểu cái này là một tòa miếu d ự vương rõ ràng là một tòa liệt sĩ mộ phần dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám nắm chặt cái đ ơ ăn chương tám nắm chặt cái đ ơ ăn hôm nay trong miếu tiểu lão đường khả năng lại không ở nhà không phải đã sớm ngồi s ổ n cửa ra vào đi theo đoàn người tán gấu ta hồ sơn quan sát một vòng phát hiện hàn hồng binh trần đại hỷ mã mạnh khởi mấy cái này bạn từ thời thơ hấu đều không có xuất hiện tại tập hợp xã viên bên trong rất rõ ràng là biết hôm nay hai bột nở muốn ăn bài bọn hắn thu phân người về sau thà rằng bỏ bê công việc vậy không định làm lần này vừa bẩn vừa m ệ n mọi việc phải làm lão ngũ nắm chặt cái đơ hắn a tạ hồ sơn các loại mã lao ngũ bên cạnh nói chuyện cùng hắn người đi ra về sau mình chậm rãi đi qua ngồi xổm trước bậc thang ngẩng đầu lên ngồi đối diện tại trên bậc thang mã lao ngũ đ ỗ n g nhiên không đầu không đôi u nói một câu mã lao ngũ sớm liền nhìn thấy tạ hồ sơn tới tập hợp bằng dáng trong lòng lúc đầu chính khen hồ tam nhi đứa nhỏ này là thật phúc hậu thật tích cực không phải ngoài miệng nói một chút bởi vì hắn là buổi sáng cố ý đem việc này để lọt cho hàn hồng binh chuẩn biết hàn hồng binh sẽ sớm nói cho tạ hồ sơn liền muốn nhìn một chút tiểu tử này tại biết rõ trong đội muốn cái khác tuổi trẻ tiểu tử không dám lộ diện tạ hổ sơn lại thoải mái tới kết quả này xui xẻo em bé ngồi sồn trước mặt mình đột nhiên toát ra một câu như vậy đem mã lao ngũ cả sẽ không một hơi không có đi lên bị chiếc k i a khói kém chút sạt chết t ừ n g trận kịch liệt khó khăn nắm chặt cái đ ơ ăn cái này bình thường là trong thôn trọng nam khinh nữ nam tính cắt t r ư ở n g bối cùng cái k i a chút mặc t ả hoặc là cởi chuồng chạy bé trai nói đùa chào hỏi phương thức t r ư ở n g bối nói xong câu đó bình thường đối diện trẻ con cũng sẽ ở mình chim nhỏ bên trên nắm chặt một cái hướng trưởng bối miệm trong làm bộ ném một cái. cái này nói đùa kỳ thật không có khác hàng nghĩa phần lớn là tr cố ý đ ố i con cháu nhà mình hô một câu chủ yếu là dùng đến cùng đoàn người khoe khoang nhìn thấy chưa nhà chúng ta chạy em bé là cậu bé có thể nối roi tông đường thừa kế hư ơ n g hỏa khá lắm mình thế nhưng là sống đến đầu mở con mắt đến tạ h ổ sơn nơi này trái ngược để cho mình sản xuất đội ba đội trưởng cho hắn một cái vãn bối nắm chặt cái đ ơ ăn thế nào mình bốn mươi tuổi hiện trường thời quân cho hắn nắm chặt một cái đạo ngược thiên cương mã l ã o ngũ vung lên no điếu làm bộ muốn gõ tạ h ổ sơn đầu ta cho ngươi nắm chặt cái đại gia khu khu k ụ người cái con ruột thảo còn phản ngươi đây khu khu k ụ đứng đứng khác Đùa ngươi c h mã lão ngũ, ngũ, ngũ tốt h ú nửa ngày mới thở đều đạt khí chứng mắt tạ hồ sơn đây không phải là ngươi ngày hôm qua cùng hàn bí thư nói nhà muốn chủ động tham gia tổ nghề phụ lao động buổi sáng hôm nay gặp mặt sẽ hàn bí thư cố ý dặn dò ta đem ngươi thổi phồng đến mức cùng đoá hoa một dạng hắn nên nhìn xem vừa rồi ngươi cùng nhà mình trong đội trưởng bối nói chuyện đức hạnh nhận rõ ngươi gương mặt thật ta tính đã nhìn ra tiểu tử ngươi hiếp yếu sợ mạnh cũng liền dám bắt ngươi ngũ thúc ta tìm nhạc nhi có bản lĩnh ngươi cùng hàn lao cho đến m ộ t câu lao cậu nắm chặt cái đơn ăn ngươi nhìn ngươi có thể sống mà đi ra đại đội bộ không không phải cái tia ta đội nhiều người như vậy liền không phải an bài ta thu phân a tạ hổ sơn lấy ra mang đầu lọc bắt đới hà cho mình điểm một chi do dự một chút đem b ắ c đới hà tham g i lên đem không mang theo đầu lọc lao động bài lấy ra phân cho mã lao ngũ một chi cái này trên đội rõ ràng là đối ta làm nhà vào bốn dặm tám t r ă n g cái nào đội cũng không có để người trẻ tuổi dẫn đầu cùng xe đi thu phân mã lao ngũ kỳ thật người không hỏng tính cách cũng tốt không phải đội ba vậy sẽ không cùng đề cử hắn làm đội trưởng nói hắn nhằm vào tạ h ổ sơn cái kia là không thể nào tạ h ổ sơn kỳ thật liền là cố ý nói như vậy muốn nghe xem mã lao ngũ đến cùng nghẹn tâm tư gì quả nhiên nghe xong tạ h ổ sơn đoán trách mình nhằm vào hắn mã lao ngũ liền tạ h ổ sơn truyền đạt xì gà đều không đi đón tại chỗ mở miệng giải thích hồ tam nhi tiểu tử ngươi khác không biết nhân tâm tốt ta là vì tốt cho ngươi hàn bí thư nói với ta ngươi muốn học lấy hiểu rõ nghề phụ giút trong đội làm buôn b h o ặ c một ít buôn bán b ả n sự nhưng là bây giờ ta đ ổ i cái này chút nghề phụ ngươi sẽ cái nào bánh thở nhà xưởng làm bánh thở ngươi sẽ sao không thể nào đậu h ũ nhà xưởng làm đậu h ũ ngươi sẽ sao không thể nào bày quay bán hàng học p h ợ bán mì vần thắn bánh nướng ngươi sẽ sao bày quay bán hàng ta sẽ nếu không ta bày quay bán hàng bán mì vần thắn tạ hổ sơn nghe được bày quay bán hàng bán mì vần thắn hai mắt tỏa sáng khắc không nói mì vần thắn có thức ăn m ặ t có thể hay không bán đi không nói nhưng mình nhất định có thể giải thẻ một chút mã lạo ngũ một câu liền điểm phá tạ hổ sơn tâm tư ngươi sẽ cái dám người đó là chạy bày quậy bán hàng đi ạ ta còn không biết ngươi ngươi vậy khẳng định là chạy ăn đi ta dám cho ngươi đi ạ liền ngươi cái này ăn chết lao tử số tuổi m ì văn thắn bày bao một chút kia m ì văn thắn đều không đủ ngươi một cái người nhét cái răng buổi sáng năm giờ đồng hồ ra quậy năm giờ rưỡi liền phải ăn xong thu quán tạ hổ sơn hà to miệng cuối cùng không có phản bác mã lạo ngũ đối với mình chửi tới thế nhưng là hàn bí thư nói rồi không thể đánh tiêu tuổi trẻ xã viên nhất là như ngươi loại này gắn đạt tới tiến tới tuổi trẻ xã viên tính tích cực mã lạo ngũ mang theo tàu thuốc càng nghĩ tạ h ổ sơn nói mình nhằm vào hắn câu nói này càng khí nói chuyện giọng địa vậy càng nghiêm khắc ta làm cái gì ta nghe hắn an bài cho ngươi tổ nghề phụ sống nói đúng không chậm trễ sản xuất nghĩa vụ lao động khả năng sao ta thật có thể lấy ngươi làm ra xuất d ụ n g còn không cho ngươi công điểm nhưng ngươi làm nghề phụ tổ sống ta cho ngươi công điểm nếu là cái khác tuổi trẻ xã viên nhìn thấy cũng muốn làm như vậy ngươi để cho ta làm thế nào cho nên cũng đừng nói cái gì không chậm trễ sản xuất nghĩa vụ giúp tổ nghề phụ làm việc ngươi muốn làm liền làm dưới mắt khó khăn nhất làm việc ngươi nếu là lần này đem phân người thu rõ ràng Có thể làm cho ta h cho ể làm t trong tiền ít, dùng lại lại đội mua phải â đâm n nhiều cũng khoe ngươi có buôn bán nghề phận ngươi, đoàn người tin không đến mức nói phía sau đâm ta của sống, mang ta hai bột nợ thu ngươi lại lại làm đội già việc giao hai khoe phụ cho phụ, phía thu chỗ đều đầu. sau cuộc tốt, trẻ Ta tổ một ta ta bột tốt, để đám đem bộ ba phía mức có càng. đoàn vậy để toàn bộ đội xã viên đều biết ngươi hổ tam nhi muốn học lấy làm nghề phụ ta dám để cho ngươi phụ trách quản nghề phụ không phải là bởi vì ngươi, đi cửa sau, là bởi vì ngươi có bản sự này có cái này năng lực so với chúng ta cái này chút một đầu cao lương ăn mày mắt mù có tiền đồ ngươi liền nên làm cái này nhưng ngươi nếu là liền phân người đều kéo không xuống mặt đi thu ngươi làm cái gì mua bán thành thật cho ta làm rộn đi đằng sau lời nói này mã lao ngũ nói tiếng âm càng lúc càng lớn gây nơi rất xa tập hợp các xã viên đều vô ý thức hướng bên này đủ đến ngũ t h u ố c bất giận rút điếu thuốc tạ hổ sơn thuốc lá đưa cho mã lao ngũ động thủ r ú t tức giận mã lao ngũ nhóm lửa bồi khuôn mặt tươi cười ngũ thúc ngươi m à đúng muốn làm liền phải làm khó khăn nhất sống không có tâm bệnh ngươi bất giận không đáng đem mình trọng tức nếu không dạng này ta cho ngươi vậy nắm chặt cái đơ hai ta tính hòa nhau đến ngươi hám muộm cút sang một bên mã lao ngũ bị tạ hồ sơn câu nói sau cùng kia chọc cười vui lên k hít một ngụm khói mắng cái kia ta nhưng nói xong ngươi muốn quyết tâm làm nghề phụ lần này thu phân v i ệ c phải làm coi như ngươi trước tiên cần phải phụ trách trước không quản cuối cùng làm tốt xử lý hỏng ngươi nếu là dám một nửa b ỏ gánh cái kia không thể ta tốt xấu ta đội dân quân trung đội trưởng cút cán thanh niên sản xuất đội đột kích dài ta có thể làm đào binh không phải liền là ít dùng tiền thu nhiều phân tiền tiêu càng ít phân thu càng nhiều ta công lao càng lớn đúng không ta hồ sân hỏi nhưng có một dạng làm sao thu được ta quyết định hôm nay trước không cần a n bài trong đội r a súc cùng xe ngựa để bọn hắn nên làm gì làm gì đi mặt khác trong đội cho ta mượn hai cỗ xe đạp ta đi trong thành nhìn xem giá thị trường ngươi nếu là mỗi ngày đi trong thành thấy được tình ta trong đội vẫn phải mỗi ngày chờ ngươi lại nói phân người ngươi nhìn cái g i a m giá thị trường hai cái ao phân lớn từ ngay tại huyện thành bờ sông ngươi cùng trong huyện bộ vệ sinh phụ trách bán phân người giao tiền sau đó nghe hắn đi làm sao trang phân liền xong rồi tôi h liền nhìn ngươi sẽ tới hay không chuyện sao có thể để hắn đừng cho chúng ta vàng nước phân tử mã lạo ngũ hầu nghi mắt nhìn tạ hồ sơn còn giúp ngươi mượn hai cỗ xe đạp thế nào ngươi là đầu con l ừ a à đi cái nào đều phải phối bốn cái bánh xe ta còn có thể mỗi ngày đi xem phân người đồ chơi kia cũng không phải cô dâu nhỏ ta g i ả nhìn nó làm gì từ hôm nay trở đi tính nhiều nhất ba ngày ta đem việc này làm thỏa đáng được không khác ngươi cũng đừng quản ba ngày phân nếu là không thu hồi đến hoặc là t h u đắt nên bao nhiêu tiền ta tiếp tế trên đội quyết không để ta trong đội có tổn thất cần phải là ta nếu là lại tiện nghi chất lượng lại tốt nhà nông m ậ p mang về ngươi vậy đến giữ lời nói về sau để cho ta phụ trách một bộ phận ta trong đội tổ nghề phụ làm việc là lời này mã lão ngũ đáp ứng một tiếng thuận thế từ bậc thang đứng lên nhìn chung quanh một chút vậy đều không khác mấy đến đông đủ đội ba xã viên háng r ộ n g hô to an bài hôm nay công việc trước đó trước tiên nói chuyện gì trong đội mùa hè bón thúc thu phân sống hổ tam nhi chủ động tỏ thái độ hắn phải chịu trách nhiệm khỏi phải quản sự cuối cùng xử lý thế nào chí ít đội chúng ta tuổi trẻ xã viên có đảm đương có giấc ngộ đáng giá cổ vũ phía dưới một trận xôn xao mấy cái lao thành ổn trọng hoa màu kỹ năng càng là nhịn không được mở miệng lão ngũ đây cũng không phải là đùa dỡn hổ tam nhi cái này số tuổi còn không phải để trong huyện bán phân mấy cái kia phân thỉa lừa gạt ch có thể nói đâu nếu thật là cuối cùng chứa mấy xe vàng nước phân tử trở về hố thế nhưng là chính chúng ta hổ tam nhi đi cùng học tập lấy một chút được sao có thể để hắn phụ trách đâu hãy nghe ta nói hết hổ tam nhi nói rồi sẽ không để cho trong đội có tổn thất nếu như phân không thu cẩn thận trong đội có tổn thất chính hắn lấy tiền đi ra bổ sung mã lao ngũ lại nói một câu với lại hắn thật sự là tự nguyện muốn đi thu phân mong muốn nhiều tham dự giải ta đội phó nghiệp làm việc nghề phụ cái kia chính là làm buôn bán nhỏ hắn nhất định phải cầm thu phân thử một lần nếu là thu phân đều thu không rõ ràng về sau liền nên làm gì làm gì mã lao ngũ cháu của ta nói là đấu khí lời nói ngươi nghe không hiểu à. trong đám người một cái trung niên hán t ử ô m cánh tay mặt lạnh lấy mở miệng reo lên hổ tam nhi nói chuyện không tính thu phân trên đội một lần nữa tìm người ta nói cho ngươi tạ ra không phải không người không thể tùy theo các ngươi khi dễ em bé mã lao ngũ bị đối phương một câu hận không biết nên như thế nào lại mở miệng tạ hổ sơn liền vội vàng đứng lên nhìn về phía đối phương đó là bà nội cùng tạ lão lục con trai thứ hai đại tú thân nhị thuốc tạ k hải phòng bình thường đối tạ hổ sơn cơ hồ không có cái gì cười bộ dáng dù sao mình mẹ ruột tổng lấy chính mình hiếu kính thức ăn chăm sóc tạ h ổ sơn một cái bốn phòng cháu trai dù ai trong lòng cũng không dễ chịu không nghĩ tới gặp được sự tình trước hết nhất cảm thấy không công bằng đứng ra giúp tạ h ổ sơn mở miệng lại là hắn cái này nhị t h u ố c nhị t h u ố c ta tự nguyện ta nhất định có thể thu lại cùng ngũ t h u ố c không quan hệ ta thật sự là tự nguyện đi thu phân tạ h ổ sơn thế mà còn muốn đi thu phân tạ khải phong sắc mặt biến đổi nhưng cuối cùng không có ở trước mặt mọi người dăn dạy hắn chỉ là sụ mặt nói một câu được tiểu tử ngưng nguyện ý đi thử xem liền đi thử xem coi như một dạng khắc phiền thoái, đừng để ngươi bà nhớ gây đừng ngươi thương. để bà mã lão ngũ nhìn thấy tạ khải phong không nói thêm gì nữa phủi mông một cái bên trên b ụ i đất cái k i a được đã không có người khác muốn cùng hồ tam nhi đoạt việc này thu phân việc này liền hết thảy đều nghe hồ tam nhi an bài triệu hội kế đợi lát nữa người khác bắt đầu làm việc về sau ngươi đi giúp hồ tam nhi mượn hai cỗ xe đạp để ra xúc tổ hôm nay trước tiếp lấy cùng đại đội cái khác ra xúc đội vận tảng đã đi hắn nhìn xem bên cạnh tạ h ồ sơn hồ tam nhi cùng đoàn người nói hai câu tỏ một chút quyết tâm khu k u tạ hổ sơn đứng thẳng người nhìn qua đội ba đám người nhìn mình á n h mắt cố ý thả chấm n g tốc đối mã lão ngũ nói ra Các chí, cổ cho chặt cái. Ta đi ngươi bà nội cái chân. cước đồng đoàn để đi đợi đã đồng đem người ngũ nắm ngươi nội Lần này không đợi nói xong, mã lao ngũ đã kịp phản ứng, miệng bên trong mắng thời, một đem tạ hổ vị vũ ta, ta Ta một tạ lao lao bà lấy mã kịp sáng ơ n trên thang xuống từ bậc đạp dưới. s sớm trong ánh nắng tạ hổ sơn cố ý khoa trương làm q u á i hành vi để các xã viên c ư ờ i thành một đoàn bên trong bãi đại đội sản xuất đội ba mới một ngày tại cái này chút trong tiếng c ư ờ i bắt đầu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín phân ta rất muốn thìến ta không muốn cho chương chín phân ta rất muốn tiền ta không muốn cho đội sản xuất cũng không phải là mọi nhà đều có xe đạp với tư cách đội ba kế toán lớn nhỏ cũng là đội cán bộ lại không n g u y ệ n ý cũng muốn phát triển phong cách t r i ệ u dựng nên đem nhà mình g á i tiệc cỗ xe đạp trước đ ờ i tới lại đi giúp tạ hồ sơn mượn một c ố mặc dù không có hỏi vì sao a tạ hồ sơn muốn mượn hai chiếc nhưng không ngừng căn dặn tạ hồ sơn ngưỡng tới thời điểm ngàn vạn tỉ mỉ một chút khác rất h ư đi đến cái nào thả r i n g hoa h a i chia tiền tồn xe mời người hỗ trợ nhìn xem cũng đừng tham món lời nhỏ tùy tiện ngừng ven đường miễn cho bị người khác trộng đi đối một cái nông thôn gia đình tới nói xe đạp thế nhưng là quý giá lớn đồ v thằng đến tạ hổ sơn vũ bộ ngực cam đoan đem xe đạp nguyên dạng mang về triệu hội kế mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi đội ba các xã viên đều tại mã lao ngũ phân công an bài xuống diễn phần mình phân tổ xuống đất lao động đi trong thôn đội ba cái này một mảnh to lớn nhà trệm bỗng nhiên trở nên thanh tịch lại tạ hổ sơn đem ngón tay ngậm ở trong miệng dùng sức thổi âm thanh bén nhọn huýt sáo nơi xa vang lên theo một tiếng chó sủa giống như là tại đáp lại đại hắc đi đem hàn lão nhị tìm đến để hắn khác cần giấu phái phản động mã lao ngũ bị đánh chạy tạ tư lệnh trở về không đoạt lương thực tạ hổ sơn hướng phía cho s một điếu thuốc không có hút xong hàn hồng binh liền xa xa lộ ra thân hình hướng phía tạ hổ sơn phương hướng đi tới bên người đi theo hắn trong nhà đầu kia nuôi năm bảy tám chó đen lớn ta không phải để cho ta lão tam nhà ta báo tin ngươi đ ừ n g đến sao tạ hổ sơn ngậm lấy điếu thuốc ngồi s ổ n người xuống hai tay xoa nằm chó đen lớn mặt giọng điệu xem thường nói với hàn hồng binh thu cái phân cần thiết hay không d o a đến không dám lên công tiền đồ đại hắc đi về nhà chờ ta có tiền nói cái gì cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp chó sồn làm nặng dâu nói cho đoàn người chó vườn cũng có thể phối thiên tiên đại hắc mắc mắc cái đôi hưởng thụ lấy một hồi tạ hổ sơn vứt ve nghe tạ hổ sơn để cho mình về nhà quay người hướng phía nhà mình phương hướng chạy tới nhắc tới loại nông thôn thôn quê d ư ớ i địa phương có thể làm cho tạ hổ sơn loại này thấy qua việc đời người xuyên việt nhớ thương bên trên đồ vật không nhiều trước mắt đến xem hắn thích nhất nhất muốn làm của riêng khả năng cũng chính là hàn hồng binh nhà hắn đầu này chó đen lớn cũng không biết hàn hồng binh ba hắn làm sao dạy đại hắc đã không thể dùng thông nhân tính để hình dung vậy đơn giản là trừ không biết nói chuyện cùng người không có khác nhau thông qua đại hắc tạ hổ sơn rõ ràng vì sao a có mật cầu hảo hắn hộ ba thôn chó tốt hộ ba lân cận chuyện xưa chuyện thừa trông h thấy người n g hàn ra hoặc là quen thuộc đội ba xã viên cho tới bây giờ đều là gật gù đắc ý một bộ cầu vớt ve bộ dáng Cần phải loại à này chó tốt đừng nói tạ hổ sơn ưa thích toàn bộ đội ba đều ưa thích cho nên đại hắc cơ bản xem như đội ba đội sủng nhà ai muốn cho chó cái lai giống cái thứ nhất nhớ tới liền là tìm đại hắc hy vọng sinh hạ chó con cũng có thể giống như đại hắc thông nhân tính vừa nhắc tới nhà mình cho cái sinh chó con là đội ba giả hàn ra đại hắc lai giống chó con đưa người đều so chó khác quý hiếm Cái này cũng này dẫn đến mấy năm gần mấy đây, đ ạ i hổ á sơn g c nhìn g g về phía nghe gia tộc n h được chính t mình g nói thu phân xe đạp làm gì dùng thu à tạ hổ sơn nhìn về phía nghe được chính mình nói thu phân lúc này quay người liền muốn chạy hàn hồng binh ngươi chạy cái gì làm sao thu ta quyết định ta lại không để ngươi bây giờ đi với ta móc phân chạy c á i giam à. hàn hồng binh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn xoay người vỗ v u xe đạp xe t ò a tức giận nói ra ngươi có chuyện tốt nhớ không n ổ i ta tới loại này chuyện buồn nôn nhiều lần đều quên không được ta ta liền buồn bực mà hai ta cách mạng hữu nghị có phải hay không cái nào ra xóa lão đại tạ hổ sơn đi đầu cưới lên một cái xe đạp đi hàn tham n h u trường cưới lên xe đạp tạ tư lệnh mang ngươi đi đánh huyện thành đi thuận tiện khảo sát khảo sát phân người giá thị trường phân người khảo sát cài dám lại nói hai ta cưới một cỗ không hết t đi thời điểm ngươi trở đi ta trở về ta trở đi ngươi thôi tìm hai chiếc làm gì rất quý giá cưới hỏng vẫn phải bị người sửa xe hàng hồng binh ở bên cạnh vậy phi thân cưới lên xe đạp đuổi tại tạ hổ sơn bên người hỏi tạ hổ sơn thân người cong lại đem xe đạp đạp bay nhanh nói nhảm vậy khẳng định là có c ư ớ i hai chiếc mắt làm không tốt tiến vào h u y ề n thành hai ta liền phải chia binh hai đường đến lúc đó liền một chiếc xe ai cưới lấy ai chân lấy h u y ề n thành trong khoảng cách bãi thôn ba mươi bảy dặm đường người trẻ tuổi hỏa lực vượng cất lực đủ không đến một giờ liền cưới lên huyện thành huyện thành canh dương không lớn ngoại trừ đồ vật hướng đoàn kết đường cái nam bắc hướng giải phóng đường cái này hai đầu đường cái là hắc yến nhựa đường đường, đường cái còn lại đường phần lớn là đường đất còn không xây lại người đi trên đường có thể dẫm lên một cỗ bụi đất chỉ có cực ít mấy đầu người lưu lượng nhiều đường bị trải lên nhỏ vụn hướng đá chấn sau xây lại làm việc còn chưa hoàn thành thường xuyên có thể nhìn thấy rìa đường chất đống đống lớn phá hủy đi nguy phòng sinh ra kiến trúc phế tích hoặc là tạ vật để huyện thành xem ra có chút giờ giấy bẩn t h ệ u rách nát mặc dù tạ hổ sơn bọn hắn không phải huyện thành người nhưng nông nhàn lúc cũng tới huyện thành đi dạo qua đối với nơi này không tính lạ lẫm hướng người đi đường nghe nóng một câu ao phần lớn đối phương một chỉ phương bắc hướng bắc đi ngửi lấy vị đi cái này hai ngày con đường nào tối con đường nào liền thông nơi đó hai người dựa theo đối phương nói k h ứ u rác dò đường phương pháp nhẹ nhõm tìm đến lúc đó không đợi đến gần chân chính trông thấy hao p h â n lớn liền đã ngửi thấy sông vào mũi mùi thối với lại từng cái nông thôn đội sản xuất đến thu phân xe ngựa đã tại ven đường b à i x u ấ t ít nhất có tiểu nhị cách xa trăm mét còn thỉnh thoảng có mới xe ngựa đội xe gia nhập không có cách nông thôn từng cái đội sản xuất đều sẽ t r ư ớ c ở khoảng thời gian này cho thổ địa đ ổ i đ ổ i nhà nông n g h p cho cây nông nghiệp bộ nạp điểm mạ dinh dưỡng hy vọng có thể sau đó ngày mùa thu h o ạ lúc nhiều đánh chút lương thực đại thúc năm nay phân cái gì giá a tạ h ổ sơn hướng một cái ngồi s ổ m ở ven đường nghỉ chân đang c h è o r i ê m điểm n ọ điếu tay lái xe hỏi tay lái xe của cộp hai cái đem n ọ điếu rút lấy lúc này mới nhìn về phía tạ h ổ sơn hát một tiếng còn có thể cái gì giá đi theo năm m dạng năm khối một xe mẹ hắn thu phân bón thúc nhiều mọc ra một chút kia lương thực bán tiền cuối cùng tính toán vẫn là bán phân kiếm đầu to bận rộn một năm tới tay cũng nhiều không được mấy cân lương thực vậy các ngươi đội năm nay thu mấy xe a tạ h ổ sơn lại hỏi tay lái xe khoát tay trở lại chỉ vào ven đường cái kia chút xe ngựa hôm nay tới sáu cái xe dự định thu hai mươi xe cho nên ngày mai hoặc ngày kia vẫn phải xếp hàng hôn lấy đến cảm ơn a đại thúc tạ hổ sơn một giọng nói cảm ơn quay đầu đạp xe đạp liền rời đi ao p h â n lớn thẳng đến rốt cuộc người không thấy mùi thối cái này mới dừng lại bên cạnh hàn hồng binh đổi tới ngươi không còn đi hỏi một chút phân t h i ệ t rồi phụ trách tại ao phân lớn bán phân bộ vệ sinh công nhân bị vào thành thu phân đội sản xuất các xã viên xưng là phân t h i ệ t hỏi thăm cái giám tạ hổ sơn lấy ra thuốc lá nhóm lửa khu lấy luôn cảm giác như có như không mùi thối ta đội năm ngoái thu ba mươi xe năm nay còn chuẩn bị thu ba mươi xe năm khối một xe cái kia chính là một trăm năm mươi khối tiền này làm c hắn ú t cái gì k h g tốt. cảm á i kia cuối cùng cũng p h phân. Phân thấy loại sự tình này quan trong đội sản xuất sự tình không thể lừa gạt nên làm vẫn phải làm cho nên khuyên tạ hồ sơn về a o phân lớn tìm hiểu tình huống mặc dù hắn hàn hồng binh vậy ghét bỏ việc này b ậ n nhưng người nào để cho mình anh em thiếu thông minh mà ứng việc phải làm đâu kiên trì cũng phải giúp anh em đem việc để hoạt động xong tạ hổ sơn nôn cái vòng khói đem trong tay toát hai cái thuốc lá đưa cho hàn hồng binh hàn tham h ư u trưởng hiện tại có một vấn đề vấn đề gì hàn hồng binh nhận lấy hít một hơi tạ hổ sơn nhìn xem hàn hồng binh mỗi chữ mỗi câu nói ra phân ta rất muốn tiền ta không muốn cho d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương mười ta để ngươi không sợ mất mặt chương mười ta để ngươi không sợ mất mặt câu nói này có chút thủ trưởng khí thế hàn hồng binh nghe được tạ hồ sơn nói chuyện cho là hắn tạ i nói b ù a bôi giới trên c h á n mồ hôi vừa cười vừa nói nhưng việc này không đ á n g à thế nào ta thay ngươi trở về triệu tập đến huyện thành liền vì đoạt mấy xe phân ta không phải sợ chết chủ yếu là bởi vì việc này bị quốc gia xử bắn mất mà ta ai ngươi ngẫm lại xem đến lúc đó xét xử công khai đại hội hai ta trói gô công an lãnh đạo trên đài công bố hai ta tội trạng tạ hồ sơn hàn hồng binh dính liễu ban ngày ban mặt cẩm thương tại huyện thành a o phân lớn cướp bóc phân người một kg tội ác tài trời hiện phán xử tử hình q u n chúng vây xem nghe xong lời này không có khả năng khen hai ta mười tám năm sau vẫn là đầu h ả o hán nhiều lời nhất cái này hai cướp bóc đều đoạt không rõ ràng lớn đồ đần liền mẹ hắn n ê n băng còn sống vậy lãng phí lương thực tạ hổ sơn tưởng tượng một cái hàn hồng binh miêu tả hai người bọn họ mang người nhập ao phân lớn cầm thương cướp bóc phân người cuối cùng tại xét xử công khai đại hội bị xử bắn còn chúng vây xem dậm chân vô tay bảo hay hình tượng vậy nhịn cười không được lên trở về đi hàn hồng binh nhìn tạ hổ sơn vậy cười lên đ ạ p động xe đạp chuẩn bị trở về ao phân lớn làm gì đi tạ hổ sơn nhìn hắn muốn đi không hiểu hỏi trở về thu phân a người đi trò chuyện giá ta về trong đội chào hỏi xe ngựa chạy về đằng này thôi hàn hồng binh không hiểu hỏi thế nào ngươi là thật muốn cấp phân người a ta hồ sơn vừa trứng mắt ta cấp cái gì phân người ta ý là tìm không tốn tiền phân người đi ngươi mau đỡ đến đi ít động cái này t ô m nhãn có phải hay không đánh cái kia chút lúc đến trên đường trông thấy những hãng kia hoặc là r a trúc lâu c h ú ý ta nói cho ngươi cửa nhỏ đều không có bộ vệ sinh phân t i ì a biết cái này mấy ngày nông dân vào thành thu phân khẳng định đã sớm sớm bắt c h u y ệ n qua ngươi đi vậy không ai phản ứng ngươi bọn hắn cũng sợ vụng trộm bán cho ngươi bộ vệ sinh đến lúc đó tìm phiền t o á i ta nhị đại gia có một năm liền muốn làm như vậy tới lách qua ao p h â n lớn trực tiếp tìm nhà máy người ta không bán hàng hồng binh coi là tạ h ổ sơn đánh cái kia chút ra c h ú t lâu chủ ý chuẩn bị một chậu nước l ạ n h r ồ i tắt hắn trí tuệ ngọn lửa nhỏ tạ h ổ sơn lường hắn một cái ngươi có thể nghĩ đến ta nghĩ không ra ta ý là đánh huyện ủy đại viện cùng các cơ quan đơn vị bên trong trường học nhỏ những người này nhiều lại có nhà vệ sinh chú ý những địa phương này bộ vệ sinh khẳng định không dám đánh trả hỏi nó khẳng định cảm thấy chúng ta cái này chút không có cái gì kiến thức nông dân không dám lô mang đi loại địa phương này cho nên hai ta riêng phần mình đi cái này chút đơn vị lấy mượn nhà vệ sinh danh nghĩa trinh sát một chút bọn hắn phân người dự trữ nếu là dự trữ lượng cao chúng ta cho nó một nhóm thanh không hàn hồng binh ha hốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải tạ hổ sơn nói rất đúng nông thôn bách tính sợ quan vào thành nếu là không có chuyện gì hận không thể vòng quanh cái tia chút cơ quan đơn vị đi xác thực không ai dám đi đánh những địa phương này chủ ý bộ vệ sinh càng không khả năng chủ động đi h ù dọa huyện ủy đại viện cán bộ để bọn hắn không cho phép tùy tiện thanh lý nhà vệ sinh nhất định phải chờ bọn hắn đến lê n vân không cần thiết bởi vì bọn hắn biết nông dân cũng không dám đi nhưng hắn tạ hổ sơn làm sao lại dám nghĩ như vậy cũng bởi vì hắn hổ ngươi liền nhớ kỹ nói ngọt một chút gặp người liền hô thủ trưởng hoặc là lãnh đạo liền nói mình vào thành mua sách tìm không ra nhà vệ sinh bốn phía đi dạo đi đến hắn c á i k i a thực sự nhịn không nổi muốn mượn vệ sinh chỗ nhìn thấy hàn hồng binh không nói chuyện tạ hổ sơn vung lên và táo xoa xoa trên mặt mồ hôi tiếp tục nói hàn hồng binh phản hỏi nếu là người ta không cho mượn đâu ngươi khác chờ hắn nói không cho mượn ngươi trên mặt đến mang theo một chút đồ ù dỡn hiểu chưa để hắn vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là tìm nhà vệ sinh tạ hổ sơn nhìn hàn hồng binh ánh mắt có chút dại ra mình từ trên xe bước xuống hướng đối phương ngoắc n g t tay đến ngươi xuống tới ta dậy dạng này ngươi chào hỏi hắn không thể chờ hắn mở miệng liền phải ngự a tốc tốc hành đem ta dạy cho ngươi lời nói nói ra trọng yếu nhất là câu kia không có nhà vệ sinh vậy không có việc gì không cho ngài thêm phiền phước ta đi lãnh đạo ta đi bên ngoài phía sau cửa giải quyết một cái vừa nói vừa đi bên cạnh dắt lấy dây lưng học tập lấy một chút ta chỉ diễn một lượn hạ xe đạp ta hổ sơn ấp ủ vài giây đồng hồ sau đó biểu lộ có chút thống khổ che bụng tại chỗ dậm chân bước loạt trọn g miệng bên trong ngự tốc cực nhanh nói với hàn h ư ơ n i n h lãnh đạo bị liên lụy ta trong nội viện có nhà vệ sinh sao ta cưới xe cưới quá nhanh khả năng uống chút mà gió t h ủ mát cái này bụng ai nha không có vậy không có việc gì có giấy sao ta đi phía sau cửa không ai địa phương coi như vậy đi giấy ta cũng không cần không đổi lội hắn đối hàn hồng binh nói xong kéo quần lên quay người liền muốn hướng ven đường chạy động tác kia nhìn hàn hồng binh sửng sốt một chút có trong nháy mắt hắn thật cảm thấy tạ hổ sơn muốn kéo trong túi quần mà tạ hổ sơn đã như không có chuyện gì xảy ra đi trở về trước mặt hắn thấy không cứ như v ậ y diễn các đơn vị canh cổng hắn liền sợ mình phụ trách địa bàn xuất hiện vệ sinh vấn đề ngươi muốn tại hắn địa bàn đến ngâm hắn khẳng định không thể nhận cho nên vì không bị ngươi kéo cửa ra vào hắn cũng phải nói cho ngươi nhà vệ sinh ở đâu m u ố n mắng ngươi hắn cũng phải chức chở ngươi kéo xong có phải hay không có chút mất mặt hàn hồng binh không nói nhìn xem tạ hồ sơn hắn hiện tại phi thường hối hận mình vì sao muốn cùng hắn tiến huyện thành đến nếu không phải hắn cùng đối phương chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình cảm thâm hậu liền c á i này hẳn g vừa rồi đề nghị chia binh hai đường đi thăm dò các đơn vị nhà vệ sinh phân số lượng dự trữ lúc hắn liền quay đầu đi muốn phân vẫn là muốn người tạ hồ sơn hỏi hàn hồng binh run lên khỏi miệm ta muốn mặt ngươi làm sao không rõ ràng đâu muốn mặt liền chiếm không đến tiện nghi mong muốn chỗ tốt còn muốn mặt nào có loại kia chuyện tốt muốn chiếm tiện nghi đến thông suốt được ra ngoài hoặc là thông suốt được ra ngoài m ệ n h hoặc là thông suốt được ra ngoài mặt tạ hổ sơn nhìn xem hàn h ư n g m i n h chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói ra lại nói có mất mặt gì chúng ta là vì mình à cuối cùng không phải cũng là vì trong đội lương thực bội thu sao vì tập thể ích lợi hy sinh một chút người mặt mũi thế nào n g ư y i n g ư ờ i mặt mũi so tập thể lợi ích còn trọng yếu hơn quốc gia làm sao dạy bảo chúng ta quốc gia khẳng định không có dạy bảo qua người ta không cho mượn ta nhà vệ sinh ta liền uy hiếp kéo người ta cửa chính loại sự tình này h à người h ồ n b trước đem phân số lượng dự trữ trinh sát rõ ràng được hay không làm rõ ràng phân số lượng dự trữ ta lại nói phía sau không phải nhà vệ sinh đều là không ta nói cho ngươi nửa ngày kế hoạch cũng vô dụng tạ hổ sơn không có trả lời bạn từ thời thơ ấ u nghi vấn chuyển trên thân mình xe đạp ngươi không thể lý luận xung a ta hàng tham hữu trưởng chiến cuộc thiên biến văn hóa thời cơ chiến đấu chấp mắt là qua hiếu chiến nhất thuật liền là đi một bước nhìn một bước tùy cơ ứng biến ta tuyên bố theo nguyên lai kế hoạch tác chiến chia binh hai đường để giải thả đường làm d a n h giới ta đi thành tây ngươi đi thành đông triệt để trinh sát xong về sau tới đây tụ hợp cùng một chỗ khải hoàn về thôn hắn vừa nói một bên dùng sức đạp động xe đạp nhanh chóng dọc theo con đường c h i ề u thành tây mà đi hàn hồng binh nhìn xem tạ hổ sơn càng ngày càng xa bóng lưng sắc mặt cùng m ư ớ p đắng không sai bị lắm thẳng đến nhìn không thấy đối phương bóng người mới lệ mà lệ mề quay người lại đi hai bước tay che bụng trên mặt gạt ra thống khổ biểu lộ lãnh đạo bị liên lụy có nhà vệ sinh sao、ta ta ta hai câu về sau hàn hồng binh chán nản từ bỏ cái này ra s ú c diễn còn rất giống chỉ xem hắn khí tướng không có chú ý nhớ hắn thuyết từ mà vừa rồi hắn nói bởi vì cái gì đau bụng muốn kéo túi của tới cuối cùng nhận mệnh cưới lên xe đạp hướng phía thành đông phương hướng đi đến vừa đi vừa nhắc tới vì tập thể không sợ mất mặt được trở lấy tôn tạo cuối năm rảnh rỗi các loại đại đội tổ chức văn nghệ diễn xuất ta cho ngươi báo danh ra liền để ngươi tại toàn bộ đại đội trước mặt diễn mượn nhà vệ sinh cái này chết ra mà ta để ngươi không sợ mất mặt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương mười một đi quân doanh mượn nhà vệ sinh chương mười một đi quân doanh mượn nhà vệ sinh tạ hổ sơn buộc lên dây gai dây lưng trên mặt mang bên trên sông đại hào thỏa mãn từ nhà vệ sinh đi trở về tây quan viện dưỡng lao chỗ cửa lớn tây quan viện dưỡng lao tại cửa ra vào phòng trực ban phụ trách canh cổng là cái quẻ chân trung niên nam nhân lúc này nhìn thấy tạ hổ sơn trở về vừa mới chuẩn bị mặt đen lên hấn hắn hai câu trẻ mắc nhẹ không cần quá mức điểm nào có cùng người ta mượn nhà vệ sinh trả lại hắn mẹ để người ta thay hắn nhìn xe đạp đạo lý Đáng giận nhất là, Cái nam à y nhân tương đối thực sự hắn cảm thấy nông thôn em bé không quá hẳn là sẽ gặp người cho nên hắn đi nhà vệ sinh công phu này nam nhân liền không có dám về phòng trực ban một mực đăng cửa ra vào nhìn xem hắn cơi đến tự hành xe không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất xe đạp thật là công an đặc phái viên đâu mất đi lại ảnh hưởng đặc phái viên đồng chí chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là không đợi nam nhân mặt đen lên mở miệng tạ hổ sơn đã ha ha cởi lấy ra bắc đ ố i hà đưa tới đối phương bên miệng thúc trước rút một chi rút một chi đã đều đưa tới bên miệng nam nhân tự nhiên cũng liền há mồm ngầm lấy khói tạ hổ sơn lập tức vé diêm không cho nam nhân nói chuyện một bên giúp hắn châm lửa một bên chủ động nói ra thúc ngài nguyên lai không phải đặt công việc này à ta đoán ngài trước đó không phải nhà máy máy móc xưởng công nhân bậc tám liền là trạm máy nông nghiệp mở nông nghiệp máy móc người có quyền đúng hay không ưu tiểu tử ngươi còn biết xem tướng đâu nam nhân lúc đầu không muốn phản ứng hắn thật không nghĩ đến tạ hổ sơn một câu liền tạ hổ sơn cây b ư ớ c t u ổ i lắc diệt này cha ta lúc trước liền là bên trong bãi trạm máy nông nghiệp phụ trách mở máy kéo người lái máy kéo vừa rồi ta đau bụng tìm ngài mượn nhà vệ sinh lúc ấy đã nghe đến trên người ngươi cùng ta cha mở dạng có cô máy móc vị vị này cho dù là chuyển cương vị bao nhiêu năm cái kia đều đi không xong tính tiểu t ử ngươi không có đ o á n sai ta trước đó là tại trạm máy nông nghiệp mở máy kéo cái này không hai năm trước động đất đem chân đập bể nhà không mở được máy móc ga đến viện dưỡng lao nhìn cửa chính thuận tiện chờ chết nam nhân bị tạ hổ sơn câu từ bản thân năm đó phong cách hồi ức có chút thổn thức nói ra người lái máy kéo đây chính là đi đến cái nào đều phải để cho người ta xem trọng ba phần làm việc ta hồ sơn mượn máy kéo cùng trạm máy nông nghiệp chủ đề cùng nam nhân hàn huyên mười mấy phút nhìn nam nhân vẫn đ ố i bây giờ cùng lúc trước t r ê n h lệch sầu não hất ức mở miệng nói ra còn sống so cái gì đ ề u mạnh thúc thật ngài tốt xấu viện dưỡng l à ở tiền lương kiếm lấy cha ta động đất trực tiếp liền Nếu không ta vì sao cảm thấy ngài thân đâu, còn dám cùng ngài không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút, cũng thiết đâu, thấy chỉ chút, ta một sao đùa vì cảm dám là bở lập tức dùng sức nết nết miệng cuối cùng rút mấy lần cái mối nghiêng đầu đi giống như là sắp không kéo được không đành lòng để đối phương nhìn thấy mình hiện vành mắt đỏ người trung niên không nghĩ tới tạ hổ sơn cha chết tại động đất bên trong trên mặt một chút kia bất mãn sớm sẽ theo tạ hổ sơn miêu tả biến mất không thấy gì nữa ngược lại an ủi vô vô tạ hổ sơn b ả vai đi em bé nhiều khó khăn không đều đi qua nhà đều thật tốt còn sống để ngươi cha ở bên kia khác nhớ thương không nói cảm ơn ngươi à thúc ta trước làm việc đi cái này hai ngày ta khả năng vẫn phải đến huyện thành đến lúc đó cho ngài mang một ít nông thôn nhà mình làm bánh sợ miếm thử ta đi tạ hổ sơn lao mặt một cái đẩy lên xe đạp hướng nam nhân bái đi ra viện dưỡng lão khách khí cái gì à lúc nào lại qua đường nhớ kỹ xuống tới cùng thuốc uống miếng nước trò chuyện là được nam nhân hướng tạ hổ sơn phất phất tay đưa mắt nhìn tạ hổ sơn đạp xe đạp biến mất trong tầm mắt cảm khái nói ra đến cùng là nông thôn em bé n h i ề u thực sự mượn vệ sinh chỗ đều muốn lần sau cố ý mang đ ồ vật đến đường cái tạ tạ hổ sơn m ặ t qua đường miệng xác định nam nhân nhìn không thấy mình lúc này mới thả chậm tốc độ miệng bên trong nhắc tới nhà này viện dưỡng lao nhà vệ sinh phân lượng hẳn là có hai lươn xe đang ra đến một chuyến tăng thêm bệnh viện huyện tám xe tây quan ti cục c hắn ă n nuôi mười một xe, hết thể có xe, xe. h có ba kỳ thật vừa rồi những lời kia chỉ có cha tại trong động đất qua đời cùng hắn cuối cùng thương tâm khó qua là thật về phần hắn nói nam nhân trên thân có c ô máy móc vị lời nói đó là vì c ô ý rút ngắn quan hệ lôi kéo làm quen mới nói hắn căn bản không phải bởi vì máy móc vị mới đoán ra nam nhân trước đó là tại trạm máy nông nghiệp mở máy kéo là bởi vì hắn tại nhà vệ sinh đi dạo lúc vừa vặn gặp được viện dưỡng lao bên trong láo nhân cũng đi, đi nhà vệ sinh hắn vụn trộm cùng láo nhân nghe ngóng canh cổng nam nhân lai lịch huyện canh dương nửa cái thành tây đều đã bị hắn sắp chuyển lượn lớn nhỏ cơ quan đơn vị bệnh viện trường học đi một l ư ợ n g trước mắt hiểu rõ phân số lượng đại khái tính ra có thể có mười ba xe mà hắn kết luận hàn hồng binh tại thành đông bên kia đạt được số liệu chỉ có thể so với chính mình ít không có khả năng so với chính mình nhiều bởi vì thành tây có bệnh viện huyện cái này cỡ lớn tạo đống phân chỗ dù sao bệnh viện huyện lưu động nhân khẩu nhiều phân số lượng nhiều nói cách khác chung vào một chỗ khả năng cũng liền hai mươi xe ra mặt còn có gần mười xe không có tin tức nếu là huyện thành tìm không thấy hắn muốn ngày mai đi cách thôn trung bình gần năm mươi dặm thành phố lại đi dạo nhìn xem có thể hay không gầy ra mười xe phân Khi thật thuần phân, chân xe trộn nước ba mươi xe, xe thuần phân làm sao cũng có thể đổi ra bốn mươi xe đến lúc đó lưu ba mươi xe nhà mình dùng mặt khác mười xe bán cho cái khác đ ổ i kiếm lại năm mươi phối hắn c ư ợ i lấy xe đạp tập trung tinh thần tính toán đi cái nào tìm mặt khác mười xe phân người không có chú ý dưới chân đường không thể nhận thấy thuận tây quan hướng rời khỏi phía tây huệ thành chờ hắn lấy lại tinh thần bốn phía đã là hoa màu trong đất là đội sản xuất ăn cơm chưa x o n g trở về làm việc nông dân hắn đang chuẩn bị quay đầu về huệ thành cùng hàn hồng binh tụ hợp đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút nhìn chung quanh một chút hoa màu lại nhìn xem phủ kín sỏi v ư ơ n g vứt mặt đường luôn cảm thấy cái nào giống như có chút không đúng lắm nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào đường này tu được không đúng dọc theo đường cơi ra mười mấy mét, m hai tay của hắn bỗng nhiên bỗng nhiên siết chặt phanh lại nghĩ đến mình cảm thấy là lạ đầu g ư ờ n là dưới chân con đường này để hắn cảm thấy k ỳ p cặp hắn vừa rồi tâm tư toàn bộ nghĩ đến đi cái nào tìm mặt khác mời xe phân người không có lưu ý lúc này lấy lại tinh thần mới ý thức tới huyện thành tây ngoại ô con đường này lại là một đầu vừa rộng lại bình bẫy khắp mảnh đá vụn mà sỏi đường xe đạp c á c một tiếng dừng lại tạ hổ sơn hai chân giống trên mặt đất đường này rộng đều có thể đi ô tô trong huyện thành đều không để ý tới tu tốt như vậy đường sỏi ngoại thành trước hết tu lên đây là yên kinh chuyển canh dương vùng ngoại thành tới nghĩ tới đây quay người cơ lấy xe đạp dọc theo đầu này đường sỏi hướng phía tây ngoại ô đạp xuống dưới cứ ra không đến ba dặm rộng mở trong sáng trước mặt rõ ràng là một cái quân doanh mặc dù trong quân doanh kiến trúc xem ra phi thường đơn sơ liền là vương v ứ ớ c qua trên mặt đất đậy lại t ừ n g rễ giản dị n h à trệ nhưng khí thế phi thường khinh người trong doanh nhiều mặt hổng kỳ đón gió tung bay cửa chính mở ra trái phải hai bên đều có một tên lính gác ngẩng đầu đất ngực tay cầm thương thép tại trạm gác đứng đấy tư thế quân đội nhìn cái này quân doanh quy mô không thể nào là cấp đại đội nơi đóng quân làm sao cũng phải là cái doanh khá lắm một cái doanh binh lực nhà vệ sinh mình đây không phải móc lên sa tạ hổ sơn xa xa hạ xe đạp hai tay đem xe đẩy hướng quân cửa doanh chậm rãi tới gần cách thật xa liền chủ động mở miệng lớn tiếng cho thấy thân phận đồng chí quân giải phóng ta là phụ cận trong thôn dân quân trung đội trưởng tuyệt đối không phải đến tìm hiểu tin tức đặc vụ của địch ta có thể đến gần một chút hỏi ngài hai câu nói sao trong đó một tên lính gác thoạt nhìn cũng chỉ cùng tạ hổ sơn tuổi không sai b i ệ t lắm tối đen trên mặt m a n g cười một ngụm tuyết răng trắng đồng chí có chuyện gì sao nhìn ngươi tư thế đi cùng mặc trên người sau lưng liền biết ngươi không phải đặc vụ của địch đến đây đi tạ hổ sơn nhìn thoáng qua mình sau lưng trước trung tâm in một viên to lớ phía trên một vòng chữ nhỏ huyện canh dương dân quân quân sự diễn tập đơn binh liệu đâm y ê u tú người cảm ơn a t a hổ sơn đẩy xe đạp đi tới cuối cùng cách lính gác năm m khoảng cách dừng lại đồng chí ta là t không được cái kia khả năng uống nước lạnh uống máy liệt t bụng có đau một chút mà đồng chí ta có thể mượn t r ư ớ c cái nhà xí lại nói với ngài chính sự sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g mười hai móc lên t r ư ơ n g mười hai móc lên lính gác cùng đồng bạn lúc nhau đối phương khẽ gật đầu tuổi trẻ lính gác lúc này mới con súng rời đi trắng gác g i a hiệu tạ hổ sơn đi theo mình đồng chí ngươi đi theo ta lính gác tự mình mang theo tạ hổ sơn tiến vào chỗ này quân doanh tạ hổ sơn ôm bụng đi theo lính gác bên cạnh lặng lẽ đánh giá quân doanh quy mô các loại lính gác dẫn hắn đến nhà vệ sinh vị trí tạ hổ sơn lập tức hưng phấn lên trước mặt nhà vệ sinh so bệnh viện huyện nhà vệ sinh còn lớn hơn mà lại là hai cái cái này cần tồn bao nhiêu phân người hắn bước nhanh tiến vào nhà vệ sinh không nghĩ tới lính gác cũng đi theo vào rất rõ ràng hay là nhìn xem hắn đi nhà vệ sinh không có cách tạ hổ sơn cuối cùng mong muốn về phía sau thôn tiện nghi hơn nhà mình nhà vệ sinh phân n g i cuối cùng tại lính gác nhìn soi mói lưu tại quân doanh chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình không có việc gì kéo chỗ này vậy không mất được làm theo đóng xe trở về trong đội chờ thêm xong nhà vệ sinh một lần nữa trở lại quân doanh ngoài cửa lớn tạ h ồ sơn nói xong cảm ơn lúc này mới chuyển tới đề tài chính đồng chí là như thế này ta là bên trong bãi tiểu học huấn luyện quân sự người ngoài biên chế phụ đạo viên chúng ta tiểu học hiệu trưởng vì để cho bọn nhỏ hiểu rõ yêu nước ủng hộ quân đội học lôi phong tầm quan trọng để cao cường thân k i thể khắc khổ huấn luyện tính tích cực mong muốn để cho ta tới hỏi thăm một chút có thể hay không đem trường học Bọn bao nhỏ mang đến quân doanh tham quan đường này, không phải muốn tham phải gặp lính gác lại cùng đồng bạn lấy nhau suy nghĩ một chút nói với tạ hồ sơn đồng chí chúng ta đổi cương vị về sau có thể thay ngươi hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo ngươi nói chuyện này đợi chút nữa buổi trưa hoặc là ngày mai ngươi hỏi lại hỏi ta đến lúc đó báo cho ngươi lãnh đạo có đồng ý hay không làm trưởng quân đội quan hệ hữu nghị hoạt động ngươi thấy có được không ai cảm ơn cảm ơn đồng chí quân giải phóng t a hổ sơn cùng lính gác thiên ân vạn tạ nói xong đẩy xe đi ra xa mười mấy mét về sau mới cưới đi lên các loại quân doanh triệt để tại sau lưng nhìn không thấy cái này mới dừng lại hướng bên cạnh cách đó không xa đất ngô địa địa vạn gia lớn bình đồ hộp uống nước một người trung niên phụ nữ chào hỏi thím ta chỗ này lúc nào đóng quân doanh n ta là thôn trung bình mấy năm trước từ cái này đi. còn không nhìn thấy qua đây ta đây về sau nếu là tham gia quân ngũ có thể bị điểm tới chỗ này liền tốt ban ngày nổ súng bắn cái bia v ấ n luyện ban đêm xin phép nghỉ đều có thể trực tiếp về thăm nhà một chút h á n tin tưởng khỏi phải quản là cái gì quân doanh hỏi quân doanh bên cạnh đồng hương nhất định có thể đến đến một chút t i n t ứ ớ c h ú n g chi mình vậy không hỏi cái gì trọng yếu cơ mật phụ nữ khả năng nghe tạ hồ sơn một ngụm giọng nói quê hương không giống người xứ khác vậy muốn nhân cơ hội thẳng tắp e o thở một ngụm cho nên uống xong nước nói ra động đất về sau đến tới đến có hai năm chính là cho huyện ta tu động đất khi đó đánh sập cầu lớn đập nước đến ta nói cho ngươi người muốn làm binh cũng không thể tới chỗ này ta nghe quân giải phóng bọn tiểu tử mình đều nói bọn hắn cái này gọi công binh là nhị tuyến bộ đội cùng nhất tuyến bộ đội thức ăn lập công tư cách cái gì cái kia đều kém một đoạn l ư ơ n tử đi đâu nổ súng bắn cái bia đi mỗi ngày dùng ô tô lôi kéo ra đi làm việc ta có lần cho bọn hắn đưa chút mà bánh trưng đều nghe thấy bọn tiểu tử hoán trách nói đều là do binh làm sao người ta liền có thể đánh trận lập công bọn hắn cả ngày đào đất sửa cầu đầy b ù i đất không có binh hình dáng an ta đưa bánh trưng đều cảm giác đến không có ý tứ binh doanh nhìn xem không nhỏ bao nhiều người a cụ thể không biết đoán chừng mấy trăm người đi nói là tiểu đoàn công binh lâm thời nơi đóng có nhà n ta nào biết được tiểu đoàn công binh bao nhiêu người lại nói người ta không phải ta cái này bộ đội là bởi vì động đất lâm thời tới trợ rút nói là còn có không đến một năm chờ đem huyện ta những hắn kia phụ trách cầu a đường a đều xây xong người ta liền chuyển về giả bộ đội cảm ơn ngươi thím t a hổ sơn đạt được mình muốn tin tức nói tiếng cảm ơn sau đó tay dựng c h á n hướng lên trời bên trên nhìn một cái hiện tại mặt trời lên đến chính giữa thoáng ngã về tây khả năng cũng liền mười hai giờ chưa nhiều hắn mong muốn đi trước tìm hàn hồng binh tụ hợp đợi chút nữa buổi t r ư a lại tới nơi này tìm kiếm tin tức đi hai bước nghĩ đến t í m nói cái này chút chiến sĩ đều là nơi khác cố ý tới trợ giúp niêu sơn chấn sau kiến thiết hắn cuối cùng xoay người đẩy xe đạp lại hướng quân doanh đi đến mẹ một trăm năm mươi khối ta thả rằng cho cái này chút đường xa đến niêu sơn kháng chấn chống chấn động cứu tế đồng chí quân giải phóng mua cây cà gem mà giải giải khát cũng không thể tiện nghi cầm giữ phân giá đám k i a phân tia lần này hắn không có tới gần quân doanh xa xa tại ven đường đem xe đạp tốt sau đó người liền ngồi sổm ở ven đường tùy ý giữa trưa mặt trời bảo chiếu con mắt nhìn xem đứng gác phiên trực hai tên lính gác lính gác cũng nhìn thấy hắn đi mà quay lại bất quá tạ hổ sơn không đi qua trào hỏi lính gác tự nhiên vậy sẽ không cùng hắn chủ động giao lưu song phương cứ như vậy cách mười mấy mét m ở đối mặt chính là cuối mùa hè lại là giữa trưa khô nóng khó nhịp không có một hồi tạ hổ sơn trên thân liền bị phơi mạo dầu từng lượt dùng sau lưng lau mặt bên trên mồ hôi thế nhưng là dù là làn da phơi nóng bỏng đau đớn hắn cũng không có xê dịch địa phương hắn liền là đang đánh cược đồng chí quân giải phóng lòng thông cảm bọn hai ắ n không đành lòng chính mình、cái、này nông dân cái n h em t ạ mặt trời lớn dưới đáy phơi, đem trời dưới phơi, buổi lớn muốn nên đáy cái h i đổi cương vị lại đi ề u cương vị b o cáo sự tình, sớm tình, đ và hồi báo một chút. Dạng này hồi chút. hắn có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời、gian. Hai tiết kiệm gian. cái báo một rất có Dạng ra lính gác khả năng vậy nhìn ra tạ hồ sơn quyết tâm cái này nông thôn tuổi trẻ dân quân trung đội trưởng nhìn tư thế rõ ràng là chuẩn bị một mực tại nơi này đợi đến buổi chiều bọn hắn đổi cương vị đi giúp hắn nghe n ó n g đặt được tin tức xác thật mới bằng lòng rời đi quả nhiên hai mươi ba mươi phút sau nhìn xem tạ hồ sơn còn không có động dự định trong đó một tên lính gác lần nữa cất bước rời đi c h ắ n g gác nhìn chằm chằm tạ hổ sơn một chút quay người hướng phía trong doanh địa đi đến tạ hổ sơn lúc đầu đã bị mặt trời phơi mỹ mắt đều có chút phát t r ì m nhìn thấy lính gác động lập tức đưa tay tại trên mặt mình đập hai lần thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đóng quân rất nhanh lính gác đi trở về lần này chưa có trở về c h ắ n g gác mà là bay thẳng đến hắn đi tới tạ hổ sơn vội vàng đứng người lên ánh mắt hy vọng nhìn về phía đối phương lính gác cho hắn chào một cái tạ hổ sơn vậy vội vàng lẫn ngực đưa tay t ú chào vị này dân quân trung đội trưởng đồng chí ta liên đại đội trưởng d ta xin chỉ thị phòng thủ bản liền chính trị viên chính trị viên nói trên nguyên tắc đồng ý lại ủng hộ địa phương trường học thầy trò cùng ta bộ triển khai yêu nước ủng hộ quân đội giáo dục quan hệ hữu nghị hoạt động nhưng địa phương trường học thầy trò quan hệ hữu nghị trước đó bản địa công xã bộ vũ trang cần sớm liên hệ ta bộ lại thầy trò cùng phương đồng chí lúc đến cần nắm giữ công xã bộ vũ trang người phụ trách ghi mục thư liên lạc ta bộ mới cho phép tiếp đón lính gác ngữ tóc chậm chạp đem nhà mình chính trị viên dạy cho mình lời nói đối tạ hồ sơn thuật lại một lượt tạ hồ sơn nuốt nước bọt nhìn chăm chăm đối phương bị mặt trời phơi có chút n ộ n g đầu ó c xoay chuyển so bình thường h lính gác coi là tạ hồ sơn nghe không hiểu tạ hồ sơn gật gật đầu rõ ràng chính là ta hiện tại chạy trở về tìm chúng ta công xã bộ vũ trang bộ trưởng để hắn cho các ngươi doanh bộ thủ trưởng gọi điện thoại nói một chút ngày mai các học sinh muốn tới quan hệ hữu nghị chuyện này đem cụ thể muốn tới bao nhiêu người nói rõ ràng sau đó ngày mai bọn nhỏ lúc đến lại cầm h ắ n ký tên con dấu thư liên lạc là được lính gác gật gật đầu sau đó đem mình vác lấy ấm nước quân dụng vặn r a nát ấm đưa cho tạ hồ sơn vừa cười vừa nói uống nước thật sợ ngươi lại phơi x u n dưới kẽ xịu ở chúng ta doanh bộ cửa chính vậy nếu là chuyện đi có thể so sánh nửa đêm đứng g á c ngủ tỉnh lại hất lên doanh trưởng áo khoác rắc rối vẫn phải lớn tạ h ổ sơn nhận lấy tấn tấn tấn rót hết nửa ấm đem ấm nước trả lại lính gác lau miệng cảm ơn đồng chí quân giải phóng nước này ta không uống chùa ngày mai ta mời các ngươi ăn kèm lại giúp các ngươi đem quân doanh quét dọn quét dọn yên tâm chúng ta dân quê thực sự cam đoan liền nhà vệ sinh đều cho các ngươi thu thập sạch sẽ nói lời giữ lời. lính ờ i l gác nết miệng vừa cười không nói gì chỉ là lại đưa tay kính cái lễ sau đó nện mức tiêu chuẩn bộ pháp trở về mình chạm canh các vị nhìn xem quân doanh cửa chính tạ hồ sơn thở dài ra một hơi Toàn thân sảng khoái sảng nói ra, l ú chương này có t ể mười ba người là hiểu rõ ta t r ư ơ n g mười ba người là hiểu rõ ta hàn hồng binh nghe xong tạ hồ sơn nói chuyện toàn bộ người đều c h o n g váng khá lắm hồ tam nhi ra hỏa này trong bụng đoán chừng không có khác liền một viên mà ta lá gan vậy quá lớn một cái dân quân trung đội trưởng nên ngang chạy quân giải phóng nhân dân quân chính quy doanh bộ đi trinh sát nhà vệ sinh phân người số lượng dự trữ trả lại người thêm một chút lấy ở đâu m ặ đâu đây là thật đem mình làm tạ tư lệnh ta nói hàn hồng binh mong muốn mở miệng hỏi lại tạ hổ sơn đã lên xe đạp vớt vớt đói đến đã ủ cục gọi bụng cái gì cũng đừng nói về trước thôn ăn cơm chờ ăn xong cơm để ngươi kiến thức một chút vì sao kêu tạ tư lệnh dạng này dân gian cao cấp chỉ huy vì sao kêu mẹ hắn đại binh đoàn đa tuyến tác chiến hai cá nhân trên người không có phiếu lương không mang lương thực chớ nói chi là còn không tiền cho dù có tiền không có phiếu lương hoặc là lương thực tại huyện thành mở cái kia chút quốc doanh quán cơm vậy mua không được cơm ăn cũng may là người trẻ tuổi thân thể có thể khiêng hai cái người quả thực là chịu đựng bụng rán vào l ư n g cảm giác đói bụng từ huyện thành lại cưỡi trở về thôn Trung bình. bất quá khí thế cùng tốc độ đã cùng buổi sáng đi lúc hoàn toàn khác biệt dùng gần hai giờ mới trở lại trong đội tạ hổ sơn thậm chí đều không có về nhà mình cùng hàn hồng binh cùng một chỗ lân cận sông vào nhà hắn đem xe đạp hướng bên cạnh dừng lại hai cái người chia binh hai đường hàn hồng binh phong tới dưới mái hiên v ắ t nước cầm lấy bầu nước hướng miệng bên trong rót tạ hổ sơn thì vọt tới ép giếng nước trước dùng một điểm cuối cùng mà thể lực đè ép mấy lần nắm tay sau đó toàn bộ người nằm tại miệng nước chạy phía dưới lao nước chỗ miệm mở rộng tùy ý nước giếng cọ rửa mình khuôn mặt đại hát lúc đầu nằm sấp tại cửa vào từ từ xem ra giống như chạy nạn hàng giật này mình vụn một cái đứng lên kém chút không nhận ra được cô ý chạy bên cạnh hai người ngửi một cái vị liên tục xác định là hàng lão nhị cùng tạ hổ tam nhi cái này hai lớn đồ đần về sau lúc này mới yên tâm trở về một lần nữa nằm xuống hai người dùng nước thoáng bổ b ổ thế lực để chấn một cái tinh thần lúc này mới đứng lên t i ế n nhà chính s ố c lên nắp nồi đem trong nồi mát thấu nửa b u ồ n hỗn hợp b ộ t bánh ngô cùng một bát ư ớ p dưa muối bưng ra vậy không đi đẩy ra bàn cơm hai cái người thật giống như hồi nhỏ thường xuyên làm ở dạng song song chen ngồi tại nhà chính ngưỡ cửa không để ý tới nói chuyện tay trái nắm bánh n ô tay phải bắt mấy mả liền lớn như vậy miệng miệng lớn hướng miệng bên trong nhét một câu không nói liền d ư a muối mỗi người loảng xoảng huyễn đi vào ba cái bánh ngô bị bánh ngô nghẹn đến lẫn nhau chừng mắt d u ỗ i cái cổ đem cổng đại hắt thấy đều hận không thể mong muốn nói tiếng người khuyên hắn hai uống miếng nước khác nhẹ n chết ba cái bánh ngô một trận nước lạnh vào trong bụng về sau lúc này mới đều trùng điệp thở ra một hơi tính là sống lại tạ hổ sơn cầm lấy cái thứ từ bánh ngô chầm dai cắn đi công xã tìm bộ vũ trang trương bộ trưởng lắc lư hắn cho doanh bộ gọi điện thoại cùng viết thư liên lạc hoặc là đi tiểu học tìm hiệu trưởng lắc lư hiệu trưởng g ngươi là dân quân trung đội trưởng tìm lao trương báo cáo làm việc nói còn nghe được ta đi tiểu học a hàn hồng binh đứng dậy từ nhà mình tiền viện dưa leo không d i ậ t xuống hai cây dưa leo dùng nước giếng tắm một cái phân cho tạ hồ sơn một cây mình cắn dưa leo nói ra ta tại thành đông huyện ủy đại viện cùng cái kia chút cơ quan đơn vị t r a được m ộ ư ơ i một xe ngươi tại thành tây t r a được m ộ ư ơ i ba xe ngươi nói quân doanh hẳn là ít nhất có m ộ ư ơ i năm xe cái này cũng đã là ba mươi chín xe vậy cũng là không có trộn nước thuần phân muốn dựa theo ao phân lớn bán trộn nước phân để tính trở về ba mươi chín xe thuần phân trộn nước trộn lẫn thành ao phân lớn tốt nhất nhất đ n g phân ít nhất cũng có thể có năm mươi năm xe nước hơi trộn lẫn nhiều một chút mà cái kia chính là sáu mươi xe đội chúng ta phân tương đương với c h ẳ n g đến còn có thể lại bán đi ba mươi xe ngược lại lừa một trăm năm mươi tạ hổ sơn tiếp qua dưa leo ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng nói với hàn hồng binh hàn hồng binh một lần nữa ngồi trở lại ngưỡng cửa g ặ m dưa leo thế nhưng là huyện ủy đại viện cơ quan đơn vị thế nào mới có thể đồng ý để chúng ta đi lên phân đâu quân doanh cái kia khắc tính cái khác hết thể nói là trường học tại nghỉ hè đến nơi trước gan bài học sinh tiến hành học lôi phong làm việc tốt hoạt động ngươi không thể nói là đi lên thân mà là mang một đám trẻ con đi miễn phí cho bọn hắn xoa pha lê quét dọn vệ sinh tạ hồ sơn nói với hàn hồng minh học sinh làm việc tốt khẳng định sẽ không bị ngăn cản cái gì cơ quan đại viện viện dưỡng lão đi cái nào đều khẳng định để tiến chúng ta mấy cái đến trường thời điểm ngươi suy nghĩ một chút không trả vì cầm thư khen ngợi bốn phía làm việc tốt tới nghe xong là học sinh làm việc tốt học lôi phong người ta đều nhiệt liệt hoan nghênh hàn hồng minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu như thế lời nói thật mỗi cái học kỳ cuối học kỳ trường học đều muốn cầu các học sinh đi làm một lần chuyện tốt còn nhất định phải làm cho đối phương cho viết thư khen ngợi khi đó vì cầm thư khen ngợi hắn cùng tạ hổ sơn làm không ít không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải rút chuyện tốt bình thường cơ quan đơn vị nghe nói bọn nhỏ là đến học lôi phong chuyện tốt vậy cũng sẽ là cổ vũ thái độ để bọn nhỏ tính chất tượng trưng hỗ trợ lau lau pha lê quét quét rác an bài cái làm việc hoặc là thư ký bồi sư phụ mang đội làm một chút tiếp đón khích lệ một phen cuối cùng lại cho bọn nhỏ viết một phong đầy nhận tình thư khen ngợi cái kêu bọn nhỏ vậy không có khả năng làm lên phần với ca không quét không xoa pha lê một đám trẻ con vội vàng xe ngựa tiến huyện ủy đại viện cùng lãnh đạo biểu thị lãnh đạo chúng ta là làm người tốt chuyện tốt học sinh hôm nay tới giúp các ngươi lên phân người cái kia lãnh đạo còn có thể viết thư khen ngợi khẳng định cho hiệu trưởng viết phong miễn trước tin a hàn hồng binh lập tức ý thức được một vấn đề nông thôn em bé lại thế nào chắc đ ị c h có thể làm việc vậy không có khả năng để bọn hắn làm loại này công việc ngươi không thể giả dùng thông thường tư duy đối xử chiến cuộc hàn tham lưu trưởng tạ hổ sơn đem dưa leo mấy ngục năm xong đem dưa leo cái đuôi ném cho trong viện đại hắc mình lấy ra dùm gió lao động bài thuốc lá đưa cho hàn hồng binh một chi. khẳng định không thể để cho bọn nhỏ làm loại này công việc bẩn và mệt mỏi em bé là thủ thuật che mắt chỉ cần bọn hắn để em bé vào cửa làm việc tốt ta xe chở phân liền có thể vào thế nào tiến hàn hồng binh cảm thấy có chút khó tin huyện ủy đại viện cùng cơ quan đơn vị khẳng định không thể là lãnh đạo các thủ trưởng tiếp đón làm việc tốt bọn nhỏ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đi làm việc tốt đều là ai tiếp đón bình thường vừa đi đơn vị đi làm không được khói mà rút uống không lên nước t r à loại kia tuổi trẻ tiểu tử các đại lãnh đạo làm việc đều bận đ i ệ khẳng định đuổi tuổi trẻ đi tiếp đãi cùng ta trong đội một dạng Nói. tiểu từ ngốc đội đột kích tên đầy đủ là sản xuất đội ba cốt cán thanh niên sản xuất đội đột kích tạ hổ sơn liền là đội đột kích đội trưởng kỳ thật cái nào đội sản xuất cơ bản đều có cùng loại tổ chức liền là đem trong đội còn chưa kết hôn lớn tiểu t ử nhóm tổ chức tập kết một tiểu đội những người tuổi trẻ này hoa màu kỹ năng còn chưa thành thục tinh tế việc nhà nông làm không tốt lắm nhưng khí lực lớn hoa lực vượng không độ sai c tốn t mã lao ngũ mấy người bọn hắn già trèo lên mà lúc ấy lắc lư chúng ta tiểu tử ngốc đội đột kích làm việc nặng là thế nào nói tại hồ sơn học mã lao ngũ trước đó lắc lư bọn hắn làm việc lúc giọng điệu ai bọn này lớn tiểu tử thực sản khoai a đều thật tốt làm chớ có biến nhát các ngươi ngũ thẩm nhà mẹ đẻ có cái cháu gái dáng dấp thủy linh trắng cái nào làm rất tốt đến lúc đó ta để cho các ngươi ngũ thẩm làm ai nói cho hắn làm vợ nghe được tạ hổ sơn học mã lào ngũ giọng điệu hàn hồng binh cười ra tiếng tạ hổ sơn tiếp tục nói ngươi liền nói dễ dùng không ngoại trừ hai ta không có mắc lựa ta trong đội đại hỷ mã tam bọn hắn mấy cái kia lớn đổ đần cái nào về không phải mặt vui thành nát quả hồng tin là thật ấp úng úng vùi đầu gian khổ làm ra ta tư lệnh ta hiểu được mặt ngoài tiểu tử ngươi là để trường học lao sư mang bọn nhỏ làm việc tốt t h ự chương là bọn n ỏ đi một mươi bốn giúp, giúp bệnh viện làm việc tốt không lưu danh mỹ nhân kế có thể dám chắc được ta tính nhìn tấu tuổi trẻ nữ đồng chí đi đâu bình thường đều sẽ không bị khó xử vụ gặt lúa mạch lúc ấy ta cùng đại hỉ hai ta sau khi làm xong việc suy nghĩ trời nóng đi hố cá sông cái mát kết quả nhìn hố cá ngô xuyên tử chết sống không lại để hai ta bên dưới hố nói chúng ta bay nhảy dễ dàng đem cá sặc chết kết quả ngươi đoán thế nào ngày hôm sau ta đ ổ i mấy người phụ nữ mong muốn thừa dịp giữa chưa đoàn người đều nghỉ ngơi m à c áo chén quần đ u ổ i xuống nước sông cái mát tên kia ngô xuyên tử cũng không sợ cá bị sặc chết rồi một lời đáp ứng trọn vẹn đưa lưng về phía hố cá thay mấy cái nữ đồng chí thả một giờ trạm canh gác nhưng chung với cương vị công tác đừng nói nam liền qua đường cho được nhìn một chút hố cá đều phải chịu hai người bọn họ nghe xong tạ hồ sơn đang suy nghĩ mỹ nhân kế hàn hồng binh cảm thấy việc này có thể thành tán thành dù sao trước đó không lâu mình vừa mới có chỗ trải qua để hắn cảm thấy cái này xã hội đối nam tính quá không hữu hảo nghe được hắn nói chịu cái tát đại hắc ở bên cạnh hừ hừ hai tiếng hàn hồng binh vô vô đầu chó ân ngày đó qua đường hố cá nhìn một chút bị n ô xuyên tử tắt hai cái mặt chó được liền là đại hắc khác bị khuất đi bay đầu ta trừng trị hắn tạ hồ sơn nói với hàn hồng binh ta thôn tiểu học tuổi trẻ nữ lao sư nhiều không đủ một cái địa phương phái đi một cái sao không đủ hàn hồng binh tính toán một chút g ọ n điệu khẳng định nói ra trong u ổ i t ẻ chưa cái, trước còn chụp c đình nghe anh ảnh h gia ta ta ta lập liền ngày bởi nói, đem vì một mấy mẹ các à n miệng qua, nhìn c á nào n g u y ý c ù n a n hàn ta viết thư khắp nơi đối tượng. Trong miệng hàn anh là lão hàn gia trưởng t ử hàn hồng quân bây giờ tại tham gia quân ngũ bất quá nghe nói vậy sắp xuất ngũ chuyển nghề hàn hồng binh mẹ đây là muốn sớm giúp con trai tìm xem phù hợp đối tượng ta mặc kệ không đủ cũng là n g ư ờ i nghĩ biện pháp n g ư ờ i đáp ứng phụ trách giải quyết trường học làm việc dù sao ngoại trừ quân d a n h bệnh viện cùng tây quan viện dưỡng lao bên ngoài địa phương khác ngươi nhất định phải cam đoan tuổi trẻ nữ lao sư đều phải có một cái có khó khăn gì mình vượt qua ta hồ sơn không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này buổi sáng không cần phải gấp gáp xuất phát tới gần giữa trưa để các học sinh ngồi phụ trách cho ta đội đi vận phân xe ngựa vào thành giữa trưa ta nuôi cơm lại để cho lão sư bồi bọn nhỏ tại huyện thành đi dạo hai giờ chiều thống nhất điều phối binh lực bố trí lao sư mang theo bọn nhỏ tiến về chỉ định từng cái cơ quan đơn vị ta phụ trách cam đoan đem xe ngựa phối tề ngươi phụ trách cam đoan em bé vào sân để lão sư lắc lư đối phương ăn bài xe ngựa trong vòng m ư ơ i phút bắt đầu lên phân gắn xong phân xe ngựa liền đi lưu lại bọn nhỏ tiếp tục làm việc tốt nhìn thấy hàn hồng binh muốn mở miệm chất vấn tạ hổ sơn khoát tay trả lại nghe ta nói ngươi nói cho nữ lao sư lần này phối hợp tốt ta đi cùng nhị đại gia cái kia cái cọ cuối năm khẳng định cho các nàng tranh thủ một chút ban thưởng công điểm nhưng các nàng nhất định phải tại cùng đối phương an bài tiếp đón nam thanh niên nói chuyện phiếm trước tiên truyền đạt hai cái tin tức cho đối phương thứ nhất bọn nhỏ là dựng vào thành thu phân xe ngựa đến xe ngựa chuẩn bị đi trước thu phân trở về gỡ xong phân mới có thể trở về tiếp bọn hắn thứ hai ao phân lớn bên kia cần hàng rất hẳn dài không biết em bé lúc nào có thể trở về nếu như có thể để xe ngựa ở huyện ủy nhà vệ sinh đem p â n trực tiếp trở về đi không cần đi xếp hàng lãng phí thời gian tạ ố t biết bao hồ i vì, vì sơn gật gật đầu chính là cái này ý tứ cái kia vì sao không phải xế chiều đi đâu người ngơ ca gia súc lôi kéo nhiều như vậy phân người trở về còn lại đi tiếp bọn nhỏ gia súc cũng phải nghỉ ngơi một chút mệt mỏi nằm sấp ổ làm cái gì lại nói kéo qua xe chở phân coi như lại rửa sạch vậy cũng có mùi vị làm sao kéo em bé lại đem tổ quốc đoá hoa đều cho hôn ra cái nguy hiểm tính mạng tạ hổ sơn nhóm lửa thuốc lá hít một hơi ngày mai vô luận đi cái nào làm việc tốt học sinh cuối cùng sau khi xong việc từ lao sư dẫn đầu thống nhất đi bộ tiến về huyện ủy đại viện lán xe đạp tập hợp các huyện ủy đại viện lúc tan việc các lãnh đạo đi lán xe đạp đẩy xe đạp muốn để các lãnh đạo trông thấy một đám trẻ con khóc lóc n ỉ non nữ lao sư nhanh quay ngược trở lại vòng nguyên nhân là không thể quay về nhà lúc đầu nên tiếp bọn hắn ra xúc mệnh muốn chết rồi hoặc là tổn thương chân trong đội chính n g h ĩ biện pháp nhưng bọn nhỏ bây giờ vừa lạnh vừa、đói. huyện ủy lãnh đạo không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem bọn nhỏ chạm v ạ n g tối còn không thể quay về nhà khẳng định trước hết để cho quán cơm cho bọn nhỏ an bài một chút ăn lại cho huyện ta bến xe ô tô đường dài gọi điện thoại điều một cỗ xe taxi lâm thời đem bọn nhỏ đưa trở về bọn nhỏ ngồi xe hơi trở về không thể so với ngồi xe ngựa an toàn dễ chịu hàn hồng binh nghe xong tạ hổ sơn lời nói biểu lộ đã có chút và mẹo ít ít ít không phải thuần phát nông dân anh em có thể làm được giải quyết để người ta phân người không công lôi đi vẫn phải để em bé lựa bịp người huyện ủy quán cơm một bữa cơm lại để người ta lãnh đạo nghĩ biện pháp đem em bé điều xe đưa về đến. cái này là làm việc tốt đây là tinh khiết lừa đảo à chỉ cần ngày mai huyện ủy không cẩn thận thả thôn trung bình bọn nhỏ vào cửa từ một khắp này bắt đầu vậy coi như là gặp xui xẻo vung đều vung không thoát lớn như vậy huyện ủy đại viện cũng không thể nhìn xem một đám nông thôn đến trong thành làm việc tốt bọn nhỏ nhận đói chịu đói hắn nhìn chằm chằm tạ hổ sơn nhìn một lúc lâu đông nhiên hỏi mã mạnh khởi hắn cái kia nói qua bình thư ông nội có phải hay không lại trộm đạo kể cho ngươi lựa bố đùa dỡn điêu thuyền liên hoàn kế k i ế n rất chợ ta lúc này mới cái nào đến đâu buổi tối hôm nay còn có một trận lừa dối ám độ trần thương chờ lấy ta đây tạ hổ sơn vũ vũ bạn từ thời thơ hấu mà bà vai đêm nay ta liền phải mang theo tám chiếc xe vào thành đem bệnh viện huyện tám xe phân người trở về bệnh viện huyện không cần ngươi vừa rồi bộ kia học sinh làm việc tốt liên hoàn kế hàn hồng binh hiếu k ỳ hỏi tạ hổ sơn lắc đầu không cần bệnh viện huyện không cho học sinh đi làm việc tốt ngại vững bận nhưng vậy không quan hệ ta đánh nghe cho kỹ nửa đêm đi bệnh viện nửa đêm không làm vệ sinh chúng ta người liền chứa bộ vệ sinh lên phân ta giải quyết các cổng nhóm lái xe vội vàng xe trực tiếp đi chứa gắn xong tám xe trực tiếp đi người thế nào nghe nóng hàn hồng binh hít một hơi khí lạnh Huyện、người gác cổng bệnh viện nửa đêm có thể thả tám chiếc xe đi vào lên phân chứa phân ta cùng người gác cổng bệnh viện nghe n ó n g ta nói ta tiếp t r a ta ban đến bộ vệ sinh làm thu phân công nhân về sau ta phụ trách bệnh viện vùng này lên phân việc hôm nay ban ngày tới trước nhận một chút cửa mà lại đem cái kia nửa bao b ắ c đ ố i hà tiên hắn hai điếu thuốc không đến đem hắn lời nói liền nguyên bộ đi ra vô bộ ngực nói với ta cháu lớn b u ổ i tối tới thời điểm nói một tiếng là được tuyệt đối dễ dùng ta hổ sơn ra hiệu hàn hồng binh an tâm c h á nội đây chỉ là mình thông thường thao tác ngươi đây coi là lừa dối không hàn hồng binh nửa ngày không nói nhỏ giọng hỏi ta hỏi không tính tính giúp bệnh viện làm người tốt chuyện tốt không lưu danh nó vẫn phải cảm ơn ta ta hổ sơn gấp hút vài hơi khói đem còn lại nửa căn v h ê diệt cẩn thận thu lại nói xong huyện ủy cơ quan liên hoàn kế cùng bệnh viện lừa dối lại nói quân doanh t u y ể n ba mươi cái có thể an tâm làm việc em bé đi quân doanh làm việc đại tú nhi loại kia đừng cho nàng đi cùng lấy thêm tiền ta suy nghĩ cầm dùng đến thu phân tiền cho đồng chí quân giải phóng nhóm m u a chút ta công xã nghèo liền bán kem đều không có một lát sau ta từ công xã bộ vũ trang trở về liền đi tìm mã lào ngũ đòi tiền đem tiền cho đại hỉ mười khối đại hỉ hắn bà ngoại nhà là đồn gỡ giáp cái kia công xã có cái xưởng chế băng. để hắn trong đêm đạp xích lô đi một chuyến đem việc này làm lại để cho ta đội s ư ở n g bánh phở cùng s ư ở n g đậu hũ lưu cho ta một nhóm m i ế n cùng mười tấm mà đậu hũ theo giá gốc là được đến lúc đó đưa cho quân doanh đồng chí quân giải phóng làm cái tâm ý đúng ngày mai nghĩ đến nhắc nhở ta để mã lao ngũ cho ta chứa một túi bột đen giữa chưa cho đi huyện thành bọn nhỏ ăn cơm dùng ân hàn hồng binh ở bên cạnh yên lặng n h ớ kỹ ta hồ sơn suy nghĩ một chút cuối cùng đứng người lên đi ra ngoài không có cứ như vậy ta đi trước công xã bộ vũ trang cầm thư liên lạc cầm tới tin ta liền giao cho ngươi ngươi đi lắc lư hiệu trưởng sau đó ta đi tìm mã lao ngũ đòi tiền. người bên kia liền là giải quyết trường học ta bên này còn một đống sự tình đâu ban đêm ta muốn tám chiếc con la kéo bốn vòng xe ngựa ta đội ngoại trừ ta lục ra chiếc kia còn lại bảy chiếc đều phải tốn tiền thuê cái khác đội dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương mười lăm mã lao ngũ xuống bệnh chương mười lăm mã lao ngũ xuống bệnh ta trong đội không tính cái kia bốn chiếc đi không được đường xa xe bỏ chỉ là xe l ử a cùng con la xe vậy có bảy chiếc vì sao thuê cái khác đội r a súc cái kia thuê một lần tiền vậy không ít đâu hàn hồng binh ở bên cạnh vậy đi theo đến đi ra ngoài miệng bên trong không giải thích nói đội sản xuất gia súc không là trừ ngày mùa cái kêu mấy ngày hỗ trợ kéo xe bên ngoài bình thường liền nuôi dưỡng ở gia súc lều hưởng phúc nếu thật là hưởng phúc vẹn vẹn mười mấy đầu gia súc liền có thể đem đội sản xuất ăn đổ cho nên đội trưởng sản xuất cần phải có bản sự thay nhà mình trong đội gia súc cùng xe ngựa tìm tới kiếm tiền việc đội ba mã lao ngũ tự nhiên là không có năng lực này trước mắt thôn trung bình đại bộ phận đội sản xuất gia súc xe ngựa đều dựa vào thư ký hàn lao cho ra mặt tìm một cái sông kiếm tiền từ tây sơn đem nổ tốt tảng đá vận chuyển huyện thành làm kiến trúc v một ngày đại khái có thể kiếm ba khối nhiều tiền nghe không nhiều trên thực tế đã không ít tương đương với bên trong bãi đại đội ba cái tráng lao lực một ngày công điểm thu nhập có thể nói từng cái đội sản xuất ngoài định mức thu phân mua phân hóa học mua thêm nông cụ gia súc chi tiêu đại bộ phận đều dựa vào trong đội tay lái xe vội vàng xe ngựa bình thường làm vận chuyển kiếm tiền tạ hổ sơn muốn thuê cái khác đội gia súc cùng xe ngựa dựa theo tính ra huyện thành đến thôn trung bình đi một cái vừa đi vừa về liền xem như con lửa kéo hai vòng xe ít nhất cũng phải thu tạ hổ sơn một khối sáu bảy nếu là con la kéo bốn vòng xe ngựa cái kia chỉ sợ đều phải hai khối một chuyến đây cũng là vì sao rất nhiều đội sản xuất thà rằng tại ao phân lớn bị mùi thối hùn nao nhân mà đau cũng muốn nhiều hàng hai ngày đội nguyên nhân bởi vì một khi thuê nhà khác đội sản xuất xe hỗ trợ chứa phân cái kia phân người chi phí nhưng cũng không phải là năm khối một xe tạ hổ sơn đẩy xe đạp đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện không ngừng đêm nay ngày mai cũng phải thuê không phải không đủ dùng chúng ta nhất định phải một ngày liền đem tất cả phân trở về chậm thì sinh biến ngươi thế nào biết cái khác đội sản xuất nhìn thấy chúng ta như thế cả sẽ không học theo liền phải ra tay phải nhanh chờ bọn hắn cũng muốn như thế làm không có phân chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn khác đem nông dân muốn đến giống như cái gì vậy sẽ không m ở dạng bọn hắn chỉ là không có can đảm làm thứ vừa ra mặt chim không phải không t â m nhãn thấy có người cái thứ nhất làm với lại được lợi ích thực tế lập tức liền có thể d ậ p quân thời khắc mấu chốt ta không thể bởi vì tỉnh tiền trinh hỏng đại sự để hàn hồng binh ở cửa trường học chờ đợi mình tạ hổ sơn cưới lấy xe đạp xông vào thôn trung bình đầu đ ô n g công xã đại viện bộ vũ trang đối tạ hổ sơn mà nói và nhà mình không có gì khác nhau hắn là sản xuất đội ba cốt cán dân quân trung đội trưởng lại là bên trong bãi đại đội sản xuất vũ trang dân quân liền lớp trưởng vẫn là trong huyện tỷ võ lấy được quá khen cho công xã bộ vũ trang mang đến vinh dự dân quân mũi nhọn bộ trưởng vũ trang trương thành mỗi lần trông thấy hắn đều mặt mày dạng dỡ tạ hổ sơn liều đâm vào đến qua hắn nghiêm túc truyền thụ xem như hắn nửa đồ đệ nếu không phải tạ hổ sơn là nông thôn con trai độc nhất dựa theo chính sách không có thể toàn quân trương thành đã sớm để cho mình ra bộ đội chọn binh đem tiểu từ này cho chọn lấy nghe được tạ hổ sơn nói hiệu trưởng trường học để hắn hỗ trợ liên hiệu thành tây ngoại ô ti t r ư ơ n g thành căn bản không nghĩ tới là trước mặt tạ hồ sơn tự tác chủ trương dù sao tạ hồ sơn đúng là bên trong bãi tiểu học huấn luyện quân sự người ngoài biên chế phụ đạo viên t r ư ơ n g thành lúc này liền dùng điện thoại kết nối tiểu đoàn công binh doanh bộ cùng bên kia giật vài câu quân quan hệ mối tình cá nước lời khách sáo lại riêng phần mình nói một chút tham gia quân ngũ lý lịch giật nhẹ giao tỉnh cuối cùng thuận mồm nhắc lên quan hệ hữu nghị tiểu đoàn công binh trong điện thoại biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh về sau việc này liền định sùng dưới theo bọn hã nghĩ vốn cũng không phải là đại sự đơn giản là một đám trẻ con đi quân doanh kiến thức một chút vạn ra bút m á y bắt đầu dùng công văn giấy viết thư viết thư liên lạc tại nhân số đằng sau chống không cuối cùng ký tên con dấu đưa cho tạ hồ sơn nhân số chống không là để cho tiện trường học bình thường đều là ngày hôm sau xuất phát t r ư ớ c từ sư phụ mang đội đến lúc đó l ấ p thượng nhân số là được vạn nhất có học sinh lâm thời không cách nào tham quân hoặc là lại nhiều đi theo mấy cái lao sư miễn cho còn nặng hơn viết một phòng quá phiền phước về cửa trường học đem thư giao cho hàn hồng m i n h để h ắ n c ầ m thánh chỉ, đi l ắ c lư hiệu trưởng tạ hồ sơn lại tìm tới chính đầy bụi đất mang theo một đám xã viên vội vàng ra cố đường đất vô mức địa điểm sớm vì ngày mùa thu hoạch lúc xe ngựa bình ổn vận lương làm chuẩn bị ngựa lao ngũ ngũ thúc phân ta hôm nay đều liên hệ tốt đêm nay liền có thể đi qua trước vận tám chiếc xe lớn ngươi nhìn có phải hay không trước theo năm khối một xe đem ba mươi xe phân tiền cho ta ta cất ở trên người cuối cùng dùng không xong lại trả lại cho ngươi tạ hổ sơn một mặt người vật vô hại biểu lộ nhìn về phía mã lao ngũ buổi sáng ngươi liền nên cầm mã l a o ngũ không có nghĩ quá nhiều đã tạ hổ sơn đáp ứng sẽ không bỏ gánh đem thu phân việc này ôm lấy đến tiền t i ế cho hắn cũng là phải hắn ngẩng đầu hướng phía kế toán triệu dựng nên hô to triệu hội kế đem thu phân dự bị tiền mang tới giao cho hồ tam nhi lại để cho hắn ký tên hắn đêm nay liền phải trước kéo tắm xe triệu hội kế chạy chậm đến đi lấy tiền mã lao ngũ c h ọ c lấy thổn sắt nhìn về phía tạ hồ sơn cái kia ta đội ra xúc cái gì đêm nay đóng xe đi theo ngươi thế nào tuyển ban đêm ban đêm đường không dễ đi một cái không chú ý liền dễ dàng tổn thương ra xúc chân ta đội liền ta lục ra một chiếc xe theo ta đi cái khác xe ngựa ngày mai an bài đêm nay còn lại cái kia bảy chiếc ta đi thuê cái khác đội sản xuất g i kỹ năng ta đội ngày mai lại dùng chín giờ tối ngươi để tắm cải tráng lao lực từ ta đội các nhà lấy hai ba mươi cái đèn tin tại miễu dược vương cửa ra vào tập hợp đúng giờ cùng xe xuất phát đi chứa phân phải làm việc nhanh nhẹn tạ hồ sơn nói ra đối phương đến cùng tiện nghi bao nhiêu a đáng giá ngươi hơn nửa đêm kéo phân còn thuê xe tiểu tử ngươi nhất đẳng phân bốn khối bốn một xe thu bốn khối ba bốn khối hai cũng không thể là bốn khối a nếu là bốn khối đêm nay đem ta đội tất cả xe đều mặc lên có bao nhiêu muốn bao nhiêu một đêm đều kéo trở về miễn cho phân thìa đổi ý mã lao ngũ nghe được muốn trong đêm thuê xe v v đầu tiên là x ư sở sau đó trên mặt lộ ra nét mừng miệng bên trong suy đoán phân giá đến cùng bị tạ h ổ sơn nói tiếp bao nhiêu con mắt quan sát đến tạ h ổ sơn phản ứng nhất đẳng phân là chất lượng tốt nhất trộn nước ít nhất phân người thuộc về mua về thậm chí có thể gỡ tại nhà mình đội sản xuất hố phân hai lần trộn nước pha l o a g chất lượng tốt nhà nông hợp đương nhiên giá cũng là cao nhất giá bán năm khối một xe tại mã lào ngũ xem ra nếu như tạ h ổ sơn có thể đem nhất đẳng phân giá cả cùng phân thỉa mãi đến bốn khối một xe thuê xe vậy tính toán ba mươi xe nhất đẳng phân trở về trộn lẫn thành ba mươi năm xe tiền xe liền có thể chống đỡ rơi hơn phân. Nửa. cũng thấy nửa ngày vậy không có từ tạ hổ sơn trên mặt nhìn ra manh mối gì cái này khiến mã lao ngũ trong lòng có chút bồn chồn hổ tam nhi ngươi cho ngũ thúc cái lời chắc chắn đến cùng bao nhiêu tiền một xe thu nói ra để ngũ thúc ta sớm tết nhất vui a vui a h ỏ i thăm linh tinh cái gì để lộ tin tức trở sau cùng không trở lại tinh ai tạ hổ sơn c ố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hướng mã lao ngũ ngữ làm răn g dậy giữ bí mật điều lệ đều học đi đâu rồi h ỏ i ít hơn nắm chặt đem ta đội cái kia mấy chỗ hố phân thanh lọc một chút trở lấy thu phân mã lạo ngũ tức giận đến liên tục gật đầu mang trên mặt quyết tâm cười mịn giang cấm đều nhanh cắn nát chỉ vào tạ hồ sơn được t ố t ngươi là cái kia hổ tam nhi ta không hỏi con ruột thảo ngươi chờ đừng để ta bắt lấy tiểu tử ngươi tiêu chạy cầu người thời điểm để cho ta bắt lấy ta mẹ hắn đem ngươi ruột già đầu ép buộc đi ra kế toán mang theo một cái kiểu cũ thuộc r a bao đi tới không có chức bỏ tiền mà là chức từ bên trong lấy ra một cái sổ sách phía trên đơn mở một tờ đã viết xong chi lĩnh tiền khoản rõ ràng chi tiết lại đem bút máy đưa cho tạ hồ sơn nhìn xem tạ hồ sơn ký tên vào lại lấy ra con dấu để hắn theo s o n g vân tay đem hết thẻ cất kỹ lúc này mới bắt đầu giải mình áo choàng ngắn cúc áo cuối cùng từ bên trong thân mật sau l ư n g thêm may trong túi áo lấy ra một s ấ p nửa triệu không ẩm ướp tiền mặt trong tay chậm chạp cẩn thận vê mở đếm lại số lúc này mới đưa cho tạ hổ sơn tạ hổ sơn nhận lấy đều không lại đến một lượn g hắn sợ lại số cái này tiền mặt đều có thể sẽ phai màu liền vừa rồi kế toán số cái kia mấy lượn g ở bên cạnh hắn đều đã thấy rõ ràng mười cái mười khối tiền lớn bảy cái năm khối mười lăm tấm một khối hổ tam nhi nhưng phải đem tiền sắp xếp gọn tốt nhất cách ra chứa miễn cho mất đi liền vứt hết. kế toán liếc mắt nhà mình trước kia xem ra giống như cùng xe tăng đánh qua một chiếc xe đạp đau lòng bờ môi run dày miệng bên trong vẫn còn cẩn thận căn dặn tạ h ổ sơn đem tiền cần phải cất kỹ tạ h ổ sơn đem tiền thăm dò mình túi quần quay người bên trên xe đạp liền đi t i ê n tâm không có việc gì hắn mấy bước này liền để triệu hội kế nhìn hận không thể bởi theo xe đạp chạy e sợ cho tiền từ tạ h ổ sơn túi quần rơi ra đến không phải muốn đóng xe sao tiểu tử ngươi cái này lại muốn chạy đi đâu mã lảo ngũ hướng phía tạ hồ sơn bóng lưng hỏi tạ hồ sơn cũng không quay đầu lại dùng sức đạp chân đạp tử hỏi nhiều như vậy làm gì Ta dùng tiền đi mua rượu. liền phân người uống chút m à người đi không phân người ngâm nóng hổi mã lao ngũ khí lấy tay bưng bít lấy chán nhìn xem bên cạnh còn trông mong nhìn qua xe đạp triệu hội kế mặt buồn rười rượi thở dài con r ù a t h ả o ta nghe hàn lao chó lời nói để hắn thu phân làm gì tinh khiết cho mình thêm cái sống bệnh a đây là d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương mười sáu mã lao ngũ điên rồi chương mười sáu mã lao ngũ điên rồi từ khi chín giờ tối tự mình tại m i ế u dược vương cửa ra vào đưa mắt nhìn tạ hổ sơn đạp xe đạp mang theo tám chiếc xe lớn đi huyện thành về sau mã lao ngũ cũng có chút tâm thần có ch hắn cũng không phải sợ đi đường ban đêm xảy ra chuyện gì nói đùa tám cái lâu dài chạy xa đường lao tay lái xe nhất là còn có bản thôn thậm chí bản công xã công nhận thứ nhất kỹ năng lão đại tạ lao lục các trận lại phối hợp tám cái tráng lao lực đừng nói tiểu m a u t ặ c không dám t r ê o t r ọ c liền lại yêu m a quỷ q u á i nhìn thấy như thế thịnh dương khí mà đều phải nhượng bộ lui binh hắn là lo lắng tạ hổ sơn bị phân thiện lửa vạn nhất phân thiện dùng giá thấp lựa gạt tạ hổ sơn n ử a đ ê m đi thu p h â n thừa dịp trời tối cho hắn chứa tám xe tam đẳng vàng nước mặc dù tạ hổ sơn xem ra so trong đội cái khác tiểu thanh niên mà đều đầu góc xuống điểm nhưng dù sao tuổi trẻ không có kinh nghiệm liền sợ hắn tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn trong lòng của hắn chứa sự tình liền g i ư ờ n g lọ đều nằm không đi xuống ngồi tại cửa nhà mình hút thuốc túi h ó n g mát vừa vặn tại s ư ở n g đậu hũ cùng s ư ở n g bánh p h ở khởi công theo bối phận mã lao ngũ muốn xưng hô đại nương đại thẩm mấy cái lao nhân đi tới hỏi một chút mới biết được tới muốn tìm mình chi linh khoai lang khô cùng đậu n à n h nói hổ tam nhi cái đứa bé kia trước đó mua mười chói bột khoai lang điều hòa mười tấm mà đậu hũ còn trước trả tiền để trước Tạ hắn ổ Sơn sản phân tiền mua nhà mình miến cùng đầu hũ. Đây là muốn cho phân tiền tặng lễ. Mua 30 xe nhất đảng phân liền đưa cho phân tiền miến, này đưa quá nhiều, đến cùng phân tiền nghi bao nhiêu tiền cầm cho cho mua mua Mua tấm mà xuất đầu đầu quá đưa đưa bao A, đưa hũ. hũ. như h Đây đổi là xe nặng vậy lễ. Lễ lễ. bỏ lúc đầu muốn trực tiếp đổi mấy cái bà về đi ngủ vừa nghĩ lại lại cảm thấy dù sao tiền lại về trong đội tới vật kia trước hết làm được nhiều nhất các loại tạ hổ sơn trở về hỏi rõ ràng vạn nhất thật sự là dựa vào t ặ n g lễ mới cầm tới tiện nghi phân miễn cho đến lúc đó chậm trễ sự tình cho các bà đi nhà kho l á n khoai lang khô cùng đậu nành đ u ổ i các l a o nhân đi về sau mã lao ngũ vừa ngo tâm dứt khoát trở về miếu dược vương đội ba đội bộ mở ra đội bộ đèn ngồi tại trước b à n hạ quyết tâm đêm nay ngồi ở đây các loại xe chở phân trở về hướng tạ h ồ sơn hỏi rõ ràng trước đó ai thu phân v ậ y không có phiền thoái như vậy làm sao hắn liền nhiều chuyện như vậy tiểu tử này đến cùng nhẫn nhịn cái gì cái dám dùng cánh tay đâm cái đầu ngủ gà ngủ gật không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa cùng chụp xe bánh xe chuyển động động tĩnh mã lao ngũ đột nhiên mở mắt r ù r ù mắt đứng dậy đi ra miếu dược vương cửa chính chỉ gặp trời v à tối bên ngoài sân trống bên trên tám chiếc xe lớn đã đứng xếp hàng dừng lại mặc đồ vứt đi áo khoác nhóm lái xe khoanh tay khiêng roi đứng ở bên cạnh lũ r a súc tại chỗ không ngừng nhấc vó phì mũi m à sau lưng kéo dài trên xe mặc dù vây quanh đầu gỗ tấm tre cùng thật d à y mấy t ầ n g vải vợt là tịt nhưng xông vào mũi mùi thối làm thế nào vậy ngăn không được tạ hổ sơn ngậm sổ tay khói v ừ a đứng ở xe đạp bên trên cười mỉm nhìn về phía mã lao ngũ lao ngũ tám xe phân người gỡ ta đội cái nào khối đất áo phân con ruột thảo nghe tạng cái tráng lao lực bên trong Đã được có người nhịn không được hướng hắn mã ở miệng để ép cúng hỏng để ép h lao à ngũ. Thuần phân. Không phải ngũ nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sở nhìn về phía hỏng cười tạ hồ sơn con mắt vòng vo mấy vòng m n g r a miệng t h u tục lúc này liền vòng vo cánh mặt con ruột thảo ngươi ngũ thẩm quá không hiểu người đau lòng ta nói chạy thời điểm để nàng cho hồ tam nhi chứa hai trứng gà l u ộ c tránh khỏi em bé đói nói cái gì không có bỏ được nhìn em ta cháu lớn mệt mỏi đói bục không một hồi trời đã sáng ngũ thúc mình bỏ tiền mời ngươi ăn mỉ vằn thản bánh nướng một phen chọc cho ở đây đoàn người đều cười lên mã lao ngũ nói xong lời xa dao đi chầm chầm phóng tới mấy chiếc xe lớn cũng không đoái hoài tới ô huế xích lại gần đứng lên trên vén lên trên đỉnh v à i vợ l ạ t tiệc quan sát tỉ mỉ miệng bên trong còn không ngừng nhỏ giọng hỏi đi cùng lên phân đội ba các xã viên nhìn cho kỹ ả thật sự là thuần phân cái kia còn có thể là giả bệnh viện huyện nhà vệ sinh hiện lên ta nhìn trộn nước trộn lẫn thành mười hai mười ba xe nhất đ ẳ n g phân không có vấn đề một cái cũng là lão trang trồng trọt kỹ năng xã viên ở bên cạnh một cây đèn tin đưa cho đảo lấy xe máy hiên nhà nhìn phân người mã lao ngũ mã lao ngũ tiếp qua đèn tin một, xe một xe nhìn kỹ qua. vẫn chưa yên tâm lại cùng tám chiếc xe đi hố phân dỡ hàng tự mình đ ộ n g thủ đi theo đoàn người đem tám chiếc xe phân người đều gỡ tiến hố phân cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra miệng bên trong thì thảo nói xong là t h u ậ n phân tám xe không có lửa gà ta không có lửa gà ta ta ta hổ sơn lúc này ở bên cạnh yên lặng đếm ra mười bốn khối tiền đưa cho mã lao ngũ mã lao ngũ có chút m ở mịt làm gì à t ạ hổ sơn hướng bên cạnh bảy cái tay lái xe méo máo đầu tiền thuê xe một chiếc xe hai khối mặc dù tiền đến cho bọn hắn các đội, đội trưởng nhưng ngươi đến nói hai câu là như thế chuyện gì đúng phân bao nhiêu tiền mã lão ngũ tiếp trả tiền tiền này không cho tay lái xe mà làm u ố n từ hắn giao cho tay lái xe chỗ đội t r ư ở n g sản xuất nhưng làm sao cũng phải lấy tiền ra sáng sáng chứng minh nhà mình đội sản xuất không phải nghèo đội có tiền tính tiền tuyệt đối sẽ không kéo tới cuối năm lại thanh số sách không dùng tiền tạ hồ sơn nói ra không có mã lão ngũ t r ò n g mắt kém chút trường ra ngoài sau đó lập tức cất cao giọng cái gì bảy khối tiền ngươi chờ chờ ta đem đoàn người đưa tiễn ta lại thu thập ngươi thu chút phân để ngươi thu hoạch dạng gì để ợ chờ lấy sau đó thối lây khuôn mặt nhìn về phía bảy cái cái khác đội sản xuất tay lái xe đem trong tay tiền d ơ lên đoàn người bị liên lụy tiền ở ta nơi này mà dự chuẩn bị tốt bảy khối tiền một xe ta vậy khẳng định không ép các vị vất vả tiền sẽ không kéo tới cuối năm lại tính số sách các ngươi nên trở về đi ngủ một chút ngày mai nếu là dậy không nổi vậy không có việc gì ta trời vừa sáng liền đi đem tiền cho các ngươi trên đội đưa đi các ngươi trên đội khẳng định không thể lại gọi các ngươi bắt đầu làm việc đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi bị liên lụy bị liên lụy lúc thúc cái kia ngươi thay ta đưa tiễn ngươi cái này các anh tạ lao lục quay người hướng nhóm lái xe k h o á t k h o á tay nhóm lái xe vội vàng xe ngựa về riêng phần m ì n h đội sản xuất các loại tạ lao lục cùng nhóm lao động vậy tất cả về nhà nghỉ ngơi mã lao ngũ mang theo tạ hổ sơn trở lại m i ế u dược vương đội bộ lúc này mới đem nghiêm mặt vớt vớt cười thành một bó hoa cháu lớn mười bốn khối tiền tám xe thuần phân ngươi là ta đội đầu số một ta đánh xem thường ngươi liền không phải người bình thường rút một cây rút một cây nói chuyện mã lao ngũ cầm dây lưng bên trên buộc lấy ra một hộp bắp tới hạ đây là trong đội lúc dùng đến chiêu đãi công xã người tới khói mã lao ngũ mình đều không nỡ rút lúc này lấy ra một chi đưa tới tạ hồ sơn bên miệng lại tự mình giúp tạ hồ sơn điểm bên trên việc này xử lý xinh đẹp mười bó miến mười tấm đậu hũ tăng thêm mười bốn khối tiền xe đ ổ i bắt đại xe thuần phân mặc dù không là đã chiếm tiện nghi lớn nhưng thế nào tính cũng là chúng ta phải lợi ích thực tế mã lao ngũ cây b ư ớ c t u ổ i lắc diện đang chuẩn bị xoay người ngồi trở lại trên ghế miến cùng đậu hũ không phải cái này tám xe là mặt khác mười lăm xe ngoại trừ miến cùng đậu hũ còn có mười đồng tiền kem vốn còn muốn đưa cờ thưởng không đổi chuyến làm quá trộm đổi thành từ trường học cầm một trồng giấy khen tạ hồ sơn ngậm lấy điếu thuốc cách cái bàn ngồi mã lao ngũ đối diện nói ra mã lao ngũ cái mông còn không trúng vào băng ghế liền toàn bộ người bắn lên cái gì cái này tám xe không tính còn mười lăm xe hắn khuôn mặt đều run run lên mười lăm xe đều là thuần phân cũng không cần tiền nhìn thấy tạ hổ sơn lắc đầu mã lao ngũ ngược lại thở dài ra một hơi nếu là cái này con b ê mở miệng nói lại làm ra mười lăm xe không cần tiền thuần phân mã lao ngũ cảm thấy ngoại trừ mình thối vị nhốt trước đem đội trưởng sản xuất tặng cho tạ hổ sơn bên ngoài đã không có cái gì hành vi có thể biểu đạt mình giờ phút này tâm tình kích động đừng nói hắn cam tâm tình nguyện coi như hắn không cam tâm đội ba xã viên cũng phải tuyển tạ h ổ sơn đi lên không phải mười lăm xe là còn có ba mươi mốt xe thuần phân không cần tiền tạ h ổ sơn nhìn về phía vừa biểu lộ trầm tĩnh lại mã lao ngũ mở miệng nói ra mã lao ngũ ẩm một tiếng toàn bộ người trùng điệp ngồi tại trên ghế đầu ánh mắt dại ra nhìn về phía tạ h ổ sơn qua mười mấy giây mới nuốt nuốt nước miếng h ổ tam nhi tiểu tử ngươi nếu là không có gà ta liền lại cho thúc nói một lượn ngũ thúc cho ngươi nắm chặt cái đơ ăn đều bên trong còn có bao nhiêu xe không cần tiền thuần phân còn có rảnh rôi nắm chặt đơ chơi đâu ta ngũ thúc Tạ Hổ chấn kinh chóng Sơn số này đến váng cởi cái đối đã bị cái số này chấn kinh đến váng. mã lao ngũ nói ra. 31 xe phân, cũng n ra. chỉ lấy t lại tinh thần sau giống như điên rồi một dạng toàn bộ người thoát ra đội bộ hướng nơi xa chạy tới chương n bên ngoài văng lên, n h từ i tại cái này trước n mười n dưỡng g n h thần, bảy cuối cùng một trận chương mười bảy cuối cùng một trận ngày mới mới vừa sáng hàng hồng binh liền chạy tới miếu dược vương đội bộ t ạ h ổ sơn phát hiện đối phương không khác mình làm ấy hai mắt đều là tơm máu hốc mắt biến thành màu đen nghi hoặc hỏi ngươi làm sao vậy bộ dáng này ta buổi tối hôm qua đi tới đi lui huyện thành không nói để ngươi nằm nhà ngươi trên giường bội tiếp t a thức đêm a hàn hồng binh đi vào miếu dược vương tiền viện mượn ép giếng nước rửa mặt dẹp đi đi ta so ngươi nhẹ nhõm không có bao nhiêu ta tính rõ ràng vì sao trong phim ảnh diễn đánh trận thời điểm chỉ huy tác chiến tư lệnh a tướng quân a liền động động miệng nói dễ nghe cái gì đại binh đoàn tác chiến đa tuyến thao tác kỳ thật đều là ngươi cái này đức hạnh miệm trong túm tú tử kế hoạch cụ thể đều là để tham mưu trưởng đi nghiên cứu. mình chỉ cần kết quả trong tay của ta liền bốn cái nữ lao sư a bốn cái tương đương với bảy tám cái chiến trường ta chỉ có bốn chi bộ đội có thể điều động đánh như thế nào ta vì ngươi nói chiến thuật bố trí dòng giã đặt ta cái kia phòng mở ra đèn nghiên cứu hơn phân nửa túc ta nói cho ngươi nói hôm nay đánh huyện thành cụ thể chiến thuật thao tác đi khắc quan trách tham mưu trưởng cứ duy trì như vậy là được việc này ngươi nếu không muốn làm liền cùng đại hỷ thay đổi hắn làm tham mưu dài ngươi đi làm vận chuyển đại đội trưởng ta hồ sơn không đợi hàn hồng binh nói xong khoác k h o tay cái gì chiến thuật thao tác đơn giản bốn cái nắp nổi tám thanh nổi thay phiên đóng thôi ta cưới lấy xe đạp xung làm bộ đội cơ động vận chuyển bốn cái nữ lao sư tại tám đơn vị ở giữa cấp tốc chạy đ á n h hạ cửa chính liền lập tức lao tới bên dưới một cái địa điểm lưu lại nam lão sư cố thủ có phải hay không cái này chiến thuật Ít ít ít. thật trong chút tư trong Toàn tại ta trong thế ta tư tham trưởng. Ta Hàn hồng binh há hốc mổng, nghĩ cho phim ảnh lệnh nghĩ không chứa. không lệnh, nhu cho nào là là mộng, ngươi cũng đến. Ngươi rằng liền động động miệng, cũng Muốn ngươi gì cái kia cái được. cục đầu đều đầu sự ra hai bột nợ đã làm xong hơn hai mươi chiếc còn kém năm sáu chiếc ngươi cưới xe đạp trước mang mười lăm chiếc xe đi trường học tiếp hiệu trưởng cùng một cái nam lao sư cộng thêm ba mươi cái học sinh bên trên mười lăm chiếc xe lại đi nhà xưởng đem biến đậu hũ đại hỉ trong đêm đạp xích lô mang về dùng chăn đông bọc lấy năm trăm cây cà gem mà đều lắp đặt hướng quân doanh đi còn lại xe ngựa cùng còn lại lao sư học sinh các loại chậm t h ê m điểm ta dẫn bọn hắn hướng huyện thành đuổi ta đi đây a tiểu tử ngươi thật không đi quân doanh như thế lộ mặt sự tỉnh tiện nghi ta đội ta đi huyện thành đi ngươi tối hôm qua chạy một đêm hôm nay huyện thành nhưng t r ộ n không được n ư ờ i hàn hồng binh nghe nói tạ hổ sơn để cho mình dẫn người đi quân doanh nhịn không được mở miệng hỏi con trai nào có không hướng tới quân doanh hàn hồng binh đương nhiên muốn đi nhưng cũng biết cái này cơ hội là mình bạn từ thời thơ hấu đánh bạc mặt kiếm về đến tiểu tử ngươi một mực bởi vì chính mình không có cơ hội tham quân muốn đi quân doanh nhìn xem à đều là nhà mình huynh đệ ngươi đến liền cùng ta đi một dạng tạ hổ sơn không kiên nhẫn k h o á t khoác tay thay ta cùng nơi đóng quân cửa chính c h ạ m canh gác vị bên trên đứng gác lính gác đồng chí nói e m là ta mời nói lời giữ lời người thì không đi được cúc đi hàn hồng binh vậy không nói nhầm nữa kêu gọi xe ngựa nhóm đi theo mình rời đi tạ hổ sơn đưa t i ễ n bọn hắn cái này một nhóm lớn về sau chẳng được bao lâu mã l à o ngũ phong trần mệnh mọi chạy vào đội bộ đem trong tay nâng nôm chế hộp cơm cùng giấy n h á p bao hai cái bánh nướng đưa cho tạ hổ sơn hổ tam nhi xe cùng nhân thủ đủ ngũ thúc liền này một ít năng lực còn lại nhìn t i ể u từ ngươi ba mươi chín xe thuần phân ngươi muốn mang về đội ba ít nhất trong vòng mười năm hàng năm nhớ ngươi tốt mỹ văn thắn bánh nướng nhân lúc còn nón g ăn ăn xong tốt lên đường vẫn là ngũ thúc biết nói chuyện nói ngọt cùng ta mệnh một dạng đắng cùng muốn đưa ta ra hình cha tấn trận một dạng tạ hổ sơn vậy không khắc khí nhận lấy miệm lớn ăn lên mặc dù m ì v ằ n thắn là đồ chay bánh nướng cũng không phải thịt nhưng m ì v ằ n thắn bên trong sách tươi t ô n khô trong canh nổi vắng dầu bánh nướng vậy có một tầng dầu hương vị so bánh ngô dưa muối không biết mỹ vị bao nhiêu đầy coi như là hắn xuyên qua đến nay ăn đến tốt nhất một bữa cơm không dùng tiền dựa vào mình b ả n sự để trong đội cam tâm tình nguyện chuẩn bị cho mình ăn được ngon ngọt ăn xong bữa cơm này tạ h ồ sơn điệp đủ xe ngựa đạp xe đạp dẫn đường trước đi trường học lắp đặt toàn thể lao sư cùng còn lại mấy chục hào học sinh các học sinh khả năng biết hôm nay phải vào thành còn có người cố ý vẽ lên hoạt r a n g gương mặt bên trên lao hai cái hầm vòng trán điểm cái điểm đò Vác lấy ấm nước, trong tay dùng hồng giấy vàng dáng nước, chế tiểu quốc cờ, cởi lấy ấm giấy tay mặt mang mong đám trong dùng hồng trên người tươi tự tiểu quơ đợi bốn ê thêm n trong không có đại tú bong dáng, ngày hôm qua Hàn Hồng Bình căn dặn qua lao sư, để đại tú cùng Nịnh ngậm gây sự học sinh, lấy hôm nay trường học nghỉ lý do để ở nhà, miễn được ra ngoài thêm phiền, gia tăng không tú tú một chút. tất ra lao do gây gia hôm học hôm học có được đại để đại để biến lấy yếu qua qua lý sư, sự s ở b ố vị nữ lao sư sắc mặt lại có chút nghiêm trọng hiển nhiên ngày hôm qua cùng buổi sáng hôm nay đều đã được đến hàn hồng b ì n h căn dặn rõ ràng các nàng bốn cái mới là lần này thu phân chiến tranh nhân vật mấu chốt Cái này một đội xuất phát chậm một chút, tạ hổ sơn cưới phát đội này sơn lấy một một m xuất tạ đạp, xe hổ an g trí h e o đ xong về sau thời gian đại khái đã có chín mươi giờ lưu lại tay lái xe cùng các lão sư chăm sóc học sinh Tạ trên xe một túi bột đen tháo hổ sơn con đen n đem xe la x u ố gái chứa chỗ chỗ quốc mình phía thành doanh phố sau, ở một ngồi đường xe xe treo, đạp đạp đạp, đi gấp u tây tây q n cơm, c h ê u u bài q á này cơm chừng c đem mặt nhỏ, bên trên chừng 25kg mặt đen nâng lên đến, h đạp đi xe tới 25kg o hỏi. Cái n à tiệm cơm hắn ngày hôm qua tại đi quân doanh trước đó liền đến qua khi đó hắn đã cân nhắc dùng bọn nhỏ l à ở đâu chuẩn bị cơm trưa đi vòng vo mấy chỗ quán cơm nhà nước đều không thu cầu thả mt m cùng mặt đen chỉ lấy tinh m à i gạo trắng mặt trắng lượn quanh một vòng chỉ có nhà này tây đường phố quán cơm nhân viên phục vụ đại tỷ nói có thể thu mặt đen chị là ta hôm qua tới qua tạ hổ sơn đem mặt đen túi để dưới đất hướng phía quán cơm nhân viên phục vụ chào hỏi nhân viên phục vụ là cái hơn ba mươi tuổi phụ nữ vẫn chưa tới giờ cơm mà, đang ngồi ở trước bàn ăn đan sen áo lông nhìn thấy tạ hổ sơn khiêng mặt túi tiến đến vừa cười vừa nói ta còn tưởng rằng ngày hôm qua ngươi là mệt mỏi vào nghỉ ngơi một chút chân nói đùa thật đúng là tới hai mươi lăm kg mặt đen ngày qua tới nhìn một cái tạ hổ sơn mở ra túi bên trên dây gai trao hỏi đối phương tới xem một chút nữ nhân bông u xuống kim cầu đi sang xem nhìn bột mì chất lượng cũng là dứt khoát bột này mãi tốt không tính cầu thả làm bánh nướng có thể sử dụng được thu chúng ta cần nhìn xem phân lượng đem bột mì p h ó n g tới nơi hẻo lánh cân b ả n xài qua rồi số lượng nữ nhân lúc này mới lên tiếng hai mươi lăm kg ngươi muốn làm một chút cái gì lương khô ta cái này túi bột đổi bánh bao loại bánh nướng có thể mang đi lương khô có thể đổi bao nhiêu vẫn phải lại thường bao nhiêu tiền tạ hổ sơn nhìn về phía nữ nhân mở miệng nói ra hắn có chút không làm rõ ràng được cái niên đại này tiêu phí chế độ dù là chỉ là muốn mua chút bánh bao liền bởi vì chính mình không có phiếu lương liền muốn cho đối phương tương ứng lương thực đến chống đỡ phiếu lương sau đó còn cần trả lại một khoản tiền nữ nhân chỉ vào treo trên tường giá cả biểu cái k i a không b i ế t đó sao đồ ăn bánh bao thịt một bao thịt bánh nướng tám điểm đồ chay bánh bao sáu điểm mặt trắng bánh bao bốn điểm đường đỏ bánh nướng bảy điểm hết thể một cái thu hai lượng phiếu lương ngươi nếu là thả mấy ngày lại ăn liền tuyển bánh nướng bánh nướng có thể tồn mấy ngày ngươi muốn cùng ngày ăn vậy liền bánh bao có lời ta cái này tiệm c ơ bánh bao liền trên mặt nhân bánh một cái đến có ba lượng nặng phân lượng cho đủ t a cái kia hai mươi lăm kg mặt đổi thành bánh bao thịt có phải hay không có thể đổi hai trăm năm mươi cái tạ hổ sơn dựa theo hai lượng lương thực một cái bánh bao đổi tính toán một cái tham dò tính hỏi đổi không đi người đó là mặt đen quán cơm bánh bao dùng là tinh mài mặt trắng đến lại gây một lần đại tỷ ta cũng là nông thôn gả đến huệ y thành không lừa n g ư ờ i khắc quán cơm ngươi cái này mặt đen liền tính bọn họ chịu miễn cưỡng nhận lấy ít nhất cũng phải gây ngươi cái chia đôi ta gây ngươi bảy kg theo mười tám kg tính một trăm bảy mươi lăm cái bánh bao ngươi lại giao mười bảy khối năm l a tiền nữ nhân nói với tạ hổ sơn tạ hổ sơn thở dài trên đ ờ i này đi đến cái nào nhất ăn thiệt t ỏ i đều là trong thôn nông dân dựa theo đối phương phép tính nông dân vào thành mua chút đồ ăn ra công phi đơn giản cao kinh ngợi hai mươi lăm kg bột mì lại thêm mười bảy khối năm lao tiền mới đổi một trăm bảy mươi lăm cái bánh bao thịt nhưng hắn còn không tuyển bởi vì vì cái khác quán cơm căn bản không nhìn chúng bọn hắn đại đội nơi xây bột mải đi ra bột mì khó trách thôn trung bình rộng rãi xã viên rất ít vào thành thậm chí coi như vào thành vậy đều sẽ tự mang trong nhà chuẩn bị lương khô dựa theo giá tiền này cái gì vốn liếng nông dân dám vào dưới thành quán cơm ăn bữa cơm tạ hổ sơn đem tiền đủ số đưa cho đối phương đại tỷ liền theo lời ngươi nói một trăm bảy mươi lăm cái bánh bao thịt làm đi ta trở đi hoàng đế còn không kém đói binh đâu đây cũng chính là mình đ ộ i vàng thu phân đến cho đến huyện thành hỗ trợ lao sư bọn nhỏ ăn chút gì tốt không phải đánh chết hắn vậy không có khả năng hoa loại này tiền tiêu t h n g phí làm tạ hổ sơn t r ở đi hai lớn mặt túi bánh bao đến bến xe ô tô đường dài lúc đã là giữa t r ư a thời gian bọn nhỏ cũng đã đem phụ cận c h u y ể n không sai biệt lắm lúc này bị lao sư dỗ r ả n h tụ tại dưới bóng cây ngồi như là chim non một dạng trông mong nhìn lấy mình tạ hổ sơn cười lên vô vỗ xe đạp bên trên treo bánh bao đều tới dùng cơm ăn no rồi c tuổi, tuổi hai giờ chiều thời điểm văn phòng chủ nhiệm chào hỏi hắn nói cửa đại viện tới hơn một mươi người học sinh tiểu học phải làm cho tốt sự tình đến thư khen ngợi để hắn đi tiếp đãi một cái chú ý để đám trẻ con đường có chạy lung tung ảnh hưởng công việc bình thường hắn là văn phòng trẻ tuổi nhất cái kia tính tình lại ôn hòa Đối bọn nhỏ vậy có rất ngoan ngoãn làm việc không lười biếng xoa pha lê quét rác vậy nước làm tràn đầy phấn khởi nữ lao sư tính cách cũng không tệ cùng hắn cùng một chỗ coi chừng em bé lúc, còn trò chuyện lên tơ ca văn học, chỉ là dương lợi dần cảm giác đối phương xem ra có chút chí câu. hắn lên văn dương dần phương muốn nói lại thôi tâm sự. Rồi về phát hiện vấn đề hắn, từ đối với nữ đồng chí quan tâm, lắm miệng thôi phát hỏi một em xem tâm tâm, lắm một trò tơ từ lợi đối lại Rồi đối với bé là ra về đề sự. kết quả đối phương nói cho hắn biết mình cùng bọn nhỏ đều là dựng đội sản xuất đi a o phân lớn thu phân xe ngựa đến bây giờ a o phân lớn xếp hàng thu phân xe ngựa thực sự quá nhiều nàng sợ đến x ế p tới trời tối ảnh hưởng em bé về nhà muốn hỏi một chút mình có thể hay không để cho xe ngựa đem huyện ủy nhà vệ sinh dọn dẹp một chút dạng này liền có thể không cần xếp hàng đi thẳng về g i hàng gỡ xong xe l i ề n có thể lập tức tới tiếp bọn nhỏ dương lợi dân cảm thấy cái này cũng chẳng có gì hết thệ vì em bé n h a cho nên cùng g á c cổng c h à o hỏi một tiếng liền đem xe thả vào chỉ dẫn bọn hắn đi nhà vệ sinh đằng sau hao phân lên phân nhưng các loại an bài tốt xe ngựa bắt đầu lên phân hắn lại quay đầu đến muốn tìm nữ lao sư trò chuyện văn học thế mà phát hiện nữ lao sư không thấy đổi thành một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân chính giám sát bọn nhỏ quét dọn vệ sinh hỏi một chút mới biết được đối phương cũng là đám hải t ử này lao sư mà vừa rồi nữ lao sư thì đi tiệm sách mua sách mà vị này nam lão sư lại có chút chất phác bất thiện giao tiếp không để ý tới cùng dương lợi dân nói chuyện p i ế m luôn luôn chăm chú nhắc nhở bọn nhỏ không nên chạy loạn chú ý an toàn cái này khiến dương lợi dân không h ứ n g lắm dứt khoát lên tiếng chào hỏi trở về văn phòng sớm giúp bọn nhỏ viết thư khen ngợi một lát sau nam lão sư tiến đến hướng hắn biểu thị bọn nhỏ đem trong nội viện vệ sinh đều đã quét sạch sẽ dương lợi dân ra ngoài đại biểu các văn phòng hướng bọn nhỏ ngỏ ý cảm ơn khen ngợi một phen bọn nhỏ cuối cùng lại đem thư khen ngợi cười giao cho bọn hắn nam lão sư hỏi có thể hay không cùng bọn nhỏ tại lán xe đạp các loại xe ngựa tới đón người dương lợi dân một lời đáp ứng chuyện này giọt nước không lọt xử lý xong về sau dương lợi dân trở về văn phòng tiếp tục vùi đầu trước bàn công việc bình thường thẳng đến tới gần ta n tẩm văn phòng chủ nhiệm từ bên ngoài đi tới trong phòng bước đi thong thả m ấ y bước đứng vững khí định thần nhàn hỏi tiểu dương a người ta bọn nhỏ đến chúng ta nơi này làm việc tốt n g ư ờ i a n bài thế nào chủ nhiệm cùng trước đó một dạng bởi vì ngày cùng các vị lãnh đạo làm việc bận điệu ta đại biểu các vị lãnh đạo hướng các tiểu bằng hưu ở trước mặt biểu đạt cảm ơn cùng cổ vũ sau đó lại viết một phong thư khen ngợi dương lợi dân đứng người lên bung xuống bút máy nhìn hướng chủ nhiệm nói ra người qua đây nhìn một cái bên ngoài là chuyện gì xảy ra đâu Chủ n h i ệ m nhìn xem dương lợi dân lại đi đến bệ cửa sổ trước hướng ra phía ngoài nhìn xem bọn nhỏ làm việc tốt còn phải đợi đến một chút tan tầm a làm sao vậy chủ nhiệm dương lợi dân nghe được chủ nhiệm lời nói vội vàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ các loại thấy rõ ràng ngoài cửa sổ tình huống toàn bộ người phía sau lưng phạch một cái toát ra tầng mồ hôi lạnh ít nhất mấy chục cái em bé cùng một tổ ổ con thỏ nhỏ mượn dạng tại đại viện lán xe đạp bên trong hoặc ngồi sồn hoặc ngồi bao quát vị kia mua sách trưa về nữ lao sư ở bên trong mấy tên lao sư thì đang không ngừng an ủi bọn nhỏ một cái cơi lấy xe đạp thanh niên toàn thân quần áo đều đã bị trên mặt càng làm mồ hôi cọ r ử a ra từng đạo vết bẩn lúc này miệng lớn thở phì phò cùng những lao sư kia nói chuyện cái này dương lợi dân gấp m ở to miệng chủ nhiệm ta ngay lập tức đi giải một chút tình huống không có việc gì may ta trước khi tan việc dạo qua một vòng không phải vấn đề mặc dù không lớn nhưng dễ dàng để mấy vị lãnh đạo đối chúng ta văn phòng lưu giới làm việc không chăm chú ấn tượng chủ nhiệm vô vô dương lợi dân bà vai ta đã hiểu cả kiện sự tình cũng không trách n g ư ờ i là tiếp những hải tử này xe n g a hỏng ở nửa đ ư n g lên cái này cưới xe đạp tiểu tử cố ý thật xa cưới qua tới báo tin nói xe ngựa khả năng đến trời tối về sau mới có thể đến để các lao sư mang em bé ở chỗ này chờ lâu chút mặc dù là mùa hè có thể nhập đêm ngày kia vậy lạnh không thể cứ như vậy để bọn nhỏ bị đông chờ chút ngươi dẫn bọn hắn đi quán cơm ăn chút gì cơm ta đã gọi điện thoại để bến xe ô tô đường dài lâm thời đ i ể u một chiếc xe tới đem bọn nhỏ đưa về nhà về phần cùng xe người ta dương lợi dân lập tức đáp ứng nói ta chủ nhiệm việc này là ta sơ sẩy ta trước dẫn bọn hắn đi quán cơm sau đó chờ xe tới ta lại tự mình cùng xe đem bọn nhỏ đưa trở về ân chủ nhiệm hài lòng gật gật đầu đối đãi vô luận công việc gì đều phải nghiêm túc coi trọng ngàn vạn không thể khinh thường hôm nay chuyện này liền thật là tốt bài học ngươi nói ngươi còn muốn xin bên dưới cơ sở nằm vùng chút đấy nếu thật là bị lãnh đạo hôm nay gặp được ngươi làm việc qua loa còn có thể yên tâm đồng ý ngươi xin liền phạt ngươi thêm cái ban đưa bọn nhỏ bình an về nhà coi như giao hấn là ngài nói đúng chủ nhiệm là ta phạm vào l ơ là sơ s u ấ t sai lầm ngài nhiều nhóm mình d ư g n g lợi dân cảm giác mình mặt nóng bỏng so với bị người bạn thai còn muốn đau ngay bình thường không chỉ là lãnh đạo nhiều lần khích lệ tự mình làm sự tình một thỏa năng lực qua người liền ngay cả mình đều đã cảm thấy mình biểu hiện không tệ cái nào nghĩ đến bọn này người vật vô hại người bạn nhỏ cho mình hung hăng ngã cái té ngã dưỡng lợi dân không phải đồn đốc khi hắn nhìn thấy lán xe đạp bên trong em bé số lượng cùng lao sư số lượng cùng lúc trước buổi chiều đến làm việc tốt thời điểm thêm ra quá lâu ngày liền ý thức được mình khẳng định là chúng bây dập gì hoặc là bị người có tâm m ư ợ n em bé lợi dụng nhưng bây giờ nói cái gì đều đã vô dụng hắn bước nhanh đi ra ngoài vẻ mặt tươi cười kêu gọi tất cả mọi người hướng quán cơm đi đến chờ đối phương ăn cơm xong lại tự mình đi theo học sinh các lão sư lên xe taxi dọc theo mấp mô thôn quê đường tại vừa mới trời tối thời gian đem thầy trò nhóm mình ăn đưa về trường học lao sư cùng bọn nhỏ thiên ân vạn tạ hướng hắn phất tay gặp lại d ư ơ n g lợi dân trên xe hướng bọn hắn vậy lưu l u y ế n không rời phất tay các loại co lại về thân thể tại chỗ ngồi ngồi tốt đưa tay liền cho trên mặt mình đập hai lần đáng lời bị chủ nhiệm phê bình một điểm không an ai có thể nghĩ tới có người phát d ộ dùng một đám trẻ con làm văn trường với lại mắt thế mà liền là vì mười mấy xe phân người đưa thầy trò về thôn trên đường hắn liền từ mấy vị k i a tuổi trẻ nữ lao sư miệng bên trong chứa làm lơ đáng hỏi thăm mọi ra không ít t i tức thêm chút phân tích suy tư, liền đem cả kiện sự chân tướng chắp vá hoàn thành nhất làm cho hắn không nghĩ tới là phía sau màn hấp thụ thế mà liền là cái kia cưới lấy xe đạp mặt mũi tràn đầy phong trần vết mồ hôi nông thôn thanh niên ra hỏa này tại quán cơm lúc nhưng là một bộ phong trần mệt mỏi t h u ầ n phát chất phác bộ dáng trêu đến quán cơm đại tỷ cố ý đau lòng cho thêm hắn cầm hai cái bánh bao thái tôn tử đem mình làm quân cờ lợi dụng phía sau màn hấp thụ liền trắng trận ngồi bên cạnh mình h u y ệ n đi vào ba c h é n lươn cháo bốn cái bánh bao hơn nữa còn là mình cho hắn giao cơm phiếu ra hỏa này từ đầu tới đôi cũng không phải là làm việc tốt mà là vì huyện ủy đại viện cái kia mấy xe phần hắn thậm chí kết luận cơ quan phụ trách kết cho nên còn dùng mỹ nhân kế đáng giận nhất mỹ nhân kế còn không phải nguyên bộ liền cố ý phái nữ lao sư trước lộ một mặt cầu mình hoặc là cái khác đơn vị người xem ở học sinh làm việc tốt trên danh nghĩa đem xe ngựa bỏ vào đến lên phân sau đó đem nữ lao sư cấp tốc đổi đi đổi thành nam lao sư nữ lao sư căn bản cũng không phải là hắn mẹ đi mua sách mà là đi kế tiếp đơn vị mang theo một cái khác đợt em bé vì xe chở phân đi lừa dối mở một cái đơn vị khác cửa chính cái này rõ ràng là mỹ nhân kế mỹ nhân không đủ dùng cho nên một cái mỹ nhân cần phải chịu trách nhiệm lừa dối mở nhiều cái cơ quan cửa chính chỉ có thể là lừa dối mở một cái về sau Lập t ứ cái, vừa vừa đi đi cái kia chút ạ xe chở phân càng không khả năng t h ở lại đón bọn hắn tại các đơn vị làm xong việc bọn nhỏ cầm song thư khen ngợi về sau thống nhất đến huyện ủy đại viện lán xe đạp tập hợp chờ lấy quán cơm nuôi cơm lại phái xe đem bọn hắn đưa trở về liền làm mười mấy xe phân người mà thôi đáng giá liền binh pháp đều dùng tới ạ liền tâm tư này dùng đánh một trận cỡ nhỏ chiến dịch cũng đủ ngồi c h ố n g rông xe taxi hướng huyện thành trở về trên nửa đường dương lợi dân lại gặp cái kia gọi tạ hồ sơn thanh niên h ắ n chính đón ô tô thân người q u a n g lại cố hết sức đạp xe đạp hướng phía thôn trung bình phương hướng cơi đi nhìn thấy mình chiếc xe này thật xa liền n g ẩ n g đầu lên mượn đèn xe lộ ra chất phát dáng tươi cười cùng mình chào hỏi dương lãnh đạo cảm ơn ngài ngài vất vả chúng ta tuyệt sẽ không quên giống ngài tốt như vậy lãnh đạo dương lợi dân vốn định không ngừng phá đối phương bởi vị nữ lao sư nói ra h ỏ này giữa trưa mình đều không bỏ được ăn bánh bao thịt toàn bộ cho cái này chút thầy trò nhóm ph lại thêm ra hỏa này buổi chiều trở đi bốn cái nữ lao sư cưới xe đạp bốn phía chuyền trận m ệ t đến gặp cả người mà hết thẻ này cũng là vì chỗ đội sản xuất tập thể lợi ích mình có thể nói hắn gà trộm không từ thủ đoạn nhưng thật đúng là không thể nói hắn có tư tâm nhưng vừa nghĩ tới mình bị đối phương trêu đ u ổ i làm quân cờ không dọa một chút đối phương luôn cảm giác khí không thuận hắn quay kiếm xe xuống sắp mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối còn tại giả vờ ngây ngốc tạ hồ sơn nghiêm khắc nói ra tạ hồ sơn ngày mai ta liền mang công an đặc phái viên đến bắt ngươi cái này lừa dối quốc gia tài sản phần tử phạm tội dư lợn nói xong câu đó vốn đang chứa thuần phát nông dân đại huynh đệ vừa vặn cùng hắn hợp thành xe mà qua tạ hồ sơn lập tức cả kinh một tiếng ít ít ít vốn làm mệt mỏi quá sức lại thêm đối phương giật mình xe đạp xe đem không có nắm ổn ngoặc về phía bên cạnh trực tiếp liền người mang xe vọt vào bên đường khe đất nhìn thấy tạ hồ sơn ở dưới ánh trăng chật vật đứng lên nhìn về phía mình trên mặt nghi ngờ không thôi dưng ơ lợi dân tại trong gió đêm cười hướng hắn hô to giả ngu được ta cơm phiếu chuyện này hòa nhau người cái đ i ê u dân hàn hồng n binh ngồi ở bên cạnh nhưng không có an ủi hắn ngược lại hối hận không thôi mắng ta nói người mẹ hắn thà rằng chạy huyện thành mệnh mọi gần chết đều không đi quân doanh đâu miệng bên trong nhà mình h u n h đệ trong lòng đều là chủ ý hàn hồng binh buổi sáng xuất phát đi quân doanh trước đó còn cảm thấy có chút xin lỗi tạ hồ sơn hiện tại nhớ tới cái này ra súc ngay cả mình anh em đều tính toán hắn cùng hiệu trưởng lão sư mang theo xe ngựa cùng bọn nhỏ đem đậu hũ miến kem đều đưa đi quân dân o a n h người ta quân giải phóng v ậ y phi thường nhiệt tình đã sớm làm chuẩn bị cố ý an bài một lớp binh sĩ chuyên môn bồi các học sinh quan hệ h ư u nghị làm công việc đ ộ n g nghe nói trong thôn đội sản xuất mong muốn chút nhà nông n g h i p người ta lãnh đạo cũng là một lời đáp ứng thậm chí còn để các chiến sĩ hỗ trợ lên phân đem m ộ ư ơ i năm xe phân người đều chở trở, trở về hàn hồng binh lúc đầu cảm thấy không có vấn đề gì suy nghĩ mình dẫn người giúp người ta thanh lý nhà vệ sinh còn tính là lòng tốt nhưng xe chở phân vừa chở đi không đầy một lát có cái buộc lên tạp dề chiến sĩ vung môi lớn liền bỏ ra. tựa hồ có lời gì muốn cùng mình tâm sự chỉ là không đợi nói xong một câu liền bị một đám cắn kem chiến sĩ cho khi n lên miệng cũng bị kem cho c h á n âu nghẹn ngào nuốt lại k h i ê n trở về phòng đi cái này khiến hàn hồng m i n h một mực không có náo rõ ràng là chuyện gì xảy ra thằng đến quan hệ hữu nghị kết thúc các chiến sĩ cố ý cho bọn nhỏ cái kinh ngạc vui mừng dùng một xe lái bệ dạ tỉ hòn ô tô lớn đem không có ngồi qua ô tô bọn nhỏ đều đưa về bên trong bãi công xã song phương cáo biệt về sau lặng nghe từ một cái tiểu chiến sĩ miệng bên trong moi ra chân tướng tiểu học hiệu trưởng mới nói cho hàn hồng binh tuy nhiên cái này quân d a n h là lâm thời nơi đó vừa mới bắt đầu biết được nông dân anh em đến vận chút phân lúc đội trưởng nhà bếp còn tưởng rằng liền trở đi một bộ phận suy nghĩ nông dân anh em dùng đệm phân đương nhiên với lại nông dân phúc hậu khẳng định rõ ràng làm việc có chỗ chống đạo lý bao nhiêu có thể cho bếp nút ban còn lại một chút dù sao cũng liền vài mẫu thức nhắm vườn dù là thưởng một xe liền đủ kết quả khá lắm t h một mươi bao miến xuất một m ư ờ i chân tấm đậu hũ cộng thêm năm trăm linh căn mả băng côn liền đổi đi hơn mấy trăm người để giành được nhà nông mập một chút đều không cho ta còn lại cái này là làm quan hệ hữu nghị đến đây là làm ăn cướp đến nhà vệ sinh soát so mặt ta đều sạch sẽ cá giết sang sông đều không nhóm này mà đồng hương viên náo hung đem biến đ ầ u hũ lui cho bọn hắn để bọn hắn đem phân người trả lại tiểu tử kia gọi là hàn hồng b ì n h không phải chờ lấy ta nhớ kỹ ngươi ta tìm các ngươi công xã bộ vũ trang lãnh đạo cáo c h ẳ n g đi hàn hồng b ì n h nói xong xoa xoa mặt đ ố i bên cạnh đã mệt mỏi mở mắt không ra tạ hồ sơn nói ra ngươi là thật cháu trai quá thiếu đạo đức rõ ràng ngươi chủ hạch kết quả toàn quân doanh hiện tại liền nhớ kỹ thôn trung bình có cái gọi hàn hồng b ì n h tiểu tử lôi đi người ta m ờ i lăm xe phân người người ta đội trưởng nhà bếp nói rồi lần sau ta còn dám đi liền để lính gác đem ta chế trụ quan bọn hắn trong nhà vệ sinh mỗi ngày cho ăn ba đậu lúc nào kéo đủ m ộ ư ơ i năm xe lúc nào thả ta trở về vì đội tập thể lợi ích làm ra hy sinh cá nhân rộng rãi xã viên là sẽ nhớ kỹ ngươi đến lúc đó ta tổ chức đoàn người mang theo ba đậu nhìn ngươi đi tạ hổ sơn bị hàn hồng binh nói chuyện c h ọ c cười ghê gớm quay đầu những nơi khác bên trong nô dốc tường cùng trong đội nói một chút cho người ta đội trưởng nhà bếp đưa chút nấu xong non nô g cùng mùa đồ ăn chịu nhận lỗi một lần lạ hai lần quen bọn hắn vườn rau không dùng được nhiều như vậy phân lần này ngươi đã toàn quân doanh nổi danh lần sau mang theo đồ vật đi xin lỗi cùng đội trưởng nhà bếp lại thân quen cái kia hai cái nhà vệ sinh còn không phải đều tùy theo ngươi đi lên phân về sau ngươi đều là bản đội số một phân thỉa toàn bộ đội cũng không dám đắc tội ngươi đến đem ngươi cùng bái c ú t sang một bên lão tử còn không cưới vợ đâu nghe xong ta là cả ngày thối hoát phân thỉa cô nương nào còn có thể cùng ta chỗ đối tượng hàn hồng binh cười mắng t a hổ sơn xem thường nói ra không có tiền đồ nam nhân không thể vội vã cưới vợ trước tiên cần phải dài năng lực có bản lĩnh về sau và mối có thể đạp phá ngươi ra muôn hạm ngươi bây giờ cái gì cũng không có còn phải chờ lấy cô nương cho ngươi ngươi nhìn ta ta làm sao không nóng lại cưới dẹp đi đi người cái kia thuần túy là bởi vì nghèo không ai giới thiệu cho ngươi hàn hồng binh phản bác tạ hổ sơn chậm rãi nâng người lên đau bút nhức để hắn nhịn không được hút miệng khí lạnh nhìn xem còn không có hai bột nợ trở về bóng người phàn nàn nói hai bột nợ chết ở đâu rồi ta c h ờ hắn giao sổ sách đâu đến bây giờ nhìn không thấy người khác hàn hồng binh đứng người lên đưa tay đem tạ hổ sơn kéo dậy hai bột nợ cũng nhanh ở ta đội trong hầm phân ta cưới xe chở đi ngươi dẫn ngươi đi tham quan một chút hắn đi tạ hổ sơn cảm giác nghỉ n ơ i nửa ngày vậy khôi phục chút khí lực gật, gật đầu đi đi xem một chút hắn nhưng là lần này đội ba số một công thần công lao đều là hắn ân ý gì hàn hồng binh ánh mắt sáng lên mình bạn từ thời thơ hấu câu nói này nói ra miệng vậy khẳng định là không có nghẹn tốt cái rắm bị m a n g thôi hai ta đem toàn thôn em bé liền lừa gạt mang hống dẫn đi thu phân kết quả ba mươi chín xe thuần phân đều thuộc về đội ba cái khác đội không m ắ t h ổ n g không được kiếm cớ đánh gió thu làm b ồn ào không được đem muốn ra cái này tổn hại chiêu người trách m a n g hoa thế nào ngươi muốn thay hắn bị măng a tạ hổ sơn nhìn về phía hàn hồng binh tự ngươi nói nếu là đoàn người hỏi ngươi là ai bảo ngươi mang bọn nhỏ đi quân doanh thu phân để c hàn o ta t mang em huyện bé đi h hồng thu h p binh trở đi h à tạ hồ n g sơn lắc lắc, lắc lưu đ ộ i tới đội ba mấy chỗ hố phân lúc giật nảy mình khá lắm đã trong đêm một mươi giờ hơn hố phân bốn phía thế mà còn vây quanh mấy chục người dùng đèn tin chiếu đến chiếu đi nghị luận ở mỹ lao ngũ bên trên nhà ta uống miếng nước đi một cái cái khác đội đội trưởng sản xuất mở miệng hướng phía mã lao ngũ hô đây thật ra là mịt mở muốn cùng mã lao ngũ nói riêng một chút nói chuyện nhìn xem có thể hay không từ đội ba trong tay ổn định giá thậm chí giá thấp đều đặn chút nhà nông mập làm sao mã lao ngũ lúc này t í n h lực không tốt mã lao ngũ đứng tại hố phân bên cạnh một tay nâng tàu hút thuốc một tay chống n ạ n h nểnh g đầu giọng to không sai ba mươi chín xe t h u ậ p h â n liên la đắt một chút bảy khối tiền một xe đem toàn bộ đội quần c ộ c cũng cầm cố ta mới đặt mua ít như vậy vừa liếng tạ hổ sơn nhìn thấy mã lao ngũ bộ dáng kia trong nháy mắt nghĩ đến lượn kiế nghe ngươi nói là các ngươi đội hồ tam nhi cùng lão hàn ra tiểu nhĩ mua được vậy cái này hai em bé vậy quá có bản lĩnh à từ chỗ nào làm nhiều như vậy mập lại một thanh em chật chật càng thán tạ h ồ sơn lập tức mở miệng ngại nhưng đừng nói như vậy đây đều là đội trưởng của chúng ta ngựa ngũ thuốc dạy tốt chúng ta liền là chân chạy cái tia sản xuất kế hoạch nhân viên điều động vẫn là cho ta ngũ thuốc làm chủ nhìn thấy hàn hồng binh còn không có phản ứng kịp tạ h ồ sơn học hắn một cái eo thấp giọng nói ra biểu thị đúng đúng đúng ta cùng hồ tam nhi hai ta cái gì đều không làm hai tiểu tử n ố c có thể làm gì cũng liền bán dốc sức chân chạy công lao nên là ai liền là ai việc này ngũ thúc là đầu công đều là ngũ thúc chỉ đâu chúng ta đánh cái nào hàn hồng binh vậy mở miệng lớn tiếng hướng mọi người nói mã lào ngu cảnh giác thay đổi đèn tin chiếu hướng hai người hắn hiểu rất rõ cái này hai con b ê cái này hai hàng là có thể bỏ được đem công lao tặng cho người khách hàng toàn bộ mẹ hắn là hận không thể đấc t ứ t đều phải đoạt cái thứ nhất hàng người đây nhất định không có nghẹn tốt cái giam a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai mươi hai bột nợ đùa n g h ị c ngang chương hai mươi hai bột nợ đùa nghịch ngang nhưng giờ phút này loại ngoại nhân nhìn chăm chú phong quang thời khắc mã lao ngũ cũng không tốt hỏi chỉ có thể tiếp tục bảo trì k i ê u ngạo biểu lộ thậm chí lại lỡ ngược mức ta liền nói lao ngũ nhìn xem không lộ ra ngoài trong lòng đó là có chủ ý người đội ba năm nay thu hoạch khẳng định ta đại đội đệ nhất đám người bên trong có người hâm mộ nói ra nhiều như vậy mập truy vào trong đất công xã thứ nhất ta nhìn đều tay cầm đ e m nắm lao ngũ có thể a không nhìn ra a năm sau không được chúng ta tuyển ngươi coi thư ký ngươi cho ta đại đội đều làm ra một chút được hay không lúc đầu mã lao ngũ nói là hai lớn tiểu tử mình tìm đến lúc đoàn người liền cũng không dám tin cái thứ hai sinh dưa viên cũng còn độn làm sao có thể có bản lĩnh làm đến như vậy nhiều thuật phân khẳng định phía sau là mã lao ngũ chủ hạch với lại có rõ ràng chứng cứ chỉ hướng mã lao ngũ lao già chết tiệt này thảo là người vạch ra bởi vì hắn sáng sớm liền đi từng cái đội sản xuất cầu ông cáo bà nội hết lời ngon ngọt đem cái khác đội hơi tốt đi một chút mà xe ngựa đều cho mướn nhà mình r a súc cùng xe ngựa một cái vô dụng tương đương với cái khác đội r a súc giúp hắn trong đội vận phân kiếm hai khối tiền kết quả con chó mã lao ngũ quay đầu đem mình đội g a súc phái đi vận tảng đá kiếm ba khối nhiều tiền sống còn nói hắn không phải người vạch ra Hắn mọi ã l người trong lòng tính toán coi như mã lao ngũ không có làm quân cộc ba mươi chín xe thuần phân chỉ sợ đội ba vậy tiêu hết không ít trong đội rút ra khoản về cái gì nhà phân ở đâu cái nào liền là nhà ta không thấy tốt lều đều dựng tốt ta phải so cho lão mã ra tổ tông túc trực bên linh cứu còn dùng tâm trông coi cái này trồng phân mã lao ngũ nghe được có người khuyên hắn về nhà đứng tại chỗ không động các vị bên ngoài đội đám già trẻ đều k h ắ c động tâm tư xem ở đồng hương phân thượng các người đứng đội ba hố phân bên cạnh nghe nửa ngày mùi vị ta không có cùng các ngươi lấy tiền liền về nhà vụ trộm vui đi thôi một đám phụ lao hương thân cười mắng vài câu mã lao ngũ dần dần tán đi chỉ còn lại có tạ hổ sơn hàn hồng binh lại gần tạ hổ sơn đối mã lao ngũ nói ra ngũ thúc ta đem sổ sách giao đi thu phân còn lại tiền còn tại trên người của ta đâu giao cái gì ngày mai lại nói tối nay không rảnh mã lao n g ũ k h o á t khoác tay hai n g ư ờ i cũng mệt mỏi một ngày trở về nghỉ ngơi có chuyện gì buổi sáng ngày mai đội bộ tập hợp bắt đầu làm việc thời điểm lại nói mã lao n g ũ hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hố phân nhấp nháy tỏa ánh sáng tại tạ h ổ sơn cùng hàn hồng binh xem ra hắn hiện tại biểu lộ tựa như là lớn giỏi tu luyện thành hình người leo ra hố phân so đối với mình ổ lưu l u y ế n không rời hai n g ư ờ i đến cùng lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân hai ta có thể làm gì ba mươi chín xe phân đều tiến vào hố phân còn có, có t h mã lão ngũ đón hương vị phức tạp gió đêm nhìn xem cái này hai con b nhanh chóng rời đi cảm động nói ra hai tiểu tử thúy trưởng thành biết người đau lòng Tạ hôm ổ Sơn ngủ một giấc đến giấc một đ n Phương hồng、hát、đến g hắt thứ lượn, ba ớ i bị bà nay ộ i tiến thức, đến đánh r ử mặt ăn xong điểm tâm, ăn xong cưới l ấ xe đạp đi m i ế u dược vương tập hợp. Hôm ợ miếu nay d ư c vương c ử a ra vào đứng so ngày thường thêm ra một đám nhân mã ngoại trừ nhà mình đội ba các xã viên còn có rất nhiều cái khác đội hơn mười người phụ nữ đồng chí lúc này sắc mặt bất thiện tụ thành một đoàn đứng tại sân t r ố n g bên trên nhìn thấy tạ hổ sơn xuất hiện cái này chút bác gái đại thẩm bên trong có người đều muốn há mồm nói hai câu nhưng có cái khác phụ nữ lôi kéo đối phương gấp á o nhỏ giọng làm cho các nàng ngậm ngược lại cùng cái gì vậy có biết tiểu từ ngốc nói cái gì các loại hai b ộ nợ t a hổ sơn tìm cục gạch đệm ở dưới mông dựa vào miếu dược vương chân tường phơi nắng không đầy một lát hàn hồng binh vậy thuận chân tường trượt tới cùng hắn sắt bên ngồi xuống miệng bên trong nhỏ giọng hưng phấn nói ra hai bột n ợ m u ố n tới m u ố n tới ta nhìn thấy hắn rửa mặt xong đi ra ngoài hướng bên này đi ta lúc này mới trước chạy tới quả nhiên mã lao ngũ bóng dáng ở trên không trên sân mới vừa xuất hiện liền bị rộng rãi bên ngoài đội phụ nữ đồng chí đoàn đoàn bao vây lâm vào nhân dân quần chúng đại dương m ê n mông bên trong những phụ nữ này chỉ vào mã lao ngũ mắng hai bột nợ người quá thiếu đạo đức lừa gạt hài từ nhà ta đi huyện thành m ta n h phân h à em mới bé trở về mới nói, cái n kêu ô g dùng tiền. Là hai bột nở n g bột hai Là ư ơ i bắt chúng ta, em bé ta từ trong huyện lừa gạt chúng có can. hộ, huyện đến. Ngươi Ngươi lừa em làm ểm vì một chút phân người liền n g ư ơ i cháu ruột ngươi đều lừa gạt em bé coi là đi quân doanh quan hệ hữu nghị kết quả để ngươi ngoặt huyện thành lừa gạt lãnh đạo đi mã lao ngũ bị một đám lao nương môn làm đột nhiên tập kích nhất thời chưa kịp phản ứng miệng mở rộng trứng mắt xoay quanh dò xét những phụ nữ này đều là cái khác đội bắt lạc hóa xác lập tức thanh â m có chút chuẩn dạng ta lừa gạt gì em bé làm quân doanh làm việc tốt là trường học căn bài lại không về t á quản thế nào tìm ta trên đầu tới em bé thế nào lại đi huyện thành đều cái gì đâu con đặt cái này giả ngu người g i a hiệu trưởng mới nói là ngươi để hàn gia lão nhị đi báo tin trường học làm quan hệ hữu nghị làm việc tốt cái này chuyện tốt đều thuộc về các ngươi đội ba đúng không cho cái thuyết pháp hôm nay không xong mã lão ngũ vô ý thức tìm kiếm hàn hồng binh bóng dáng hồng binh hàn hồng binh tới rồi sao trường học đi quân doanh làm việc tốt thế nào cùng chúng ta đội ba có quan hệ t a tại cái này hàn hồng binh đứng lên đến háng r ộ n g nhìn về phía ở đây tất cả mọi người đều nhìn qua ánh mắt đối mã lao ngũ nghĩa chính ngôn từ nói ra ngươi có lý ngươi sợ cái gì ngũ thúc không cần sợ ngươi liền hỏi một chút bọn hắn bọn nhỏ có phải hay không đi làm việc tốt các ngươi quản đội ba phân người là lấy ở đâu các ngươi quản là hiệu trưởng an bài vẫn là ta ngũ t h ú ố c an bài tóm lại để cho các ngươi em bé đến thư khen ngợi liền xong rồi một đám phụ nữ không có khả năng cùng hàn hồng binh một cái lớn tiểu từ dây dưa nghe được hàn hồng binh cái này rõ ràng ngầm thừa nhận lời nói càng thêm kích động đưa tay nắm kéo mã lào ngũ hô to chúng ta em bé đi cùng cái kia phân người liền có chúng ta đội một phần đúng gặt chúng ta em bé không thể trắng lựa gạt cái kia phân người vậy có chúng ta đội một phần、đi. bên trên đại đội phân xử thử đi mã lao ngũ nghe xong lời này lúc này liền hiểu đây là những đội trưởng khác biết nhà mình phân người không phải bảy khối tiền một xe mua là không cần tiền trở về về sau mượn em bé vậy tham dự lý do mong muốn đánh đội ba do thu cho nên tìm trong đội giỏi về khóc lóc gom s ò m phụ nữ náo một trận khỏi phải hỏi cuối cùng mắt khẳng định là muốn ổn định giá đều đặn đi một bộ phận lại nhìn tạ hổ sơn dựa vào chân tường hướng hắn hắc cười mã lao ngũ trong lòng đem hắn hận không thể mắng trời cao tạ hổ sơn cha mẹ dạy như vậy đạo nhân làm sao sinh ra như thế cái thất đức hẳng t r á c không được tối hôm qua ngay trước đoàn người nói mình chỉ huy tốt, mình là đầu công. liền đợi đến sáng sớm hôm nay để cho mình định lôi đâu trả lại hắn mẹ đi đâu cái eo đều c ứ n g rắn xem trọng mình một chút những lao nương này nhóm đều nhanh đem mình cánh tay cào nát ra mà nhưng bây giờ không phải là răn dậy nhà mình trong đội em bé hỏi huyện thành đến cùng chuyện gì thời điểm hắn tính cách hiền lành yêu ba phải bình thường không yêu cùng người thật sinh khí gặp chuyện luôn yêu thích để ba điểm nhưng là hôm nay đội ba các xã viên đều nhìn xem đâu với lại tạ h ồ sơn hàn hồng binh hai cái trăm phương ngàn kế vì trong đội thu phân lớn tiểu tử vậy nhìn xem đâu mình nếu là lại mềm lại để cho cái kia đều thật xin lỗi hai đứa bé này mệt mỏi thành cái kia đức hạnh đều nói nhao nhao sáu mã lạo ngũ hít sâu một hơi mặt chầm xuống trong tay no điếu vây quanh thân thể vung mạnh một vòng đem nhóm đàn bà con gái bước lui sau đó chỉ vào bọn này phụ nữ liền mắng lên đưa ta lừa gạt em bé cái nào lừa gạt thư khen ngợi là giả thuê xe ngựa ta không đưa tiền chạy đội ba đánh thổ hào tới đội ba thu hoạch không tốt thế nào không có thấy các người đem các người đội lương thực điểm chúng ta một chút còn có các người một phần thế nào các người đội mặt đều là mẹ hắn nắp nổi a thế nào lớn như vậy đâu làm sao chính là ta mã lạo ngũ làm phạm pháp để công an bắn c h ế p ta không phạm pháp đều nên mẹ hắn cho ta nên làm gì làm gì đi nơi này là đội ba không phải là các n g ư ơ i nhà đầu giường đặt gần l ọ sưởi ba mươi chín xe phân người một phân tiền không tốn đó là ta đội ba có bản lĩnh có người tài ba ngươi có bản lĩnh ngươi cũng đi thú a không có bản sự ngồi s ổ m trong nhà khóc đ ừ n g đến ta đội ba cửa ra vào khóc tang cái này không ai nung chiều các ngươi mã lão ngũ một phen chấn động đến ở đây cái khác đội phụ nữ không dám lên tiếng những phụ nữ này vì sao dám dắt mã lao ngũ khóc lóc con sòm liền là ngày thường hắn tính cách quá mềm hòa nhã mặt người khác làm ồn nào hắn liền ghét bỏ mất mặt chủ động nội bộ trước đó đại đội toàn thể sẽ bên trên bị người làm ồn ào vung khóc lóc cong xỏm mã lao ngũ bình thường đều chọn phát triển phong cách lui một bức ăn chút thiệt thòi hai bột nở ngoại hiệu cũng là như thế đến không nghĩ tới hôm nay mã lao ngũ đột nhiên cùng ăn thuốc nổ m ở dạng cái này khiến nhóm đàn bà con gái có chút không biết làm sao các nàng cũng không phải thật bắt phụ thuộc về gánh bắt các đội đội trưởng a n bài nhiệm vụ bí mật cố ý khoa trường chỉ trích hai câu cầm làm bộ làm tịch đội ba xã viên nhìn thấy nhà mình đội trưởng thế mà kiên cường đùa nghịch lên ngang lập tức vậy đều tinh thần tỉnh táo h ư ờ n g phía mã lao ngũ sau lưng chậm rãi ngang đội ba làm phạm pháp không trọng phạm pháp đem lão ngũ cùng chúng ta đều bắt đi không phạm pháp đều nên làm gì làm gì đi khác ảnh hưởng chúng ta lao động sản xuất không phải không hạ được lương thực đi các ngươi đầu giường đặt gần lò sưởi ăn cơm một cái nói hai cái nói đến cuối cùng đội ba xã viên đứng ở mã lao ngũ sau lưng đôi cái khác các đội phụ nữ rót thành một câu đội ba làm có biện pháp muốn đi không có cách nào thủ lấy hàn hồng binh tựa ở chân t ư ờ n g đ ố i bên cạnh tạ hổ sơn nhỏ giọng hỏi ai tạ lãnh đạo ngươi vì sao không phải ép buộc hai bột nở hôm nay đùa nghịch ngang quyết tâm đâu hắn trong mắt người ngoài không ngang không ác đội chương hai mươi mốt cùng ta đi chơi chương hai mươi mốt cùng ta đi chơi trời chiều đem đồng ruộng đều nhiễm một tầng vắng nóng tạ hổ sơn ngồi tại vùng đồng ruộng trình đối vừa mới chịu xong mắng trở về mã lao ngũ nịnh nọn bồi cười ngũ thúc ta không phải ngươi thúc ngươi là t a thúc ngươi là ông nội ta sống ra mã lạo ngũ xoa trên nót mồ hôi nhưng cảm giác mồ hôi l a u xong một tầng liền lại toát ra một tầng khá lắm ta hổ sơn là gan vậy quá lớn chạy tới quân doanh nói trường học muốn quan hệ hữu nghị chạy đi trường học nói công xã bộ vũ trang tổ chức quan hệ hữu nghị chạy tới công xã bộ vũ trang nói trường học muốn đi quan hệ hữu nghị sau đó tam phương đều tại không hiểu rõ tình hình tình huống d ư ớ i quả thực là đem chuyện này gấp rút thành công đem quân doanh mười lăm xe phân người lừa gạt trở về trong đội càng nguy hiểm hơn là cái này thất đức con non mang theo một đám trẻ con đi huyện thành cùng đánh trận một dạng dùng tới binh pháp dựa vào nữ lao sư lừa dối mở người ta cửa chính để người ta phân người đều trở đi cuối cùng còn muốn cho bọn nhỏ lừa bịp người nhà một bữa cơm lại để người ta điều xe đem em bé đưa về đến cái này là người làm việc c h ắ c không được vô luận ngày hôm qua mình hỏi thế nào tạ hổ sơn c h ế t sống đều không nói đi cái nào thu lại phân người thằng đến hôm qua trời về chiều hàn hồng binh trở về mã lao ngũ mới biết được trong đó mười lăm xe là đến từ quân doanh dựa vào đ ầ u hũ miến cùng băng côn đổi lấy đằng sau hắn ánh sáng vội vàng tổ chức dỡ hàng vậy quên hỏi cái khác mười mấy xe là lấy ở đâu hiện tại triệt để phá án tạ hổ sơn đi huyện thành lừa gạt đến càng làm cho mã lao ngũ nội tâm bi thương là hiện tại toàn bộ công xã đều biết là hắn mã lao ngũ an bài tạ hổ sơn làm như thế dù sao mười cái bị hắn mắng đi lão nương môn đã thay hắn ở bên ngoài tự phát tuyên truyền muốn lại phủ nhận cũng không ai tin l i ê n h ắ n lao chó t đều biết chuyện này vừa mới đem hắn gọi lên đại đội bộ phê bình một trận nói hắn đường đường đội trưởng sản xuất vì một chút nhà nông ngập liền mặt cũng không cần thôn trung bình người ra ngoài đi đến đâu đều đi đến vị trí đầu thế nào có thể làm được chạy trong huyện h ã n hại lừa gạt liên quan lừa bịp người sự tình đâu mặc dù trong huyện không có so đo nhưng lần sau bên trong bãi đại đội sản xuất toàn thể xã viên trên đại hội hắn mã lao ngũ nhất định phải lên đài làm kiểm điểm không thể để cho loại này và i phong tả khí ở chính giữa bãi đại đội lại xuất hiện hiện tại mình đi cái nào đội sản xuất đừng nói thông cửa liền l à qua đường người ta trông thấy về sau cũng làm lấy mình mặt hướng trên mặt đất nổ nước miếng là mình đội ba lúc này không có xuất hiện liền phân người đều thu không rõ ràng đồ đần nhưng hắn cảm thấy còn không bằng ra cái kẻ ngu hiện tại càng mất mặt hắn đi đến cái nào đều có người nói thấy không cái kia chính là đội ba cái kia vì một chút phân người liền dám lựa gạt chính phủ cùng quân đội đội trưởng sản xuất mã lao ngũ trong phạm vi năm mươi dặm chó đều biết chuyện này mình làm hơn nửa đời người nông dân trong sạch mấy chục năm trong thôn thanh danh tốt toàn bộ để bên cạnh cái này con bê làm hỏng còn nói mình đi đến cái nào đều để người coi trọng mấy phần nhìn cái đơ tạ hổ sơn nhìn mã lao ngũ chủ động muốn cho mình nhấc bối phận cái kia lại từ chối liền lộ ra không biết điều cho nên vô vô mã lao ngũ b ả vai nói vậy dạng này không ai thời điểm ngươi quản ta gọi cháu trai người lâu dài ta quản ngươi gọi cháu trai hai ta riêng phần mình ngươi cho ta cút sang một bên tranh thủ thời gian xuống đất đi làm việc đừng để ta nhìn thấy ngươi không dành cùng ngươi vô nghĩa mã lão ngũ đem tạ h ổ sơn tay run mở hai tay ôm lấy đầu hận không thể đem đầu đầm trong đất đi thanh âm bực b ộ i nói ra tạ h ổ sơn nghe xong con hàng này đổi mình xuống đất làm việc cũng thay đổi mặt hai bột nợ tám a giết lửa không nhận nợ nói xong ta đem phân thu hồi lại ngươi để cho ta tham gia ta đội tẩu nghề phụ làm việc có phải hay không không nhận nợ mã lão ngũ đem đầu nâng lên trứng mắt tạ h ổ sơn ai còn dám để ngươi làm nghề phụ ta trước đó không có để ngươi làm nghề phụ liền thay trong đội thu cái phân ngươi liền để ta phải cái tại toàn bộ đại đội kiểm điểm hạ tràng ta muốn để ngươi thật buông tay ra làm nghề phụ tạ i ể u t hổ sơn ngồi tại mã lào ngũ bên cạnh hai tay ôm đầu gối ngoại nhân mà ngươi vậy cũng là đánh giám ta đội những người này tôn trọng đối ngươi trọng yếu nhất đến lúc đó đại hội ngươi làm kiểm điểm nếu là có ngoại nhân dám chê cởi ngươi n g ư ơ i nhìn ta đoàn người cùng đối phương có làm hay không cầm liền xong rồi kỳ thật mã lao ngũ đầu hóc không ngu ngốc cũng biết hôm nay mình đùa nghịch cái ngang để đội ba xã viên đều xem trọng mình một chút nhưng mình đến mỗi ngày sáng sớm đi đại đội bộ mở gặp mặt sẽ cái khác đội sản xuất đội trưởng mỗi ngày đều phải cho mình nói n h à n g nghe nói đến nhẹ nhàng linh hoạt các ngươi đều không cần mỗi ngày xuất đầu lộ diện ta phải mỗi ngày chạy đại đội ở trước mặt bị đâm cuộc sống tư vị có thể dễ chịu cho nên phải nắm chắc làm nghề phụ kiếm được tiền giút trong đội súng hơi đổi pháo la ngựa đổi máy móc nói như vậy đến lúc đó bọn hắn mỗi ngày đi đường đi đại đội bộ mở hội ta ngươi xem một chút hay dám lại nói nhiều m ộ t câu cái k i a đều phải quỳ xuống cầu ngươi tại ngày mùa thu hoạch thời điểm kéo bọn hắn một thanh tạ h ổ sơn ở bên cạnh tiếp tục thuyết phục nói mã lảo ngũ nghiêng mặt qua nhìn xem tạ h ổ sơn lại nhìn xem nơi xa trong đất bận rộn các xã viên nghĩ đến tạ h ổ sơn nói chuyện nếu là nhà mình trong đội thật có thể có một đài xe đầy thật là tốt biết bao làm ruộng cày ruộng thời điểm gia súc cần nghỉ khẩu khí mà máy móc không cần ba ngày mới có thể sử dụng trâu ngựa cày xong ruộng đồng máy móc một ngày liền có thể cày xong máy kéo đến lúc đó kéo tảng đá giút trong đội kiếm tiền vậy nhưng so con la giá xe cần phải đảo tăng lên gấp tạ h ổ sơn đầu này để hắn làm ruộng nhân tài không được trọng dụng hắn liền nên giúp đội ba làm nghề phụ đi nghị biện pháp kiếm một đài máy kéo trở về cái kia một trăm năm mươi khối còn thừa lại bao nhiêu tiền hai mươi năm kg mặt đen theo đại đội nơi xây bột thiết giá một ma bốn mươi một cần tính bảy khối tiền miến thập đại trói mười khối đậu hũ mười tấm mà năm khối băng côn mười đồng tiền cho bọn nhỏ ăn cơm mười bảy khối năm thuê xe ngựa bảy mươi tám tổng cộng là một trăm hai mươi bảy khối năm a o còn lại hai mươi hai khối năm tạ h ổ sơn từ trong túi lấy ra còn lại tiền một năm một mươi cùng mã lào ngũ h o à n trả mã lao n g u thì dùng tảng đá trên mặt đất vạch lên số lượng chậm rãi tính số sách tạ hổ sơn trở về ba mươi chín xe thuần phân hắn hỏi mấy cái trong đội lao trang trồng c h ọ n kỹ năng đều nói có thể đổi ra ít nhất sáu mươi xe ao phân lớn loại kia nhất đặc phân dựa theo nguyên bản sản xuất trong kế hoạch thu ba mươi xe để tính ba mươi xe nhất đặc phân tiêu hết một trăm hai mươi bảy khối năm tương đương với một xe bỏ ra bốn khối hai mao năm cái này đã liền là đã chiếm tiện nghi lớn chỉ một điểm này tạ hổ sơn cũng đã là lập đ ư ợ công cho trong đội tổng cộng tiết kiệm hai mươi hai khối năm mặt khác ba mươi xe đến theo năm khối một xe giá bán để tính tương đương với trong đội thêm ra giá trị một trăm năm mươi nhà nông nghiệp nếu như bán cho cái khác đội sản xuất vậy thì đồng nghĩa với nhà mình trắng đến ba mươi xe nhất đặc phân còn kiếm lời hai mươi hai khối năm công là công tư là tư mặc dù tạ hổ sơn cái này con b ê đem mình thanh danh lừa thẳng rồi nhưng xác thực cho đội sản xuất mang đến thật lợi ích cái kia lúc trước mình đáp ứng hắn cũng liền đến nói được thì làm được lại nói liền hắn cái này đầu làm nghề phụ hàn lao chó còn lo lắng tạ hổ sơn đi nhà máy thủy tinh chạy nghiệp vụ bị người lừa gạt hắn đến lo lắng tạ hổ sơn đem trưởng xưởng ngựa đầu to làm sản phẩm bán đi hồ tam nhi à ngũ thúc nói lời giữ lời tham gia ta đội tổ nghề phụ làm việc không có vấn đề mã lao ngũ coi x o n g trướng tiếp qua tạ hổ sơn trong tay g i a o về đến tiền hối hận hận chồng chất giọng điệu nói ra lần này chị u vấn ngũ thúc thay ngươi chịu nhưng ta về sau kiên quyết không thể lại làm loại này không công lừa người nhà phân người còn lừa bịp người một bữa c ô m chuyện ngươi nếu có thể đáp ứng ta liền để ngươi tham gia tổ nghề phụ đáp ứng ta đó cũng là quá muốn giúp ta đội tiết kiệm một chút tiền về sau khẳng định không tái phạm tật xấu này tạ hổ sơn nhìn thấy mã lao ngũ nhà ra vội và nói mã lao ngũ lại hỏi vậy ngươi chuẩn bị tham gia cái nào tổ nghề phụ thử nhìn một chút bánh nướng mỹ và thán ta hổ sơn một điểm do dự đều không có lúc này liền mở miệng nói ra mình cũng không thể đi vớt miếng n o à i đậu hũ đi thôi bày q u ầ y bán hàng bán mì vằn thắn là một cái có thể tiếp xúc càng nhiều không phải bản đội người thu thập càng nhiều thông tin cơ hội mã lao ngũ bộ mặt cơ bắp lại có g á p mấy lần ngươi ta nhưng cảnh cáo ngươi ngươi đừng tưởng rằng mì vằn thắn có thể không tốn tiền tùy tiện ăn cái kia đều có trướng ăn bao nhiêu trong đội cuối năm t ừ ngươi chia hoa hồng bên trong trụ bao nhiêu ta không cho ngươi đi là sợ ngươi không quản được miệng ba ngày liền đem ngươi bà trong tay cho ngươi tích góp ba năm lào bà bản mà ăn không có ta trước không vội mà ăn ta xem trước một ch tạ h ổ sơn ngồi lên đến con lưng chính móc lấy trong túi quần hộp thuốc lá qua loa nói ra mã lão ngũ rút điếu thuốc túi vậy ngươi ban đêm đi với ta tìm phụ trách họp chợ b ả y quay bán hàng hàn q u ả phụ cùng nàng bà ta để hai nàng trước mang theo ngươi dạy dỗ ngươi thế nào họp chợ ra quầy chờ ngươi quen thuộc ta lại a n bài c á c nàng hai mẹ con tại xưởng đậu hũ làm chút khác ai muốn nói họp chợ ra quầy cũng không phải cái gì nhẹ nhàng linh hoạt việc là nên có cái nam phụ trách q u ả phụ a tạ h ổ sơn móc khói động tác dừng lại bảo trì v ẩ n lên mông tư thế nhìn về phía mã lão ngũ còn họ hàn ta thế nào không có ấn tượng người ta hai mẹ con buổi sáng bốn giờ hơn liền phải họp chợ b à y quầy bán hàng phần sau vang tán tập thu quán về sau vẫn phải trong nhà chuẩn bị ngày hôm sau dùng mặt n h â n bánh vậy không tại trong đội lộ diện ngươi có thể có ấn tượng mới không đợi mã lao ngũ nói xong lúc này nơi xa một cái to thanh â m đ ố n g nhiên văng lên hổ tam nhi ban đêm kết thúc công việc về sau tiểu tử ngươi cùng ta đi chơi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương h a thật lao đạo đối phó giả tín đồ chương 22, thật lao đạo đối phó giả tín đồ mợ miệm chào hỏi là bên trong bãi công xã công an đặc phái viên p ù n g xuân l a 36 tuổi mặc mỏng áo sơ mi trắng cùng một đầu tím quần dài đ ạ p một cỗ lốc sơn rơi hơn phân nửa xe đạp năm 1978, h u y ệ n canh dương nông thôn khu vực còn không có thiết lập đồn công an chỉ ở công xã cái này cấp một an bài cục công an huyện chú phái công an đặc phái viên bình thường khoảng cách huyện thành lộ trình có chút xa giao thông không tiện công xã lại phái chú hai tên đặc phái viên mà giống bên trong bãi công xã loại này sinh lương cao khoảng cách huyện thành lại không xa địa phương chỉ có phùng xuân lai một tên đặc phái viên với lại không x ứ phát chế p h ụ liền phối một thanh năm bốn thức súng ngắn bởi vì nhân thủ vô cùng thiếu thốn cho nên trừ phi là loại kia cần hướng thượng cấp chính thức xin đánh báo cáo tìm kiếm trợ giúp nặng đại án kiện không phải bình thường có chút lông gà vỏ tỏi sự t ì n h phùng xuân lai liền muốn tỉnh h cầu bên trong bãi đại đội các dân binh giúp đỡ phối hợp ngay m ù a tạ hổ sơn đám người thường xuyên sẽ bị lao phùng gọi lên giúp đỡ điều giải hai cái đội sản xuất ở giữa đoạn nước tới tranh chấp tránh cho mâu thuẫn trở nên gây gắt nông nhà lúc luôn có ngứa tay đội sản xuất xã viên lén lút đánh bạc cược mới đem đội trưởng sản xuất thuyết phục vô hiệu nói cho lao phùng lao phùng cũng biết mang các dân binh đem đánh bạc người phê bình giáo dục một phen Cùng ta chơi đi. liền là lao phùng cùng tạ hổ sơn bọn hắn một chút dân quân ở giữa ám hiệu ý là ban đêm lão phùng gặp cần dân quân hỗ trợ chuyện không có thời gian tìm người khác đi đi không thấy ta ngũ thúc đang cùng ta giảng bản đội phát triển kế hoạch đâu tạ hổ sơn nhìn thấy lao phùng gọi hắn ban đêm hỗ trợ coi là lại có cái nào cái đại đội người vụ n trộm đánh bạc bị đội trưởng sản xuất nói cho lão phùng để lão phùng dẫn người đi hù dọa một chút quản giáo một phen nói thật loại sự tình này lão phùng mang hay không người đi cũng không đáng kể liền là phê bình giáo dục cơ bản sẽ không động thủ bắt người mang đi mã lao ngũ đứng lên chiều bái phùng xuân lai lộ ra khuôn mặt tới cười ti đừng nghe hổ tam nhi nói mỏ ngươi nhanh đi công xã lãnh đạo tìm ngươi vậy cũng là đại sự chớ cùng người chậm trễ đi cái gì phát triển kế hoạch có thể so sánh công xã sự t ì n h lớn khỏi phải quản phung thúc hắn luôn luôn hồi hồi trắng khiến cho chúng ta cái này chút tiểu tướng đốc lại nói hắn ban đêm mới có sự t ì n h ngũ thúc ngươi nói trước đi quả phụ sự t ì n h ta thích nghe t a hổ sơn đối mã lao ngũ tiếp tục nói ngũ ca ta mới từ hàn bí thư cái k i a n g h e nói ngươi bây giờ ở chính giữa bãi thế nhưng là nhân vật số một khá lắm để hổ tam nhi mang theo một đám tiểu hài nhi đi huyện thành cơ quan lửa gạt phân người phùng xuân lai đẩy xe đạp đi tới cùng mã lao ngũ cười chào hỏi ta đại đội tiểu học tất cả em bé đều nắm ngươi phúc ngồi qua ô tô lớn đây là chuyện tốt không mất mặt đừng sợ không phải công xã để cho ta tới bắt ngươi mã lao ngũ nụ cười trên mặt trì trệ há hốc mồm chỉ chỉ phùng xuân lai dậm chân một cái quay người đi ai tiểu p h ư n g à, ngươi vậy học xấu bắt ngươi ngũ ca ta làm trò cười phùng xuân lai ngày thường vóc dáng thấp bé gây gò còn có chút mặt em bé một cười lên phi thường lấy vui lâu dài tại ngày mùa chạy tại các mù dạ tạ ở giữa địa điểm thời k h ắ c chú ý các đội sản xuất khả năng bởi vì sản xuất vật liệu sinh ra mâu thuẫn cho nên cơ bản bên trong bãi công xã phía dưới chỗ có sinh sản đội đội trưởng hắn đều quen thuộc không q u á chục triệu khác bởi vì lao phùng xem ra dáng tươi cười chân thành đã cảm thấy hắn người vật vô hại người hiền lành một cái công xã bộ trưởng vũ trang trương thành ưa thích tại dân quân trước mặt thổi một chút mình tham quân lúc phong quang sự thích nhưng mỗi lần lao phùng vừa xuất hiện trương thành hoặc là ý miệng hoặc là nói sang chuyện khác ban đầu tạ hồ sơn những dân binh này còn không chú ý về sau có lần trương thành tổ chức dân quân huấn luyện lao phùng ở bên cạy cầm địch kỹ xảo cho trương thành giật mình vội vàng đem hắn đuổi đi sau đó các dân binh không hiểu trương thành vì sao không cho đoàn người cùng lão phùng học hai chiêu trương thành mới nói là sợ tuổi trẻ các dân binh chính là ra tay không biết nặng nhẹ số tuổi học xong hắn những kỹ xảo kia dễ dàng xảy ra chuyện tạ hổ sơn bọn hắn thế mới biết phùng xuân lai đừng nhìn vui tươi hớn hở đó là chân chính khẩu phật tâm xả lục quân đặc vụ liền vương bài bắt bắt được tay nam đó trên chiến trường ban đêm phụng mệnh một mình cưỡi ngựa đi phe địch bắt đầu lưỡi tự tay bóp chết qua ấn độ binh dùng trương thành lại nói các ngươi coi là cục công an huyện vì sao a dám để cho hắn một cái người quản lớ có thể lên làm trước khi nổ súng không cần đánh báo cáo đặc phái v i ê người vậy cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một mình đảm đương một phía người mũi nhọn hồ tam nhi tiểu tử ngươi dài khả năng dám nói với ta không rảnh phùng xuân lai nhìn thấy mã l ã o ngũ đi ra d ố i đầu ngón tay hà hơi gậy tạ hổ sơn một cái đầu băng cười mỉm nói ra không phải lúc trước xin ta chết sống muốn đoạn tuyệt cùng lao trương quan hệ thời trò bái ta làm sư phụ c ầ u ta dạy cho ngươi mấy chiêu thời điểm tạ hổ sơn ôm đầu hút lấy hơi lạnh t lúc ấy nhỏ coi là luyện một thân bản lĩnh có thể có cơ hội tham gia quân ngũ b á quốc ai biết người ta bộ đội không cho nông thôn con một tham quân không rảnh cũng phải đi đêm nay nên ta tại công xã trờ ban đi không già ngươi mang ngươi tiểu tử ngốc đội đột kích mấy cái người giúp ta ra cái cần ta cùng lao trương hàn bí thư bắt c h u y ệ n qua đều đồng ý phùng xuân lai cố ý thần thần bí bí hạ giọng biết nói cửa dương nhiệt tại ta công xã tựa hồ lại cho tàn lại cháy nhất định phải coi trọng ta tìm ngươi là tín nhiệm ngươi tiểu tử có thể xử lý tốt ta hổ sơn nghe xong biết nói cửa đầu đều cảm thấy đau không nói nhìn về phía phùng xuân lai để cái khác đội dân con đi thôi ta cái này có quan trọng hơn sự tỉnh trong đội quả phụ chờ lấy ta hỗ trợ bán mì vằn t h á n đâu rồi nói sau thủ hạ ta các đồng chí nghe xong là phong kiến mê tín đều nửa đường bỏ cuộc cảm thấy việc này có chút khó khăn nhất định phải ngươi dẫn đội đi ta cảm thấy ngươi có thể đem việc này làm tốt phùng xuân lai từ trong túi tiền của mình lấy ra một bao vừa mở ra quan thính thuốc lá đập vào tạ hổ sơn trong tay còn khó xử lý sao tạ hổ sơn nhìn chung quanh một chút đem thuốc lá bỏ vào mình túi túi đầu xuống sờ lấy cái mũi nhỏ giọng nói ra có lao nương môn không nói đạo lý không nghe khuyên bảo yêu cào người lần trước đại hỉ một câu không có chú ý kém chút liền mặt mày h ố hát p h tạ hổ sơn vội vàng đem chiến đấu bài vệ chứa vào đứng i a h n g h i n h một cái đứng bước nói ra đặt ở năm hai nghìn c h ô n g trăm hai mươi bốn sao có thể nhìn thấy đồng chí công an cầu mình hỗ trợ còn muốn nhét khói hình tượng coi như giúp đỡ điều tra hoặc là cung cấp manh mối cho nhất định tiền mặt ban thưởng cũng thiếu chút mà nhân tình vị tạ hổ sơn cảm thấy không bằng lao phùng cho mình một bao nửa thuốc lá có ý tứ vẫn quy củ cũ bắt trộm bắt tang mười hai giờ khuya mặt trời mới mọc núi lao tiên động lấy thuyết phục giáo dục làm chủ phùng xuân lai vô vô tạ hổ sơn bà vai không thể trở nên gây gắt mâu thuẫn nếu như các ngươi trở nên gây gắt mâu thuẫn chịu cao đ ừ n g tìm ta cũng đừng đem người dọa sợ nói xong về sau lên xe đạp nên ngang rời đi tạ hổ sơn thở dài phùng xuân lai rất lợi hại bên trong bãi công xã vừa có cái gì phạm pháp l o ạ n kỷ cương manh mối hắn lập tức liền có thể phát giác cái gì biết nói cửa dương nhiệt vậy cũng là lắc lư tiểu t ư n ố c kỳ thật liền là mười dặm trang mê tín phụ nữ trung niên hoặc là bà biết rõ hiện tại quốc gia một mực tuyên truyền phản đối phong kiến mê tín nhưng dù sao muốn lén lút thắp hương cầu thần uống phủ thủy nổi tiếng n u ô i với lại thuộc về biết rõ rồi mà còn cố phà phải biết không có thể trong nhà làm chuyện này liền nửa đêm mấy cái người hẹn xong thành đoàn chạy tới ba dăm đ ị a n g o ạ i không đến sáu mươi m m m độ cao so với mặt biển mặt trời mới mọc núi đi đốt cái kia trên núi có cái lao tiên động nghe nói cổ đại có cái lao tiên ở đây tu luyện có tiên k h í mà kỳ thật có cái cái d á m tiên phí mà cũng là mùi nước tiểu khai tạ hổ sơn khi còn bé không ít cùng đồng bạn bỏ cái kia nhỏ đống đất trên đỉnh núi liền một cái nhiều nhất một m năm cao rộng 2 mét, riêng không qua dù sao bọn hắn khi còn bé ở trên núi chơi hoặc là cắt cỏ thời điểm nhịn không nổi liền đem trong động làm nhà vệ sinh đem trong động nước tiểu đều dài hơn chó nước tiểu dê ư vậy không gặp có lao tiên nhảy ra phản đối đương nhiên lao tiên cũng có thể là ưa thích nghe vị này bất quá phải thích cái này mùi vị lao tiên đi đội ba trong hầm p â n tu luyện không phải càng tận hứng sở dĩ l ờ i đi là bởi vì đối đ ạ i cái này chút thắp hương phụ nữ còn không thể trở mặt bình thường phương pháp giải quyết là tại đối phương chính dập đầu thắp hương lúc dân quân hiện thân bắt đối phương một cái tại chỗ sau đó nói phục giáo dục thừa dịp bắt được tại chỗ chiếm lý tình huống dưới khuyên những đại thẩm này đại nương bà nội nhóm đừng có lại làm loại chuyện này đồng thời còn muốn lo lắng các nàng tuổi đã cao hơn nửa đêm leo núi không cẩn thận quẳng cái nguy hiểm tính mạng chịu đừng oán trách đem những lạo nương này nhóm bình an đưa về nhà nếu không nói phùng xuân lai gà trống đâu biết loại sự tình này nhất định phải quản bởi vì mặc kệ lời nói hôm nay ba cái người đốt ngày mai liền có thể có mười cái người đốt nhưng còn đi hắn ra mặt quá chính thức cũng không thể hắn cầm thường sụ mặt hù dọa mấy cái bà lại đem trái tim bệnh bị người dọa đi ra cho nên tốt nhất liền là bản thôn dân quân ra mặt đều là văn bối đối phương xem ở cùng dân quân cha mẹ đều là hàng xóm láng giềng phân thượng vậy không thể là vì khó những hải từ này cuối cùng đi theo dân quân ngoan ngoan xuống núi về nhà tạ hổ sơn hướng ngay tại nơi xa gốc dạ khoai lang trong đất hao cỏ hàn hồng binh hô hồ to hàn tham hữu trưởng tiểu lao đường trở về không có trở về nghe nói tại công xã bệnh viện nằm hai ngày hàn hồng binh đứng dậy nói ra thế nào chương c hai mươi ba tiểu lao đường thẩm mặc chương hai mươi ba tiểu lao đường thẩm mặc ta hồ sơn ăn xong cơn tối đi miếu dược vương thông cửa thời điểm chính tông long môn phái truyền nhân tiểu lao đường thẩm mặc mặc kiện đã phai màu mùa hè quân trang ngồi sồn tại cửa ra vào tảng đá trên bậc thang đập lấy một khối từ hố cá bên cạnh đào đến bùn một cái đã có tuổi bà đứng ở bên cạnh nhìn xem tiểu lão đường cùng bùn đó là đội bảy một cái xã viên ai hồ t ă m nhi ngươi đã đến tiểu lão đường một bên đánh bùn một bên ngẩng đầu hướng tạ h ồ sơn lộ ra cái khuôn mặt tươi cười tạ h ồ sơn ngồi ở bên cạnh trên bậc thang nhìn xem thẩm mặc vào đập bùn nghe nói ngươi sinh bệnh nhập viện rồi hồ t ă m nhi ngươi trước đừng tìm tiểu thẩm nói chuyện bên cạnh lao nhân nghe được tạ hổ sơn cùng tiểu lão đường nói đùa liền vội mở miệng tổ chức ta để tiểu thẩm hỗ trợ cái chốt cái bé con cậu vạn nhất mất linh làm sao xử lý cái chốt bé con nhưng thật ra là tân môn bên kia lưu hành một loại sinh dục dân tục thói quen c a n h dương bên này lưu hành không nhiều chỉ có kết hôn hai ba năm còn không có động tĩnh người ta mới sẽ từ một nơi nào đó lấy cái bùn bé con dùng dây đỏ b u ộ c lấy cái cổ mang về cầu cái an tâm kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là phong kiến mê tín hoạt động khả năng bởi vì cũng không có quá nhiều tông giáo thành phần càng giống là dân tục cho nên tại nông thôn không có bị tận lực cấm chỉ dù sao dân quê đều có trong nhà con cháu thịnh vượng tốt đẹp nguyện vọng tiểu lão đường đem bùn vò có dẻo dai về sau lấy ra một cái làm bằng gô bé con khuôn mẫu tách ra thành hai đem bùn bổ s u n g tiến ở giữa lõm sau đó đem khuôn mẫu xếp hợp lý dùng sức khép lại đ ể ép vài giây đồng hồ sau đó lại lần nữa đẩy ra sơ c ố ở giữa bùn đã biến thành một cái nhỏ nhắn bùn bé con ra bà làm xong cái chốt cửa dây đỏ cầm lại nhà a tiểu lão đường đem bùn bé con cẩn thận từng ly từng tí bày ở trên bậc thang nhìn hướng lao nhân ôn hòa nói ra bị liên lụy tiểu thẩm ngươi lại cho vẽ lên cái đơ không phải cũng nhìn không ra là tên tiểu tử bà không người cẩn thận tường tận xem xét lấy bùn bé con một lát sau đó mở miệm đối thẩm mặc đưa ra bên áo ý、kiến. t h ẩ m mặc hướng bên cạnh tạ hổ sơn xấu hổ vừa cười do dự một chút sau đó từ cạnh cửa cây t r ồ i thượng c h í ế c cái nhỏ bé d à i c h ú t tại bé con giữa hai đuổi một bút móc ra cái nhỏ hình dáng già bà ngươi nhìn lúc này đi sao được cái này béo bé con thật chiêu người ưa thích bà từ trong túi lấy ra một cây dây đỏ động tác rất nhỏ cho bùn bé con cái cổ hư vây lên hướng t h ẩ m mặc nói ra cảm ơn ngươi à tiểu t h ẩ m quay đầu già bà nhà thêm cháu trai cho ngươi đưa trứng gà ăn nói xong một tay nâng bùn bé con tay kia vặn ra đèn tin e sợ cho một cái lạo đạo đem bùn bé con ném hỏng thả chậm bước chân chi tiểu ạ Hổ Sơn đ theo thẩm tiến tại trước tay trợ nhìn phương hai hỗ vào bẩn, mặc nước cái viện, đối giếng đi dương đ ép qua ép hai thẩm giếng, lần nước giếng, thẩm dùng mặc t n nước giếng rửa tay bên trên sông bùn, tạ Hổ Sơn ra rửa tay dài. Tiểu tạ thở Hổ lão đường ngươi sư phụ lao nhân ra ông ta đã sẽ loại dược liệu lại trong hội ý ỉa kết quả ngươi trò giỏi hơn thầy một mực sẽ không liền sẽ cùng bùn nặn bé con lại là cho bé con hóa đơ có thể xưng nhất tuyệt một bút liền có thể vẽ ra đến dứt khoát ngươi về sau đạo hiệu liền gọi hóa đơ chân nhân tính toán khắc nói mỏ ta đó là rút một chút ta cho bọn hắn bóp cái bé con làm cái tưởng niệm tổng so chính bọn hắn cả ngày suy nghĩ lung tung mạnh mẽ thờ mặc m lắc lắc trên tay nước động nói ra ta cũng không muốn họa nhưng năm thì mười họa liền có người tìm ta làm bé con vẽ lấy vẽ lấy liền thuật tay tạ hổ sơn nói ra dù sao ta đoán chừng ngươi sư phụ phải biết ngươi bài tập một chút tiến bộ không có liền họa đồ chơi k ê u công lực đại trướng lời nói ngày nào đó hắn trở về chuyện thứ nhất liền phải đem ngươi trục xuất sư môn thờ mặc m là m i ế u dược vương tiểu lão đường mặc dù một mực bị tạ hổ sơn hàn hồng binh xưng hô tiểu lão đường nhưng kỳ thật so tạ hổ sơn bọn hắn hai tuổi năm nay hai mươi tuổi hắn là hắn tứ sư h u n h tại miễu dược vương cửa ra vào nhạc em bé không biết lúc ấy là bởi vì trong nhà nuôi không nổi. vẫn là đại cô nương chưa kết hôn mà có c o n tóm lại cái này khỏe mạnh bé trai bị người ném vào c ử a miếu ngoại trừ bao phục cùng em bé liền một chương viết thẩm mặc cùng ngày sinh t h á n g để tờ giấy bọn hắn cái môn này không tính thẩm mặc lúc đầu hai đời trung bảy người hai vị sư trưởng năm tên đệ tử kháng chiến trước đó một mực đang mấy chục dặm bên ngoài tây sơn đá trắng cốc ngọc hoàng miếu xuất ra t r ồ n g cây khai hoang sửa đường t r ồ n g thuốc ngẫu nhiên vào thành đem dược liệu bán đi đổi chút sinh hoạt vật phẩm bình thường đều trong núi thanh tu xem như tự cấp tự túc p ư ơ n g mọi người từ năm 1933 n g à y khấu xâm nhập phía nam đồng minh chống n h ậ t chiến sĩ trốn tây sơn chạy trốn ngày khấu lùm bắt đạt được những người xuất gia này thu lưu bắt đầu tính lên hơn mười năm ở giữa bảy tên đạo trưởng lấy hy sinh bốn người đại giới trước sau cứ u viện h i ể m h ộ đồng minh chống nhật cùng bắt lộ con chiến sĩ chung mấy chục người lần thầm mặc sư bá là bởi vì đêm khuya đi đường giúp mấy tên t h ụ thương chiến sĩ đưa vô ý quản g xuống vách núi thầm mặc đại sư minh bởi vì từng nhiều lần vào thành g i ú p trọng thương bắt lộ con chiến sĩ mua dược liệu bị hán ra mật báo tại ngày khấu bắt lúc mình uống thuốc độc tự sát nhị sư minh tam sư minh là vì h cầm thương l i ề u mình bận hậu cuối cùng bị quỷ sát hại kháng chiến kết thúc lúc ban đầu bảy vị đạo trưởng chỉ còn lại có thẩm mặc sư phụ trần tông lâm đạo trưởng cùng hai cái chưa tròn mười tuổi đồ đệ bị lúc ấy quân phân khu trao tặng kháng nhật tiểu mẫu cơ sở cách mạng quang vinh xương hảo kiến quốc về sau trần tông lâm đạo trưởng lại đem ngọc hoàng m i ế u mấy chục năm gieo xuống mấy trăm mẫu đạo sĩ dừng không ràng buộc quên cho đóng giữ tây sơn bộ đội về sau bộ đội xuất phát từ chuẩn bị chiến đấu cân nhắc muốn tại tây sơn kiến thiết trạm g a đà ủy thác huyện canh dương đem đạo trưởng cùng hai cái đồ đệ thích đáng a n bài vào thôn trạm ra đa cuối cùng cải biến tại những vị trí khác tây sơn ngọc hoàng miếu không có bị trưng dụng hai cái đồ đệ trở về ngọc hoàng miếu tu hành trần tông lâm đạo trưởng vì có thể càng dễ nuôi vừa nhặt được t h ầ mặc m lưu tại thôn trung bình miếu d ự vương ở một cái liền là những năm này đặc thù niên đại phong trào nghiêm trọng nhất lúc đóng giữ tây sơn bộ đội lấy thỉnh cầu nói dài giúp đỡ thăm dò tây sơn địa hình vẽ bản đồ lý do đem mấy cái người tiếp đi qua một đoạn thời gian nhiều sơn động đất phát sinh mấy tháng trước bảy mươi lăm tuổi trần đạo trưởng nói cho đã tuổi tròn mười tám t i ệ u đồ đệ thờ mặc mình muốn đi lấy xuôi nam dạo chơi một chuyến về sau vừa đi cũng không trở về nữa t h ầ m mặc hai năm này cơ bản xem như ăn đội ba cơm trăm nhà còn sống cũng không phải ăn không thuộc về hắn cùng hắn sư phụ cái kia vài mẫu bị hắn ủy thác cho đội ba trồng t r ọ n không cần công đ i ể m cùng chia hoa hồng đánh xuống bao nhiêu lương thực hắn cũng không cần chỉ cần có thể để hắn một năm có cơm ăn là được về phần cái khác đồ dùng hàng này g chủ yếu là dựa vào đội ba các xã viên đưa cho hắn hoặc là tây sơn hai cái sư minh cho hắn mang hộ đến con hàng này từ nhỏ ngay tại thôn trung bình cùng tạ hổ sơn cái này chút người đồng lứa cùng nhau lớn lên thu những hàng này ảnh hưởng đã trưởng thành là kiên định giai cấp vô sản kẻ vô thần với lại hắn cũng không có đạo bào pháp khí cái gì có thể để hắn xem ra như cái lão đạo đạo cụ đi trên đường cái nói mình là lão đạo ngoại trừ thôn trung bình một vùng biết hắn cùng hắn sư phụ người bên ngoài căn bản sẽ không có người tin trước mắt thẩm mặc nguyện vọng lớn nhất liền là chờ sư phụ trở về trông nom việc nhà trả lại sư phụ mình tốt có thể báo danh tham quân mặc vào quân trang r a tiền tuyến bởi vì cái gì nhập viện rồi tạ hổ sơn ngồi trở lại trên bậu thang đối thẩm mặc hỏi thẩm mặc đầu tiên là xấu hổ mắt nhìn xương phòng nội bộ bên trong đang gối đầu phát gậy bản tính tính sổ sách kế toán do dự một chút nói ra không có việc gì ngươi không nói ta ngày nào đó gặp được bệnh viện người vậy có thể hỏi ra đến cùng thế nào theo ta sư phụ nguyên lai dùng phương pháp luyện châm cứu tới ta mới cho mình đâm ba châm tại chỗ liền nửa người run lên kéo kéo đi tiểu thầm m ặ c t cúi đầu xuống ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói ra cho ta dọa sợ thừa dịp còn có thể đi đường q u ầ n đều không đổi tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện bệnh viện hách đại phu cho ta lại đâm hơn ba mươi châm chữa khỏi còn chịu ngừng lại mắng để ta không sao k h ắ c tìm đ ư ờ n g chết ta hổ sơn nghe được biểu lộ chấn kinh n h ấ thầm t ờ người i giọng nói chuyện, khá lắm, ba châm xuống dưới liền cho mình, cứ vậy mà làm cái bệnh liệt quyên q chuyện, xuống u thêm nhỏ mình bệnh nửa cộng khá châm cho cứ lắm, làm mà ba ra vậy n Người nói nhỏ chút à ta dùng người thay ta tuyên truyền tẻ ra dùng người quần chuyện. h ầ mặc m liền vội vàng cắt đứt tạ h ổ sơn lời nói bất mãn nhắc nhở tạ h ổ sơn h ầ nghi nhìn xem thầm mặc hỏi n g ư ờ i xác định không sao không thể đi mấy bước quần lại ưa ta nếu không đêm nay không cầu ngươi hỗ trợ ngươi an tâm dưỡng bệnh a ta không có bệnh nuôi bệnh gì thầm mặc bất mãn nhìn về phía tạ hồ sơn thì ta chuyện gì muốn mời ngươi ban đêm cùng chúng ta mấy cái đi lao tiến động cho thắp hương bà tốt nhất chính trị khóa m ặ chương hai mươi bốn an tuyệt hậu tạ hồ sơn chương hai mươi bốn an tuyệt hậu tạ h ổ sơn gãi đêm khuya n tạ hồ sơn hàn hồng binh tiểu lão đường thẩm mặc cùng đại hắc ba người một chó ngồi dưới ánh mặt trời núi đỉnh núi một viên hữu cầu sức lực tươi tốt ra sau cây quanh mình chỉ có đêm hè đặc thù các loại thảo trùng tại khe tê từ tạ hồ sơn bọn hắn chỗ ở độ cao hướng phía dưới núi nhìn lại có thể nhìn thấy ánh trăng lành lạnh dài đầy đêm hè mặt đất ba dặm bên ngoài thôn trung bình ở dưới ánh trăng nhìn một cái không xót gì một loại nông thôn ban đêm đặc thù tĩnh mịch bình thản thầm m ắ t chính chứng trạc đàng hoàng đối hàn hồng binh trình bày hắn đối tương lai quy hoạch chờ hắn sư phụ trở về hắn hoàn tục tham quân lại xuất ngũ về sau muốn tới cái khuôn mặt nhỏ nhắn nhọn cái c ằ m mắt to người cao chân dài cô nương làm nặng dâu hàn hồng binh ở bên cạnh cấp ra cái nhìn gương mặt mắt to mà nhọn cảm còn to con chân dài cái này dễ thôi đợi lát nữa ta cho ngươi bắt cái mẹ con bọ ngựa ngươi trực tiếp cùng nó qua liền xong rồi. t ạ h ổ sơn ở bên cạnh muốn mắng hàn hồng binh miệng thật độc nhưng lại nghĩ đến nghĩ bọ ngựa thật đúng là hoàn mỹ phù hợp thẩm mặc vừa rồi đối nàng dâu tất cả đặc điểm ba cái người ở chỗ này nói chuyện ghé vào hàn hồng binh bên người đại hắc đ ỗ n g nhiên đứng lên đến cảnh giác nhìn về phía dưới núi h i ệ n nhiên là nghe được động tinh gì mà t ạ h ổ sơn ra hiệu hai người ít miệng vậy hướng phía sen lẫn tại có cây ở giữa đầu kia lên núi đường nhỏ nhìn lại chỉ gặp chân núi duy nhất một đầu lên xuống núi trên đường nhỏ sáng lên ba một cây đèn tin ánh sáng đến rồi đến rồi tiểu lão đường đợi lát nữa nhìn ngươi nằm chặt chuẩy s o ạ bài h à người h ồ n Binh ở bên cạnh ở đ a quan ngựa cổ cạnh cũng bởi vì hắn một câu bắt cái mẹ con mặc hướng hắn sinh hoạt, thẩm đánh thẩm ư xuống bên nát giàn n g đối mặt một mẹ mỹ sát, bắt triệt để bởi bỏ bị vì tới lên núi tốc độ không tính chậm chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh núi mà lúc này ba người bên cạnh đại hắc bắt đầu phát ra hủy khuất tiếng hừ hừ cái đôi v ậ y k ẹ p lên tạ hổ sơn nghe tiếng liếc mắt đại hắc lại cùng hàn hồng binh lét nhau cho thị lực muốn so người ưu tú nhiều điều này nói rõ đại hắc đã thấy người tới đại khái bộ dáng chủ yếu nhất là đối phương còn để nó cảm giác được sợ hãi mẹ ngươi tới tạ hổ sơn không quá chắc chắn nhìn về phía hàn hồng binh nhỏ giọng hỏi hàn hồng binh mẹ hắn là hàn gia có cái không ngừng đại hắc hàn gia bốn cái nam đ i n h đều bị mẹ hắn một cái họ khác n a nhân thu thập ngoan ngoãn hàn hồng binh nhìn xem càng ngày càng gần ba cái người quả quyết lắc đầu không có khả năng ngươi còn không biết mẹ ta cho ta bà ngoại hóa vàng mã cái kiệt đều chẳng muốn đi một phần tại ngã tư đường họa cái vòng liền đốt đi n à n g có thể hơn nửa đêm chạy trên núi thắp hương đến vậy trừ mẹ ngươi trong nhà của ngươi a i còn có thể làm cho đại h ắ c sợ thành d ạ n g này tạ hổ sơn nhìn xem không ngừng hướng về sau rụt lại thân thể đại hắc c à n kỳ quái nói ra đi tiểu hắc đại hát đi tiểu bên cạnh thẩm mặc hiếu kỳ quan sát đại hắc phản ứng đông nhiên hưng phấn mở miệng đại hắc vậy kéo kéo đi tiểu đại hắc kéo kéo nước tiểu vậy không có người mất mặt chí ít đại hắc không có thẹ ra quần ngươi một cái người cùng chó so mất mặt có ý tốt ta hàn hồng binh tức giận trừng thẩm mặc một chút đông nhiên kịp phản ứng nhìn về phía tạ hồ sơn có thể làm cho đại hắc nhìn thấy người người được m ù i vị liền dọa nước tiểu ta đội liền đại tú nhi một cái sau đó hàn hồng binh nhìn về phía dọa nước tiểu đại hắc đại hắc là đại tú nhi không đại hắc gử hử, hử hai tiếng tạ hồ sơn nhìn thấy đại hắc phản ứng dùng sức trà sát xác thực đại hắc đời này sợ nhất người hẳn là tạ ngọc tú đại hắc từ lúc chào đời tới nay gặp phải thảm nhất trải qua liền là rơi đại tú nhi trong tay khi đó đại tú vẫn chưa tới mười tuổi đại hắc cũng liền vừa một hai tuổi đó là một trời về chiều tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh đi cắt cỏ đốn t u ổ i lúa đại tú lưu tại hàn ra cùng hàn lao tam cùng nhau chơi đùa đùa đại hát lúc phắt hiện đại hát trên bụng có cái màu đen đ ầ u đ ầ u sau đó đại tú giật mình đối hàn lao tam nói hỏng đây là chó tỳ tử cái mông chó tỳ tử chui đại hát trong bụng hút máu đâu nhất định phải giút đại hắc đem nó lấy xuống không phải đại hắc khẳng định để nó hút chết. hàn lao tam s o đại tú còn nhỏ hai tuổi chỉ nghe l ệ n h nàng lại thêm cảm thấy đại tú ba hắn là bác sĩ thu ý ỉ đại tú khẳng định cùng với nàng cha h ọ c qua không có khả năng nói sai thế là đồng l o a hàn lao tam đem đại hát miệng b ó c chặt dùng dây thừng trói chặt đại hát chân thủ phạm chính đại tú lại là tay móc lại là cái kẹp lại là nóng các loại phương pháp thay nhau ra trượt thế nhưng là nhưng vẫn không có thể đem cái kia chó tỳ tử cả xuống tới may mắn tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh buổi chiều cắt cỏ đốn tuổi trở về kịp thời đem đại hát cứu lại cái nào mẹ hắn là, chó tì tử, vậy hắn mẹ là đại hát buồn bực mà tạ hổ sơn cái kia là lần đầu tiên nhìn thấy chó có thể liền đau mang ủy khuất ngao ngao khóc nước mắt ngăn không được còn kém gấp đến độ nói tiếng người cáo trạng đại tú lúc ấy còn ngu đột xuất một mặt vô tội hỏi lại đau lòng h ỏ n g tạ hổ sơn cùng hàn hồ m i n h chó được vậy có buồn bực mà tạ hổ sơn nhớ kỹ đại hắc lúc ấy hướng về phía hỏi câu nói này đại tú một trận vông vông vông gâu còn thiếu đoán chừng là đang trừ đ ộ n g còn mẹ hắn bác sĩ thu y đâu cái nào cha dạy ngươi đem chó được buồn bực mà xem như chó tì t ử trị đánh cái kia về sau đại tú nhi xuất hiện địa phương đại hắc khẳng định nhượng bộ lui binh thậm chí chạy chậm một chút đều dọa kéo kéo nước tiểu có thể thấy được đại tú lần kia giúp nó trị cho ti tử cho nó lưu lại cả đời khó quên ấn tượng c h ắ c không được đ ặ t phái viên l á o phùng kiên trì muốn để hắn tạ hổ sơn tối nay tới cái này trông coi nguyên lai đến thắp hương là hắn thân nhân trong nhà theo người tới càng ngày càng gần tạ hổ sơn vậy nhận ra người tới đều không phải là ngoại nhân đi ở phía trước bà là bạn từ thời thơ hấu mã tam mà bà ngoại mạnh lao thái đằng sau đi theo là hai cái người một cái là mặt mũi tràn đầy ngủ gật ngắt mấy ngày liền đại tú nhi một cái khác là đại tú mẹ ruột mình bác gái trần xuân hương một nhóm ba người đi đến lao ti mạnh lao thái tại trước động bậy tốt một cái xứ trắng bắt to sung làm l ư ơ hương lấy ra bên hông buộc lấy một túi nhỏ bột mì đem bắt to đồ đấy sau đó lại cầm một bó lớn hương cỏ đưa cho trần xuân hương cùng đại tú ra hiệu hai người quỳ xuống dập đầu đại tú mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bị mẹ của nàng bóp hai lần mới không tình nguyện sát bên mẹ của nàng quỳ xuống bà đem một nhánh cỏ hương nhóm lửa đưa cho trần xuân hương xuân hương ngươi muốn cầu cái gì liền cùng lao tiên nhắc tới nhắc tới trần xuân hương bưng lấy hương nhắm mắt lại một mặt thành kính trong miệng nói lẩm bẩm cầu lao tiên phủ hộ nhà ta đại tú hạ cái lê bái thi cuối kỳ có thể thi đậu sơ trùng thật tốt đọc sách lớn lên có thể tiếp ba nàng công đừng cho người ăn nhà chúng ta tuyệt hậu nhất là tạ lao tứ nhà cháu trai tại trong bóng tối nghe lén tạ hồ sơn lập tức xứng sở ông tạ lao tứ cái này một phòng liền thừa mình một cây dòng độc đinh trần xuân hương miệng thảo luận tạ lao tứ cháu trai không thể nào là người khác chỉ có thể là mình nhưng mình lúc nào muốn ăn đại tú nhà nàng tuyệt hậu thế nhưng là nhìn trần xuân hương cái kia một mặt hủy u ấ t lòng chua sót bộ dáng cũng không giống chứa nàng nói xong về sau đem một nhánh cỏ hương đều cắm vào bát to b mẹ ngươi nói cho ta ăn ngon ta mới cùng ngươi đến lúc nào cho ta ă n đại tú ở bên cạnh n g á p một cái không tình nguyện mở miệng trần xuân hương quỳ xuống đất không nói gì mã tam bà ngoại mạnh lao thái ở bên cạnh dỗ dành đại tú đại tú quỳ tốt đi các loại hương đều đốt xong bà ngoại cho ngươi ăn ong thuốc b ằ n đường ăn xong ngươi liền có thể khai khiếu thi đậu sơ chung ngay tại mạnh lao thái hống đại tú lúc phía trước tôi om giả bên trong cái tiên động đầu tiên là sáng lên đèn tin á n h đèn sau đó nàng thân cháu ngoại mã tam mà thanh em văng lên bà ngoại cho ta ăn chút gì được không ta vậy nói bụng t h a nhìn âm này đem mạnh m này cùng chính thành kính dập đầu Trần Xuân Hương đầu thái lao giật dập h mạnh lao thấy á khách cháu cháu i tin chiếu đi qua, chỉ khách khí cháu trai chui đi ngoại thời dùng đèn con súng từ trong động ra, đằng sau còn đi theo cháu ngoại từ bạn tam từ theo tử từ chỉ khí thơ h qua, sau ra, mã u hiệu đâu, Trần Ta phát tín t ra. còn không người Nhìn Đại đi lại hai Hỷ. h sao làm ấ hai cái này chủ hàng động bại lộ hàng hồng binh tại mạnh lao thái sau lưng không xa phía sau cây đứng người lên chỉ trích mã tam cùng trần đại hỷ còn có thể hay không phục tùng mệnh lệnh đâu cái mông chằm chằm đến tất cả đều là bao chờ đợi thêm nữa ta sợ trực tiếp liền bị con mũi cắn chết ở bên trong mã tam mà đối hàn hồng binh mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói ra đại tú ngược lại là thật vui vẻ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng ai các ngươi lúc nào tới rồi anh ta tới rồi sao cái này đâu tạ hổ sơn từ phía sau cây đi tới đáp ứng một tiếng sau đó nhìn mình bác gái trần xuân hương bác gái ngươi nói cho ta ai nói với ngươi ta muốn ăn nhà các ngươi t u y ệ t hậu ta đem người kia giang lột xuống cái này không oan uổng người tốt sao tạ hổ tam nhi ngươi khỏi phải tại cái này cho ta giả bộ làm người tốt trần xuân hương nhìn thấy tạ hổ sơn vậy tại trên mặt trải qua ban đầu một chút kinh hoàng về sau lập tức đối tạ hổ sơn giọng điệu chán ghét nói ra n g ư ơ i bà chính miệng nói với ta đi thôi đem ngươi răng sữa lột xuống nghe nói như thế trang diện nhất thời lâm vào yên tĩnh tiểu l ã o đường thẩm mặc ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng cái kia chính trị khóa còn dùng ta bên trên à, chỉ một mình ta ngoại nhân không được ta đi về trước đi còn mấy cái bé con chờ lấy bắt đ â u dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai mươi lăm việc nhà chương hai mươi lăm việc nhà tạ hổ sơn đối mặt bác gái trần xuân hương liên quan tới chính mình ý đồ ăn tuyệt hậu chỉ trích không có làm nhiều c á c lại chỉ là nói cho bác gái trần xuân hương cho đại tú cho ăn tàn hương viên thuốc không có khả năng để đại tú thi đậu sơ trùng thành tích của nàng không tốt cùng khai khiếu không quan hệ thuần túy liền là không nguyện ý học thật ăn cái gì t à n hương viên thuốc ngược lại là dễ dàng đem ruột phá hỏng đem đại tú mẹ con bình ăn đưa về nhà về sau tạ hổ sơn lặng lẽ trở về trong nhà mình đi ngủ buổi sáng đứng lên bà nội cùng thường ngày một dạng ngồi ở trong viện bàn nhỏ trước làm lấy tê rửa cơm sáng cũng đã tại trên bàn cơm dọn xong ba ngươi trước đó có phải hay không cùng đại gia đại mụ nói qua lời gì tạ hổ sơn dùng nước giếng rửa mặt xong đối bà nội hỏi bà nội nhìn tạ hổ sơn một chút tiếp tục túi đầu khâu đế giày thế nào đại gia là n g ư ơ i thân con trai đại tú là n g ư ơ i cháu gái ruột không thể như vậy bất công đại gia đại mụ trong lòng đến nhiều khó chịu tạ hổ sơn đi đến cơm trước bàn ngồi xuống nhìn về phía bà nội lão đại tại trạm thú y cái kia làm việc nếu là tương lai để đại tú đỉnh đại tú lấy chồng về sau cái kia bắt sắt liền thuộc về nàng nhà chồng đại tú một cái gà đi cô nương còn có thể trở về cho hắn hai dưỡng lao tống c h u n g a bà nội đem cuối cùng ấy châm nạp xong vung xuống cái rủi cùng dây lại đem phòng k i m từ trên ngón tay hái xuống bỏ vào khay đan là ta cùng đại gia ngươi nói ta nói đại tú sớm tối muốn lấy chồng xuất giá chờ hắn qua mấy năm gặp lũi trước để hắn đem ngươi an t r í tiến công xã trạm thu ý ỉ để ngươi cho hắn cùng ngươi bác gái dưỡng lao tông trung đại gia ngươi không nói không đồng ý tạ hồ sơn động thủ giúp bà nội xới cơm bác gái vì sao muốn một mực để đại tú đọc sách không phải liền là nghĩ đến tốt nghiệp trung học để đại gia hỗ trợ an bài tiến trạm thu ý ỉ tốt có thể bằng vào cái này làm việc gà trong huyện thành thay cái hộ khẩu ả ngài lời này cái kia tính tình tính tình ngươi nhìn nàng giống như là có thể nén giận gả người trong thành cô nương sao cái kia không được mỗi ngày chép dao p h a cùng đối tượng đánh cung lại nói nàng một cô nương Cả cái nào đều phải trước cố chồng, cả có cả phải đại già già, nào nhà nếu nàng ngày và là lão đều dâu thật thể lấy ở bà ê n người chăm sóc hầu hả sao. b nội bưng lên tạ hồ sơn hỗ trợ đựng tốt bát cơm nhìn xem cháu trai sắc mặt khó coi tiếp tục nói ta biết ngươi đau lòng em gái ngươi tử ta vậy ưa thích đại tú nhưng cô nương liền là cô nương mẹ của nàng cho nàng ăn bài lại nhiều cuối cùng cũng đều là nhà chồng nàng hiện tại oán trách ta để ngươi ăn t u y ệ t hậu già liền biết ta làm như vậy không sai tạ hồ sơn trầm mặc một lát sau đó cười lên bà ngươi cháu trai có phải hay không tại trong lòng ngươi rất không có bản sự chỉ xứng ăn việt hậu chứng minh em gái gia sản lão đại phàm là cái thứ nhất con trai lúc trước có thể bảo vệ hoặc là hai thai đại tú là cái con trai người bà ta đều sẽ không theo chính mình con trai nói loại lời này cái kia không phải là không có con trai hả liền một cô nương bà nội nghe cháu trai tự dế là phế vật trên mặt mang theo chút n ộ khí tăng thêm giọng điệu nói ra ba ta không cầm đại tú đồ vật cũng có thể cho đại gia đại mụ dưỡng lao t ầ g trung t a hổ sơn thả c h ậ m giọng điệu nhìn về phía bà nội nghiêm túc nói ta cho n g à i cùng lục ra cho đại gia đại mụ sinh dưỡng c h ế c táng đánh cờ ô n mình mà cái kia đều là cần phải đại gia đại mụ đối ta thật tốt ngày tới cùng ta ở về sau bác gái đưa tới thức ăn cái nào về thiếu đi ta một ngụm đại gia cho ngài kéo mảnh bài liệu vẫn phải lại cho ta chuẩn bị cùng một chỗ cha ruột mẹ ruột vậy liền như thế vậy cũng ngài hãy nghe ta nói hết ta liền nói bác gái gần nhất nhìn ta không vừa mắt không thể chỉ là bởi vì ta không có thật tốt cho đại tú học bù chính căn mà ngay tại chuyện này b à chuyện này ép buộc bác gái đều đã ngủ không yên nửa đêm chạy trên núi t h ắ p hương muốn cho đại tú cho ăn tản hương viên thuốc tạ hồ sơn thở dài đại gia đại mụ đủ khổ con trai không đến ba tuổi liền không có đại gia thân thể lại bị、thường. thật vất vả mới lại có đại tú Liền một đứa con gái như vậy. ngài con như còn muốn ăn một ta đứa cho vậy, bà ọ n hắn không n hậu, chịu tuyệt đều đổi được, ai g i m u ố nội cảm cháu cái phải m thấy trai vật, ta không phế nghe ngài liền t ta câu, chuyện n g à khỏi phải quan tâm. chuyện quan ta này, tâm, xử lý, để ư được, ngươi. ợ c việc không? Không được. Việc này là đại sự. Ta phải thay này nội đại đ là Bà sự, ta chén cơm xuống còn muốn nói tiếp ta hổ sơn vậy vung xuống b ắ t b ú a bà ngài muốn không đồng ý ta hôm nay liền đi dù là đi làm người lang thang xin cơm đi ta vậy không ăn trong nhà cơm bởi vì cơm này đều là đại gia bác gái nhị thúc nhị thở bọn hắn đưa tới lương thực làm ta ăn người ta lương thực còn muốn đoạt mình em gái gia sản cái kia còn là người sao n g ư ơ i không rõ ràng dựa vào chính n g ư ơ i lúc nào có thể đóng tân phòng lấy được nặng dâu n g ư ơ i đến số tuổi hiện tại nhà ta điều kiện này ta muốn cho ngươi tìm người ra mắt đều phải tìm mấy chục dặm bên ngoài cái kia chút địa phương nghèo đi ra cô nương cần phải là hiện tại thả ra lời nói đi tương lai ngươi tiếp đại gia ngươi chạm thú ý việc khỏi phải quản phòng ở hiện tại có hay không khẳng định có người đổi tới tới cửa giúp ngươi làm ai để ngươi chọn cái thuận tâm thừa gì ý lao nhân nói ra nàng ý nghĩ hết thầy vì cháu trai tạ hổ sơn lại cảm thấy an bài mình đỉnh công tiếp ban đại gia việc này hoàn toàn không đáng tin、tuệ. không nói trước mình tốt nghiệp tiểu học đại gia cần muốn làm sao mới có thể đem mình vận hành tiến vào trạm thú y trở thành công chức liền đại gia cái k i a chất phát nhận lý lẽ cứng nhắc tính cách thân con gái đại tú đều khó có khả năng hỗ trợ an bài làm việc đến bây giờ hắn còn cho là mình có thể tại công xã trạm thú y làm trạm trường là quốc gia mở cho hắn cửa sau chiếm quốc gia t i ệ n nghi mà không phải mình dựa vào mệnh đ ổ i lại nghe được bà nội nói lên cưới vợ t a hổ sơn cười lên ta không v ộ i mà cưới vợ ta chi này liền thừa ta một người cái tia cưới vợ không được cẩn thận lựa chọn mã lạo ngũ nàng dâu tối hôm qua ăn cơm tối xong cố ý đến thông cửa lúc bà nội nghe mã lão ngũ nàng dâu nói qua năm nay trong đội nhà nông nghiệp bên ngoài mặc dù đều chuyển là mã lão ngũ làm nhưng trên thực tế đều là nàng cháu trai hổ tam nhi làm nhưng cuối cùng lại là mã lão ngũ chịu phê bình lão ngũ nàng dâu hy vọng chính mình nói nói cháu trai nào có đem trưởng đối cùng đội trưởng sản xuất lựa gạt đồ đần một dạng lựa gạt bất quá nàng không có bỏ được căn bản không cùng cháu trai nhắc lên chuyện này không nghĩ tới cháu trai mình nói đi ra thế nhưng là nhìn thấy tạ hổ sơn một bộ mình nếu là lại làm như thế liền muốn rời nhà trốn đi làm người lang thang diễn xuất lao nhân cuối cùng thở dài ai người bà ta lại trong ngoài không phải người thân con trai trong lòng khẳng định đối ta có khí người cái này cháu trai cũng đối với ta không hài lòng được ta mặc kệ ngươi nguyện ý làm gì làm gì à ba ta đối với ngài nhưng hài lòng đánh nhỏ ngài so ta thân bà đều đau ta chỉ cần không ăn tuyệt hậu việc này ngài để ta quyết định còn lại chuyện gì ta đều theo tới một dạng toàn bộ nghe ngài tạ hổ sơn nhìn bà nội gật đầu lập tức cầm lấy đua cho lão nhân trong chén kẹp dưa múa tia lấy lòng nói ra bà nội trợn nhìn cháu trai một chút cưới cháu dâu việc này nghe ta sao nghe ngài chính là cho ta cưới cái chư bắt giới gì hài đến chỉ cần ngài hài lòng ta khẳng định đồng ý tạ hổ sơn một lời đáp ứng cái kia đại tú nhi việc này bà nội trong lòng có chút khó khăn lời nói đều nói ra ngoài chẳng lẽ mình lại đi tìm con trai đem lời thu hồi lại tạ hổ sơn lập tức tiếp lời nói ra ngài giao cho ta làm tối nay ta để đại gia đại mụ đến nhà ta một chuyến đem việc này nói rõ ràng ai ă n c ơ m đi người đứa nhỏ này quá p h ú hậu dễ dàng ăn kiệt thói bà nội lắc đầu nói một câu sau đó bưng lên bắt uống lên bắt cháo người nhà mình có cái gì ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi tạ hổ sơn đối bà nội lời nói không tán đồng mấy ngụm đem cơm sáng ăn xong lại nghĩ tới đến đúng bà cho ta hai khối tiền ta hôm nay có thể muốn tiêu ý tiền bồi bà nội ăn xong cơm sáng tạ hổ sơn tìm mã lao ngũ hỏi thăm một chút hôm nay quả phụ ở nơi nào ra q u ầ y về sau đầu tiên là cùng cùng đội nhị thúc tạ khải phong nói rồi mấy câu lại đi đại đội bộ gặp hàn lao chó cuối cùng lại đi công xã nhà máy thủy tinh đại tú mẹ của nàng trần xuân hương tại nhà máy thủy tinh quán cơm phụ trách nấu cơm đây cũng là vì sao bà nội nói đại tú ra hỏa a n toàn bộ đại đội số một số hai nguyên nhân đại thai ba năm đói không chết đầu bếp câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút tạ hổ sơn đi thời điểm trần xuân hương đang tại quán cơm rửa rau ngày xưa thích nhất cùng đồng sự khởi s ư ớ n g nói chuyện p h i m nàng hôm nay thế mà không nói gì một cái người ngồi tại trên ghế đầu hai tay tại ngâm đầy nước giếng c h ậ u lớn bên trong thanh tẩy lấy chọn tốt g a o hẹ bác gái tạ hổ sơn đi qua ngồi xổm ở trần xuân hương trước mặt lộ ra cái khuôn mặt tươi cười trần xuân hương khoét hắn một chút lại lần nữa cúi đầu xuống bận rộn giọng điệu trào p h u n g nói ra thế nào nói lời giữ lời đem ngươi rằng sữa đều tách ra dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai mươi sáu đều thật tốt chương hai mươi sáu đều thật tốt không có ta muốn thật tách ra đại gia cùng chú hai còn không phải đem ta ra lột ta hổ sơn ngồi xổm ở bên cạnh rỗi tay vươn vào chậu lớn bên trong giúp bác gái rửa rau miệng bên trong nói ra ta để cho ta bà đ ổ i chủ ý ta nói khẳng định không chiếm đại tú chỗ tốt nàng đồng ý trần xuân hương không nói gì cắt một tiếng hiển nhiên không tin tạ h ổ sơn lời nói dạng này buổi tối hôm nay ăn cơm tối xong ngài cùng đại gia chú hai thím hai đều đi ta bà cái k i a viện ta mời hàn bí thư làm người chứng minh ngay trước đoàn người đem chuyện này nói chết để hàn bí thư làm chứng ta khẳng định không đánh ta em gái ra sản chủ ý tạ h ổ sơn đ ố i trần xuân hương nghiêm túc nói trần xuân hương nghe được tạ h ổ sơn thậm chí mời người chứng minh muốn đem chuyện này nói rõ ràng biểu lộ không giống như là nói đùa lúc này mới đem trong tay dao hẹ ném vào trong chậu ngẩng đầu nhìn về phía tạ hồ sơn vận lấy khí nói ra là thật sao khắc đến lúc đó trái lại để hàn lao cho làm chứng bác ư gái i a n g ư nhận Hàn lợ. ta ư loại giúp g đỡ n cái k siêu siêu vẹo vẹo gì cũng không cần trong nhà ngài đồ vật đều là đại tú đại tú lấy chồng về sau ngài cùng đại gia cũng không cần nàng nhớ thương có ta đây ta hiếu kính các ngươi ta liền cầu ngài một sự kiện khả năng tạ hổ sơn thái độ không sai trần xuân hương xoay mặt đi hút lấy cái mũi hỏi một câu chuyện gì việc này ta tìm hàn bí thư ở đây nói rõ ràng bà về sau khẳng định vậy sẽ không lại sách ban đêm ngài cùng đại gia đừng đề cập chuyện này coi ta bà không có cùng ngài cùng đại gia sách qua ta bà tính tình mạnh hơn bên ngoài người trước mặt ngài đến cho nàng lưu mặt mũi nàng nói rồi để đại gia cùng ngài cái gì đâm tâm lời nói ta thay nàng cho ngài chịu nhận lỗi xin lỗi tạ hổ sơn dùng quần áo và táo lau sạch sẽ hai tay nếu không ngài đánh ta mấy lần cũng được bà nói qua sinh ta khi đó mẹ ta sữa không đủ ta còn cùng đại ca đoạt qua ngài sữa ăn Nàng còn nói, n à g ồ ồ ồ trần xuân hương nước mắt cũng nhịn không được nữa giọt lớn giọt lớn rơi xuống che miệng ồ h khóc ra tiếng mấy ngày trước mẹ chồng đem chồng hô đi qua nói rồi một phen chồng trở về nói với chính mình kém chút đem trần xuân hương tức chết liền bởi vì chính mình con trai chết yểu chỉ có cái con gái bà liền muốn đem nhà mình làm cho tạ hồ sơn hồ sơn đứa nhỏ này là không tệ hiếu thuận nghe lời nhưng nhà mình ngọn nguồn mình nếu là nguyện ý cho hắn mình sẽ cho nào có mình không muốn cho lại mở miệng buộc yếu đạo lý ta liền biết bác gái ngươi đến khóc không khóc không phải ngươi tính cách cho nên ta cố ý mang giấy tạ hồ sơn nhìn thấy bác gái khóc lên ngược lại cười lên từ miệng túi lấy ra mấy chương giấy nháp đưa tới đại gia đoan trường đang bận cho g a súc chữa bệnh ta liền không đi báo tin hắn ban đêm hắn về nhà ngươi dẫn hắn đi là được khóc hai tiếng đi b việc này không đáng l i ề u m ạ n g khóc tiết kiệm một chút mà một trang giấy liền đủ còn lại giấy ngươi c h ờ ta sau đó nói đại tú sự tỉnh thời điểm lại khóc nàng chuyện hao tuấn giấy a trần xuân hương nghe xong tạ hổ sơn nhấc lên con gái tiếng khóc lập tức ngừng dùng giấy xoa xoa nước mắt nhìn chằm chằm tạ hổ sơn hỏi đại tú nhi thế nào lúc ta tới qua đường tiểu học đại tú nhi lại cùng phòng học bên ngoài phạt đứng đầu lão sư trông thấy ta để cho ta tiện đường báo tin phụ huynh tạ hổ sơn cười hì hì nói ra trần xuân hương dùng sức nhắm mắt lại thợ phao nhẹ nhõm chờ mình thợ đều đặn mới hỏi tiếp nàng lại gây cái gì họa tạ hổ sơn vừa cười vừa nói. không có gì không phải nhanh khảo thí nghị hạ sách giáo khoa đều học xong đại tú đe dọa nàng ngồi cùng b à n đem sách giáo khoa đều sẽ thành thuốc lá sợi giấy nói muốn cho hắn ra cùng ta giữ lại cuốn thuốc lá sợi dùng lao sư phát hiện lúc đại tú chính giáo ngồi cùng bàn thuốc lá đâu chết tiểu nha đầu đem thuốc lá cái này sức mạnh thả tại học tập bên trên nàng sớm thi đậu sơ chung trần xuân hương một tay nắm chặt giấy một tay ôm ngực thể xác tinh thần đều mệt nói ra ngài cháu trai an b à i như vậy được hay không người tích lũy vốn liếng đều lưu cho đại tú ta cái gì cũng không cần song ta còn nguyện ý cho ngươi cùng đại gia hai ngươi dưỡng lao tòng trung tạ hổ sơn giơ tay lên bên trong giấy nháp giúp bác gái đem mặt bên trên không có lau khô nước mắt lau sạch sẽ chiếm lớn như vậy tiện nghi còn khóc cái gì tranh thủ thời gian thừa dịp không có ngoại nhân vụ trộm vui hai tiếng trần xuân hương bị tạ hổ sơn lời nói đùa mặt cũng không đ ầ m đ ầ m nữa vui lên nhưng tưởng tượng tạ hổ sơn an bài như vậy an thiệt thòi là hắn cái gì vậy không cho em bé người ta vì sao muốn cho mình dưỡng lau tông trung lại có chút mềm lòng nếu không ban đêm ta và ngươi đại gia thương lượng một chút ngươi cùng đại tú một người một nữa nhưng đại gia ngươi làm việc nhưng khắc cả cái này ra ta liền nói không thể đối ngươi tốt hơi tốt một chút mà liền bắt đầu thay người khác quan tâm cho nên liền nên ta bà trị loại người như ngươi việc này ta tất cả an bài xong liền nghe ta tạ hồ sơn nói ra còn có khảo thí trước trong khoảng thời gian này ngươi để đại tú dọn đi cùng ta bà ở ta làm sao dạy nàng ngươi không quản cũng không thể đau lòng nàng muốn chạy về nhà ngươi liền cho ta linh trở về ta cho đại tú đột kích bồi b ộ khóa để nàng tranh thủ thi đậu sơ trùng đại tú không ngu ngốc nàng liền là ham chơi ta liền nói chúng ta hổ tam nhi không phải loại kia không có lương tâm em bé bác gái không có phí công thương ngươi trần xuân hương đưa tay sờ, sờ tạ hồ sơn đầu hút lấy cái mũi nói ra dẹp đi đi tối hôm qua ở trên núi ngươi thế nào mang ta quên hết rồi ta cho ngươi học một ít t a hổ tam nhi ngươi cái s ó i mắt trắng nhỏ con rủa con bê thất đức con non danh con đ o ạ a em gái ngươi từ đồ cưới r a súc t Ta hổ sơn ở bên cạnh học tối hôm qua trần xuân hương giọng điệu nói ra trần xuân hương nhìn hắn tại cái kia học chính mình nói chuyện t r ứ n g mắt liếc hắn một cái ta đó là nói nhảm cái kia có thể coi là thật sao thật không thật dù sao lần sau ngươi nhớ rõ ràng lại sinh khí cũng không thể đối với mình thân con gái hạ thủ khá lắm may lão phùng phái ta tối hôm qua đi không phải ngươi thật muốn cho đại tú ăn một đống tàn hương nặng cái kia đầu góc thi sơ chung liền thật không có đồ dỡn tạ h ổ sơn nhìn trần xuân hương cảm xúc khôi phục bình thường về sau đứng người lên hoạt động mấy lần đã ngồi sồn đẩy chân chuẩn bị rời đi ta đi trước vẫn phải đi học chợ đâu trong đội an bài chính sự ban đêm ngài cùng đại gia nhớ ký đi dừng lại trần xuân hương gọi lại quay người đi ra quán cơm tạ h ổ sơn đi qua lấy ra trên thân toàn bộ tiền mặt bốn mau tiền bỏ vào tạ h ổ sơn túi bên trong lớn tiểu từ học chợ đến chưa ít tiền đi thôi sắp xếp gọn đ ư n g ném coi như buổi tối hôm qua mắng ta tổn thất tinh thần phí hết ta tạ h sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm một hồi trần xuân hương đừng khóc bác gái nhà ta đều thật tốt động đất khó như vậy đều đến đây ngày tốt lành còn ở phía sau nhìn xem tạ hổ sơn nói xong đi ra ngoài trần xuân hương thở dài xoa xoa con mắt mình cũng không bằng một đứa bé muốn được rõ ràng tựa như hắn nói bà nói xong về sau nàng liền nên trực tiếp nói cho h ổ tam nhi h ổ tam nhi không có khả năng để cho mình trong lòng biệt khuất khó chịu tốt mấy ngày đã sớm đem việc này giải khai tạ hổ sơn không có đem loại này phát sinh ở cái khác nông thôn gia đình có thể muốn nhào, nhào phiên tiên sự tỉnh coi ra gì hắn thấy một cá i nhân tình thương nếu như thấp đến liền thân nhân trong nhà ở giữa mâu thuẫn đều không giải quyết được vậy hắn liền không thích hợp đi huyễn tưởng tam thê tứ thiếp sinh hoạt lại càng không cần phải nói đi mở công ty làm ăn quản lý nhiều người hơn thổi mặt trời rực rỡ bầu trời huýt sáo cưới lấy triệu hội kế xe đạp tạ h ồ sơn đi bảy dặm địa ngoại viên môn h tiểu công xã hôm nay nơi này mở chợ nông thôn chợ lớn bình thường đều là tại một chỗ từ bản địa công xã cùng đại đội sớm quy hoạch ra sân chống bên trên c ử hành bình thường năm ngày một tập ví dụ như thôn trung bình lần đầu tiên ngày đó là chợ lớn như vậy lần sau thôn trung bình chợ lớn thì là mùng sáu còn lại bốn ngày chợ lớn thì tại vài dặm đất hoặc là hơn một mươi dặm một cái khác thôn cử hành cho nên rất nhiều được sản xuất đội an bài làm nghề phụ dựa vào họp chợ bảy quẩy bán hàng vì trong đội kiếm tiền lãi bơn ngoại trừ bản thôn chợ lớn cùng ngày có thể nhẹ nhõm chút bên ngoài tham gia địa phương khác chợ lớn thường thường cần dạng sáng trời còn chưa sáng liền xuất phát đi đường với lại muốn nhìn là cái gì nghề phụ bình thường không phải làm ăn lớn đừng nghĩ có xe ngựa đưa đón dù sao theo tạ hổ sơn hiểu rõ đội ba bánh nướng quán mì và thán mã lao ngụ không có bỏ được chuyên môn phối chiếc xe lửa cái này cũng mang ý nghĩa hàng quả phụ cùng nàng mẹ chồng hai người phụ nữ cần nhân lực lôi kéo một xe nổi bắt bờ bồn tủi lửa bột mì loại hình đồ vật đi đến vài dặm hoặc là hơn mười dặm đường tới họp c h ợ bảy quầy bán hàng phiên c h ợ hiển nhiên vẫn còn có chút quy hoạch phân ra mấy cái khu khối bán lợn dê b ò con lửa các loại lớn gia súc bán gà vịt nga các loại gia cầm bán trong đội loại rau quả hoa quả bán chiếu dơm giỏ cái giỏ thủ công hàng len bán tự chế nông cụ các loại trừ cái đó ra tiến c h ợ lớn trước hết nhất đập vào mi mắt liền là bếp nấu bên trong nước canh lạ lộn một đoàn lại một đoàn hơi nước b ố c lên từng cái ăn uống quầy hàng trong không khí tung bay các loại đồ thô thô xem xét liền có bảy tám nhà bán đồ ăn quầy hàng tạ hổ sơn tìm đường này mới tại tận cùng bên trong nhất tầm thường nhất một cái nhỏ gian hàng trước phát hiện hai người phụ nữ chính nhanh nhẹn bao lấy mỹ v n thắn tạ hổ sơn nhìn xem cái kia vô cùng thê thảm khu vực thở dài nhìn cái này tuyển khu vực ánh mắt cũng không giống là có thể kiếm đến tiền sau đó hắn đi qua mở miệng cùng hai người chào hỏi đồng chí đến bắt mỹ v n thắn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai mươi bảy người cái này kiểu chết lãng phí lương thực chương hai mươi bảy người cái này kiểu chết lãng phí lương thực tại trong lò toát ra hơi khói cùng trong nồi đưa ra trong hơi nước quay hàng sau nữ nhân trẻ tuổi ngừng đầu thấu qua cái kia p h í a n yên thủy mông lung nhìn về phía tạ hồ sơn tại ở kiếp trước thấy qua việc đời tạ hồ sơn trong mắt nữ nhân không tính là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng chỉ có thể coi là duyên dáng nén lòng mà nhìn chừng hai mươi niên kỷ một thước sáu thân cao giữ lại vừa vặn c h e lại hai l ỗ thai bản mẫu già dặn tóc ngắn trên thân thì là một bộ rõ ràng là không thuộc về nàng bị đổi nhỏ qua màu làm công nhân chế phục khả năng bởi vì lâu dài bảy quầy bán hàng không có ở đồng ruộng duyên cớ cũng không có cái khác đội sản xuất nữ đồng chí trên thân phổ biến màuống màu m khuôn mặt cùng chỗ của bại lộ trong không khí làn da có được hồi hương trong nữ nhân hiếm thấy trắng nón mã lào ngũ hình dung hắn nhà mẹ đ ể cháu gái hình dung từ vừa vặn có thể hình dung trước mặt nữ nhân trắng t h ú y linh duy nhất để tạ hổ sơn hai mắt tỏa sáng là nữ nhân có được một đôi xinh đẹp mắt phượng cái này khiến nàng chỉ là n g ẩ n đầu tùy ý liếc mình một chút động tác liền mang theo loại có thể để trong lòng nam nhân có chút nóng lên mị khí đồ chay mị và t h á n một mau hai một bát h à n hồng trinh đối trước mặt thanh niên hơi cười nói một câu nông thôn họp trợ ăn cơm không cần giao phiếu lương nhưng tương đối giá cả cũng muốn hơi cao chút một bát đồ chay m ì vằn thắn tại huyện thành trong t i ệ m cơm phối hợp phiếu lương nhiều nhất bán tám phần tiền tạ hổ sơn lấy ra hai mao tiền đặt ở thất biên liên giới hàn hồng trinh không có đưa tay đi lấy mà là nâng lên trưng bày gói kỹ m ì vằn thắn nắp trậu bưng đến nồi đun nước phía trên đem mười lăm c á i m ì vằn thắn dùng ngón tay linh hoạt phát nhập nồi đun nước lúc này mới lại hỏi một bát m ì vằn thắn sợ là ăn không đủ no muốn hay không lại đến hai cái bánh nướng không cần tạ hổ sơn lắc đầu hướng đối phương vừa cười hàn hồng trinh bay đầu hô to mẹ tìm cái này ti tạ hổ sơn theo tiếng kêu nhìn lại một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên khập khiễm từ phía sau mấy chương bàn gỗ nhỏ trước đi tới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cổ áo cốc áo từ bên trong lục lọi ra một sấp điểm tệ đếm ra tám cái một điểm đưa cho tạ hổ sơn sau đó mới thu hồi trên tất hai bao tiền tạ hổ sơn chú ý tới đối phương đùi phải đầu gối phía dưới không có bắp chân chống rông ống còn dưới là một cây c ư a qua làm bằng gỗ c h â n bàn thằng đến dẹp xong tiền phụ nữ trung niên mới hoảng hốt đánh giá đến tạ hổ sơn đầu tiên là kinh ngạc sau đó cười lên đây không phải tạ khải vũ nhà hổ sơn ả chạy thế nào xa như vậy đến học t ợ nhìn thấy mẹ chồng nhận biết đối phương hàn hồng trinh lại nhìn coi tạ hồ sơn sau đó đối mẹ chồng hỏi cái này tiểu tử cũng là chúng ta đại đội là chúng ta đội ba ta cùng mẹ hắn khi đó vẫn là một cái tổ sản xuất đâu nếu không phải động đất phụ nữ trung niên nói phân nửa thở dài sau đó gạt ra khuôn mặt tươi cười thúc giục tạ hồ sơn đi đem chiếc xe đẩy bên cạnh ta cho ngươi xem lấy không mất được ngươi đi ngồi b à n bên trên chờ lấy ăn tạ hồ sơn nghe được đối phương nhận biết qua lời mẹ cũng liền hướng đối phương theo đối phận hôm ộ t tiếng thím hàn hồng trinh nghe được đối phương vậy cùng mình một cái đội sản xuất lại lần nữa nâng lên nắp châu nhiều gọi hai cái mì v ằ n thắn tiến nổi đúng nước đối tạ hồ sơn vừa cười ngồi đi thôi nấu xong cho người bưng đi qua tạ hồ sơn đem xe đạp đ ư n g tốt tìm cái bàn t h ấ p ngồi xuống một lát sau hàn hồng trinh bưng một chén lớn nóng hôi hổi mì v ằ n thắn đi tới bưng xuống nhân lúc còn nóng ăn sau đó liền xoay người đi trở về trước tấm t h ứ c tiếp tục bận rộn tạ hồ sơn ăn mì v ằ n thắn con mắt đánh ra b ố n phía cái này quầy hàng hàn hồng trinh phụ trách nước canh bao mì và thắn nấu mì và thắn bưng cơm các loại công việc nàng mẹ chồng thì phụ trách chấm tuổi x á c h nước thu thập bát b ú a lấy tiền tìm không thoạt nhìn là mẹ chồng việc càng bận nhưng thực tế là hàn hồng trinh lo lắng mẹ chồng chân không thiện tận khả năng làm cho đối phương tránh cho làm chút khả năng sẽ bị bị phòng công việc nàng cân vẫn đứng tại trước tấm tớt nhưng mẹ chồng làm xong một trận luôn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mình đem một bát mì v ằ n thắn nhai kỹ nuốt chấm ăn xong tại mình ăn mì v ằ n thắn trong khoảng thời gian này ra vào chợ lớn các thôn các đội xã viên nhiều như vậy đi tới mua một bát mì văn thắn ăn thế mà chỉ một cặp mẹ con vẫn là em bé t h c n cãi ăn mỉ văn thắn m như thế trắng non m ị khí tiểu quả phụ bên đường bảy quầy bán hàng dù là khu vực kém chút không trông cậy và có thể thông sát tất cả nam nhân nhưng rộng rãi nông thôn lưu manh quần thể cũng nên cho nàng cổ động một chút mới đúng đại thẩm người giúp ta nhìn một chút xe đạp ta đi bên cạnh ăn thêm chút nữa ta hồ sơ n ăn xong đứng người lên cùng hàn hồng trinh mẹ chồng lên tiếng kêu gọi hướng bên cạnh quầy hàng đi qua từ lân cận mì v ằ n thắn nhà thứ nhất bắt đầu ăn bánh quầy đậu phụ não thựa tọa xuất s o quán mì văn thắn tốt hơn một chút chủ yếu đều là mua hai cây vừa đi vừa ăn khách nhân nhiều chút trên bánh tiêu dầu đều đã có rất nhỏ hơi dầu vị. vẫn còn không có bỏ được đổi dầu bất quá nhìn khách nhân phản ứng, h i ệ n nhiên đối với vấn đề này không thèm để ý chất béo nhiều cái này một cái ưu điểm liền có thể để bọn hắn không nhìn đồ ăn cái khác khuyết điểm canh xương hầm q u o y bánh cái kia tại nồi đun nước bên trong có thể làm cho chỗ có khách trông thấy mấy căn lớn xương cốt đoán chừng là kỷ d ụ d a lưu lại đã một chút vị thịt đều từng không ra ăn ở trong miệng liền là trong canh tung bay mấy đoá váng dầu đồ ăn canh q u o y bánh nhưng khách nhân so mua bánh khoảy thịt đến chỉ là ăn vào miệng bên trong về sau đánh giá cũng không quá tốt liên tiếp ăn sáu nhà t h ẳ n g đến cuối cùng một chỗ quầy hàng cũng là chợ lớn khu vực vị trí tốt nhất tại trước sạp xếp hàng ăn cơm người nối liền không dứt, không phải có tiền xa xỉ nhóm lái xe liền là mang theo em bé đến đỡ thèm phụ huynh đây là một chỗ bán bánh bao thịt cùng viên thịt canh quầy hàng tạ hổ sơn đầy đại khái nửa giờ đội mới mua được hai cái bánh bao cùng một bát thịt viên nhưng là muốn ngồi xuống ăn đã không có vị trí tại trước mặt hắn xếp hàng rất nhiều người đều đã ngồi sụp ở bên cạnh ngân bát ă n cơm chỗ này sinh ý nóng này nói rõ nông dân cái này một quần thể đ ố i chất béo lớn lại giàu có thức ăn mặn đồ ăn thèm nhỏ dãi đã siêu việt đối tuổi trẻ hắn dứt khoát dùng giấy nháp đệm lên phòng tay trấn canh cầm bánh bao về tới quán mì v ằ n thắn nhìn thấy tạ h ổ sơn mang theo nhà khác đồ ăn đến chính mình bày ra hàn hồng chinh sửng sốt một chút cảm thấy cái này t i ể u t ử đầu góc tốt giống thiếu sợi dây mà lại là đồng hương cũng không thể làm như thế cái kia không phải là cho nàng mì v ằ n thắn nói xấu sao n g ư ơ i nàng lông mày v ặ n lên mong muốn nói chuyện tạ h ổ sơn đã đoạt trước một bước đem phòng tay canh thịt viên đặt ở trên tớt thổi thổi nóng lên bàn tay dùng sức xoa bóp vành hai đánh cái vang dội ở một cái biểu lộ thống khổ nói ra không được thực sự ăn không vô ngươi cùng đại thầm đem bánh bao ăn viên thuốc cho ta thừa hai cái nếm thử vị là được nói xong liền hướng bảy hàng phía sau cùng không ai địa phương đi đến hàn hồng trinh nhìn bệnh tâm thần một dạng nhìn xem kéo quần lên đi đường tạ h ổ sơn ngươi muốn làm gì rất lớn người không biết e lệ à? đi mau ta ăn quá no lòng loẹt dây lưng quần có cái gì e lệ tạ h ổ sơn cũng không quay đầu lại đi đến không ai nơi hẻo lánh nơi núi lòng dây lưng các loại tùng s o n g dây lưng trở lại nhìn hàn hồng trinh ghét bỏ đem viên thuốc cùng bánh bao đẩy lên tất một góc tạ hồ sơn đi qua cầm lấy một cái bánh bao đưa cho nàng mẹ chồng thím ăn bánh bao ta ăn không vô nữa đứa nhỏ này thật đắt thức ăn chính hàn hồng trinh mẹ chồng đội vàng chối tử nông dân ăn chút thức ăn mặn không dễ dàng tạ hồ sơn đem bánh bao nhét trong tay đối phương nói ra ta vừa rồi từ quán mì v ằ n thắn một đường ăn đi qua ngài không có nhìn thấy à. ta thật ăn không vô nữa các h nhi ta ăn một bát mì v ằ n thắn một cái bánh tiêu một bát đậu phụ não một bát canh xương hầm vải bánh một bát dầu mì x à o một cây nổ hàng xiên một cái tương vừng bánh nướng một hắn báo vừa mới ăn xong đồ ăn tên để hàn hồng trinh cùng nàng mẹ chồng nghe sửng sốt một chút lại thêm giờ phút này hắn lại hào phóng mời hai người bọn họ ăn đồ vật cử động để cho hai người lập tức cảnh gi h ầ n chờ nói ra hồ sơn người đứa nhỏ này hẳn là ra chuyện gì a ân tạ hồ sơn không hiểu nhìn về phía đối phương ta không sao a liền là bụng ăn không tiêu mẹ ta cảm thấy ngươi nói đúng cái này tiểu tử khẳng định là gặp được cái gì muốn không ra chuyện chuẩn bị ăn xong cái kia hàn ra lâu mấy tháng trước liền có cái tiểu tử là như thế không có trước khi đi ăn một bữa lớn ăn xong liền nhảy xong hàn hồng trinh lúc này vậy đi tới quan sát một chút tạ hồ sơn trạng thái đối mẹ chồng hạ giọng cấp ra mình cái nhịn ngươi khuyên nhủ hắn ta đi ra xúc thị tìm ta đại đội người tới hắn là lạ ta nông thôn nào có người tốt như thế ăn đồ vật vậy khẳng định là muốn trước khi đi mẹ chồng đối hàn hồng trinh lời nói hiển nhiên có chút tán đồng một thanh nắm lấy tạ hồ sơn cổ tay tùy theo hàn hồng trinh đi h ô n người mình thì lời nói t h â m t í a khuyên bảo một mặt mờ mịt đ ỗ n g nhiên liền bị định nghĩa vì muốn không ra muốn tự sát tạ hồ sơn em bé cũng không thể muốn không ra à cha mẹ không có người bà còn sống đâu lại nói người cái này kiểu chết nó phí lương thực à người ta chuyện xưa là để làm quỷ chết no không phải cho ăn bể bụ n g quỷ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai mươi tám ta là tổ trưởng chương hai mươi tám ta là tổ trưởng tạ hổ sơn nằm mơ vậy không nghĩ tới mình đuổi lần tập tới thời điểm là cưới lấy xe đ ặ t đến trở về là bị trung bình đại đội đi trên chợ chọn r a súc người đặt ở xe lửa bên trên kéo trở về bên cạnh còn để đó dùng cơm hộp đ ự n g lấy bánh bao cùng canh thịt viên cho tới trưa viên môn kiểu chợ lớn học trợ người đều đã chuyên ra có cái thôn trung bình tiểu tử muốn không ra muốn tự sát chết trước đó mong muốn ăn bữa ngon không có đợi buổi tối khai gia đình hội nghị mình bị xe lửa đưa đến nhà lúc tạ ra tại phụ cận thân thích toàn bộ thu được tin chạy đến bác gái chú hai thím hai thậm chí tại cái khác đội sản xuất cùng thôn bên cạnh mấy cái tạ g i a chi nhánh trưởng bối v ậ y phong trần mệnh mọi chạy tới nếu không phải mình chết sống quý nhủ chú hai đã chuẩn bị c ư ớ i lấy xe đi cho mình tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài nhà cậu đưa tin đội trưởng sản xuất mã lao ngũ vậy thu được tin chạy tới ngồi tại giường lò xuôi theo một góc biểu lộ nghi hoặc khả năng ở đây liền hắn một người cảm thấy tạ h ồ sơn không phải muốn không ra muốn tự giết người cái này con bê ra mặt giày xe tăng đều đánh không tấu chạy huyện thành lừa gạt phân người sự t ì n h cũng có thể làm đi ra hắn sẽ muốn không ra lúc này bà nội tay trái nắm chặt tạ hồ sơ tay tay phải nắm khăn tay lau nước mắt nhìn xem hỗ trợ đem xe đạp cưới trở về hàn hồng t r i n h biểu l ộ nghiêm túc giảng thuật hắn cháu trai nghĩ như thế nào không ra cùng mình cùng mẹ chồng kịp thời phát hiện cũng cứu hắn sự tình trải qua hồ sơn a bà không ép b u ộ c ngươi được không bà đều nghe ngươi ngươi đừng dọa hù bà bà nghe xong về sau nằm cháu trai tay cũng n h ị n không được run dậy lúc này run lấy cuống họng nhẹ giọng nói ra bác gái ở bên cạnh cũng nói hồ tam nhi ngươi không thể đem bác gái hống tốt chính mình liền muốn không ra ngươi cảm thấy ủy khuất cùng bác gái nói a ngươi muốn không có. ta và ngươi đại gia thế nào có dưới mặt đi gặp cha ngươi ngươi mẹ ta hổ sơn biểu lộ tuyệt vọng nhìn về phía hàn hồng trinh giọng điệu suy yếu chỉ về phía nàng nói ra n g ư ơ i cái kia đầu h ó c bao nhiêu dính một chút bệnh nặng liền thiếu để tiểu lão đường cho ngươi đâm mấy châm ta ăn cơm thời điểm làm sao lại mặt mày ủ rũ làm sao nhìn qua tựa như muốn không mở ta mặt mày ủ rũ đó là bởi vì muốn không ra sao cái kia không phải là bởi vì chống đỡ sao lại nói ta muốn không ra cho ăn b ể bụng ta sẽ không đi huyện thành bên dưới quán ăn cho ăn bệ một mình không phải đi phiên chợ bên trên ăn chút gì không đáng tiền mỉ và thắn vài bánh chết cũng đã chết rồi còn không phải như thế không phăng khoáng động đất đều không đánh chết ta làm sao đến trong tay ngươi cho ta phán tử hình nhìn thấy cháu trai chỉ vào hàn hồng t r í n h tư thế s á c thực không giống muốn không ra giống như là muốn tìm đối phương đánh một chiếc bà nội vội vàng đưa tay đem tạ hổ sơn tay đẻ xuống tới người ta tứ nha đầu cũng là tốt bụng ngươi cùng bà nói thật thật không có muốn không ra ta thật không có không tin ngươi hỏi ngũ t h u ố c ta buổi sáng từ nhà cầm hai khối tiền đi về sau liền đi tìm ngũ t h u ố c nói muốn đi phiên chợ bên trên đi dạo nếm thử các nhà thức ăn nghiên cứu một chút làm sao làm ta đội nghề phụ tạ hổ sơn nhìn về phía nơi hẻo lánh mã lạo ngũ nói ra mã lão ngũ nhìn thấy tạ ra một đống người ánh mắt đều ném hướng mình vội vàng gật đầu à đúng h ồ tam nhi là nói như vậy hắn không phải muốn tham gia ta đội nghề phụ tổ nhà lại thêm thu phân có công ta an bài hắn làm mì vằn thắn bánh nương cái k i a một đám tổ trưởng tối hôm qua đặc phái viên tiểu phùng tìm hắn có việc cho nên ta chưa kịp dẫn hắn đi gặp tiểu hàn cùng nàng mẹ chồng hắn buổi sáng hôm nay nói mình đi xem một chút ta liền nói cho hắn biết đi viên môn tiểu vừa rồi ta còn buồn bực đâu làm sao đi một chuyến trở về liền muốn muốn không ở vậy ngươi vậy không cùng ta nói rõ ràng ngươi muốn nói cho ta lời nói thật hàn hồng trinh nghe xong liền ý thức được mình đ o á n sai muốn nói câu xin lỗi nhưng nhìn đến đối phương nhìn mình lom lom cần ăn đòn bộ dáng lại nhịn không được giải thích một câu câu nói này giống như là chọc t ổ hong võ vẽ tạ hổ sơn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ c ũ n g không c a m lòng ít ít ít đến cho ta nói chuyện công phu à ba cái cao lớn thu cạnh đại lao ra bị ngươi linh tới không nói lời gì c ũ n g bắt lợn một dạng đệ lại ta e sợ cho ta chạy nhét xe lửa bên trên liền cho kéo về sau ngươi còn sớm đạp xe đạp về tới báo tin mạng ngươi nói cho ta ta làm sao nói rõ với ngươi cái kêu ba các lao ra ta theo chân bọn họ hung hăng nói ta không sao t h ả ta xuống kết quả không biết là cái nào đội lớn đồ đần cùng đồng bọn mà nói ta còn trẻ như vậy liền muốn không ra rất có thể là đ ộ n kinh nghe người ta nói miệng vòi phân người liền có thể tính tới doa đến ta trên đường đi miệng đều không dám lại mở ra ta thế nào nói rõ ràng với lại tự ngươi nói một chút ngươi làm gì để ba cái đại lao ra đem ta kẹt xe bên trên về sau ngươi có phải hay không đem ta giải thoát xong treo xe đạp bên trên cho mang về h à n hồng trinh nhỏ giọng giải thích ta đó là sợ ngươi nửa đường nhảy đi xuống chạy còn muốn nháo tìm chết ta hổ sơn bưng bít lấy chán vậy ta giày đ ư ợ thoát ngươi vì sao còn cùng tay lái xe hô để hắn đem ta dây lưng còn kéo xuống đến sợ ngươi một lòng muốn chết chân trần nhảy đi xuống chạy hàn hồng trinh túi đầu mình thật là sợ đối phương quyết tâm tìm chết cho nên đem giày lấy đi về sau còn để tay lái xe đem tạ hổ sơn túi quần rút đi dạng này coi như tạ hổ sơn nhảy xe kéo quần lên vậy chạy không xa có thể kịp thời bắt trở lại chú ý này nhiều tổn hại à ít í t hít chân trần trên xe kéo quần lên đừng nói xuống xe chạy cái kêu phá xe lửa sóc này động tính lớn một chút mà quần đều thẳng rơi xuống tạ hổ sơn cơ hồ than thở khóc lóc nói ra dọc theo con đường này gặp được người đều cùng nhìn quái thú một dạng nhìn ta. là người liền hỏi tay lái xe cùng cái kia hai lớn đồ đần ta tên lưu manh này là từ đâu bắt ta lúc đầu không nghĩ không ra nhưng bây giờ để ngươi thu thập phi thường muốn muốn tìm cái chết ngươi thật là một cái ngoan nhân m à bên ngoài vang lên hàn lao chó to t h a n h â m hổ tam tiểu t ử này buổi sáng gặp ta thời điểm còn thật tốt đâu làm sao lại muốn muốn tìm cái chết theo rèm cửa sau v ẩ y một cái hàn thành tùng từ bên ngoài đi vào trong phòng đám người vội vàng đều cùng hàn thành tùng chào hỏi tạ hổ sơn một bộ trông thấy thân nhân biểu lộ nhị đại gia ta chị h o à n ước đại đội đến cho ta làm chủ à để cho ta bà nói với ngươi nói ta đều gặp phải cái gì các cái khác ngươi nói xong bên cạnh hàn hồng trinh vậy hướng hàn thành tùng lên tiếng c h à o nhị đại gia thứ nha đầu làm sao cũng ở nơi này đâu mấy hôm không thấy ngươi hàn thành tùng nhìn thấy hàn hồng trinh có chút ngoài ý muốn cười gật gật đầu được để ngươi bà nói cho ta một chút ta nghe một chút ai dám cho tiểu tử ngươi chịu hoa ước hàn thành tùng tiên triệu bà nội hôm ộ t tiếng l ư c thẩm sau đó mới sát bên mã lạo ngũ ngồi xuống đối tạ hổ sơn hỏi tạ hổ sơn đầy cõi lòng hy vọng nhìn mình bà nội h ắ n thấy bà nội nói có sự cái kia so với chính mình nói hay lắm lại là khoa trường không nghĩ tới mình bà nội hời hợt đối hàn lao cho nói ra này, Hổ s ân đứa nhỏ này cậu, tạ hồ sơn g t h ấ n kinh nhìn về phía bà nội tuổi đã cao trông thấy lãnh đạo làm sao còn không nói thật đâu sợ cho lãnh đạo thêm phiền p h ứ c chính mình nói như là bắt lợn thức bắt người thoát mình dày đoạt dây lương cái này chút thê thảm gặp phải b à nội một điểm đều không sách dọa ta một hồi tới trên đường ta còn tìm nghĩ hổ tam nhi không phải tâm nhãn nhỏ muốn không ra em bé h à n ra lâu chuyện này ta nghe nói cái đứa bé kia không có tiền đồ chết cũng đã chết rồi còn thai họa trong nhà tiền cùng lương thực hàn lao chó nghe xong về sau nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt vậy liền tản đi đi nên làm gì làm gì đại đ ộ i bộ còn có không ít sự tỉnh trờ lấy ta đây vừa nhìn về phía hàn hồng trinh tứ nha đầu lần sau gặp chuyện hỏi rõ ràng không phải cái nào đứa bé đều cùng hàn ra lâu tiểu tử kia một dạng hổ tam nhi liền là đơn thuần có thể ăn hắn là đại đội thư ký trong đội một đống làm việc chờ lấy hắn nhìn thấy tạ hổ sơn không có việc gì liền chuẩn bị đứng dậy rời đi tạ hổ sơn lập tức mở miệng nói ra nhị đại gia ngươi chờ một chút vừa vặn người đều ở chỗ này tránh khỏi ban đêm vẫn phải để ngài đi một chuyến nữa thừa dịp hiện tại ta nói sự tình nhị đại gia cùng ngũ thúc coi như cái người chứng minh hàn hồng trinh nhìn thấy tạ hổ sơn muốn cùng người tạ ra nói chuyện liền chuẩn bị lặng lẽ hướng phía cửa cọ đi vừa mới chuyển nửa cái thân liền bị tạ hổ sơn h cái kia tứ nha đầu ngươi đi tây phòng chờ ta một lát chờ chút ta nói xong mấy câu mang ngươi cùng ta cùng đi cùng ngươi làm gì đi còn có ngươi vừa rồi gọi ta cái gì hàn hồng trinh đầu tiên là mờ mịt nhìn về phía tạ hồ sơn sau đó lộ ra không thể tin biểu lộ trứng mắt tạ hồ sơn hàn thành tùng gọi mình tứ nha đầu đó là bối phận bày ở cái kia cái này thiếu sợi dây mà tiểu tử vắt mùi chưa sạch thế mà vậy học người gọi nàng tứ nha đầu ta nghe hàn bí thư là như vậy ngươi rất thân thiết còn có chú ý giọng điệu ta là tổ trưởng tổ trưởng xưng hô tổ viên thân thiết một chút có khuyết điểm sao tạ hồ sơn có lý chẳng sợ nói ra chương i h hai kia tổ nối buồn còn n bầu mươi viên kiểu, muôn không đi với ta lấy chín thổ phỉ sẽ lưu manh chương hai mươi chín thổ phỉ sẽ lưu manh các loại hàn hồng trinh đi ra ngoài trong phòng người đều nhìn về tạ hồ sơn tạ hổ sơn nhìn chung quanh một vòng lấy ra thuốc lá cho các vị trưởng bối phát một chi vừa cười vừa nói cũng không phải đại sự gì nhưng là ta cảm thấy không lớn vậy đến nên nói thời điểm cho nên buổi sáng ta tìm hàn bí thư nói chuyện để hắn ban đêm qua đến cho ta làm cái nhân chứng vừa vặn thừa dịp hiện tại chúng ta lão tạ nhà nhị ra ngũ ra cùng nhị đại gia vậy đều tại đội trưởng của chúng ta ngũ thúc v ậ y tại vừa vặn đem lời nói rõ r à n g ra tránh khỏi ban đêm lại dày vò một chuyến mấy cái tạ ra trường bối tạ l a o lục cái kiên một phong bác gái chú hai thím hai đều nhìn về hắn nhất là bác gái trần xuân hương đứa nhỏ này buổi sáng nói để nàng buổi tối tới thời điểm không cần sách chuyện này nhưng mình làm sao hiện tại lại nói đến ân nói đi ta cũng nghe lấy hàn thanh tùng lúc đầu chuẩn bị rời đi nhìn thấy tạ hổ sơn nói ra suy nghĩ của mình lại lại ngồi xuống tiếp qua thuốc lá nói ra bà nội ngồi tại trên giường túi đầu chầm mặc không nói coi là cháu trai muốn đem tự mình làm sự t ì n h trước mặt mọi người nói ra là chuyện như vậy mấy ngày trước bác gái tìm tới ta nói ta đều lớn như vậy đến nên cưới vợ số tuổi cha mẹ không có sớm nàng cái này làm bác gái đến thay ta q u tâm cho nên nàng cùng đại gia tìm ta bà thương lựa qua chuẩn bị để đại gia nắm nhờ quan hệ đem ta làm đi chạm thú ý định ta đại gia công tạ hổ sơn đ ố i cái khác mấy tên tạ gia trưởng bối cùng hàn thành tùng nói ra trần xuân hương trong mắt lúc này t r ò n tròn cái này con bê quả nhiên muốn trước mặt mọi người đ ổ i giọng bất quá không chờ nàng mở miệng tạ hổ sơn đã tiếp tục nói việc này ta không thể đồng ý ta biết ta bà ta đại gia bác gái đều là vì ta tốt nhớ thương ta đau lòng cha mẹ ta phải đi trước nhưng đại gia thật muốn an bài làm việc vậy cũng nên là cho đại tú an bài không quan hệ với ta ta vậy không cần đến ta hôm nay để hàn bí thư cho ta làm cái nhân chứng liền là ngay trước các vị trưởng bối nói rõ ràng Tạ thế đoạt lại Hổ không Sơn nào rưỡi, rắc vậy mặc dù buổi sáng tạ hổ sơn cố ý đi gặp hàn thành tùng nhưng hàn thành tùng không biết hắn ban đêm mời chính mình đi qua hay là nói cái gì bây giờ nghe tạ hổ sơn nói ra lời nói hàn thành tùng có chút chấn kinh hiện tại mới trung quốc tuy nói thành lập đã nhiều năm như vậy nhưng nông thôn trọng nam khinh nữ quan niệm vẫn thâm căn cô đế t ạ hồ sơn bà nội đại gia bác gái cũng phải làm cho hắn kế thừa gia nghiệp đổi hắn giúp tạ khải mậu vợ chồng dưỡng lão cái này tại hàn thành tùng nghe tới phi thường hợp lý dù sao đại tú là cái cô nương gà đi cô nương dội ra ngoài nước gà gần chút còn tốt cách ba năm g i ả m đường mười ngày nửa tháng đi tới liền có thể về lần nhà mẹ đẻ nhưng nếu thật là gà đi vượt qua năm mươi dặm giao thông không tiện nữ nhi kia cùng nhà mẹ đẻ vậy chỉ còn lại ăn tết mới trở về ở hai ngày tình cảm các loại đại tú lấy chồng nhưng tạ hổ sơn bây giờ nói ra đến lời nói là hắn cho tạ khải mẫu vợ chồng dưỡng lao nhưng cặp vợ chồng gia sản vẫn là cho đại tú cái này ngược lại không phổ biến nói trắng ra là lời nói này đi ra nên sợ hãi là tạ khải mẫu cặp vợ chồng tạ hổ sơn không động vào nhà bọn hán nghiệp thật chờ hai người già tạ hổ sơn đổi ý không cho hai người dưỡng lao người trong thôn vậy chỉ trích không được hắn ngược lại vẫn phải cho cười cặp vợ chồng năm đó lưu cho con gái cử động hồ đồ nhà ngươi sinh đều cho con gái đến giả mới nhớ tới cháu trai cháu trai nói cho ngươi lưu cho em gái có thể là lời k h á c h khí cái kia cho ngươi dưỡng lao tống trung lợi nói cũng có thể là k h á c h khí nhưng chính mình cái này đại đội thư ký là người ngoài người ta tạ ra việc nhà không thật nhiều nói đã chính tạ hồ sơn quyết định được chú ý mình có thể nói chỉ có thể là khen vài câu gia đình hòa thuận trưởng bối đau con cháu con cháu có trí khí nghĩ tới đây hàn thành tùng nết miệm vừa cười việc này các trưởng bối làm không có t â m bệnh nhưng v ã n bối nói càng tốt hơn hổ tam nhi đứa nhỏ này có trí khí đây là chuyện tốt dáng ngay ở mọi người nói ra những lời này hắn liền so với cái kia thứ hèn nhắc mạnh ngày sau tiền đồ nhỏ không được được tiểu tử ngươi đã nói như vậy nhị đại gia liền thay ngươi coi cái chứng kiến v ề sau việc này đ o à n người liền đều không cần nhắc lại theo hổ tam nhi nói xử lý bà nội cùng trần xuân hương đều có chút ra ngoài ý định không nghĩ tới tạ h ổ sơn đem việc này nói thành bọn hắn thương lượng song muốn cho tạ h ổ sơn chính tạ hồ sơn không cần đem bà nội trước đó nói chuyện hời hợt chế h ạ hàn t h a n h tùng nói xong cũng chuẩn bị rời đi một phòng toàn người vậy đều thuận thế lên đi ra ngoài chờ đem người khác đều đưa tiễn chỉ còn lại có bác gái cùng bà nội trở về phòng tạ hổ sơn nhìn về phía hai người ta bà sợ vợ chồng bác cả già không ai dưỡng lao lần này không cần phải sợ vợ chồng bác cả sợ đại tú thủ uy khuất lúc này vậy không cần phải sợ ta sợ nhất trong nhà lồng gà vỏ tỏi hiện tại vậy không sao tất cả đều vui vẻ đúng bác gái ngươi không nói cho ta bà ban đêm đưa bánh bao ạ bánh bao đâu trần xuân hương lúc đầu đơn độc lưu lại đối mẹ chồng cũng có chút ngọn nguồn hư nghe được cháo trai lời nói thuận thế mở miệm đắt lời lao khỏe m ta đi đem r ử a chưa quán cơm mang về bánh bao lấy ra giữ lại ngươi cùng h ổ tam nhi ban đêm ăn đ ú n g ban đêm để cho lao đại tới cùng h ổ tam nhi bọn hắn hai người uống chút mà một cái trước mắt h ổ tam nhi đều đến có thể uống hai chung v ừ rồi khác quán mẹ mẹ không phải không đau lòng ngươi cùng lao đại bà nội ngồi trở lại trên giường thở dài đối lớn con dâu nói ra đại mậu là ta thân con trai ta là đau lòng các ngươi mới làm như vậy không phải ta rõ ràng trần xuân hương đứng dậy chạy như một làn g h ó i tạ hổ sơn nhìn về phía bà nội đi bà ngài tại trên giường ngồi đi một hồi ta bác gái khẳng định đến đem đại ra vậy mang đến Cặp vợ chồng biến đổi pháp hống ngài vui vẻ ta đi trước viên môn h kiểu đem trong đội mì vằn thắn xe kéo trở về nói xong tạ hổ sơn đi trở về mình cái k i a phòng hàn hồng trinh lúc đầu đứng tại cửa ra vào nghe cái k i a phòng tạ hổ sơn nói chuyện lúc này nghe được tiếng bước chân hướng bên này đi tới vội vàng lui về cạnh giường hương ngồi xuống ngựa đầu nhìn về phía trên tường rán v ị nhân chân dung cùng một bộ bút lông tự viết trích lời tại chiến lược bên trên muốn xem thường quân địch trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng quân địch người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta nhất định phạm nhân tạ hổ sơn vén rèm cửa nhìn về phía làm bộ hàn hồng trinh cần phải đi cái này phòng lại không cách tâm ta mới nói muốn đi kéo xe ngươi làm sao còn đặt ta cái này phòng vợt như không thấy đâu thế nào tổ trưởng nói chuyện không dùng được ta không có trải qua toàn thể tổ viên bỏ phiếu ngươi làm sao lại thành tổ trưởng hàn hồng trinh đi tới miệng bên trong bất mãn nói ra tạ hổ sơn đẩy xe đạp đi ra cửa viện mình trước cưới đi lên sau đó chờ lấy hàn hồng trinh ngồi lên chỗ ngồi phía sau hàn hồng trinh nghiêng người ngồi lên tạ hổ sơn đạp lên xe đạp có lý chẳng sợ nói ra không hài lòng tìm hai b ộ nợ đi hắn thu ta chỗ tốt mới an bài ta đến ngươi nhóm này làm tổ trưởng hàn hồng trinh càng phát giác tiểu từ này đầu khuyết điểm mà cái gì cho đội trưởng sản xuất tặng lễ đi cửa sau đều nói đến có lý chẳng sợ t h a m dò hỏi ngươi đưa cái gì hắn chỗ tốt rồi phân người tạ hổ sơn tức giận nói xong sau đó lại hỏi ngươi bày quầy bán hàng là nhận không ra người sao cái k i a bày tuyển vị trí so kháng n h ậ t khi đó đội du kích điểm phục kích đều ẩn ấ p cầm học trợ người ngày đó bản quỷ đối đ ạ i đâu e sợ cho bọn hắn phát hiện hai mẹ con nhà ngươi đoạt bất quá vị trí tốt nhất là cái k i a nhà bán bánh bao thịt canh thịt viên người ta trong đội cho phối xe lửa mỗi ngày họp trợ đều cái thứ nhất đến, đến về sau còn giút khắc quầy hàng chiếm chỗ hàn hồng trinh nghe tạ hồ sơn đi lên liền ghét bỏ mình bày quậy bán hàng vị trí không tốt mở miệng giải thích tạ hồ sơn nghi hoặc quay đầu nhìn xem hàn hồng trinh ngươi nhân duyên lăn lộn như thế lần đâu người ta toàn bộ là bạn liền ngươi bị cô lập sau đó lại cảm thấy kết quả này cũng bình thường lần thứ nhất gặp mặt liền có thể làm cho mình chân trần kéo cờ lên bị người qua đường xem như dạo phố lưu manh cái này thao tác ai đều phải tránh nàng xa một chút ngươi biết cái gì cái kia ban bánh bao thịt mấy tên tiểu tử không là đồ tốt ỷ vào sinh ý tốt khi dễ cái này loay hoay cái kia bắt nạt và chiếm linh thị trường theo bọn lưu manh một dạng bọn hắn hỗ trợ chi n g ư ơ i cho rằng thật sự là lòng tốt không chẳng chiếm muốn cho chỗ tốt hàn hồng trinh cắt một tiếng nói ra bắt nạt và chiếm lĩnh thị trường không là đồ tốt tạ hổ sơn nghe xong ánh mắt sáng lên trên mặt tươi cười miệng bên trong lẩm bẩm rõ ràng ta liền nói ta gần nhất tổng đề không nổi tinh thần đến toàn thân ngưỡng ấy tìm tới nguyên nhân ta thôn đều là người tốt không ai thích căn đòn ta liền ưa thích loại này bắt nạt và chiếm lĩnh thị trường l ư u m a n h nhất là bọn hắn phải trả cùng ta làm một dạng mua bán vậy thì càng tốt hơn g i ả ngưỡng ấy người nói thầm cái gì đâu hàn hồng trinh không có nghe do tạ hổ sơn lời nói mở miệng hỏi tạ hổ sơn nói ra không có gì ta nói quẹ con lửa phối mù ngựa con r ù a con bia đá con quạ đối c h i m khách thổ phỉ sẽ lưu manh ta liền nguyện ý cùng nói ai là bia đá đâu ngươi mới là người chết đâu ngươi nguyện ý ta còn không m u ố n chứ đừng cho là ta nghe không hiểu lại cùng ta chỗ này nói quái thoại ta nhảy xuống xe đi trở về trong đội tìm mã lao ngũ cáo chặn đi tuổi con trẻ dáng vẻ lưu manh hàn hồng trinh nghe tạ hổ sơn nhắc tới xong về sau đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần nghĩa chính ngôn từ nói ra ta ta khá lắm cái nào sống cha dậy n g ư ơ như thế liên tưởng ngươi nghe ra cái gì tới ta đó là nói ít hít hít nguyện ý thu thập lưu manh trả lại ngươi là b ị a đá ta nguyện ý ta nguyện ý đại gia ngươi nhìn rất tốt quả phụ làm sao nói đơ a đâu ta hổ sơn bị hàn hồng trinh bỗng nhiên dăn dậy mình một phen làm đến trở tay không kịp chờ phản ứng lại về sau e m chút tức giận đến mong muốn chửi ầ m lên cái gì vậy đừng nói nữa chờ chút thu xe trở về ngươi cùng ngươi mẹ chồng nắm chặt đi s ư ở n g đ ầ u hũ đưa tin không phải ta tìm đ ặ t phái viên b á o á n đi liền nói ngươi mắt không tổ chức ác ý vũ n ụ c lãnh đạo cái này tội danh đều đủ tại xét xử công khai đại hội bắn chết c hắn từng từng đem mặc áo cởi ra thắt ở bên hông trần h r ụ i mồ hôi lâm ly cường tráng thân trên hai tay nắm ở xe đen một đầu kéo xe dùng túi mang nghiêng xiết phía trước ngực cứ như vậy trầm mặc từng bước một hướng phía trước đi đổi lại mình ngày thường họp chợ kéo xe đi lâu như vậy dù là có mẹ chồng gặp được gặp khó khăn ở phía sau hỗ trợ xe đẩy cũng đã nên dừng lại nghỉ cái hai ba lần lau lau mồ hôi thở một ngụt nhưng tạ h ổ sơn từ viên môn kiểu t r ợ kéo xe đi thẳng đến bây giờ thôn trung bình gần ngay trước mắt mười bốn dặm đường một bước đều không ngừng qua một câu cũng không nói qua tựa như một đầu yên tĩnh ôn thuần không biết mệt mỏi gia súc mặc dù mã lao ngụ không có cho mình phối chiếc xe lửa nhưng mới an bài người tổ trưởng này rất có gia súc khí thế có cái gia súc một dạng nam nhân kéo xe không cần mình mệt mỏi như vậy cảm giác thật tốt bất quá cho dù tạ h ổ sơn biểu hiện không tệ nhưng hàn hồng trinh vẫn cảm thấy hắn đầu hóc thiếu sợi dây mà hắn kéo xe tư thế rất lão luyện thân thể nghiêng về phía trước con mắt nhìn về phía trước mấy bước bên ngoài mặt đất để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra tại tổ sản xuất làm không ít việc nặng nhưng trên thực tế hàn hồng trinh phát hiện hắn cặp mắt kia căn bản cũng không có nhìn mặt đất đường xá c à n giống g là hướng về phía mặt đất vừa đi vừa ngẩn người mỗi lần phía trước mặt đường bên trên xuất hiện gặp khó khăn rõ ràng có thể tránh hắn liền cùng con mắt bị che kín mù ngựa một dạng trực tiếp kéo xe đi qua thẳng đến trên xe nổi bắt bầu bùn b ở vì sóc này phát ra âm thanh mới sẽ giống vừa tỉnh tới một dạng quay đầu nhìn một chút lại hướng mình mẹ chồng ngày sau đó liền tiếp tục hai mắt dại ra bộ dáng tiếp tục lôi kéo xe đi mù ngựa liền mù ngựa đi tổng so với chính mình kéo xe tốt nhưng g i a hỏa này đến cùng trong đầu đang suy nghĩ cái gì đâu suy nghĩ m ộ ư ơ i bốn dặm đường còn không suy nghĩ xong hắn trở đi mình đi phiên chợ trên đường còn đang bởi vì tự mình nói sai mà tức hồn hẹn cùng mình tranh luận vài câu đến phiên chợ thời điểm không có tích cực chủ động hỗ trợ thu thập bàn ghế mà là thật xa liền để nàng xuống xe để cho mình giả bộ như không biết hắn tự mình đi về quán m ì và h ắ n g hắng ỡ lấy xe đạp đi mọi người đều bận rộn thu quán p i ê n chợ bên trên đi vòng vo một vòng như quen thuộc cùng rất nhiều bán hàng dòng c h à o hỏi nói chuyện phiếm cuối cùng giống như là mệt mỏi ngồi tại cái tia nhà quán bánh bao đối diện mấy mét e m ở, bên ngoài trên đất trống t i ê n tính hút thuốc lá giống như là t h è m trùng mực dạng đưa cổ nhìn quán bánh bao mấy cái người thu quán chứa lên xe nhìn thấy người ta sắp xếp gọn gàng dây thừng không có nắm chặt con v ứ t x u ố n g tàn thuốc hấp tấp tiến tới giúp chuyện đối phương thuận miệng hướng hắn một giọng nói cảm ơn hắn liền một bộ được sùng ái mà lo sợ ức hạnh thàng đến toàn bộ phiên c h ợ tất cả bán thức ăn người đều đi sạch sẽ hắn mới tới không có đối với mình lười biếng lại hướng đối phương lấy lòng hành vi có chỗ hổ thẹn liền trực tiếp để cho mình cưới xe đạp trở đi mẹ chồng hắn lôi kéo xe thu quán về thôn trung bình người này đầu góc thiếu dây cung mà hàn hồng trinh suy nghĩ nửa ngày chỉ muốn ra như thế một đáp án là mẹ chồng lại một lần lặng lẽ nhắc nhở mình lúc hàn hồng trinh mở miệng hô to uy vị tiệ tạ tổ trưởng nếu không ta kéo giao lộ ngươi cưới xe đạp nghỉ một lát nàng nói liên tục hai tiếng tạ hổ sơn mới quay đầu ánh mắt mờ mịt nhìn về phía nàng ngươi mới vừa nói cái gì Để hồng trinh lôi đi, kéo xe đi, hổ sơn, uống mẹ i phải ngươi biết trai đi người đổi ngươi phải Trinh ế n nước, ngụm, không mình lớn đường, chúng không nghỉ một lát, nàng còn không đánh cung. Hàn Hồng g cháu thở một một ta một lát, tìm ta m kéo bà lấy đều xe chồng cũng đ ầ y mặt tay náy mở miệng khuyên hắn nghỉ ngơi một chút không cần công việc này không mệt so tổ sản xuất xuống đất làm sống dễ dàng nhiều xe này bên trên mới bao nhiêu phân lượng tại tổ sản xuất dùng cái đồ chơi này đổ đầy nhà nông ngập hai cái người một xe một cái kéo một cái đầy liền chứa mang gỡ cho trong đất bón thuốc so hiện tại mệt mỏi nhiều tạ hổ sơn hướng hai người cười cười tự t u ệ t để cho mình nghỉ một lát đề nghị ai ngươi không phải thật sự dự định mình kéo xe trở về sau đó tìm ngũ t h ú c đem ta cùng mẹ ta đều đi s ư ở n g đậu hụ à? hàn hồng trinh bỗng nhiên nghĩ đến cái này nam nhân trước đó nói nói nhảm mở miệng hỏi tạ hổ sơn thành thật nói ra không thể ta không biết làm cơm lại nói ta liền hai tổ viên đều a n bài đi ai thay ta nhóm này làm việc ngươi lại không biết làm cơm vì sao nhất định phải cùng ngũ t h ú c nói đến tổ nghề phụ làm tổ trưởng rất lớn tiểu t ử tham gia nghề phụ liền không sợ người khác nói ngươi lười biếng mất mặt ta không biết làm cơm nhưng ta sẽ kiếm tiền tạ hổ sơn nghiên mặt qua nhìn về phía hàn hồng trinh n h t miệm vừa cười ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn để cái k i ê u một ngụm trên hàm răng càng trăng sáng nổi bật lên dáng tươi cười hơi có chút làm người ta sợ hãi hàng hồng trinh tại mẹ chồng nhắc nhở bên dưới không tiếp tục mở miệng chất vấn kéo xe đến thôn trung bình trải qua công xã cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã lúc tạ h ổ sơn dừng xe tiến vào một chuyến trở ra trong túi quần căng phồng hiện nhiên mua cái gì đồ vật càng đi về phía trước vừa vạn tiểu học đang tại tan học tại một đám học sinh bên trong hạc giữa b ầ y gà đại tú nhìn thấy tạ hồ sơn lôi kéo xe cải tiến hai bánh trên đường trải qua trực tiếp đem nàng mẹ may vải rách đầu túi sách hướng bên cạnh cái nào đó đồng học trên thân ném một cái nhìn cũng không nhìn một chút phân phó cho ta đưa trong nhà đi sau đó vắt chân lên cổ hướng phía tạ hổ sơn chạy tới anh nàng hô xong một tiếng anh xe cải tiến hai bánh run lên bần bật, bật đại tú đã đ ặ t mông nhảy ngồi tại xe cải tiến hai bánh xe trên mái hiền để tạ hổ sơn b ả vai bị túi mang xiết ra vết dây hẳn lập tức lại sâu một chút tạ hổ sơn cười lên c h ê ngơi ư anh kéo xe không có phân lượng đến giúp đỡ ép cái xe người là thật tâm ta đó là ta cố ý đợi lắm nữa đại tú lại nói ra một nữa đột nhiên kịp phản ứng lại từ trên xe nhảy xuống dưới bạch bạch bạch chạy đến bị nàng bắt lính đưa túi sách nam trước mặt bạn học từng thanh mình túi sách đ o ạ t lại lấy tới ta quên đồ rồi ngươi làm sao không gọi ta một tiếng mười hai còn ngu đột xuất sau đó mình vác lấy túi sách đổi kịp tạ hồ sơn một lần nữa ngồi vào xe trên mái hiên từ trong túi sách cầm ra một bó lớn dùng sách giáo khoa cầm chắc sổ tay khói cho tạ hồ sơn q u o e khoang nhìn ta ở trường học cho ngươi cùng ta ra quyển tốt không hổ là ta em gái cùng ngươi anh một dạng có tiền đồ ta bắt đầu làm việc làm nghề phụ ngươi đến trường làm nghề phụ thuốc lá sợi lấy ở đâu tạ hổ sơn cười hỏi đại tú dương dương đắc ý nói ra văn phòng đinh lao đầu ta tự hắn khói lá trong hộp cầm yên tâm hắn nhìn không ra ta cầm hơn phân nửa không có toàn bộ lấy đi trộm hơn phân nửa thuốc lá sợi nhìn không ra thế nào trộm trước đó các ngươi lão sư đã để ngươi đem hai mắt đều đánh ngủ tạ hổ sơn nghe được đại tú lời nói phát ra mình nghi vấn không có đánh à, ta sớm đã nhìn chằm chằm hắn cái kia hộp trước đó ta cho ta ra quyển qua một lần ông nội ta hút xong nói mùi khói chính xám trắng đốm lửa ta liền sớm hơn nửa tháng tích lũy cha ta mỗi ngày uống thừa trà mạn phơi khô sau vừa v à một chút làm hồ đem nát trà cùng hồ lô lá t r ả i hắn hộp dưới đáy phía trên vẫn là khói lá chỉ cần hắn tiết kiệm một chút rút nghỉ trước đó khẳng định nhìn không ra cái này mấy lúc trời tối cùng ngươi bà ở đi liền nói ta nói mẹ ngươi khẳng định đồng ý anh mua cho ngươi một chút tá ngon ban đêm ban t h ư ờ n g ngươi thật ta đã sớm muốn cùng ta bà đi ngủ mẹ ta giả bóc ta mắt thấy được đội ba địa điểm tạ hổ sơn mới dừng lại g ỡ xuống túi mang xoa nhẹ mấy lần nơi bà vai vết dây hẳn đối hàn hồng trinh nói ra đem xe lôi đi, đi ngày mai là cái nào t ậ p bao nhiêu dặm lục thân trang cách ta cái này chín dặm hàn hồng trinh trước vị mẹ chồng hạ xe đạp lúc này mới đi qua từ thùng xe lấy ra một cái khăn lông đệm nơi bà v a i đem xe cải tiến hai bánh túi mang nghiêng xiết tại mình trên v a i thím ta mặt khác a n bài người bồi n g à i con dâu đi ra quầy n g à i trước nghỉ ngơi một chút qua mấy ngày khả năng còn muốn trông c ũ cậy vào n g à i làm chút mà công việc bẩn t i ệ u việc cực tạ hồ sơn đẩy lên xe đạp đối hàn hồng trinh mẹ chồng nói ra hàn hồng trinh mẹ chồng có chút khó khăn mở miệng m ệ t m ỏ i chút mà đến không có gì nhưng hồ sơn ta cái này quán m ì v ằ n thắn ba cái người liền đã sắp không có lợi nếu là lại thêm người đến bán ra bao nhiêu mỹ văn thắn mới có thể kiếm về trong đội cho khởi công điểm không thể để cho trong đội ăn thiệt thòi à lại nói việc này đến lao ngũ nói chuyện không có việc gì ta tâm lý nắm chắc ngày trước nghỉ ngơi một chút ta hổ sơn nói xong nhìn về phía kéo xe hàn hồng trinh hai giờ đêm lôi kéo xe đến cửa nhà ta đến lúc đó cùng đi ta tìm người kéo xe hai điểm chín dặm không cần dậy sớm như thế ba giờ hơn cùng đội nằm bán trái cây trên cùng đi đều tới kịp chúng ta bình thường đều là cùng người cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau hàn hồng trinh nghe được cái này điểm thời gian giật này mình đi được quá sớm ta nói hai điểm liền hai điểm đúng n g ư ơ i đi đội bộ tìm hai bột nợ lúc nói chuyện đợi nếu là gặp được triệu hội kế thay ta nói một tiếng xe đạp vẫn phải lại mượn một ngày tạ hổ sơn không có nhiều lời cưới lên xe đạp trở đi tạ ngọc tú hướng phía nhà mình phương hướng đi đến hàn hồng trinh lôi kéo xe mắt nhìn giúp mình xe đẩy mẹ chồng quả quyết hướng phía đội bộ phương hướng đi đến nàng xác thực muốn cùng mã lao ngũ hồi báo một chút tạ hổ sơn lâm thời thay đổi nhân thủ vấn đề dù sao trong đội công điểm không phải tạ hổ sơn định đoạt cuối cùng muốn mã lao ngũ gật đầu nhanh đến cửa nhà lúc tạ hổ sơn lối chỗ ngồi phía sau tạ ngọc tú nói ra đi nhìn xem anh ngươi ta phó tư lệnh la Đang nói nói cho hắn i cho b mã lao ngũ nhà túi r n g c h đầu ạ o h ngồi tại trước bàn dùng đao tức lấy phiến đầu gỗ nhỏ cảm thấy lớn nhỏ phù hợp về sau thổi một chút mảnh gỗ vụn Cầm cạnh một lấy bên thanh đội sản xuất xã viên lao lực vậy cũng là nắm chắc nhiều điều đến tổ nghề phụ một cái người phụ trách kéo xe vậy liền mang ý nghĩa tổ sản xuất thiếu một cái lao lực làm ruộng làm việc liền phải đem nhiều xuất hiện sống trải p h ẳ n g cho còn lại cái k i a chút xã viên lại nói một cái quán mì v ă n thắn cần phải bốn cái người sao nhìn thấy hàn hồng trinh không nói thêm gì nữa mã lao ngũ ngược lại đem hạo thả ở bên cạnh nhìn về phía nàng nghi hoặc hỏi nói tiếp đi à ta nghe lấy đâu ta nói xong hàn hồng trinh đối mã lao ngũ nói ra mã lao ngũ hướng ra phía ngoài nhìn sang không có phát hiện hàn hồng trinh mẹ chồng đối hàn hồng trinh hỏi toàn bộ nói xong người mẹ chồng có hay không cái gì muốn nói ta mẹ chồng muốn nói giống như ta liền việc này Tạ h ổ sơn nói hắn lại muốn a n bài người đến quán m ì vằn thắn k é o xe còn nói để cho ta mẹ chồng nghỉ ngơi một chút công điểm như thường lệ cho nàng kế lấy ta mẹ chồng nói đây là cầm tập thể lợi ích theo mình phân tử chúng ta là người có trách nhiệm không dám chiếm cái này tiện nghi cho nên tìm ngũ thúc ngươi nói rõ ràng hàn hồng trinh thành thật nói ra mã lào ngũ hầu nghi nhìn về phía hàn hồng trinh nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút liền chút chuyện này ngươi xác định không có để l o ạ chuyện gì hạ tại trên chợ không có trộm đồng hương thị ta đồ ăn á cái gì hoặc là lừa gạt mượn cũng coi như ngươi phạm là cảm thấy giống như là hắn chiếm tiện nghi sự tình đều tính đều nói cho ta nghe một chút đi vậy khẳng định không có hắn liền cùng bày quẩy bán hàng người khác nói chuyện t h i ế m không có mượn cái gì muốn cái gì hắn một cái sinh khuôn mặt vậy không có khả năng có người cho hắn mượn đồ vật h à n hồng trinh nghe được mã lào ngũ nghi ngờ tạ hổ sơn tay chân không sạch sẽ trộm đồ vội vàng vì tạ hổ sơn làm chứng mặc dù tạ hổ sơn trắng trận chiếm tập thể tiện nghi việc này nàng cảm thấy không đúng nàng muốn chi tiết cùng mã lào ngũ báo cáo nhưng không thể bởi vì nhìn đối phương chiếm tập thể tiện nghi không vừa mắt liền thuận mồm nói xấu hắn trộm đồ mã lào ngũ nghe được tạ hổ sơn không có cái khác hành vi nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, hắn là tổ trưởng. hắn để cho các ngươi a y nghỉ ngơi các ngươi liền nghỉ ngơi dù sao cuối cùng hắn cái kia tổ trướng xảy ra vấn đề thua lỗ đội tập thể t i ề n cuối năm bắt hắn người chia hoa hồng bồ hắn nói an bài cái nào người sao hắn không nói hắn hồng trinh đối mã lào ngũ bình tĩnh như thế phản ứng cảm giác có chút khó tin một cái xã viên tổ nghề phụ tổ trưởng tự tiện làm chủ muốn an bài cái khác xã viên gia nhập đội trưởng sản xuất thế mà không có chút nào sinh khí ta đội cái nào lao lực là hắn hô một cuốn học liền có thể cùng hắn đi liền xem như hồng binh mã ta mà đại hỉ bọn hắn muốn đi cũng phải trước nói với ta rõ ràng mã lão ngũ cầm lấy tàu hút thuốc sạch mấy ngụm cuối cùng nhìn về phía hàn hồng trinh tiểu tử kia dính vào lông so khỉ con điệu tình một mình từ tổ sản xuất hô xã viên đi cho tổ nghề phụ hỗ trợ đây chính là đại sự xã viên cũng tốt hắn cũng tốt không trải qua qua ta đồng ý vậy thì chờ ai đó phê bình hắn không có khả năng làm như vậy phát hiện hàn hồng trinh nhìn mình ánh mắt có chút không đúng mã lao ngũ thuốc lá túi dịch chuyển khỏi tiểu hàn ngươi thế nào nhìn ta đâu có lời gì nói thẳng ta hổ sơn nói hắn cho ngũ t h u c ngươi tặng quà ngươi mới đem hắn điều đi tổ nghề phụ làm tổ trưởng hiện tại hắn hướng trong tổ thêm người rõ ràng là phạm sai lầm ngũ t h u c ngươi cái này con bê là như thế nói cho ngươi cho ta tặng quà mã lão ngũ nhìn về phía hàn hồng trinh hàn hồng trinh gật gật đầu tiểu tử thúi này cũng không nói sai là đưa không phải đưa ta một cái người là cho ta đội tặng không ba mươi xe phân người tiểu tử này s ư ớ n g sốt một phân tiền không tốn từ huyện thành cái tia già ít nhân thủ bên trong lắc lư đến ba mươi chín xe thuần phân cuối cùng còn mã lão ngũ phía trước vài câu nói cao hứng mừng mừng nói xong lời cuối cùng hai chữ cảm xúc có chút xa suốt cuối cùng hắn cái con rùa thảo còn chuyện gì không có ta đại đội đều coi ta là lừa gạt phân người phía sau màn hắc thủ hàn hồng trinh ở bên cạnh nghe được trận mắt há h ố c m ồ m mã lao ngũ trầm mặt một lát quyết định chủ ý ngẩng đầu nói với nàng ta làm chủ việc này trước hết để hắn giày vò ngươi liền nghe hắn ăn bài để làm gì làm gì nhìn cuối cùng tiểu tử này có thể giày vò ra cái gì dạng cái gì đều không cho hắn tiểu tử này đều có thể cho trong đội kéo về ba mươi chín xe thuần phân ta ngược lại muốn xem xem ta cho hắn một cái tổ hắn có thể cho trong đội mang về điểm cái gì hàn hồng trinh hướng mã lao ngũ phản ứng vấn đề lúc tạ hổ sơn đang ngồi ở từ nhà nhỏ dây cây n h dưới lần xem lấy sách giáo khoa dùng giấy bút cho tạ ngọc tú viết một bộ toán học đề thi năm 1978 t i ể u học năm lớp sáu độ khó so với năm 2024 tiểu học năm lớp sáu đơn giản quá dễ dàng chính phủ số lẽ phải mấy cấp độ các loại ở kiếp trước tiểu học ba năm thứ tư đều muốn liên quan đến tri thức ở niên đại này muốn trở thi vào sơ chung mới sẽ học năm lớp sáu khó khăn nhất để toán l à ba chữ số nhân chia cộng trừ bốn phép tính tính toán an b à i như vậy chương trình học kỳ thật không có vấn đề dù sao nông thôn tiểu học giáo viên lực lượng không đủ dạy học chủ lực cơ hồ đều là tốt nghiệp trung học dân xử lý lao sư thậm chí còn có cực ít bộ phận dân xử lý chính lao sư liền là tốt nghiệp tiểu học t những s lao sư này sơ trung vừa tốt nghiệp không có thi lên cấp ba hoặc là trung chuyên lập tức liền bị đại đội gọi lên tiểu học làm dân xử lý lao sư cho ít ỏi tiền lương cùng phụ cấp công điểm về phần thi lên cấp ba hoặc là trung chuyên vậy thì đồng nghĩa với cá chép hóa rồng t h i ệ t để đổi cái thân vận không có khả năng lại về nông thôn tiểu học dạy học em cõi nhất cũng là trong thành trường học khi thật sự trong biên chế giáo sư ngành giáo dục cùng công xã cho cái này chút dân xử lý lao sư truyền đặt chỉ thị là biết ba dạy hai ý là dù là ngươi cũng chỉ nhận biết ba chữ ngươi cũng phải giáo hội bọn nhỏ chỉ ít hai cái không cầu có thể tại nông thôn như thế giáo dục tài nguyên thiếu thốn địa phương ngựa trên tuân gia sinh viên nhưng nhất định phải cam đoan tổ quốc đời sau không còn là mũ chữ đều là học sinh trung học liền có thể lấy lại dùng cái này chút học sinh trung học đi càng nhiều nông thôn trường học làm dân xử lý lao sư dạy càng nhiều em bé có lẽ một trăm cái nông thôn em bé bên trong một sinh viên đại học đều sẽ không xuất hiện nhưng có thể xuất hiện sáu mươi chín cái tốt nghiệp trung học sinh một học sinh trung học cái kia chính là nông thôn xóa nạn mù chữ thắng lợi vĩ đại cái niên đại này trên sách học chữ viết còn tràn đầy chính trị hương vị cho dù là lớp số học ứng dụng đề đều nhanh bắt kịp nhỏ viết văn vừa mở đầu liền là colombia nhân dân hưởng ứng cách mạng nhắc lên lớn đoạn chữ viết về sau mới là một đạo đề để em bé tính colombia b ẩ n n ô n g còn lại bao nhiêu túi lương thực hoặc là liền là vạn ác nước mỹ nhà tư bản thomas hake độc quyền giai cấp tư sản đến lợi người một đồng lớn công kích chữ viết cuối cùng để bọn nhỏ tính toán thomas đến cùng lừa gạt đi người nghèo bao nhiêu tiền đừng nói em bé liền lao sư đều khó có khả năng biết nước mỹ ở đâu colombia ở đâu vì sao kêu là quyền cũng không biết ứng dụng đ ề bên trong viết nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì còn không bằng hắn ở kiếp trước khi còn bé đọc sách lúc ứng dụng đ ề trong hồ hai cây ống nước một cây rót nước một cây thoát nước mặc dù sẽ trách mắng đ ề người quá nhàn nhưng ít ra dễ hiểu sáng tỏ đại tú tới tạ hổ sơn đem đề ra xong hướng phía trong nội viện đào ra đầu con j u n ném tổ kiến cửa ra vào nhìn con kiến chuyện con j u n tạ ngọc tú hô làm gì anh tạ ngọc tú đi tới nhìn thoáng qua trên bàn cơm đề sắp mặt lúc này phát đắng ta cho ngươi cuốn nhiều như vậy thuốc lá sợi đắt tạ hổ sơn từ mình túi móc ra một túi viên kẹo mạch nha ném lên bàn nông thôn không có cái gì cao cấp bánh kẹo dùng kẹo mạch nha nấu viên kẹo mạch nha đã là bọn nhỏ trong mắt hiếm có đồ ăn vặt bọn nhỏ ngẫu nhiên mua cũng là một hạt một hạt mua người bình thường chỉ có ăn tết cần chiêu đ á i khác h nhân mới sẽ đơn lần mua nhiều như vậy tạ ngọc tú lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc đưa tay liền m u ố nắm n cái này chút viên kẹo mạch nha nơi tay nàng cảm thấy mình có thể cùng đồng học từ mùa hè một mực đắc trí đến ăn tết tạ hổ sơn đem viên kẹo mạch nha để lại đối tạ ngọc tú cười tủm nói ra đem những này để một, nói không sai làm xong, một bao đều cho với lại ngày mai ta cho người thêm mua tạ ngọc tú đều không nhìn cái kia chút để mở miệng liền nói anh ta sẽ không sẽ không làm liền hỏi ta ta cẩn thận dạng cho ngươi nghe nhưng một đạo đ ề ta nói nhiều nhất ba lần ba lần còn sẽ không ta liền đem đ ạ i hắc gọi tới để nó an viên hướng kẹo mạch nha nhìn ta quất n g ư ơ i đánh gãy một cây cây gậy t r ư ớ c cho thêm ngươi một lần cơ hội tạ ngọc tú quay đầu cửa trước bên ngoài chạy tạ hổ sơn ngồi tại trước bàn tiếp tục nói ta để ngươi mẹ cho ngươi xin nghỉ khảo thí ngày đó lại đi học mỗi ngày trước khi ta đi cho ngươi ra ngữ văn toán học các hai bộ đề cha ngươi dẫn ngươi đi trạm thú ý văn phòng làm bài ta về tới kiểm tra Ta chương gớm ba mươi hai lão ánh chương ba mươi hai lão ánh t bốn mươi Ta hổ sơn bảy hai mươi tám bốn mươi tám ba mươi hai ba mươi hai chia cho tắm lại thêm năm m ư ờ i sáu t tạ khải mậu tan tầm về sau mang theo một bình liều sơn men cùng hai cái đồ ăn đi vào m â u thân mình viện này lúc khi thấy con gái mình thẳng lấy thân thể quý gối bồ đoàn bên trên tại trước bàn cơm điểm ngọn đèn làm bài thợ miệng bên trong không ngừng hút lấy hơi lạnh một đôi mắt đều khóc sưng lên tay còn đang cố gắng nói d ố c lấy tính bản án gái này nghiêm túc học tập tràn diện tại mình con gái thân một năm trước đều nhìn không thấy một lần hắn quay người chuẩn bị cửa trước bên ngoài đi đối đằng sau đi theo nàng dâu trần xuân hương nói ra đại tú nhi cùng hai ta khóc làm thế nào nếu không để hổ tam nhi đi nhà ta ăn đi tỉnh lấy ta nhìn thấy đại tú đau lòng trần xuân hương đẩy chồng đau lòng cái gì già vào nhà ăn mẹ lớn như vậy số tuổi cũng làm cho nàng đi tới đi nhà ta ăn cái gì tạ khải mậu lớn tiếng hỏi hắn hai trái mất thông thính lực kém xa người thường tạ ngọc tú tại trước bàn viết làm việc miệng bên trong hô lớn mẹ ta nói để ngươi giả nhìn không thấy ta vào nhà ăn úc cái kia được tạ khải mậu đáp ứng một tiếng hướng con gái chất p h á t vừa cười thật tốt học con gái t r ả cho ngươi p h ầ n cơm tạ ngọc tú cho mình cha mẹ một cái liếp mắt mình anh bên dưới như thế nặng tay đánh mình ép mình làm bài khẳng định hai người bọn họ dạy hiện tại còn giả bộ làm người tốt tạ hổ sơn cầm trong tay một chàng nhóm lửa hao dây t h ư n g treo ở tạ ngọc tú bên cạnh nông thôn không có n h a n ngỗi liền dùng có đổi u mũi hiệu quả ngải phơi khô tập kết chịu lửa nhỏ dây gai nhóm lửa vợ chồng bác cả đến đây tạ hổ sơn vén lên nhà chính màn cửa đem hai người đ ó n vào cháo còn quá nóng các loại lành lạnh lại ăn cơm đi tạ khải mậu cặp vợ chồng cùng hắn bắt chuyện qua mang theo đồ vật đi bà nội đ ô n g phòng cùng bà nói chuyện tạ hổ sơn ngồi tại nhà chính ngưỡ cửa nhìn xem trong nội viện tạ ngọc tú làm bài qua không đầy một lát ngoài cửa viện xuất hiện một cái cao lớn bóng người đâm tại cửa ra vào thò tạ tư lệnh tạ tư lệnh la mãnh tiến đến tạ hổ sơn ngồi tại ngưỡng cửa hướng đối phương chiêu c h i ê u tay miệng bên trong nói ra đúng đối phương cùng em bé một dạng làm cái nghiêm động tác sau đó nhỏ chạy vào nhìn thấy tạ hổ sơn hướng bên cạnh nhường cái không b ị hắn sắt bên tạ hổ sơn ngồi tại ngưỡng cửa bắt đầu loay hoay trong tay một thanh làm bằng gỗ súng ngắn đại tú nhi nói để cho ta đến một chút đến nhà ngươi ăn cơm hắn là tạ hổ sơn bạn từ thời thơ ấu khi còn bé chơi tốt nhất bạn lý mãnh chỉ bất quá thân thể mặc dù đã trưởng thành nhưng tâm trí lại vĩnh viên lưu tại chín tuổi dựa theo ở kiếp chức lưu hành thuyết pháp lý mạnh xem như thôn trung bình người thủ thôn lý mạnh nhà cùng tạ hồ sơn trong nhà ở đến rất gần chỉ cách lấy bốn gia đình cho nên khi còn bé thường cùng một c h ỗ chơi thuộc về tạ hồ sơn c h i bộ đội này nguyên lão dòng chính dù sao đội ngũ vừa khai trương lúc hai người mới năm tuổi đội ngũ thành viên cao tới hai người tạ hồ sơn là tư lệnh lý mạnh là phó tư lệnh về phần hàn hờ m i n h đại hỷ mã tam và mấy người bọn hắn ở xa hơn một chút đứa nhỏ khi đó vẫn là một c h i bộ đội khác chỉ bất quá về sau bị tạ hồ sơn cùng lý mạnh cho hợp nhất chín tuổi năm đó lý mạnh buổi sáng có chút phát sốt mẹ hắn không có coi ra gì để chính hắn để ở nhà dùng chăn mền bọc lấy che mồ hôi hạ sốt nhưng nàng liền không có nghĩ rõ ràng một sự kiện không phải tất cả phát sốt dựa vào che mồ hôi liền có thể làm dịu có chút đốt càng tre càng nghiêm trọng hơn lý manh liền là như thế cha mẹ bắt đầu làm việc về sau hắn từ buổi sáng tre đến cha mẹ kết thúc công việc trở về lúc đã hôn mê lại cho bệnh viện đã m u ộ n người mặc dù cứu trở về nhưng sốt cao cháy hỏng đầu góc thành mọi người trong miệng đồ đẩn bây giờ mặc dù cái đầu lớn nhưng hắn không tính là đội sản xuất lao lực bởi vì hắn em bé ham chơi tầm tính căn bản là không có cách thời gian dài đi tiến hành buồn k ẻ không thú vị làm việc nhà nông chỉ có thể ngẫu nhiên giúp đội sản xuất làm chút trẻ con làm việc l ừ a chút công điểm ví dụ như cắt cái cỏ thả cái trâu chặt cái loại c ụ i hắn thành đồ đần về sau cha mẹ của hắn lại giúp hắn sinh một cái em gái một cái em trai mà hắn cũng là ba đứa bé bên trong bị cha mẹ coi nhẹ hoặc là nói từ bỏ cái kia cha mẹ chăm sóc mặt khác hai đứa bé lúc không d à n h bận tâm hắn dẫn đến hắn luôn luôn đói một trận no bụng một trận cũng may hắn là em bé không hiểu được khó qua cùng chỉ trích cha mẹ cứ như vậy không tim k h n g phổi không buồn không lo sống đến nay tạ hổ sơn lấy ra trước đó tại phiên chợ bên trên mua hai cái bánh bao cùng canh thị t viên hắn đã vừa nóng qua một lượt lúc này đưa cho lão mãnh ta để nàng gọi ngươi đến ăn đi cho ngươi lưu ai lão mãnh cùng tạ hổ sơn không có chút gì do dự cùng k h á c h khí đem đầu gỗ súng chớ vào phần eo tay trái nắm bánh bao tay phải bưng canh ngồi tại ngưỡng cửa bắt đầu ăn một bên ăn một bên nói với tạ hổ sơn lấy hắn cảm thấy trọng yếu tình báo tạ tư lệnh ta tìm tới một cây đặc biệt thẳng tắp cây gậy làm bội kiếm đặc biệt phù hợp ngọn núi điêu khắc gươm chỉ huy cũng không bằng nó vi phòng ngày mai ta lột đi vỏ cây giao nó cho ngươi tạ hổ sơn đưa tay trực tiếp từ trong chén cầm lấy một cái viên thuốc đưa vào miệng bên trong nếm nếm bột mì trộn lẫn quá nhiều ăn ngon thịt tạ tư lệnh ăn xong hai ta có phải hay không đi đánh cái nào đỉnh núi lao mạnh đem miệng bên trong bánh bao dùng sức n u ố t xuống nhìn xem tạ hổ sơn hỏi tạ hổ sơn cười nhìn về phía lý mãnh muốn mỗi ngày ăn thì sao ra h ự c mạnh một miệng lớn canh thịt viên tiếp tục hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao mơ hồ không do nói ra muốn à ngươi không nói chúng ta làm thổ phỉ chính là vì cướp của người giàu chia cho người nghèo ngoạ miếng thịt lớn sao hai giờ đêm cửa nhà ta tập hợp cùng ta kéo xe ra ngo để ngươi làm gì ngươi làm gì ta để ngươi mỗi ngày ăn thịt hh ắ ắ được ngươi là tư lệnh nghe ngươi lao manh hhh ắ ắ vừa cười sau đó miệng lớn đem đồ ăn toàn bộ ăn xong đem hộp cơm chống đưa cho tạ hồ sơn đã ăn xong ta về nhà ăn cơm đi đi thôi tạ hồ sơn gật gật đầu lao manh đi ra ngoài đi hai bước quay người nhìn về phía tạ hồ sơn thần thần bí bí vung lên quần áo lộ ra bên hông đầu gỗ súng ngắn tạ tư lệnh ban đêm dùng mang vũ khí sao lấy phòng ngừa vắn nhất mang theo à tạ hồ sơn sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn gật gật đầu nói lao manh gật gật đầu học gia điện ảnh lời kịch đứng nghiêm t r à o đúng tư lệnh cao kiến ty chức rõ ràng sau đó liền chạy như một làn khói ra khỏi ra môn anh ngươi để l a o manh hơn nửa đêm cùng ngươi làm gì đi a ta nếu là viết xong ta có thể đi không t các loại l a o manh sau khi đi ta ngọc tú hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi xoay mông một cái liền đau nhịn không được hút khí lạnh cùng ta học trợ ra quay hắn liền chắc chắn đều tính không rõ ràng đi theo ngươi làm gì tạ ngọc tú hỏi liền lên năm thứ ba bọn nhỏ cũng không nguyện ý cùng lão manh cùng nhau chơi đùa cảm thấy hắn gốc mình anh vẫn còn muốn dẫn hắn học trợ Tạ h ổ s ơ n từ n g ư ỡ n g c ử a c h ậ mươi b n đại n đem hộp thả bên g i ọ ngươi vĩnh g t viễn là đại gia ngươi chương ư i ba mươi dễ ba đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi tạ hổ sơn đáp ứng một tiếng đi vào trong phòng trần xuân hương đã tay chân lanh lẹ chi lên bàn giường cùng bà nội sát bên ngồi xuống giúp bà nội múc thêm một chén cháo nữa đại gia tạ khải mậu ngồi xếp bằng tại trên giường chính hướng hai cái lớn nhỏ bộ dáng không giống nhau c h u n g rượu bên trong rót rượu hai cái này c h u n g rượu đều là hắn mang đến một cái là chính hắn một cái là lục gia đây là nhà hắn điều kiện tốt không phải dân quê nhà uống rượu ít có chuyên gia băng thập bình thường đều là dùng một cái b ắ t chứa uống rượu người đến phiên ai uống ai bưng lên đến uống một ngụm món ăn nóng là bác gái giữa ư a từ nhà máy thủy tinh quán cơm tự trả tiền mang về hai loại đồ ăn một ăn mặn một chay làm là quả ớt rang đậu phiến ăn mặn là tỏi đậu hũ quái máu heo còn có liền là nhà mình tương phối một nhỏ đem non hành hai cây dưa leo coi như rau trộn công nhân đãi ngộ là thật tốt công xã nhà máy thủy tinh ta nghe nói đều nhanh thất bại còn có thể cung cấp nổi một ăn mặn một chay xào rau tạ hổ sơn nhìn thấy hai món ăn vừa cười vừa nói gia đình nông dân dùng đỡ phần lớn đều là hầm hoặc là nấu rất ít khi dùng xào quá phí dầu trần xuân hương ở bên cạnh cho bà nội tăng thêm khối đậu hũ miệng bên trong nói ra không bằng nguyên lai thức ăn tốt nguyên lai món ăn mặn là chính kinh nhất đẳng thịt xuống nước cái gì lừa gạt chuyện ngựa đầu to còn già ghét bỏ người ta công ty thực phẩm xem thường hắn không cho hắn đưa thịt ngon vậy hắn già bị người đánh đầu công ty thực phẩm vậy không phải người ngu không thu được tiền bằng cái gì cho ngươi đưa nhất đàn g thịt hổ tam nhi a ngươi là đứa bé ngoan đại gia không ra thế nào biết nói chuyện nhưng biết ngươi hiếu thuận hai nhà chúng ta uống một cái tạ khải mậu ha ha cười dơ lên trung rượu nói với tạ hổ sơn tạ hổ sơn hai tay bưng lên trung rượu cùng đối phương đụng một cái sau đó nhấp một miếng bông xuống vừa cười vừa nói đại gia ta đang muốn đối công xã trạm thú y phản ứng cái vấn đề tìm ngươi cái này trạm trưởng dễ dùng không câu h như bệnh, ngay cả ta cũng không tốt khiến, cái huyện ta, tất cả trạm thú ý khẳng định đều không người có thể Khải khí u Nếu kêu đều Mậu tiểu y ngay ệ n cũng người ngụm nói gì gia à? là cái ta ta A ra. súc cả cả có c tốt tất trạm trị. Tạ khải mậu một ngụm tiểu khí nói, ra. Câu nói này tuyệt đối không phải hắn khoác lác mà là toàn huyện bác sĩ thú y hệ thống công nhận tạ khải mậu là kinh nghiệm rất phong phú bác sĩ thú y không thể nghi ngờ toàn huyện thứ nhất đại gia tạ khải mậu trung bình công xã trạm thú y trạm trưởng sớm tại năm ba năm thời điểm liền thành trung bình trạm thú y đ ờ i thứ nhất phó trạm trưởng trạm trưởng thăng t r ư c sau hắn liền chuyển chính thức làm trạm trưởng một làm hai mươi năm trong lúc đó phát triển phong cách nhường hai lần lên trước cơ hội cho hai đảm nhiệm hắn thủ hạ phó trạm trưởng để bọn hắn triệu hồi huyện xúc mục cục làm việc mình như cũ lưu tại trung bình công xã ngoại trừ bởi vì hắn là thôn trung bình người địa phương bên ngoài càng chủ yếu nguyên nhân là tạ khải mậu vẫn cho rằng hắn một cái thối lớp người quê mùa có thể dung thân trở thành trạm thú y trạm trưởng hàng tháng cầm tiền lương vậy cũng là quốc gia đi cửa sau an bài bản thân liền đã chiếm tiện nghi lớn đâu còn có thể lòng tham không đáy suy nghĩ thăng quan sự tỉnh hắn là bà nội cùng lục gia trường tử năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu người sống đánh nhỏ liền chịu ảnh hưởng của phụ thân ưa thích lớn gia súc tám tuổi liền bị cha đưa đi cho bằng hữu của mình huyện canh dương thú dịch phòng và chữa trị chỗ bác sĩ thú Y trần vượng làm học đồ về sau vẫn cùng gia súc liên hệ năm 1948 g n ư g h ê u sơn giải phóng canh dương thú dịch phòng và chữa trị chỗ bị tiếp thu hắn tại phòng và chữa trị chỗ cũng vẫn là cái thân phận tiền lương đều không có học đồ bình thường làm ruộng ngẫu nhiên sư phụ gọi hắn ra ngoài đi các thôn cho gia súc xem bệnh kiếm chút vất vả tiền hắn coi trọng sư phụ con gái trần xuân hương nhưng sư phụ chê hắn chất phác chứng mắt hắn bà nội cho hắn nắm môi ra mắt hắn còn không n g u y ệ n ý liền tập trung tinh thần muốn c ư ớ i sư phụ con gái trần xuân hương t h ẳ n g đến cao ly chiến tranh bạo phát tỉnh bình châu biên cảnh khu vực nhao nhao gây dựng kháng mỹ viện binh hướng chi trước đội xe ngựa bản địa nông dân vội vàng xe ngựa hoặc là lôi kéo xe ngựa ra tiền tuyến vì các chiến sĩ vận chuyển vật tư tiếp tế không thiếu nhân thủ nhưng khuyết thiếu kéo xe lớn r a súc quân đội ngựa cục diện chính trị tại niêu g sơn một vùng triệu tập thu mua một nhóm la ngựa cái này chút g a súc đều cần tại bản địa phòng và chữa trị chỗ tiến hành cơ bản kiểm tra về sau lại dùng tàu hỏa vận chuyển đông bắc trên đường cũng cần bác sĩ thu y toàn bộ hành trình đi theo bảo đảm chấn an ra vạn nhất đột phát tật bệnh cũng có thể tùy thời cứu chữa lúc đầu nên là hắn sư phụ trần vượng cùng xe bắc thượng kết quả trần vượng giúp gia súc t u móng lúc không cẩn thận bị đ á d ư ớ i bị thương không có biên chế học đồ tạ khải mẫu thế sư phó cùng xe vận chuyển gia súc đi đông bắc vốn cho rằng là cái vất v ả chút nhiệm vụ đơn giản cái nào thành muốn thay đổi cả đời vận mệnh vốn là đưa đến huyện hằng nhân nhà ga đến trạm la ngựa xuống xe liền tính hoàn thành nhiệm vụ tạ khải mẫu liền có thể lấy cầm đường về vé xe lửa cùng biên lai、like、tin về nhà kết quả tới chỗ mới phát hiện hơn ba ngàn người chi trước đội xe ngựa hiện đại đa số người cũng đều không hiểu dạy dỗ gia súc h i ể u đánh xe điều trị nhóm lái xe cũng sớm đã trước một bước đi cao ly cái này một nhóm lớn cơ hồ đều là cùng niên kỵ của hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ tốt sĩ、si、khí đủ giác ngộ cao chịu ăn đắng không sợ chết duy trì có sẽ không vấn r a súc đuổi xe ngựa đánh xe là cái học vấn không phải hiểu hai tiếng điều khiển thở dài r a súc không đi liền lấy roi rút liền có thể làm tay lái xe cái này chút bọn tiểu t ử liền r a súc đóng xe đều bộ không tốt càng khỏi phải nói vội vàng xe vật vật tư vượt qua sông áp lục tạ khải mậu cùng mười cái đến từ các nơi áp vận r a súc bác sĩ thu y k bị bản địa dân công viện binh hướng tri đội cùng tỉnh bình châu bộ chỉ huy hậu cần các cán bộ giữ lại thỉnh cầu bọn hắn ngồi tiếp đội xe ngựa cùng một chỗ tiến về cao ly sóc châu lợi dụng trên đường cái này mấy ngày thời gian tận khả năng dạy một chút đoàn người như thế nào điều trị r a súc đến sóc châu lại phái người tiễn bọn hắn trở về sĩ quan các cán bộ mở miệng cầu mình cái này khiến tạ khải mậu cùng cái kia chút bác sĩ thu y nhóm lập tức được sùng ái mà lo sợ đâu còn có không đáp ứng đạo lý thế là tạ khải mậu liền theo đội xe ngựa lên đường nhưng bởi vì hắn là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đội xe ngựa thành viên cũng đều là tâm cao khí ngạo tuổi trẻ tiểu tử dân quân nòng cốt hắn chỉ đạo những người kia lúc đối phương thường thường k h ô n g phục ngươi một tên mao đầu tiểu tử có cái gì tư cách dạy ta tạ khải mậu tìm bộ chỉ huy hậu cần đồng chí phản ứng đối phương linh cơ khé động trực tiếp cho hắn một thân quân trang để hắn thay đổi nói cho hắn biết dạy cái kia chút đau đầu các dân binh thời điểm liền nói mình là bộ chỉ huy hậu cần quân nhân bác sĩ thu y, y để mặc vào quân trang về sau khâm phục người lập tức không có nhưng vấn đề cũng tới còn không đến sóc châu l ú t i ế n bọn hắn đến bộ chỉ huy hậu cần các đồng chí liền lâm thời t i ế p vào nhiệm vụ quay đầu đi đón một nhóm c á c người mà tạ khải mậu mặc quân trang bị sóc c h â u bản địa bộ đội xem như thật quân nhân chi trước đội xe ngựa hơn một ngàn đầu gia súc gia súc có chuyện gì đều cái thứ nhất tìm hắn dù sao nhiều như vậy gia súc nhiều như vậy bác sĩ thu ý ỉa liền hắn một cái có quân nhân thân phận tạ khải mậu lời nói ít trung thực để làm gì liền làm gì cứ như vậy trời x u i đất khiến mặc quân trang tại cao ly phía sau liền trị gia súc mang cứu người dòng ã g â y người nhỏ một năm dân công cùng gia súc thay phiên m ư ờ nhóm mặc quân trang hắn một mực không có bị đổi dùng hắn lại nói dối lo bao nhiêu người ở tiền tuyến cái nào lo lắng quản ta một cái trị r a súc trông thấy ta mặc c ô n trang cái kia tham gia quân ngũ đều bắt ta cũng làm cái quân nhân r ắ c cuống họng nói yêu cầu nói xong cũng đi vậy không đợi ta biểu thị có phải hay không có khó khăn bọn hắn cảm thấy ta là quân nhân có khó khăn cũng phải vượt qua đem sự tình làm tốt hắn cho r a súc xem bệnh kỹ thuật cũng là vào lúc này đột nhiên tăng mạnh lệ ra lớn r a súc tất cả khuyết điểm hắn cơ bản đều gặp qua nội ngoại thương đều trị qua thậm chí người ngoại thương cứu chữa băng bó kỹ thuật cũng dám nói hơi t h ư n g một hai về sau chi chức dân công đại đội rút về trong nước hắn mới được gan bài về nước làm việc vẫn như cũng là phụ trách tổ chức điều phối gia súc vận chuyển vật liệu xây dựng tại huyện hàng nhân biên giới chỗ tu kiến dân chạy nạn an trí phòng cùng ngoại quốc chú cao ly sứ quán quân mỹ không tập trại dân tị nạn tạ khải m ộ bị tạc đánh nổ thương hôn mê tốt mấy ngày sau khi tỉnh lại h a i trái triệt để mất thông cũng là hắn bị thương nằm viện cứu chữa trong lúc đó quân y viện đang điều tra hắn là tri bộ đội đó quân nhân giúp hắn lập hồ sơ lúc mới phát hiện một mực phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy tạ khải mậu không là quân nhân mà làng i ê u sơn lúc trước đến đưa ra xúc thu y học đồ thân phận chân chính là nông dân quân trang cũng là bộ chỉ huy hậu cần đồng chí vì hắn có thể áp đảo các dân binh mới cho hắn lâm thời tìm bộ chỉ huy hậu cần phát hiện sau chuyện này lúc ấy lãnh đạo lúc này đánh nhịp tốt như vậy đồng chí mặc quân trang đỉnh lấy hỏa lực tại cao ly là một năm đem mệnh đều kém chút ở lại chỗ này ai dám nói hắn không là quân nhân theo quân nhân bởi vì thương xuất n ũ làm không thể để cho hắn tàn phế thân thể lại buồn l cứ như vậy bộ chỉ huy hậu cần đặc biệt vì hắn mở một phong chứng minh tin chứng minh tạ khải mậu tại vận chuyển la ngựa lúc lâm thời thụ bình châu bộ chỉ huy hậu cần chiêu mộ gia nhập bộ chỉ huy hậu cần ngựa cục diện chính trị tại phục dịch trong lúc đó bởi vì nhiều lần tổ chức xe ngựa trước đến tiền tuyến vận chuyển vật tư cam đoan bộ đội tiền tuyến cung cấp thông suốt quang v i n h thu hoạch cái người tam đẳng công hiện bởi vì thường phục viên t hưởng thụ tam đẳng tàn tật trợ cấp thỉnh cống yêu sơn khu vực thay h n chí tạ khải mậu đưa ra xúc cái này nhiệm vụ đơn giản đưa hơn một năm nổi n t một cái lỗ thai về sau mới ngồi tàu hỏa trở về nghêu sơn Bà một cuộc lo lắng h chiến tranh để đại gia tạ khải mậu thành gia lập nghiệp đi đến nhân sinh đình phong cũng làm cho tạ gia tại trung bình lực lượng càng tăng lên tạ gia tại trung bình là của họ tạ hổ sơn cụ thanh mặt mới ở đây định cư thành gia đến nay không đủ tám mươi năm tạ gia tại trung bình có thể đứng vững góc chân ba mươi năm trước dựa vào là biệt hiệu h ù n g ác tam nhi mấy năm trước mới chết bệnh thuộc châu tỉnh đến chết chưa có thể hồi hương tạ lao tam còn có liền là đại tú ông nội lao tam mao tạ lao lục hai cái này ngoan nhân m à để thôn trung bình lúc ấy không dám khi dễ t ạ ra cái này ngoại lai hộ sau ba mươi năm tiến tới là trước mặt vị đại gia này trạm thú y trạm trường tạ khải mậu để t ạ ra du nhập g n thôn trung bình trở thành đương nhiên thôn trung bình người tạ khải mậu là dân quê trong mắt quan có thể quyết định trong mắt bọn họ so với người mệnh đáng tiền r i a súc sinh tử loại người này nhất định phải là thôn trung bình người trong nhà bởi vì tìm hắn cho gia súc chữa bệnh có thể kết giao tỉnh t chương mỗi tới lần nhớ tới Tạ ba mươi qua, b ê n hai đánh u mơ hồ t h ạ m thú y chủ ý chương ba mươi bốn đánh t h ạ m thú y chủ ý ta nhìn c h ạ m thú y cái kia ba mươi cái lều đều trụ đầy đều là các đội đến khám bệnh r a s u c tạ t hổ sơn mở miệng hỏi tạ khải mậu đem máu heo chọn lấy mấy khối bỏ vào mẫu thân mình chân cháo đây xếp hàng đâu đây không phải thổi mấy cái đội sản xuất chạy xa đường cũng phải đến chúng ta c h ạ m thú y chữa bệnh bởi vì bọn hắn công xã bác sĩ thú y không biết chị cũng chính là liệu ít lại đến ba mươi cái lều cũng phải đấy nói từ bản thân cảm thấy hưng t h ú r a súc chủ đề tạ khải mậu nói nhiều lên với lại thật nhiều địa phương c h ạ m thú y sạch mù cả có cái kia tổn thương chân r a súc rõ ràng có thể chị hết bọn hắn không nên nói chị không hết cũng làm người ta dắt về đi giết già làm như vậy cái kia các đội đều không phải người ngu liền hướng ta nơi này đ ư ợ c tôi h kỳ thật liền là ngại chị n g i thương phiền p h ư c mệt mỏi cần nhìn chằm chằm trả tiền ít cho nên l ờ i nhắc chị đi nghe n ó n g đi làm như vậy đều là trong huyện xuống tới tuổi trẻ bác sĩ thu ý ỉa ăn không được đắng chịu không được mệt mỏi không ngửi được tối cũng không hiểu lớn gia súc đối sản xuất đội tầm quan trọng đại gia nhiều người như vậy b ồ i tiếp gia súc nằm viện chữa bệnh trạm thú y nếu không cân nhắc thêm cái c a n tin khẳng định so với các ngươi đi công xã quán cơm ăn ngon còn có thể bán cái cơm kiếm điểm nghề phụ tiền tạ hổ sơn giúp tạ khải mậu chạy đến rượu miệng bên trong mở miệng nói ra tạ khải mậu sửng sốt một chút không rõ ràng cháu trai vì sao nhấc lên quán cơm sự tình ta công xã trạm thú y tính toán đâu ra đấy sáu cái người công xã quán cơm ăn được là có công xã c h ạ m thú y mình mở căn tin đó là vậy cũng là không làm việc đàng hoàng nghiệp vụ không hiểu rõ lúc này mới mở quán cơm công khai làm mình ăn thực tế là làm chút nghề phụ lời í tiền t lại đem kiếm tiền nói thành l à cho gia súc chữa bệnh kiếm lộ ra đẹp mắt không phải cuối năm trong huyện hỏi một chút nghiệp vụ tiếp xem bệnh ba mươi đầu chị chết ba mươi đầu một phân tiền không có kiếm còn bồi không í tiền t cái kia không được xấu hổ chết bọn hắn ta c h ạ m thú y gia súc ta đều chị không đến không tính lâm thời náo bệnh vật đến khám bệnh người liền ánh sáng tính ba mươi đầu nằm viện gia súc sáu cái người một cái công việc bên trong năm cái bác sĩ thù ý n một cái người liền phải nhìn chăm chú sáu đầu quanh năm suốt tháng ngoại trừ cày bửa vụ xuân cùng ngày mùa thu hoạch đoàn người vội vàng làm ruộng chúng ta có thể thở một ngụm còn lại thời điểm cơ hồ đều là đầy lều đầy vòng làm gì n g ư ờ i phụ nào có cái k i a tinh lực đội sản xuất gia súc sinh bệnh đến trạm thú y chữa bệnh nằm viện cùng người đi bệnh viện nằm viện một dạng phải bỏ tiền ba mươi cái gia súc lều thì tương đương với ba mươi cái gia súc ở phòng nhỏ ánh sáng thu tiền nằm bệnh viện liền có thể thu không ít chớ nói chi là dùng thuốc hoặc là phẫu thuật loại hình với lại cho mình xem bệnh đội sản xuất xã viên khả năng không nỡ tiền nhưng là cho gia súc chữa bệnh lại nghèo đội sản xuất vậy không keo kiệt dù sao gia súc nằm viện dùng tiền lại nhiều vậy so mua một đầu mới gia súc ít tiền tạ khải mẫu bác sĩ t h u y kỹ thuật toàn huyện lừng danh rất nhiều cách khá xa đội sản xuất đều nguyện ý đem gia súc đưa tới để hắn t r ị hắn cho gia súc chữa bệnh đều bận không qua nổi cái nào có tâm tư làm cái gì c ă tin tất cả đều là nghiệp vụ nghiên cứu không rõ ràng trạm thu ý, ý. dựa vào mở căn tin có thể làm điểm món ăn mặn bán cho tay lái xe hoặc là muốn ăn thịt dân chúng kiếm chút tiền tính nghiệp vụ trên đầu để nhà mình báo cáo làm việc lúc thành tích tốt xem chút người nghe hổ tam nhi nói xong lao thao nói gì thế trần xuân hương bây giờ nhìn cháu trai tạ hổ sơn một trăm cái thoát mắt nhìn thấy tạ hổ sơn vừa hỏi một câu mình trông liền lại n g ạ i một đồng lớn lập tức ở bên cạnh giúp tạ hổ sơn cổ vũ tạ khải mậu nhìn xem trần xuân hương túi đầu bưng lên trung rượu uống m ộ t ngụm không lên tiếng nữa tiếp tục cho bà nội kẹp máu h e o là như thế này đại gia ta hiện tại đi phụ trách đội chúng ta một cái tổ nghề phụ bán bánh nướng mì bán đều là làm ăn người ít hai cái người mệt mỏi một ngày nhiều lắm là lăn lộn cái không kiếm không lỗ ba cái người liền phải thua thiệt tiền ta muốn cho nó sửa đổi một chút đạo nhi làm điểm thịt đoàn người hiện tại không có như vậy thiếu tiền năm ngày đổi lần tập đều bỏ được tốn ba mao năm lông m ỡ một chút tán m ặ n t ạ hổ sơn nhìn tạ khải mậu đem máu heo nhanh đều kẹp bà nội trong chén vội vàng đoạt một khối kẹp cho bác gái miệng bên trong nói ra nhưng ta đại đội ngươi cũng biết hàn bí thư là phái bảo thủ đại đ ộ i không có nuôi nhiều như vậy lợn toàn bộ cũng là vì ăn tết phân điểm mà thịt nuôi ngươi phải thêm cái quá cơm liền có thể quan minh chính đại để công ty thực phẩm cấp dưới thịt liên nhà máy cho ngươi cung cấp thịt chúng ta tổ nghề phụ đi cũng liền có thể từ đại gia ngươi chỗ này mua một nhóm thịt không phải chúng ta đi thịt liên nhà máy người ta căn bản không có khả năng phản ứng chúng ta đều là công đối công kém c ọ i nhất cũng phải là cái xã xử lý nhà máy mới có tư cách mua sắm nông thôn thịt chủ yếu là các đội sản xuất trại nuôi lợn nuôi dưỡng một chút giàu có đội sản xuất sẽ cấp cho lợn con cho xã viên nuôi nhốt ví dụ như nuôi hai đầu lợn con một năm về sau dài đến một trăm mười kg trong đội thu hồi một đầu lưu lại một đầu cho xã viên nhưng thôn trung bình không có loại này ăn bài liền là các đội trại nuôi lợn n u ô i dưỡng với lại số lượng đều bị nghiêm ngặt k h ô n g chế cái này cùng hàn lao c h ó bảo thủ có quan hệ hắn cho rằng lợn số lượng quá nhiều tất nhiên muốn người hầu cùng lớn ra xúc miệng bên trong đoạt lương thực ăn hắn thả rằng tiết kiệm lương thực cùng tiền đi mua thêm con lừa n g ư a c á i này chút sức lao động nói trắng ra là liền là hàn lao c h ó sợ nghèo đói sợ cảm thấy các xã viên ăn ít mấy ngụm thịt lợn không chết được người nhưng lương thực nếu như giảm sản lượng thiếu thu đó mới sẽ xuất hiện vấn đề lớn cho nên hắn một mực thuyết phục các đội sản xuất hàng năm nhất định phải chế định tăng thêm con lừa ngựa cái này chút có thể rõ rệt tăng lên trồng trọt hiệu suất nông nhàn còn có thể kiếm tiền lớn ra xúc kế hoạch về phần chăn lợn liền là dựa theo trong huyện c ù n g công xã yêu cầu thấp nhất số lượng qua loan đ u i lưu đến cuối năm giết chết phân thịt để đoàn người tết nhất đây cũng là hàn hồng t r i n h quán mì văn thắn chỉ bán đồ chay mì văn thắn nguyên nhân mã lao ngũ không thể là vì cái quán mì văn thắn liền đem trại nuôi lợn, lợn làm thịt một đầu tạ hổ sơn phải dùng thịt gia tăng sức cạnh tranh cũng chỉ có thể thay con đường hắn có thể dựa trực tiếp nhất quan hệ liền là đại gia tạ khải m hợp tình hợp lý mà có quán cơm liền có thể cho trạm thú y cùng huyện canh dương công ty thực phẩm nhà nước lá thăm cung ứng hợp đồng liền có thể làm cho đối phương cho trạm thú y quán cơm cung ứng loại thịt quán cơm phê chuẩn về sau nguyện ý mới đóng quán cơm ta giúp các ngươi tìm người đóng không cần tiền công nổi lửa nấu cơm ta giúp các ngươi an bài chuyên gia nấu cơm không cần tiền công chỉ cần có thể chọn thêm mua một chút thịt loại lại ổn định giá đều đặn cho chúng ta đội ba tổ nghề phụ điều kiện này được không ta hồ sơn ánh mắt nhóc nháy nhìn về phía tạ khải mậu hã tại phiên chợ bên trên thăm dò được tin tức bán bánh bao thịt mấy cái tiêu người liền la dựa vào cùng loại quan hệ cầm tới thịt. n g ư ơ i đ â y là tương đương với để cho ta làm cái giống như bán ra xúc hai đạo con b u ồ n đem thịt liên nhà máy thịt bán cho ba đội nghề phụ tổ còn không bằng hai đạo con b u ồ n qua một tay c h ạ m thú ý còn cái gì vậy không kiếm tạ khải mậu đưa tay đi đủ trung rượu miệng bên trong hưng thú không lớn nói ra trần xuân hương từng thanh tạ khải mậu trước mặt trung rượu lấy tới mình uống hết n g ư ơ i đừng uống tạ đại mậu ta còn tại đội ba đâu mẹ còn tại đội ba đâu lão nhị cặp vợ chồng đại tú đều tại đội ba đâu lại nói hồ tam nhi nói rồi đội ba là mua cũng không phải không cho ngươi tiền thế nào ngươi còn muốn làm bên trong kiếm một chút bà nội giống như là nghe không được con dâu vấn con trai chăm chú đem con trai kẹp cho mình máu heo lại đều kẹp đến cháu trai trong chén ta hổ sơn khuyên n h đại gia ngươi suy nghĩ một chút trạm thú y ở trong có chỗ tốt ta an bài một cái lao lực trắng cho các ngươi quán cơm nấu cơm một cái lao lực hơn một năm ít công điểm đâu ngươi muốn m ư ớ n người lĩnh lương một tháng theo thấp nhất hai mươi sáu khối năm tính một năm còn bao nhiêu tiền b ậ y với lại một ngày ba bữa cơm không cần các ngươi lại chạy công xã quán cơm mua cơm đi muốn ăn cái gì nói cho người kia một tiếng là được cái này cũng chưa tính trạm thú y chiếm tiền nghi vài danh lạc hậu trạm thú y đều có thể làm căn tin n g ư ơ i xếp số một làm sao lại không thể làm đâu lại không trái với quy định chết như vậy tâm nhãn làm gì trần xuân hương đem tạ khải mậu trước mặt đồ ăn chuyển đến tạ hồ sơn trước mặt ta nói cho ngươi t ạ đ ạ i mậu ngươi nếu không làm về trạm thú y cùng gia xúc đi qua đi khắc về nhà hổ tam nhi muốn tại trong đội biểu hiện biểu hiện lộ ra lộ ra bản sự hắn đến đóng phòng cưới vợ số tuổi hiểu không đến làm cho đoàn người giúp hắn thu xếp làm ai hổ tam nhi cưới vợ việc này ta nghĩ đến đâu ta cho hắn lập n h ư đâu ta chuẩn bị minh tạ khải mậu chép miệm một cái nhìn xem không có một cái hướng về mình xấu hổ cười cười mở miệm giải thích người còn á cái i kia nhi hai phải ngươi phải đại tuổi đợi ngươi miệng đi. Ngươi kết không ta cha ta ta qua chưa đầu đầu đều động đều đến nhu cầu gỗ hôn, nhắc nhở, hẳn hôn chủ cho hết thọ thể lục có c à, mở nhu đồ trần xuân hương đối với mình mẹ chồng không dám lớn nhỏ âm thanh nhưng hận mình chồng lại là miệng lưỡi bén h ọ n tạ khải mậu do dự một chút ta là lo lắng đừng để quốc gia bồi thường tiền đồ ăn lập tức bị bưng trở lại trước mặt hắn trần xuân hương giúp chồng vừa rót rượu vừa nói ăn nhiều một chút mà tạ hồ sơn nói với tạ khải mậu đại gia n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i yên tâm hơn để cho ta làm ta có thể để n g ư ơ i cái k i a c h ạ m thú y quán cơm so chủ nghiệp còn kiếm tiền d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba mươi lăm ta hay là lập trí trở thành nam nhân độc thân chương ba mươi lăm ta hay là lập trí trở thành nam nhân độc thân hàn hồng trinh lôi kéo sắp xếp gọt t ổ i thùng nước cùng nồi b á t bầu bồn bếp nấu xe cải tiến hai bánh mẹ chồng hỗ trợ dùng đèn tin chiếu vào đường hai người dạng sáng hai giờ dựa theo tạ tổ trưởng yêu cầu xuất hiện tại hắn cửa nhà lúc thấy được khá khó xử quên một màn dưới ánh trăng đội ba mới lên cấp tổ nghề phụ tiểu tổ trưởng tạ hồ sơn đồng chí cầm trong tay một cây bóc đi vỏ cây gậy gỗ cùng người bị bệnh thần kinh một dạng đang tại đ ố i không khí chém vào vung vầy miệng bên trong còn nói lẩm bẩm an ta một kiếm hoa hạ kiếm thứ nhất bạch đế thanh kiếm ngự kiếm đi theo ta dưới hông dùng sức song kiếm hợp ích nhìn thấy hắn cùng lão manh đứng chung một chỗ để đội ba các xã viên đoán hai người bọn họ bên trong cái nào là đồ đần hàn hồng trinh cảm thấy mọi người chỉ cần không ngủ đều phải đem phiếu đầu cho vị này tổ trưởng đại nhân nếu không mẹ hiện tại đi lão ngũ nhà gó gó cửa lại tìm hắm một chuyến a nhìn thấy hai đồ đần chăm chú đầu nhập bộ dáng. mẹ chồng nhỏ giọng đối hàn hồng trinh nói ra cái này l i ê n họp chợ bày quậy bán hàng lại nhìn lấy hai đồ đẩn l i ê n dựa vào ngươi một người có thể làm sao ngũ thúc nói để trước hết nghe hắn hàn hồng trinh đem xe đem bông u xuống ư đỡ thẳng người đối mẹ chồng nói ra mẹ đem đèn tin cho ta ngươi trở về đi nhìn thấy hàn hồng trinh chạy tới tạ hổ sơn đem trong tay thánh kiếm cẩn thận từng ly từng tí thả lại nhà mình trong nội viện giữ cửa mang tốt chào hỏi lao manh đón lấy hàn hồng trinh hai mẹ con thím ngài làm sao cũng tới m a về nhà nghỉ ngơi ta cho ngươi tìm tốt việc qua mấy ngày còn có ngài bận rộn thời điểm hồ sơn ngươi để lão manh đi cùng mẹ chồng nhìn xem bên cạnh tiếp qua đèn tin đem cổ sáng chiếu hướng trăng sáng lao m a n h biểu lộ phức tạp hỏi tạ hổ sơn nói phải thêm cái người làm việc tìm lão manh cái này tiểu tướng ố c cái này không thêm phiền sao nhìn hắn vừa rồi vung vậy cây gậy niệm niệm lại nhải bộ dáng liền không quá thông minh còn tìm cái càng ngốc đi theo hắn mã lão ngũ làm sao suy nghĩ đâu đội ba bất quá chuẩn bị bại ra giải thể tìm hai đồ đần đem đội sản xuất q u ấ y thất bại m ư ơ i tám tuổi còn chơi cây gậy đâu hắn bà nội cùng bác gái còn đem hắn thổi phòng đến mức cùng hoa một dạng muốn tắc hợp hắn cùng mình con dâu. Con t r A i của chính mình nàng dâu mặc cầu mình phụ, không nàng là dâu dù quả tạ á cái i nhiều liền ra khuya có được cũng cho cây thể tốt, thể một khoát t nhưng không hôm gà gà vùng gậy đêm đồ đần vầy hổ sơn nhìn một chút lão mạnh đối hàn hồng trinh mẹ chồng nói ra hắn kéo xe nhóm lửa x á c h nước thu thập bát đũa cũng không có vấn đề gì lão mạnh không phải là không thể làm việc hắn liền là em bé tính tình không thể già làm một dạng việc làm một hồi để bên cạnh hắn chơi một lát là được nói xong hắn chào hỏi lão mạnh từ trong túi lấy ra hai cái viên kẹo mạch nha nhét trong n h ư n g hắn đi kéo xe đi ngươi kéo trước bốn bên trong ta kéo sau năm dặm lão mạnh đáp ứng một tiếng một cây đèn tin cho tạ h ổ sơn mình cắn viên kẹo mạch nha đi qua đem túi mang nắm chặt đem xe đem chép lên tạ h ổ sơn trực tiếp đặt mông ngồi tại xe cải tiến hai bánh xe trên mái hiên chào hỏi bên cạnh hàn hồng trinh lên xe các loại cái gì đâu ngươi để hắn lôi kéo hai ta đi lục thần trang cái kia không được mệnh muốn chết rồi hàn hồng trinh giật mình trên xe t u ổ i lửa cùng nước cộng lại phân lượng đã không ít lại ngồi hai cái người sống sờ sờ cái kia phía sau ngươi chầm d ã i đi tạ h ổ s ơ n vậy không ra mồm quay đầu chào hỏi lá mãnh giúp lao manh chiếu vào mặt đường đi ổn lấy một chút dám đem ta điên xuống tới thì ngươi khẳng định ăn không、đến. ta vẫn phải theo quân pháp đập trên ngươi lao mánh lôi kéo xe cất bước liền hướng phía trước đi tựa như là xe cải tiến hai bánh cái gì đều không chứa một dạng bước chân nhẹ nhàng hàn hồng trinh đi theo sau xe đi mười mấy mét m ờ nhìn xem tạ hổ sơn c ư ờ i như không c ư ờ i trên xe nhìn xem nàng đi đường chịu không được đối phương trào phúng ánh mắt cuối cùng túi đầu chạy chậm một trận cũng leo lên ngồi một bên khác xe mái h ê n nhà biết hôm nay không cần ngươi kéo xe cho nên cố ý đổi quần áo tạ hổ sơn miệng bên trong ngậm lấy viên kẹo m ạ n nha lại từ trong túi lấy ra một viên đưa cho hàn hồng trinh vừa cười vừa nói nhìn rất tốt s、so、a ngày hôm qua cái kia thân mạnh ăn k ngày hôm qua hàn hồng trinh mặc một bộ kiểu nam màu làm đồ lao động mặc dù sửa lại nhưng mặc lên người vô luận mặc áo vẫn là quần vẫn lộ ra phi thường dài rộng lỏng lẻo đơn giản là đồ lao động chịu bẩn chịu m à i mòn kéo xe lúc m à i mòn vải vóc không đau lòng hôm nay mặc một kiện vừa người nghiêng và t á o tế văn vải xanh một nửa tay hào hào ngắn cánh tay bên trên mang lấy vải rách may chịu bẩn vào tay toàn bộ người xem ra so ngày hôm qua xinh đẹp trôi chạy không ít hàn hồng trinh không có nói tiếp do dự một chút từ tạ hổ sơn trong tay tiếp qua viên kẹo mạch nha bỏ vào trong miệm sau đó từ trên xe lật ra một cái h ta tối hôm qua trước khi ngủ làm rau dại nhân bánh bánh trái trước khi ra cửa vừa n ó n g nóng hiện tại còn ấm lấy cho ngươi một cái bay quán mì v ằ n thắn còn tự mang lương khô tạ hổ sơn rất là t r â n kinh hắn thấy mỗi ngày nấu đi ra ba vị trí đầu bát mì v ằ n thắn đều khó có khả năng bán cho người khác trước hết lấp đầy mình người bụng cái t i ê m mì v ằ n thắn là trong đội có thể tùy tiện ăn h à n hồng trinh mở ra hộp cơm đưa cho tạ hổ sơn một khối rau dại bánh trái cùng ta làm ta còn có thể bị đói các ngươi thu lại thu lại gói kỹ mì văn thắn trước một người cho mình nấu một bát ăn chút nóng hổi ta hổ sơn miệng bên trong nói để bọn hắn ăn mì và thắn mình lại tiếp qua bánh trái cắn một cái nếu qua hương vị hắn đối hàn hồng trinh nói ra ngươi về sau không cần kéo xe đi cửa nhà ta để lạo mánh đi nhà ngươi kéo xe đi ngươi đến cách ta bà xa một chút hàn hồng trinh không rõ ràng ra hỏa này ăn miệng bánh trái làm sao đ ô n g nhiên nói rồi một câu nói như vậy thế nào ta bà khẳng định coi trọng ngươi ngươi nấu cơm ăn rất ngon nàng phải biết khẳng định càng lớn ta hổ sơn mặt không biểu tình nói ra hàn hồng trinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc coi trọng ta ý gì còn ý gì không rõ ràng à ta bà chính bốn phía cho ta tìm kiếm cưới vợ đâu n h à ta nghèo nhưng nàng lại không muốn tìm cho ta tây sơn cái kia chút địa phương nghèo cô nương liền muốn tại thôn trung bình phụ cận tìm kiếm ngày hôm qua đã cảm thấy ngươi rất tốt ta kết hôn lập gia đình hàn hồng trinh xinh đẹp mắt phượng chừng tạ hồ sơn một chút ngủ nói cái gì đó cái kia trong lúc lơ đãng bộc u lộ giận g i ữ bộ dáng để tạ hồ sơn cảm thấy bà nội ánh mắt thật rất tốt nói lên bà nội tạ hồ sơn tâm phục khẩu phục lớn như vậy nên kỷ cũng không nhìn nàng đi ra ngoài bốn phía đi lại thông cửa tối hôm qua cùng vợ chồng bác cả một bàn ăn cơm lúc nói chuyện thế mà liền đã nắm giữ hàn hồng trinh tài liệu c ặ n kẽ cái này khiến tạ hồ s trong thôn các bà khả năng có cái bí mật tổ chức tình báo dù n g không muốn người biết tuyệt mật kỹ xảo truyền lại trong thôn các loại b á t quái tình báo tin tức hàn hồng trinh ngoài năm giảm đất hàn gia lâu người cùng thôn trung bình hàn gia xem như mới ra năm phục bảng hàn gia năm nay hai mươi một tuổi tính tình mạnh hơn an tâm chính phái tài giỏi bảy sáu năm kết hôn gả cho thôn trung bình nô kim trụ vừa đăng ký xong còn không chính thức bày rượu mời khách trông vội vàng cho hai người tân phòng s xót bụi h ô cha vợ cùng cha mình hỗ trợ ban ngày làm việc mệt mỏi một ngày ban đêm ba người lại uống chút rượu ngủ chìm kết quả đêm hôm đó phát sinh động đất ba người không thể tính t ớ đều bị trôn rất tốt hai nhà một trang địa chấn chỉ còn lại có ba cái quả phụ nhất là hàn hồng trinh liền cái kết hôn nghi thức đều không có liền thành quả phụ mẹ của nàng tại phụ nữ chủ nhiệm quyên bảo mang theo vị thành niên em trai tài giá đi thôn khác sinh hoạt nàng và mẹ chồng mẹ con hai người sinh hoạt mẹ chồng c ắ t một cái chân không có cách nào tham gia lao động sản xuất hàn hồng trinh tìm tới mã lao ngũ chủ động đưa ra mang theo mẹ chồng làm nghề phụ b à y quậy bán hàng bán mì và thắn dạng này hai người còn có thể cho trong đội kiếm chút tiền tránh khỏi cuối năm chia hoa hồng thời điểm bị người chê cười mặt dạn mày g i i chiếm trong đội thiện n h i Nàng lúc đầu không ít chưa lập gia đình tiểu tử là đối với nàng có ý tưởng nghe xong lời này dọa lui không ít người dù sao nàng mẹ chồng liền một cái chân không tính sức lao động khẳng định phải không thể thiếu giúp đỡ cùng cứu tế tại nông thôn phần lớn người xem gia nữ nhân lập gia đình liền nên liền nhà mẹ để đều ít nhớ mong Hùng、chi ngô đại thẩm không phải hàn hồng trinh mẹ ruột chỉ là cái trước mẹ chồng bà nội lao nhân ra ông ta tại trên bàn cơm đã biểu qua trạng thái muốn để người hỏi một chút ngô đại thẩm ý tứ dưới cái nhìn của nàng hàn gia là thế gia vọng tộc cháu trai cưới hàn gia cô nương về sau có việc liền không không thiếu người giúp đỡ với lại lớn hơn ba tuổi biết người đau lòng về phần quả phụ cùng hai cưới vấn đề hoàn toàn không tại bà nội cân nhắc phạm vi bên trong dùng bà nội lại nói hàn hồng trinh nếu là đ ầ cưới cái kia tướng mạo cái kia tính cách lấy tạ hổ sơn gia đình điều kiện tìm bà mối đi làm mối bà mối đều mở không nổi miệng tân phòng không có vào cửa liền phải vợ chồng trẻ mệt gần chết mình kiếm công điểm còn không có cha mẹ giúp đỡ phải là người gì nhà nguyện ý đem nhà mình xinh đẹp tài giỏi con gái đưa tới làm châu làm ngựa ta không có nói đùa ngươi ít tại ta bà cái k i a lộ mặt nàng không quan tâm ngươi có phải hay không quả phụ nàng bây giờ nhìn gặp cái ta thôn cô nương đã cảm thấy cùng ta phù hợp ta hồ sơ ăn bánh trái nghiêm túc khuyên ngươi cẩn thận một chút ngươi mẹ chồng cái này mấy ngày muốn hỏi ngươi ta thế nào ngươi tốt nhất biên điểm ta khuyết điểm không phải ngươi mẹ chồng rất dễ dàng bị ta bà nội khuyên nguyện ý ta bà không phải người bình thường tuyệt đối thôn trung bình chân huyên tâm nhãn toàn bộ l ệ trên người ta nàng nguyện ý ta còn không m u ố n chứ nghĩ gì thế tuổi không lớn lắm như thế dạ i gái vội vã cưới vợ hàn hồng trinh làm tạ hổ sơn tìm chuyện để nói cùng mình nói chuyện tào lao cắt một tiếng tạ hổ sơn thành khẩn nói ra ta thật không m u ố n cưới n à n g dâu cho ta loại này cùng hưởng xe đạp khóa lại là phi thường không đạo đức một sự kiện nhưng ta bà nghe không hiểu câu nói này ý gì nói với nàng tương đương nói vô ích hàn hồng trinh nhìn về phía tạ hổ sơn nghe không hiểu hắn xe đạp khóa lại câu nói k i a là có ý gì nhìn ngươi thanh tịnh ánh mắt ta liền biết ngươi cùng ta bà một dạng vậy nghe không hiểu tạ hổ sơn nhìn xem hàn hồng trinh quăng tới mở m n g ư ơ i liền lý giải thành ta muốn trở thành cả một đời đánh nam nhân độc thân a vì sao nha h à n hồng trinh không rõ ràng còn có người ở nhưng nguyện ý đánh cả một đời lưu manh tạ hổ sơn nhìn về phía bầu trời đêm nghiêm túc nói bởi vì có nàng dâu về sau làm phá h ả i đi dễ dàng bị đánh nhưng lưu manh làm phá h ả i mọi người từ tâm tình bên trên cảm thấy việc này có thể lý giải d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 36. s o với đối phương còn không phải người chương 36. s o với đối phương còn không phải người xì rất to con không học tốt nói c à n nói vậy hàn hồng trinh khẽ gắt một tiếng coi là tạ hổ sơn đang cố ý nói mỏ ai bảo ngươi nói như vậy cách xa hắn một chút đây không phải là người tốt ngươi lại muốn tổng nói như vậy chán ghét lời nói càng tìm không r a n n n g dâu nhìn đối phương không tin tạ hổ sơn vậy liền không nói thêm gì nữa tiếp tục ăn lấy bánh trái hàn hồng trinh nhìn hắn một hồi chủ động hỏi một nỗi nghi hoặc không hiểu vấn đề uy ta mẹ chồng nói với ta ngươi tại nhà ngươi đợi này hàng lão lục nhưng vì cái gì ta nhìn đoàn người đều để ngươi hổ tam nhi đâu từ chỗ nào hàng thứ ba ngươi mẹ chồng nói cho ngươi song ta bà xuất thủ so ta nghĩ đến còn nhanh hơn kỳ quái, nàng cơm tư ố i ăn n x o lệnh i cửa đều n ta n này h u nhớ c o được ban đầu không phải gọi hổ tam nhi gọi là hổ lao mánh lôi kéo xe nghe được hai người trò chuyện lên hồ tam nhi cái này tên lai lịch mong muốn bổ sung một cái tự mình biết tư liệu im miệng tạ h ổ sơn mở miệng đánh gãy lao mánh kéo ngươi xe miệng như vậy thiếu đâu viên kẹo mạch nhà dính không lên ngươi miệng hàn hồng trinh nhìn về phía tạ h ổ sơn hiếu kỳ hỏi ban đầu gọi cái gì b a n đầu góc ngươi cả một đời không đoán ra được không nói cho ngươi sợ ngươi học cái xấu tạ h ổ sơn vừa cười đổi chủ đề tư lệnh ta hát cái ca cho đội ngũ phình lên sĩ kỳ a lao mánh lôi kéo xe nói với tạ hồ sơn tạ hồ sơn nhìn chung quanh một chút nhà dân hát cái r á m ngươi là muốn cho chúng ta chi bộ đội này lâm vào nhân dân quần chúng đại dương mê ngông triệt để bị vây quanh tiêu diệt hơn nửa đêm nào có tại mình trong thôn ca hát chờ đến thôn khác lại hát cái kia thôn khác nếu là hát xong vậy vây quanh chúng ta đâu ngươi ngốc à, thôn khác hát xong chạy nhanh lên bọn hắn không biết người ngươi đặt thôn trung bình gào một c ú g họng hai ta bị đánh đều không cần đợi đến hừng ư đông hàn lao cho đến trực tiếp đuổi đến trên chợ rút hai ta tư lệnh cao kiến vậy ta đến s ắ t vách cao điển trang lại hát lao manh nói xong cũng nghe lời ngẩm n g lại tạ hổ sơn nắm trong tay lấy đèn tin chiếu đường hai mắt nhắm nghiền ngủ gật ngủ、bủ. kết quả vừa mới tiến cao điền trang một mực nhớ ký chuyện này l a o mánh ngẩng đầu lên n g a o một cuốn họng h á t lên đại đội loa bên trong thường xuyên thả phòng giam ca khúc quân dân đại sinh sinh khu giải phóng nha mà giống hắc đại sinh sinh nha mà giống hắc nửa cái thôn chó đều bởi vì lao manh cái này một cuốn họng bắt đầu sủa inh ỏ i tạ hổ sơn cùng hàn hồng t r ì n h cũng bị một cuốn họng gào đến mở mắt có chút không hiểu nhìn về phía đột nhiên cất giọng ca vàng lao mánh đừng hát nữa liên la tiểu t ử ngươi đem quỷ dẫn đến nơi này đến tạ hổ sơn nhìn c u n g quanh một chút t i p phản ứng từ trên xe nhảy xuống đem lão m a n h đẩy ra mình lôi kéo xe té ngã con lửa một dạng hướng phía trước bao tác vừa chạy vừa mắng người đây không phải ca hát là cho cao điển trang đám g i à trẻ phát tín hiệu nói cho bọn họ ta tạ hổ tam nhi vào thôn chuẩn bị đánh ta mai phục thế nào lão m a n h còn không ý thức được vấn đề nhưng động tác không chậm nhìn tạ hổ sơn kéo xe hắn liền dứt khoát ngồi lên xe máy hiên nhà giúp tạ hổ sơn dùng đèn tin chiếu đường mau ra thôn thời điểm lại hát ta vừa mới tiến thôn liền mở gạo còn muốn sống ra ngoài nhật bản quỷ vào thôn còn mẹ hắn biết lặng lẽ g ọ t làm việc bắn súng g ọ t không cần đâu tạ hổ sơn lôi kéo ken cạch loạn hưởng xe cải tiến hai bánh đem hàn hồng trinh đều từ trên xe điên xuống dưới ba người một xe một hơi từ cao điển trang xuyên thôn m à qua xác định không ai đi ra chửi đồng tạ hổ sơn cái này mới dừng lại t h ở phì phò nghiêm khắc dăn dậy lão mánh làm u ố n hại chết hắn mình làm tư lệnh nhưng mắng xong về sau lại cho lão mánh miệng bên trong lớp một viên viên kẹo mạch nha tiết kiệm một chút ăn lan đi kéo xe đi người cái phản đồ lão mạnh h ắ t h ắ t vừa cười ngoan, ngoan đi kéo xe hàn hồng trinh ngồi trở lại trên xe bởi vì vừa rồi chạy trộm lúc này thợ có chút gốc n ự c có chút chập trùng mang trên mặt cười vừa rồi tạ hổ sơn cùng lão manh làm việc không biết vì sao hàn hồng trinh cảm thấy mặc dù hai người bọn họ làm việc rất ốc nhưng lại cùng tạ hổ sơn hơn nửa đêm đùa nghịch cây gậy một dạng xem ra cực kỳ đùa chê đến nàng không nhịn được nghĩ cười nhìn nàng bộ r ă n g kia tạ hổ sơn cảm thấy có cần phải cho nàng học một khóa không phải một đoạn thời gian ở chung xuống tới cái này tiểu quả phụ liền phải cảm thấy cùng mình loại này đồ đần kết hôn vậy rất thú vị nàng mệnh đã đủ khổ không thể gà trước một cái đàn ông thủ t i ế t gà mình về sau mình chạy tới càng đảo nàng còn thủ quả mấy cái kia bày quậy bán hàng bán thức ăn nữ nhân đều bị quán bánh bao người miệng bên trong hoặc là trên tay chiếm qua chút món lời nhỏ a mà lại là ngươi tỉnh ta nguyện loại kia nghe xong lời này hàn hồng trinh lấy lại tinh thần giật mình nhìn về phía tạ hồ sơn làm sao ngươi biết ta không có nói cho ngươi a tạ hồ sơn liền ngày hôm qua đi một chuyến thiên trợ vẫn là nhanh tán tập mới đổi tới với lại hắn tại thời điểm đối phương cũng không có liếc mắt đưa t ì n h làm sao gia hỏa này liền đã hiểu rõ ta lại không ngủ nhìn nhãn thần liền nhìn ra được người ta liếc mắt đưa tỉnh vài câu sờ hai lần chiếm chút món lời nhỏ quán bánh bao liền giúp các nàng chiếm vị trí bình thường tổ nghề phụ đều có nữ nhân nhất là b à y quầy bán hàng càng là nữ nhân chiếm đa số một là nam nhân đều là đội sản xuất chủ yếu tráng lao lực đổi đến làm nghề phụ chậm trễ sản xuất hai là b à y quầy bán hàng loại sự tình này nữ nhân so với nam nhân tỉ mỉ hơn càng có lực tương tác cái kêu bánh bao bảy bốn tên tiểu tử làm nghề phụ là có phương pháp làm đến bọn thịt trong đội kiếm tiền ngoại trừ một cái phụ trách bao bánh bao lớn tuổi chút hơn bốn mươi tuổi còn lại ba cái đều là hai mươi giây xích tuổi không có cưới vợ tiểu tử chính là muốn gái số tuổi đơn giản là trước dùng bánh bao thịt lấy lỏng lại dùng hỗ trợ chiếm vị trí thân quen cuối cùng còn có thể giúp đỡ mời c h à o chút kinh doanh một bộ này xuống tới quan hệ cũng liền có thể thuận lý thành trương nước mắt đưa tình nói hai câu mập mờ lời nói bay quay bán hàng nữ nhân cơ bản đều là đã kết hôn nam nhân tâm tư gì đều hiểu đơn giản là trên thân thể làm cho đối phương chiếm chút món lời nh sờ một chút c h ạ m thử sự t ì n h v ề phần nói là trong đội sinh ý cùng nam nhân chui đất nô cái kia không có khả năng b à y quầy bán hàng các nữ nhân đều cực kỳ thực tế sinh ý là đội sản xuất lại không tư kính dâng vậy không đáng đem mình góp đi vào nhiều lắm là tính là vì làm cho đối phương thay mình thu xếp thu xếp sinh ý cho đối phương chút món lợi nhỏ đổi bán xong sớm một chút thu quán về nhà theo như nhu cầu nói t r ắ n g ra liền là bốn cái nam bởi vì có được nhiều nhất lưu lượng khách đem mình làm đàn sư t ử bên trong đầu lĩnh cảm thấy bốn phía cái này chút mẫu sư tử mình muốn cùng cái nào đủa một cái đều có thể hàn hồng trinh mặc dù cũng là đã kết hôn nhưng nàng thuộc về vừa kết hôn liền gặp được động đất tâm tính bên trên từ trước đến nay chưa lập gia đình nữ tính không có gì khác nhau tập tục cực kỳ bảo thủ tự nhiên sẽ bị cái kia chút không chiếm được lợi lộc gì hàng xa lánh cô lập ta có tay có chân không cần đến giúp ta chiếm vị trí ngươi muốn nguyện ý ngươi người tổ trưởng này mình theo chân bọn họ liếc mắt đưa t ì n h để bọn hắn sửa soạn nghe được tạ h ồ sơn tự trách mình không thất thời hàn hồng trinh kéo căng lên gương mặt xinh đẹp thanh âm lãnh đạm nói ra tạ hổ sơn từ trong túi lấy ra thuốc lá nhóm lửa khít một hơi nhìn về phía hàn hồng trinh ta không trách ngươi bọn hắn muốn cùng đại cô nương cô dâu nhỏ liếc mắt đưa tỉnh ta cũng muốn à, sinh ý thịnh vượng còn có thể có nữ nhân ở bên cạnh tán tỉnh sờ một thanh ngẫm lại đều đẹp cực kỳ liền là có một vấn đề khốn nhiêu ta nhu cầu cấp bách giải quyết h à n g hồng trinh nghe được tạ hổ sơn nói hắn cũng muốn chiếm nữ nhân tiện nghi sắc mặt càng khó coi hơn thanh âm cơ hộ là từ trong hàm giang gặt ra giải quyết cái gì khó khăn liếc mắt đưa tỉnh đại cô nương cô dâu nhỏ ta muốn s ờ sinh ý thịnh vượng thức ăn sinh ý ta muốn nhưng thán vị trí. Nhìn ta một bên kiếm tiền một bên sở lấy đại cô nương cô dâu nhỏ liếc mắt đưa tỉnh hàn hồng trinh nhìn về phía tạ hồ sơn nhất thời không biết nên nói cái gì há to miệng trên mặt viết đầy c h ấ n kinh cùng không nói đây là lưu manh nào thổ phỉ mới có thể nói ra lời nói để người ta nhân tình đ o ạ n sinh ý đ o ạ n còn muốn cho đối phương ở bên cạnh nhìn đơn giản so bán bánh bao cái kêu bốn cái bệnh chốc đầu còn không phải người tạ hồ sơn lúc này đã đối lao mạnh hỏi lão mạnh đồng chí nếu là hiện tại có nhóm người ngựa cùng hàn lão nhị bọn hắn năm đó một dạng cùng chúng ta đoạt địa bàn làm cái gì chiều hàng thôi chiều tới làm tham lưu giải để các huynh đệ cùng chúng ta ăn ngon uống sướng lao mạnh lớn tiếng nói tạ hồ sơn cười tiếp tục hỏi Vậy ta nếu không muốn chương i ê u ba mươi bảy chưa hết hứng không cho nói chuyện chương ba mươi bảy chưa hết hứng không cho nói chuyện lục thần trang phiên trợ ở vào thôn đông một khối đất trũng bởi vì là đất trũng cho nên phiên trợ quy mô theo mùa cùng thời tiết biến hóa mà không quy tắc biến lớn hoặc coi nhỏ lại mùa đông đất trũng không có có nước động đất t r ố n g lâu ngày đám người bán hàng rong bày quậy bán hàng vị cũng có thể rộng ra chút mùa hè đất trũng trung tâm tích nước q u y hàng liền sẽ càng lộ ra chen trúc Tạ hồ tam bán nhi ê n chúng ta đi ra ngoài là vì cho trong đội kiếm tiền mua tư liệu sản xuất cùng công cụ không phải là vì đấu khí hàn hồng trinh nhìn xem tạ hồ sơn cùng lao manh đem ra hỏa thập tháo xuống nhóm lửa nấu nước ở bên cạnh ôn tồn quyên nhủ khắc cố ý tìm cùng đánh ngươi đều mười tám đừng tìm trẻ con một dạng thật làm hỏng người khác hoặc là người khác đem ngươi làm hỏng ngươi bà nội đến đau lòng biết bao tạ hổ sơn vung búa đem khổ người hơi lớn không tiện nhét vào lò bên trong tủi bổ ra bọn hắn có thể đem ngươi q u ẩ y hàng chen đến góc liền nên rõ ràng người khác cũng có thể làm như vậy yên tâm không đánh được tới trước tới sau nhà ta tới trước vị trí chính là ta vậy nhân ra nhiều người không cùng ngươi giảng quy củ làm sao xử lý hàn hồng trinh ở bên cạnh nhặt lấy bổ ra c ử i lửa làm lấy thuyết phục làm việc nghe lời coi như muốn chiếm vị trí trở về ta đại đội trên chợ lại chiếm đến lúc đó ta đại đội nhiều người không thiệt thòi dưới cái nhìn của nàng tạ hổ tam nhi liền làm i ệ n g thiếu ưa thích cố ý nói chút nói nhảm nhưng cũng không phải là cái kia chút chân chính phẩm tính kém bệnh chốc đầu nàng không thể nhìn đối phương nhất thời xúc động liền cùng người đánh c u n g gây phiền thoái lại nói lui mười ngàn bước muốn đánh vậy tại thôn trung bình phiên chợ bên t r ê n đánh họ chợ đều là nhà mình đại đội xã viên không cần lo lắng người ít ăn thiệt thòi không tuân theo quy củ bốn cái đánh một mình ta tạ hổ sơn dừng lại trẻ tuổi động tác nhìn về phía hàn hồng trình lại nhìn xem chạy đến đất chúng trung tâm chỗ nước động bên cạnh ngồi sổn đũa cóp l á mánh ta mang lão mạnh tới là để hắn bất tài đến cái t i ế n g lão manh giúp người cũng không phải bị đánh sao không phải gây chuyện nghe lời hàn hồng trinh nhìn mình ôn nhu nói chuyện nói không động bắt đầu trừng mắt d ố i tay nắm lấy tạ hổ sơn trong tay c ả n búa không cho hắn tiếp tục đốn t h ủ y tạ hổ sơn nhìn nàng nghiêm túc biểu lộ cười lên lớn tiếng hướng lao manh hô to lão m a n h còn nhớ rõ ta làm sao dạy ngươi hả bọn hắn nếu là nhiều người đánh một mình ta ta còn đánh không lại bọn hắn ngươi nên làm thế nào đánh lúc chia binh hai đường tư lệnh động thủ ngăn chặn bọn hắn ta đi trước đem bọn hắn con lửa làm thịt để bọn hắn trước thiếu đội sản xuất nạn đói một năm làm không công sau đó lại dùng đốt lên nồi đun nước từng cái chiếu mặt r ộ i bọn hắn r ộ i xong nằm đất bên trên hô có người khi dễ đổ đẩn lao mánh ngồi s ổ m ở nước động trước chăm chú dùng que gô góc cóc miệng bên trong hô hàn hồng trinh nghe được h á i hùng kiếp vỉa trận mắt há h ố c mồm giết đối phương con lửa làm cho đối phương thiếu đội sản xuất nạn đói một năm làm không công nước sôi chiếu đối phương mặt r ộ i xong lại giả ngốc từ đây là họp trợ chiếm vị trí đánh cung thật muốn dựa theo tạ h ổ sơn làm như vậy lên cuối cùng cái kia đến hai cái đội sản xuất thậm chí hai cái đại đội sản xuất đánh tạ hồ sơn muốn đem hàn hồng trinh đã hù đến run dậy nhẹ tay cầm nhẹ mở Yên tâm. sẽ không đánh lên không người là đồ đần hôm nay n g ư ơ i mẹ chồng không có tới đổi hai cái người bồi tiếp người còn như thế trắng trận chiếm vị trí bọn hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lo lắng ta cùng lao mãnh liền là cố ý gây chuyện đánh c ù n g đến húng chi liền xem như thật đánh nhau vậy không cần đến lao mãnh cái này bốn cái lý ra trại không phải là đối thủ dân quân tỷ võ lý ra trại dân quân doanh đều đ lấy không được người lê đều chơi không rõ ràng cầm cái đờ đánh cầm dưới hàn hồng chinh tay không có cầm động nhìn đối phương cứ như vậy nhìn mình lom lom tạ hổ sơn thanh đúa giao cho đối phương nếu không dạng này được không xem trước một chút thế cục các loại quán bánh bao người tới nếu như bọn hắn muốn tìm lôi đánh cung ta có n g người liền chạy lưu lại lao mánh đoạn hậu thu quán bọn hắn khẳng định không thể khi dễ lao mánh ta khẳng định không đánh nếu như bọn hắn không tìm cớ vậy chúng ta liền bình thường bán m ì và hắn ngươi nói bọn hắn không tìm cớ ngươi không cho phép gây sự đánh cung ngươi mới vừa nói dội nước sôi cái gì cũng không thể làm hàn hồng trinh nghe tạ hổ sơn nhìn xem mình con mắt nói xong mới thở pháo nhẹ nhõm tạ hổ sơn tiếp tục trẻ tuổi ân ta chính là chém gió thống khoái thống khoái miệm các loại hàn hồng trinh bên này đem trộ hãm liêu trộn lẫn tốt thậm chí nấu hai bát mì vằn thắn ra đến về sau mới có cái khác ra q u ạ y người hoặc đem xe đẩy chọn đòn gánh t ố t năm t ố t ba kết bạn xuất hiện lại một lát sau một cỗ xe lửa bị người vội vàng từ đằng xa trên đường n g o ặ t xuống tới con lửa trên cổ còn mang theo c h n g nhỏ linh đương rung động nhìn thấy ngày thường mình chiếm vị trí hôm nay đã nổi vào bếp khói bay nước canh l á n lộn bị người khác chiếm t i ê n cơ xe lửa tại chỗ xa xa liền ngừng lại trên xe bốn cái hán tử nhảy xuống xe có chút nghi ngờ có phải hay không nhìn lầm trong đó hai cái đến gần chút thấy rõ ràng trước tấm thất là hàn t h n g trinh trên mặt càng là có chút khó tin, tiểu quả phụ vòng ngày thường bị khinh bị chịu ép buộc hôm nay dám đến cùng bọn hắn khác thon thả đoạt vị trí tiểu quả phụ hàn hồng trinh đứng ở trước tấm tớt túi đầu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút động tác nhanh nhẹn bao lấy m ì v n t h ắ n một cái tuổi trẻ vừa định đi tới chỉ trích hàn hồng trinh chiếm bọn hắn vị trí liền bị một thanh đồng bạn giữ chặt ra hiệu hắn nhìn về phía hàn hồng trinh sau lưng hàn hồng trinh sau lưng bàn t h ấ p trước ngồi hai cái cường tráng thanh niên trong đó một cái trong tay nắm vớt i ỉ a không ngừng hướng m i ệ n g bên trong đưa mỹ và t h ắ n canh hai mắt lại vô chi không sợ thắng tắp hướng bọn hắn xem ra trên mặt còn mang ở bên tay trái hắn một cây búa đâm trên mặt đất cán búa bị hắn nhẹ nhàng chuyển động để sáng như tuyết lơi búa tại mặt đất vẽ ra cái này đến cái khác tròn bình minh thời gian cái khác họp trợ ra quậy người ở bên cạnh họ vội vàng đi qua chỉ có cái này sáu nam một nữ tựa như là bị cố ổn định tại chỗ bốn nam nhân biểu lộ ngưng trọng đứng tại 10 mét, m bên ngoài xe lửa bên cạnh quán mì vằn thắn trước tấm tớt hơi nước bốc lên mặc vừa người nữ trang hàn hồng trinh cúi đầu chăm chú bao lấy mì vằn thắn ở sau lưng nàng hai nam nhân ngồi tại trước bàn cơm miệm trong ă n như gió u ấ n ánh mắt lại nhìn thẳng người đến Kẻ một thanh g t niên mở miệng đối lớn tuổi hán tử nói ra chúng ta đều đáp ứng lý tàu tử giúp nàng xe lửa tại chỗ trịch trục một hồi lâu cuối cùng bị lớn tuổi hán tử phân phó đi càng dựa vào sau vị trí chính hắn thì mặt mũi tràn đầy mang cười tới cùng hàn hồng trinh trào hỏi tiểu hàn hôm nay bày ra rất sớm a n g ư ơ i mẹ chồng đâu thế nào không nhìn thấy nàng lý t h ú c tới ta mẹ chồng hôm nay không dễ chịu ở nhà nghỉ ngơi hàn hồng trinh trong tay công việc không ngừng không tiêu ngạo không tự tin nói ra đối phương hướng về sau mặt tạ hổ sơn cùng l a o mánh cẩn thận quan sát một chút khách nhân bên trên vậy thật sớm sớm như vậy liền khai trường hôm nay ngươi mua bán khẳng định không kém được tiểu hàn à là mẹ chồng không có tới mình kéo xe mệt nhọc nhất thời quên xe hướng về sau mặt đầy đầy thế nào còn đem bên cạnh bày c h ặ lại ta giút ngươi đem xe ra tréo lên mà ăn cơm liền bỏ tiền ngồi lại đây không ăn khác đặt cái kia cản trở không có lời nói sóng lời nói tranh thủ thời gian nên làm gì làm gì đi đâm cái kia vểnh lên ông là cái mông n g ư ơ n g ấy thiếu đâm à. chờ đợi về sau mặt xếp hàng cầm h ạ o đem đâm người đây mấy chục tuổi không có nhãn lực độc đàm à tạ hổ sơn b ệ vệ ngồi tại bàn thấp đằng sau tay trái chọc lấy đứng trên mặt đất c h i bữa tay phải nắm vớt kìa thằng lông mày t r ừ n g mắt hướng đối phương q u á lớn ít hít hít thế nào nói chuyện đâu biết nói tiếng người sao bên cạnh một mực nhìn xem bên này ba cái thanh niên nghe được tạ hổ sơn lời nói lập tức vây tới một cái người mở miệm đối tạ hổ sơn mắng nghe được câu này t d ơ lên búa chỉ hướng đối phương trong mắt hung quan g lại hiện ra ta liền sẽ ít tít í t thảo chưa hết hứng mẹ ngươi không cho ta nói chuyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba mươi tám trung bình hổ tam nhi chương ba mươi tám trung bình hổ tam nhi tạ hổ sơn trách mắng câu nói này dọa đến chính bao mỹ văn t h ắ n hàn hồng chính tay run một cái vừa mở ra mỹ văn t h ắ n ra đều rơi tại trên thớt hắn còn nói với chính mình sẽ không gây sự câu này t h u tục mở miệng liền là chạy đánh giá khứ tạ tư lệnh ngươi trước theo chân bọn họ làm ta ăn xong mỹ văn t h ắ n đem con lửa làm thịt đi lại đến cấp ngươi giúp đỡ l a o mánh vậy sau đó đứng người lên trong tay nâng b á t to trước uống một hớp lớn canh về sau mới dựa theo tạ h ồ sơn dạy lời kịch nói ra đối diện mặt người s ắ c lập tức biến đổi phiên trợ bên trên bởi vì lông gà vỏ tỏi đánh một chiếc không tính là cái gì đánh tới gặp hồng vấn đề cũng không lớn nhưng không có một tá trên kệ đến không đánh người trước hết giết r a súc cái này mẹ hắn phải là nhiều thất đức nhiều không biết chân quý đội sản xuất sức lao động người mới có khả năng đi ra sự tình lớn r a súc đặt ở cái nào một đội cái kia đều là đội sản xuất bà bối so với người mệnh đều quý giá cái này nếu là bởi vì họp trợ chiếm cái vị trí loại chuyện nhỏ nhặt này đánh một chiếp cuối cùng lại làm hại đội sản xuất con lửa chết rồi bốn người bọn họ coi như đánh thắng trở về cũng phải bị chửi chết vẫn phải tại cuối năm chia hoa hồng thời điểm trừ tiền đem con lửa bồi trò trong đội lao mánh một câu liền làm cho đối phương bốn cái người trong nháy mắt bình tĩnh lại nói chuyện với ngươi đâu ngươi nhìn hắn mẹ làm sao nhìn ta ta nói ta liền sẽ ít ít ít nghe không được a không phải bình thường rất như bước s a o ta nghe nói còn muốn sở ta nhân tình một thanh tạ hổ sơn d ơ bữa chạy vừa rồi chất vấn bản thân vào áo lộ ra lồng ngực miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói ra không có sợ qua buồn bực mà có phải hay không đến cái này đến cha ngươi ta để ngươi sờ sờ thật tốt qua đã nghiển hàn hồng trinh cơ hồ đem đầu muốn đâm vào thất bên trong đi tạ hổ tam nhi với ai học thuyết lời nói lưu manh này lời nói làm sao một bộ một bộ đâu còn sờ sờ buồn bực mà đừng nói nói ra những lời này lỗ thai nghe loại lời này đều để hàn hồng trinh cảm thấy e lệ ê răng lớn tuổi hắn tử vội vàng chào đón d ơ lên hai tay ngăn tại tạ hồ sơn trước mặt không cho hắn tiếp tục tìm mình đồng bạn phiền phức miệng bên trong liên thanh bồi cười tiểu ca nhóm tiểu ca nhóm này cái này tính tình thật xông lên a chúng ta cùng tiểu hàn biết rõ hơn Tổng cùng một trợ ta cái này hỏi nàng một chút trợ tứ, tiếp tục ăn, tiếp tục tiểu tiểu cùng bán hàng, này nàng không dùng chuyển không ăn ăn. nửa ngày hàn cùng tiểu ca nhóm ngươi nhà, này, cái này, đều là họp chợ không ngồi ăn ngươi chúng không không chỗ cái có cái có khác Cả ca cả cái có việc khác,、ngồi、cái kia ăn xe của chúng ta không đọc vào, không đọc họp hỏi phải hay hỗ họp trợ bảy quầy đều là là vào, vào. kia ta xe, xe ý sau đó quay đầu hướng ba cái thanh niên khoát tay thúc giục đi đi đi ra quầy đi có các ngươi chuyện gì thanh niên đạt được hắn phân phó lúc này mới đều lui về xe lửa bắt đầu dỡ hàng người trung niên lấy ra hộp thuốc lá để hướng tạ hồ sơn nhỏ anh em thế nào xưng hô lục thần trang phiên chợ bên trên đây là tất cả bảy quầy bán hàng bán ăn ăn não người từ bên trong duy nhất suy nghĩ mặc dù phiên chợ bên trên vẫn là người đến người đi nhưng tất cả bán thức ăn người con mắt cách lập tức nhịn không được nhìn hướng quán mỹ và thắn cùng quán bánh bao phương hướng lý ra chạy bốn cái lý ra đàn ông lần này mặt nhưng ném đi được rồi Vị trí tốt nhất một hơi thắn chiếm hai cái. Đáng giận nhất thắn cái, giận bị vị quán quán đáng vằn vằn mì mì đem trí cố là ý khi i a c đến, liền bày một c họp ú t tuổi thùng nước, thành cùng nước, quán bánh bao ngột ngạt. cho khi tâm Một bao c h ợ xã viên mua xong bánh bao không có địa phương ngồi mong muốn ngồi s ổ n vị trí kia ăn cơm lập tức liền sẽ bị quán mì v ằ n thắn mới tới gọi hồ tam nhi thanh niên táo bạo đổi u đi cầm nhà khác đồ vật đến ta bày ra ăn ngươi cái này là chuẩn bị ăn xong mang theo ta tối hôm nay đi nhà người trên giường thiếp đi à. ta đang lo không có địa phương đi ngủ đâu sau đó còn đi đến cửa hàng bánh bao trước chất vấn lý ra trại bốn nam nhân lại để cho người đi ta bày ra chiếm t i ệ n nghi Cẩn quán ngươi bánh bao tại lục thần trang sinh ý so tại cái khác tập sinh ý kém hơn phân nửa bình thường không đến một mươi một giờ bánh bao liền có thể bán sạch sẽ còn có thể dùng canh thịt viên giúp những gian hàng khác thu xếp chút kinh doanh hôm nay ít nhất đều đã là một giờ chiều trong chậu bánh bao nhân bánh còn thừa lại không ít có như vậy một cái xem ra cũng không phải là loại lương thiện người ở bên cạnh nhìn chằm chằm cái nào đuôi m ù nguyện ý vào xem sinh ý không ăn bánh bao lại đói không chết không đáng không cẩn thận dính vào chịu trận đánh quán m ì văn thắn sinh ý ngược lại là so bình thường tốt hơn nhiều hàn hồng trinh mặc vừa người nghiêng và tao áo ngắn đứng tại dễ thấy vị trí t r ê u đến không ít nam nhân đều chú ý tới cái này trắng non xinh đẹp cô dâu nhỏ đi qua mua b á t m ì văn thắn cùng nàng thừa cơ nói mấy câu đương nhiên sinh ý tốt nguyên nhân chủ yếu là tạ hồ sơn không tại mình quán mỹ văn mỹ văn hắn liền ngồi ở bên cạnh trống đi cái kia quầy hàng trên đất trống cái gì sống không làm chăm chú tìm quán bánh bao g ố c dạ quán mỹ vằn thắn sinh ý không bị ảnh hưởng tất cả bán thức ăn quầy hàng đều thấy rõ cái này gọi hổ tam nhi thanh niên hôm nay đến liền một cái mắt nhỏ hàn quả phụ là hắn nhân tình hoặc là đối tượng đây là giúp tiểu hàn xuất khí tới hạ quyết tâm cùng quán bánh bao đánh nhau chỉ cần quán bánh bao dám cùng hắn cứng rắn sặc một câu lửa khẳng định đánh quán bánh bao người h i ệ n nhiên cũng rõ ràng đạo lý này vô luận tạ hổ sơn làm sao ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa gọi hàng ba người trẻ tuổi mặt đều đã ngh không có náo lên nhìn họp trợ người đã trải qua không nhiều liền dứt khoát chào hỏi ba người thu quán rời đi đưa mắt nhìn đối phương xe lửa biến mất trong tầm mắt tạ hổ sơn đi đến quán mì v ằ n t h ắ n trước cách thất nhìn về phía hàn hồng trinh hàn hồng trinh túi đầu dọn dẹp tớt nhỏ giọng nói ra ta ngày mai liền đi tìm mũ thúc không làm về tổ sản xuất xuống đất lao động đi ta là họp trợ giúp trong đội làm nghề phụ không phải đi ra cùng người đánh khung đầu khí đuổi cái tập nơm nớp lo sợ không đánh được bọn hắn trong khoảng thời gian này kiếm đến tiền mặc vào hải ta còn chân trần đâu lại không đốc làm sao có thể đánh với ta quán mì văn t h ắ n sinh ý không lo lắng vàng quán bánh bao lại muốn lo lắng bị ta quấy vàng với lại bọn hắn càng sợ đánh nhau làm lớn chuyện trong đội thay người tiếp bọn hắn xin ý tạ hổ sơn đưa tay vô vô hàn hồng trinh cúi đầu ôn hòa cười nói đừng sợ có t h ô n trung bình nhiều như vậy đàn ông đâu còn có thể để ngươi bị khi dễ húng chi cái này thế đạo người tốt không nên bị người cầm súng chỉ vào người xấu mới thích ă n đòn hàn hồng trinh hai năm này nhìn thấy qua rất nhiều đối nàng có chút ý đồ khác nam nhân thế nhưng là tại nàng gặp được ủy khuất cùng khó xử lúc không có một cái nào nam nhân có thể giống giờ phút này trước mặt cái này nam nhân một dạng thản nhiên hào phong nói với nàng một câu đừng sợ Nàng có chút cảm đại ộ một n ngẩn muốn nhìn phương nhìn còn lòng chấn ăn nàng g đầu đối quả mới ấm chút, thấy rồi kết t là vừa hồ sơn n đã xoay g ư ờ bước nhanh đi hướng mấy cái nhanh kia đi mấy t h ứ c ăn q u y hàng bên tử r trước o thoải n nhất lên nhỏ g thể chơi cởi một mặt. tàu t mái, lái cởi cái Đại có được cô dâu nhỏ trước mặt. Đại tử, cái nào thôn ngày mai sát bên ta cái kia bảy bảy thôi ta giúp ngươi chiếm chỗ a khách khí cái gì tiện tay m à thôi ta liền nữa thích lấy giúp người làm niềm vui khác khách khí ta gọi hổ t ă m nhi đoàn người đều gọi ta thôn trung bình lôi phong h ằ n hồng trinh lúc đầu một chút kia cảm động lập tức tan thành mấy khói tức giận đến vẩy một hồi trong tay đoàn quay đầu nhìn về phía chính lao bản lão mãnh lão mãnh đánh hắn đi đánh cái tia nữ n g ư ơ i để tạ tư lệnh đánh tôi h ta không đánh nữ mẹ ta nói đánh nữ cưới không lên nàng dâu lão mãnh nhìn thoáng qua tạ hổ sơn cùng nữ nhân chỗ phương hướng ngu ngơ một cười nói hàn hồng trinh tức giận nói ra n g ư ơ i thế nào không sợ tạ tư lệnh đánh xong nữ nhân cưới không lên nàng dâu n g ư ơ i n g ố c ca lão mãnh dùng nhìn thằng ngóc ánh mắt nhìn về phía hàn hồng trinh trong phim ảnh đều diễn thổ phỉ đầu lĩnh nào có cưới vợ đều dựa vào đoạn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ch hắn là cái gì s u ố t sinh biến chương ba mươi chín hắn là cái gì s u ố t sinh biến hàn hồng trinh trơ mắt nhìn tạ hổ sơn cùng cách đó không xa một cái b ả y quậy bán hàng bán trái cây trên nữ nhân có nói có cười hàn huyên một hồi lâu cuối cùng nữ nhân kia trả lại cho hắn làm cái túi trứng gà hắn vừa đi vừa ăn về quán mì và hắn cầm trong tay đồ ăn đều ngăn không n ổ i miệng cùng cái khác bán hàng r o n g chào hỏi nàng biết nổ túi trứng gà nữ nhân cũng là hai mươi mấy tuổi quả phụ còn có đứa bé trước mắt không tìm được phù hợp nhà trai tài giá đang cần coi tiền như g ắ c cùng với nàng kết hôn giúp nàng nuôi con trai cười mịm phục vụ biết vì sao kêu cười mịm kỳ thật không hơi cũng được lao mãnh ngươi cây búa xem trọng đừng để nàng làm loại này v i ệ c nặng ta sợ hãi ta hổ sơn đi về tới nhìn tiểu quả phụ một bên t h u quán một bên dùng khinh thường khoét mình vốn định dạy một chút nàng vì sao kêu cười mịm phục vụ về sau cảm thấy không cần thiết liền coi như thôi dù sao tiểu quả phụ là mắt v ư ợ n g khoét người ánh mắt nhìn lên vậy rất câu bộ dáng không khó coi chúng ta cùng ta đại đội bày q u ậ y bán hàng bán cái quốc cái quốc người cùng một chỗ trở về đi vạn nhất quán bánh bao người muốn ở nửa đường bên trên h â người đánh người ta đại đội người tại bọn hắn cũng không dám đậu thù hàn hồng trinh đem trên tất ra hỏa thập đều thu thập sạch sẽ mở miệng nói ra trong lòng l ò lắng có thể nói xong nửa ngày cũng không có được tạ h ổ sơn đ ắ p lại xoay trở lại xem xét tạ h ổ sơn cùng lạo manh chính ngồi sổm trên mặt đất một người một chiếc đũa một con cóc chăm chú đang tiến hành tranh tài g õ cóc xem ai trước đem mình cóc g õ trống lên như thế cái tay trái giơ túi trứng gà tay phải cầm đũa g õ cóc đồ đần hắn làm sao có thể dô đến cái kia quả phụ mặt mày rậm r ỡ còn trắng đưa cho hắn túi quả trứng gà thấy cảnh này hàn hồng trinh đại náo có chút đ ư n g máy ngồi sổm trên mặt đất gõ c ó kẻ ngu này khẳng định không mặt mũi tràn đầy sát khí dọa sợ đối phương sau đó còn có thể ấm lòng nói với chính mình đừng sợ nam nhân phanh hàn hồng trinh đi qua nhấc chân nhẹ nhàng đá dưới tạ hổ sơn cái mông ta đã nói với ngươi đâu có nghe thấy không tạ hổ sơn ngẩng đầu một cái công phu trong tay đ ố i chầm mấy lần đối diện lao manh đã đắc ý mở miệng ta thắng trống trống sau đó lao manh tiếp qua tạ hổ sơn trong tay vừa ăn hai cái túi trứng gà một mặt hạnh phúc bắt đầu ăn mồm u bàm tạ hổ sơn mất hết cả hứng đứng người lên nhìn về phía hàn hồng trinh ngươi nếu không đá ta một cái chính là ta thắng thắng lao manh liền đáp ứng sẽ giút ta tìm căn đủ tắp cây gậy, tạo thành xong t hai, hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp hàn hồng binh hai tay để trần dùng sức liệu mạng đạp triệu hội kế xe đạp lớn tiếng hướng tạ hồ sơn gọi hàng ngươi coi cái tổ nghề phụ tổ trưởng làm sao nhiều như vậy thí sự vẫn phải để cho ta cho ngươi làm nhân viên thông tin chuyện gì a ta đội phân người bị trộm tạ h ổ sơn nghi hoặc nhìn về phía hàn hồng binh hàn hồng binh một hơi đạp đến tạ h ổ sơn trước mặt tiên t r i ề u hàn hồng trình kêu một tiếng tứ thị sau đó lau trên mặt mồ hôi nói với tạ h ổ sơn hai bột nợ lại điên rồi ta chính trong đất làm việc r ắ c cuốn g h ọ n g hô để cho ta đem ngươi tìm về đi hỏi ngươi có phải hay không lại đi huyện thành làm gì chuyện thất đ ứ c ta nào có công phu kia toàn thân tâm đầu nhập tổ nghề phụ làm việc tạ h ổ sơn một mặt nghiêm túc nói ra nhất định toàn lực cam đ o a n trong đội cung cấp phát triển kinh tế làm tốt đội sản xuất hàn hồng binh làm cái dừng lại thủ thế tạ tư lệnh khắc hót như thế n g ư ơ i muốn tối nay trở về hai người bọn họ đều phải không có quần thay đi dặn tiểu lao đường đối với hắn hai hạ đ ộ thủ tạ hổ sơn xứng sở sau đó t h ố t ra bên cạnh hàn hồng trinh n mít hắn một cái mình bản ra em trai mệt mọi đầu đ ầ y mồ hôi chạy đến tìm hắn hắn còn có tâm tình nói đùa hàn hồng binh lắc đầu liền ta vừa tới trước lúc ấy có người cho đội bộ đưa đi nửa phí lợn nói là thôn trung bình sản xuất ba đội nghề phụ tổ để ký nhận cho triệu hội kế giật mình vội vàng đi tìm mã lao ngũ người ta trở lấy đi thúc ký nhận mã lao ngũ cắn lấy cây tăm lá thăm xong nhân ra liền đi liền tờ giấy biên lai、like、cái gì vậy không có lưu lại một trường Mã lao nói g gian ngươi gạt cũng không ũ để đến, đâu đến, đây cho c tranh thủ thời hỏi phiến phải phân. ta tìm từ nửa lừa lợn Ngươi, là là thể l u liền lập tức lui về. Không phải nếu thật là không rõ lai lịch, láo phải phải phái viên ngươi cái Nói về, đều không nếu không phùng mình bên trên cọng. thật tức đặt tự cho rõ xong về sau tay sờ soạn lấy mình búi quần tạ tư lệnh nếu là thật lai lịch không rõ ngươi liền tranh thủ thời gian chạy đại cứu ngươi nhà tránh mấy ngày hơn năm mươi cân thịt không phải số lượng nhỏ chờ ta nghĩ biện pháp giúp ngươi lui cho người ta ngươi trở lại lúc ta tới từ trong nhà lập ra một khối ba hàn hồng binh tâm tư kín đáo hắn lo lắng tạ h ổ sơn gia nhập tổ nghề phụ lại gấp ra thành tích dùng trước đó chiêu số từ huyện thành hoặc là địa phương khác không tốn tiền lừa gạt tới nhiều như vậy thịt đây cũng không phải là chuyện nhỏ cho nên xuất phát trước về nhà lật ra ít tiền chuẩn bị để hắn đi tránh một chút tự nghĩ biện pháp đem thịt còn trở về giúp tạ h ổ sơn cầu được thông cảm ngươi xuống tới đem chiếc xe cho ta n g h e được tới thịt tạ h ổ sơn ánh mắt sáng lên mở miệng thúc giục hàn hồng binh hàn hồng binh nghe được hắn yêu cầu sức sở bất quá nhiều năm hữu nghị để hắn không chút do dự đem xe đạp giao cho tạ hồ sơn chỉ làm i ệ m bên trong nói một câu ngươi muốn cưới đi đại cứu ngươi nhà triệu hội kế cái này mấy ngày có thể đem mình khóc chết n g ư ơ i cùng l a o manh đem xe kéo trở về ta hổ sơn cưới trên xe đạp nói với hàn hồng binh một câu sau đó quay đầu nhìn về phía hàn hồng trinh ngươi ngồi chỗ ngồi phía sau ta trở đi ngươi đi hàn hồng trinh còn không có phản ứng kịp hàn hồng binh đã một phát bắt được xe đ e m mặt mũi tràn đầy trần kinh đợi lát nữa ít ít ít đi đại cứu n g ư ơ i nhà con ta tứ tỉ làm gì ta đi mẹ hắn cái gì ta cậu cả nhà ta về trong đội đó là ta tổ nghề phụ thịt ta chỉ là không nghĩ tới ta đại ra cường độ mạnh như vậy tối hôm qua nói xong hắn hôm nay hẳn là vừa đi trong huyện xin thịt hiện tại đã đến ta p hàn ả i trở v hồng trinh ngươi m ngươi vô ý thức bên cạnh ngồi lên chỗ ngồi phía sau tạ hổ sơn đạp xe đạp nhanh như chấp cưới ra ngoài hàn hồng binh không yên lòng nhìn xem trở đi mình tứ tỷ tạ hổ sơn hô to nghĩ kỹ ngươi thật về thôn tạ hổ sơn không có trả lời đạp xe đạp ngập lên thôn quê đường hướng phía vừa rồi hàn hồng binh lúc đến phương hướng cưới đi nhìn xem bạn tốt rời đi phương hướng hàn hồng binh thợ phào an ủi mình cả nghĩ quá rồi hồ tam nhi lại không là người hẳn là cũng làm không được phạm tội chạy trốn vẫn không quên bắt cóc ta tứ tỷ sự t ì n h đến sau đó hắn nhìn về phía chính ăn túi trứng gà lao mãnh chào hỏi hỏi đồng chí thủ trưởng c h i ế n quả như thế nào tạ thủ trưởng hai n g ư ờ i học trợ đều làm gì lao mãnh ngôn ngữ giản dị nói ra tạ thủ trưởng an bài ta chép cái bàn rửa chén châm tủi bắt cóc hắn phụ trách cùng mấy cái lao nương môn kết giao tình nói là vì tìm hiểu tình báo thì ra như vậy họ chợ điểm ấy việc đều là ta tứ tỷ cùng ngươi làm nghe thấy nói lắc lư tiểu thống đốc h ắ n ngược lại tốt không chỉ có lắc lư tiểu thống đốc còn lắc lương、đốc. chương ì ta. bốn mươi tạ khải mậu cường độ chương bốn mươi tạ khải mậu cường độ buổi sáng trần xuân hương cùng bình thường một dạng sớm rời giường đầu tiên là trong lò thềm cây đuốc đem ngày hôm qua cơm thừa h âm lại sau đó liền đi trong nội viện ép nước trước đem b ạ c nước đánh đầy lại mang theo thùng nước đem trong nội viện cái kia mấy mấy m rau quả đều rót một lần nước lúc này mới xoa eo trở về phòng chuẩn bị hô trồng tạ khải mậu rời giường ăn cơm kết quả vừa vào nhà liền phát hiện người không thấy trêu đến trần xuân hương trong phòng trong nội viện tìm hai vòng liền nhà vệ sinh thùng nước tiểu đều mở ra nhìn thoáng qua vậy không có phát hiện chồng bỏng dáng đại mậu đại mậu làm gì tạ khải mậu thanh â m từ nóc nhà chuyển đến trần xuân hương ngẩng đầu mình chồng không biết lúc nào bỏ lên trên nóc phòng lúc này người ghé vào trên nóc nhà gần phân nửa thân trên dọc theo mái hiên mò xuống chính hai tay cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới mái hiên chim é n trong ổ p h ụ xuống cái gì ngươi làm gì vậy trần xuân hương ngẩng đầu nhìn lấy chồng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nó ra người con gái mỗi ngày sớm tối hai lần cầm côn g õ má i hiền không phải hô chim én rời giường liền là hô chim én đi ngủ đại tú không ở nhà cái này mấy ngày ngươi muốn thay nàng bàn a ta thay bọn chúng cả nhà van cầu các ngươi hai người thả qua bọn chúng a tiểu yến mà nhóm có thể tại nhà ta sống sót không dễ dàng nha ta vừa rồi đi nhà vệ sinh nhìn thấy trên mặt đất có cái hố nhỏ chụp mở bên trong có không ít nhỏ kén cái này nhưng là đồ tốt cho tiểu yến mà nhóm ăn no các loại mùa thu bay đi năm sau còn có sức lực trở về t a khải mậu đem trong tay chùm kén đều vung đi vào về sau thân thể lui lại thật xa mới nói cho nàng dâu mình tại cho ăn chim én é sợ cho thanh em quá kinh hãi quái dày chim lúc trước cha ta muốn đem ta gả cho nhà trọ xe ngựa nhà hắn con trai thời điểm ta liền nên đồng ý muốn chết muốn sống nhất định phải cùng ngươi qua làm gì cùng ngươi qua một trận thời gian còn không chim én hưng ở phúc ta buổi sáng nấu cơm cho ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại tốt buổi sáng không quên cho chim én tìm ăn trần xuân hương m i ệ n g bên trong phàn nàn cầu nhàu nhưng vẫn là đi qua thư viện chồng từ đầu tưởng chậm rãi leo xuống dựa mặt thay quần áo ăn cơm cơm nước xong xuôi nhanh đi các ngươi đơn vị giút Tại t r ầ năm Xuân thuốc mẫu dâu Hương khải dưới, rụt tạ cạo rửa mặt n đ i ể t â một thay đổi m bộ màu t r ắ nghìn g sơ mi, một đầu màu lam lao động, một đôi rửa ạ c h đế giày giày vải, đi dày dày vải, t h ô n t r u n g b ì n bến h xe ô tô đ ư ờ n g d à i c h xe. Năm 1972, thôn trung bình liền có bến xe ô tô đường dài mỗi ngày từ điểm xuất phát huyện thành canh dương bến xe ô tô đường dài cùng điểm cuối cùng cầu thanh long bến xe ô tô đường dài đều có một chiếc xe t ạ i sớm hơn 7 giờ nửa đúng giờ chuyến xuất phát buổi c h i ề u một lần nữa thuận tiện dân quê vào thành trở lại thôn thôn trung bình đến huyện thành ra vé sáu năm không thay đổi qua ba mươi năm đi tới đi lui một lần liền là bảy mao tiền cái giá tiền này đối dân quê mà nói có chút quý dù sao hơi kém chút đội sản xuất một cái lao lực một ngày công điểm cũng liền giá trị bảy tám mao tiền vất vả một ngày mới đủ đổi hai tấm tiền vé xe nếu như không nỡ phiếu tiền còn có những biện pháp khác cái kia chính là các loại bản thôn hoặc là phụ cận tay lái xe cũng muốn đi huyện thành phương hướng ở đây trải qua dựng cái đi nhờ xe so vé xe tiện nghi nhiều bình thường chỉ cần một hộp chín phân tiền lao động khói hoặc là quay đầu giúp đối phương đánh lên nửa cân rẻ nhất ven đường ngược lại tán diện đế thậm chí dứt khoát một chút mà cho đối phương một mao tiền cũng có thể cho nên tay lái xe căn bản là các đội thổ tài chủ có cơ hội l ử a chút thu nhập thêm xuất thủ xa xỉ tạ khải mậu là trạm thú y trạm trưởng phụ cận mười dặm tám trang nhóm lái xe không biết nhà mình đội trưởng đều phải biết hắn cho nên không đầy một lát hắn liền dựng một cỗ đi huyện thành con la xe chậm rãi đi hơn hai giờ đem hắn mang hộ đến huyện thành vừa đứng tại huyện canh dương cục chăn nuôi cửa ra vào phòng trực ban chuẩn bị đăng ký đại viện ký túc xá lầu hai một gian phòng làm việc cửa sổ bị đầy ra có người hô to lão ngụy gác cổng lão ngụy giật mình theo tiếng kêu nhìn lại phó cục trưởng tiêu bằng chính thò đầu ra nhìn mình đem người cho ta để, để hắm ch ai nha tạ khải mậu vừa tiếp về nhà chồng bệ bút ai biết g á c cổng trực tiếp đem tạ khải mậu tay đẻ trên bàn tạ khải mậu một mặt mờ mịt đừng làm rộn rất nhanh tiêu bằng một đường chạy c h ậ m từ trong lâu lao ra từ g á c cổng trong tay kéo qua tạ khải mậu kéo lấy hắn hướng trong nội viện đi lao giả ngươi là tiền đồ ai về mình đơn vị cùng ngươi giống như con đăng ký có thể làm cho g á c cổng cũng không nhận ra ngươi ta cục liền ngươi một cái một mực lôi kéo tạ khải mậu trở về phòng làm việc của mình đẻ xuống ghe salon lại tự mình động thủ pha sông trả tiêu bằng lúc này mới dựa vào tại trước bàn làm việc nhìn về phía tạ khải mậu ngươi thật giỏi nhiều lần trong huyện mở hội ngươi đều đổi u người khác tới gặp ngươi một mặt so đường tăng gặp phật như lai còn khó ta biết sao tức mở hội ta ngồi phía dưới căn bản nghe không rõ nói là cái gì bút ký vậy nhớ không tốt về đi truyền đạt không rõ ràng hội nghị tinh thần chậm trễ sự tình tạ khải mậu cười ha hả đánh giá mình đã từng phó trạm trưởng vậy ngươi sẽ không tới trong huyện tìm ta ngồi một l á ta t không phải là mỗi cuối năm ta tìm cơ hội xuống nông thôn đi trạm thú ý cho ngươi chúc tết mới có thể gặp một lần thế nào không lấy ta làm chuyện chở ta cho ngươi mặc tiểu hài như vậy đi ngươi biên lai nhận vị mùa hè phụ trách đốt nổi hơi Mùa đông để văn phòng để phòng ở tiêu ó hạ nhiệt i t tổ làm phó tổ t lám phó r là bằng nhìn ra tạ khải mậu ở trên ghế salon không được tự nhiên dứt khoát đem mình sau bản công tác cái ghế lôi ra ngoài làm cho đối phương ghế ngồi tử mình ngồi trên ghe salon mặt đối mặt nói chuyện ta trở về tìm cục trưởng bàn công việc tạ khải mậu uống ngụm nước trà nói rõ ý đ ồ đến cục trưởng xuống nông thôn thư ký đi huyện ủy mở hội ta hiện tại lâm thời chủ trì làm việc nói đi ra đại sự gì có thể để ngươi bỏ được chuyện ổ biên lai、like、nhận vị sự t ì n h khẳng định không nhỏ tiêu bằng đầy dưới trên sống núi khung kính mở miệng hỏi hắn hiểu rất rõ tạ khải mậu biết đối phương nhất định là có chuyện hơn nữa còn không là c ô n g sự không phải lao ra hỏa này không có khả năng mình chạy tới đơn vị khẳng định đổi người khác tiêu bằng vừa tham gia công tác lúc liền bị phân phối đến trung bình trạm thu ý, ý. đi theo tạ khải mậu bên người những năm kia cơ sở nghiệp vụ năng lực trưởng thành rất nhiều với lại bởi vì tạ khải mậu t í n h lực không tốt tổng đem chạy huyện thành làm việc giao cho hắn để hắn có cơ hội ở đơn vị trước mặt lãnh đạo lăn lộn cái q u é n mặt về sau phía trên muốn từ trung bình trạm thú y điều tạ khải mậu trở về cục phụ trách mấy cái ngoại ô trại chăn nuôi thú dịch phòng và chữa trị làm việc không chỉ có trên chức vụ có tăng lên còn có thể triệu hồi trong thành tạ khải mậu liền do dự đều không có đề cử tiêu bằng bằng vào trước đó tổng bị tạ khải mậu an bài chạy huyện thành lăn lộn cái quét mặt thế mà việc này bị trong cục đồng ý tiêu bằng triệu hồi huyện thành làm việc về sau đặc thù thời đại lúc có người thả lời muốn giúp tiêu bằng gấp xiết chặt trên thân dây cung cũng là tạ khải mậu đem hắn một nhà tiếp đi trung bình ăn ở đều tại tạ khải mậu nhà dòng d ã hơn nửa năm đừng nói hắn tin tưởng tạ khải mậu người này tuyệt đối sẽ không làm ra lấy công như việc tư đến đối tiêu bằng mà nói lấy tạ khải mậu đối với hắn tình cảm liền xem như tạ khải mậu có chút khó khăn muốn không phải là các loại cục trưởng trở lại ta lại đến đi việc tư ta cầu ngươi giúp ta xử lý công sự vẫn là phải tìm lãnh đạo nói rõ ràng ta còn không biết ngươi công sự ngươi bỏ được bản thân đến nói với ta rõ ràng tiêu bằng nói chúng tim đen nói ra t ạ khải mậu có chút xấu hổ hướng tiêu bằng tới gần chút hạ giọng ta muốn theo cục trưởng nói một chút tại trung bình trạm thú y thêm cái quán cơm nhìn xem đơn vị có thể phê chuẩn cái này x i n không nói thật khẳng định không là công sự cái nào đứng thêm n g ư ơ i cái kia đứng đều sẽ không thêm trừ phi có nguyên nhân khác trực tiếp nói với ta thêm quán cơm chân thực nguyên nhân nhìn tiêu bằng nhìn mình chằm chằm t ạ khải mậu túi đầu xuống thở dài trước đó ta để cho thủ hạ người đến trong cục mở hội nam hắn từng đề cập với người cháu ta ta hồ sơn chờ lấy tích lũy tiền cưỡi vợ đâu đúng không ta nhớ ký đâu t i ê n tâm chuyện này về t a quản coi như chỉ có một cái danh lệch cũng là hắn tiêu bằng cơ hội là lập tức liền nói ra cháu hắn tên đứa nhỏ này đi người rất tốt chị dâu ngươi ngươi cũng biết nàng tâm nặng mình kết hôn bởi vì hắn c h a cái gì vậy mặc kệ đồ cưới đều không cái gì nàng liền muốn cho đại tú nhiều tích lũy điểm tạ khải mậu lao thao đem trước đó không lâu nhà mình phát sinh việc nhà cùng tiêu bằng nói rồi một lượn cuối cùng nói ra hắn đi hiện tại là trung bình đại đội sản xuất ba đội nghề phụ tổ tổ trưởng hắn cái t i ê tổ bán mỹ và thắn trong đội không giết lợn không có thịt đồ chay mỹ vàn thắn ăn người ít hắn liền tóm lại người đứng thêm cái quán cơm cùng canh dương nhà máy sản xuất thịt của công ty thực phẩm nhà nước lá thăm cái hợp đồng cho ngươi quán cơm cung cấp thịt hãn tổ nghề phụ lại từ ngươi cái kia cân đối một bộ phận thịt đi bán có chuyện này hay không ngươi nói như thế cả quốc gia cùng đơn vị có phải hay không ăn thiệt t h i tạ khải mậu nồng đầu xấu hổ hỏi ăn cái thiệt thòi gì đội sản xuất cũng không phải không cho ngươi thịt tiền liền là xin ngươi chạm thú ý dắt cái dây Huyện ta các công xã trạm thú y ít nhất sáu thành đều mở căn tin có mấy cái là thật vì mình ăn cơm tiêu bằng làm rõ ràng bạn g i ả ý đồ đến đứng thẳng người cửa trước bên ngoài đi người uống nước chờ lấy ta ta đi trước giúp ngươi đem việc này làm cục trưởng không phải không có đ â y không tạ khải m ậ u nghi ngờ nói tiêu bằng mở cửa phòng đi ra ngoài việc này không cần tìm cục trưởng ta để hậu cần sẽ làm cục trưởng trở lại ta lại nói một tiếng liền xong rồi vừa đi mấy bước lại về tới cửa đối bên trong tạ khải m ậ u nói ra bất quá lao tạ ngươi phải đáp ứng ta tối nay không cho phép đi cùng ta về nhà Ở ta chương á i kia, ta để vợ ta làm a i vài đồ ăn uống chén, n g i ế u là dám chạy, ta để n ư ơ i cái kia q bốn c mươi đời này mở không nổi, g cháu trai đánh cả đánh trai một ai phối ăn loại này mỹ văn thắn chương bốn mươi một ai phối ăn loại này mỹ văn thắn mã lao ngũ triệu hội kế hai cái người vây quanh đội bộ cái bàn đứng đối mặt nhau bốn con mắt nhìn chằm chằm trên bàn cái kia mấy khối lớn thịt lợn nhìn hai người ngưng trọng biểu lộ cái kia vốn nên làm cho người ta thèm nhỏ r ã i màu mỡ thịt lợn giống như là tùy thời sẽ nổ mạnh tạp đạn mặc dù một năm trôi qua đội sản xuất ăn thịt số lần không nhiều nhưng hai cái người lại đều thấy rõ ràng trước mặt cái này chút chung vào một chỗ trọn b ẹ n nặng năm mươi bảy cân thịt lợn toàn bộ lấy từ lợn trên thân mơ béo nhất bộ vị loại này thịt tại trung bình gọi là thịt đùi thịt là không thể bắt bẻ nhất đẳng thịt đội sản xuất phân thịt bốc thăm vận may tốt nhất xã viên mới có thể phân đến đầy đủ người khác mắt hồng hâm mộ nguyên một năm thịt ngon biết hiện tại giống như là thịt đùi loại này nhất đẳng thịt là cái gì ra không mã lào ngũ xoạch một điếu thuốc túi nhìn về phía đối diện triệu hội kế nông thôn mặc dù không có bằng phiếu mua thịt cửa hàng nhà nước nhưng có chăn lợn nhiều đội sản xuất hoặc là công xã ngẫu nhiên tại cày bữa vụ xuân vụ gặt lúa mạch hoặc là rất cần tiền khoản mua sắm sản xuất vật tư lúc giết một lượng đầu heo bán chút thịt đội điểm tiền mặt vụ gặt lúa mạch lúc ấy cao điểm trang đội bảy giết một đầu ta muốn đi mua khối máu he máu heo cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền cũng bị mất ta nhớ đến lúc ấy là bán tam đẳng thịt một khối tám năm lạng nhị đẳng thịt hai khối một nhất đẳng thịt hai khối năm triệu hội kế ở bên cạnh con mắt nhìn chằm chằm thịt lợn mở miệng nói ra ngươi nếu là hỏi trong huyện cái kia chút bằng phiếu cùng chỉ tiêu cung ứng ổn định giá thịt cái kia tiện nghi một chút mà nhà máy thủy tinh ta đi n g h e ngóng nhà máy thịt cho bọn hắn cung cấp giá thịt là nhất đẳng thịt tám mao một đến chín mao bốn năm lạng nhị đẳng thịt bảy mao hai đến tám mao bảy tam đẳng thịt sáu mao ba đến bảy mao tám theo rẻ nhất tám mao một tính năm mươi bảy cân tổng cộng là mã lão ngũ miệng bên trong g ụ cục thì thầm mong muốn tính toán rõ ràng cái này chút giá thịt giá trị bên cạnh triệu hội kế đã mở miệng ta sớm được rồi theo rẻ nhất tám a o một năm lạng để tính vậy cũng muốn bốn mươi sáu khối một mao bảy ly đều đủ mua hơn phân nửa con bê con cái này già chút tiền hổ tam nhi nếu như bị bắt được vài chục năm khẳng định không có chạy hắn không phải người ngu ta cảm thấy hắn không phải là cùng trước đó như thế từ chỗ nào lừa gạt đến mã lão ngũ nghe triệu hội kế nói tạ hổ sơn không ốc cái này chút t h ị không thể nào là lừa gạt đến biểu lộ càng ngưng trọng lấy tay vô nhẹ nhẹ đập trên bàn giá thịt hắn nào có tiền mua a ta coi như hắn dùng hắn bà trong tay cái kia hơn ba trăm khối cho hắn đóng phòng cưới vợ l a o bà mua ngươi nói cho ta đi cái nào mua đây không phải ao phân lớn bên trong phân người đây là đứng đắn nhất đằng thịt có tiền đều mua không đến hắn tiến huyện thành cái nào xó xỉnh mua cái một hai cân ta tin năm mươi bảy cân huyện trưởng nói không chừng đều mua không đến hắn có thể mua vậy khó nói đại mậu cũng có thể mua hắn tốt xấu ăn cơm nhà nước mỗi tháng đều có thịt lợn định lượng triệu hội kế suy nghĩ một chút nhìn về phía mã lão n g u nói ra mã lão ngũ lắc đầu hư một tiếng dẹp đi, đi ta đại mậu nếu là có bản lanh đó về sớm huyện thành quốc gia một tháng mới cho hắn năm lạng thịt lợn định lượng năm mươi bảy cân hắn đến tích lũy bao nhiêu năm thật sự là thịt ngon à mã lao ngũ lưu lên không rời thu hồi ánh mắt giống như là quyết định được chủ ý đem tiền dự bị đi ra các loại hồ tam nhi trở về một năm một mười hỏi rõ ràng thịt lấy ở đâu cho người ta lui về lui không quay về liền mua lại chậm rãi từ hắn chia hoa hồng bên trong trục đi cũng không thể nhìn xem cái này con bê thật bị bắt đi vào ta coi như phân người chuyện này hắn không có chiếm tiền nghi triệu hội c ấ vậy thở dài ta rõ ràng đã sớm dự bị ai vậy cái này thịt cuối cùng nếu là không có lui năm trả bán có thể kiếm trở về một chút là một chút mã lao ngu quả quyết nói ra ta người gì nhà nha không năm không tiết cho trong đội điểm tốt như vậy thịt chờ lấy bị người đâm cuộc sống mang bại đội sản xuất nhà đâu triệu hội kế vậy sờ một cái trên bàn thịt miễn cưỡng cười cười ta liền nóng t r o n g h ồ tam nhi nói cho chúng ta thịt này là tốt đạo nhi mua được không phải đi vai đạo mà ngũ thúc triệu hội kế thịt đâu còn không tạ hổ sơn thanh â m liền từ bên ngoài văng lên theo rèm cửa sau vẩy một cái tạ hổ sơn mặt đầy mồ hôi đi tới mã lao ngu ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu từ này cố gắng chậm dần giọng điệu hổ tam nhi thịt này là lấy ở đâu miệng nhóm, nắm lại luận nhẹ nhóm, nhưng trong thảo tay lại nắm chặt đây ồ n cán, trong lòng g tàu hút thuốc quyết t hạ m muốn chỉ cái n à con con nói rùa bê dám nói là công ù n phân người một dạng làm ra. mình đi lên liền đánh, g h đi một làm quyết ra, k nhân ngượng. công Đây là công ty thực phẩm nhà máy thịt bán cho ta đại gia cái k i a c h ạ m thú y thịt c h ạ m thú y lại cân đối cho ta t ổ n g h ề phụ chính đ ạo đến không phải cùng phân người một dạng lắc lư đến yên tâm đi đến bỏ tiền ta hổ sơn vậy mặc kệ hai tay phải trăng sạch sẽ trực tiếp trùng điệp bắt lấy trên bàn thịt lợn cảm thụ được hai tay dính đầy dầu chân khoái cảm x u y n qua lâu như vậy đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thịt lợn nghe xong tạ hồ sơn nói ra chính đạo tới này lời nói mã lao ngũ toàn bộ người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra ông đồm lấy tạ hồ sơn cánh tay chậm rãi ngồi về chỗ ngồi bên trên ngẩng lên cái cổ ra hai cái khỏi phải quản chính đạo có phải là thật hay không chính nhưng có tạ đại mẫu bác sĩ thu y đứng ở phía trước kiêng tạ hồ sơn không có khả năng phạm sai lầm tạ khải mẫu liền không khả năng đồng ý hắn phạm sai lầm lui thêm bước nữa coi như phạm sai lầm vậy cũng có cơ hội bổ cứu đơn giản bồi thường tiền cho trạm thu y ỉa chí ít cái này con b không cần bị bắt ngũ thúc thế nào nhìn thấy mã lao ngũ bộ kia kém chút trái tim đột từ bộ dáng tạ hổ sơn lại lặp lại một lần nói ta không có lừa ngươi thật sự là ta đại g i a trạm thú y thịt không phạm pháp sau đó đem mình tối hôm qua cầu tạ khải mậu sự tình một năm một m ư ờ i nói cho mã lao ngũ cùng triệu hội kế trạm thú y thêm cái can tin hắn muốn để tổ nghề phụ nô đại thẩm mà cho trạm thú y quán cơm nấu cơm đi điều kiện liền là trạm thú y muốn cùng hắn tổ nghề phụ hợp tác không có thế nào nghe được tạ hổ sơn giải thích rõ ràng mã lao ngũ cùng triệu hội kế lẫn nhau đem vừa rồi lo lắng đẻ xuống không hề để cập tới làm được tốt thúc liền là không có ngươi cái này đầu nghĩ không ra cái này chút hai cá nhân tâm bên trong đều đang nghĩ thịt này có chủ là được trạm thú y thịt tổng h ề phụ nô đại thẩm cho trạm thú y quán cơm nấu cơm vậy khẳng định không thể làm không hơi thừa điểm thịt liền đủ quán mì vằn thắn nhiều bao chút bánh nhân thịt mì vằn thắn giúp đội sản xuất kiếm tiền ta đại gia cũng thế tuất xấu nói cho ta một tiếng đưa đến thịt này không được à ngoại trừ mình ăn không có gì dùng tạ hổ sơn lật nhặt trên bàn thịt đ ỗ n g nhiên miệng bên trong xuất hiện một câu như vậy lúc đầu đang chuẩn bị khen tạ hổ sơn đầu vóc linh hoạt hai người nhất thời đội sắc mặt cái gì hồ t ă n nhi tiểu tử ngươi thấy rõ ràng đây chính là nhất đàn thịt mã lạo ngũ trừng trong mắt nói ra triệu hội kế cũng nói cũng không đại gia ngươi đạt được bao lớn lực thiếu nhiều đại nhân tình mới làm đến hơn hai mươi lăm kg nhất đ ẳ n g thịt tiểu tử ngươi cũng không thể nói loại này không có lương tâm lợi nói ta không nói ta đại gia không tốt ta nói là hắn đem việc này thỏa đàm về sau đến cùng ta thương lượng hỏi ta cần cái gì thịt không thể hai bên trên liền trực tiếp trước đưa tới cho ta ta liền muốn tam đ ẳ n g thịt kết quả đưa tới cho ta nhất đ ẳ n g thịt vậy ta liền dự bị tam đ ẳ n g thịt tiền đến lúc đó làm như thế nào tính tạ h ổ sơn đối mã lao ngũ cùng triệu hội kế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra mã lao ngũ chỉ vào cái này t r ư ớ thịt nói với tạ hồ sơn ngươi coi cưới vợ đâu còn ngươi tình ta nguyện chúc ó tiền đều k ô n h mua. Dây trắng. đạo y hữu t thịt, đẳng luôn t vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn mươi hai lòng lớn nước luộc chương bốn mươi hai lòng lớn nước luộc tạ h ổ sơn câu nói này để mã lao ngũ lập tức cá khẩu không trả lời được hắn nhìn về phía triệu hội kế hy vọng triệu hội kế giúp mình hận tạ h ổ sơn nhưng triệu hội kế nghe xong về sau nhưng cũng c h ầ m mặc cuối cùng gật gật đầu hiển nhiên là đồng ý tạ h ổ sơn cuối cùng nói chuyện kế toán triệu dựng nên một năm trước bởi vì nghiêu sơn khu vực tổ chức cơ sở đội sản xuất kế toán lớn huấn luyện đi qua nghiêu sơn thị ăn cơm lúc ngay tại huấn luyện địa điểm đại thực đường bởi vì là huấn luyện chiêu lãi cùng ngay tất cả nông thôn cơ sở đi kế toán tại trong phòng ăn ăn cơm không cần thanh toán phiếu lương chỉ cần tự trả tiền, trả tiền. kết quả triệu hội kế hỏi một khối bốn mươi mốt cân hắn cắn nửa ngày răng không có bỏ được ăn bỏ ra ba m a o tiền điểm một bản chất béo đốt thêm quả cả liền mình mang bánh bao nước vào liền cái kia đều trở về tại trong đội cùng mã lao ngũ thổi nửa năm nói mình bên dưới qua thành phố quán cơm là thấy qua việc đời xã hội nhân sĩ không sai thịt là có tiền khó mua nhất đ ằ n g thịt nhưng làm nghề phụ dùng nhất đ ằ n g thịt đây không phải là kiếm tiền đó là bại gia cái này muốn bao thành sủi cảo mì v ă n thắn bán một khối bốn mươi mốt cân nông thôn học trợ người đều phải vòng quanh quầy hàng đi e sợ cho nhìn một chút đều lấy tiền mã lao ngũ nhìn thấy bạn đội thấy qua việc đời xã hội người triệu hội kế phản ứng về sau thở dài làm sủi cảo mì vằn thắn là khá là đáng tiếc người kia cả hỏi một chút trong đội cái nào trong nhà gần nhất muốn làm sự tình dùng thịt bán đi bán đi là tốt nhất trạm t h ú y loại này nhà nước đơn vị mua sắm loại thịt là dùng chỉ tiêu nhất đẳng thịt ổn định ra tám nhiều lông năm lạng ta trung bình bên này giá thịt là hơn hai khối năm lạng ta coi như trực tiếp chuyển tay một bán hơn hai mươi năm kg thịt tổng h ề phụ cũng có thể lừa gấp ba giá tiền ta h ổ sơn nhìn về phía mã lao ngũ triệu hội kế ở bên cạnh vội vàng k h á c tay hồ tam nhi cũng không dám làm như vậy à ăn ý trục lợi mũ giữ lại đó cũng không phải là việc nhỏ ta biết cho dù là vì trong đội ăn ý trục lợi cũng không được không kiếm tiền thời điểm không ai phản ứng một khi mua bán tốt khẳng định có đội sản xuất nóng mắt báo cáo cho nên ổn thỏa nhất vẫn là lấy cùng trạm thú y quán cơm hợp tác d à n h nghĩa bán thành phẩm t ạ hồ sơn cầm lấy một khối thịt lợn trong tay nhớ tới dạng này cho dù có người mắt hồng đi công xa báo cáo cũng có thể dùng hợp tác hai chữ chắn đối phương miệng quán cơm là dựa vào công ty thực phẩm cấp dưới nhà máy thịt cung ứng nhưng rau quả vì mới mẻ ngay tại chỗ cùng chúng ta sản xuất đội ba mua sắm quán cơm, nấu cơm bếp núc viên là đội ba xã viên đây chính là hợp tác mà quán cơm bởi vì trạm thú y mua sắm thú dược lời nói này theo tạ hồ sơn liền là phi thường đơn giản đổi tay kỹ hai nhưng đã để mã lao ngũ cùng triệu hội kế nghe được trận mắt há hôm một bọn hắn cảm tưởng nhất tiện nghi lớn là nô lại thẩm nếu như có thể giúp trạm thú y quán cơm miễn phí nấu cơm như vậy cùng trạm thú y nói một chút nấu cơm còn lại chút phế liệu cầm lại tổ nghề phụ quấy thành nhật bánh cầm tới chút bánh nhân thịt mì vàn thắng đi bán chỉ có thể nói thời đại này huyện canh dương đại đa số nông dân còn phi thường thuần pháp căn bản không nghĩ qua còn có thể làm như vậy trạm thù y bây giờ còn chưa quán cơm đâu hơn hai mươi năm kg thịt đã đưa đến nội bộ ý kiến ngay tại lúc này trước cho tổ nghề phụ đến lúc đó các loại quán cơm mở lấy tiền rau quả cùng nhân công bổ sung là được tạ hổ sơn đối hai người nói ra thịt này cho tổ nghề phụ dùng đáng tiếc n g h e xong hơn hai mươi năm kg thịt đều thuộc về tạ hổ sơn chi phối mới vừa rồi còn lo lắng tạ hổ sơn mã lao ngũ lập tức háo giọng nói ra suy nghĩ của mình hơn hai mươi năm kg cũng không phải con số nhỏ lại nói tổ nghề phụ dùng xác thực đáng tiếc Ta người mong muốn trên đội làm chủ được ta liền một câu theo ba khối tiền năm lạng trên đội đem thịt tiền vạch đến ta cái này tổ chức mục thịt này ngươi toàn bộ lấy đi không cần đều là ngươi lòng tốt xem như lòng lan dạ thú b người cho, cho rằng ta nguyện ý của ngươi ta là sợ trời nóng thịt xấu không công giày xéo như thế quý giá đồ vật tổ nghề phụ không xứng dụng tốt như vậy thịt nhưng vậy giày xéo không được ta nghĩ qua đợi lát nữa ta đem này một ít thịt lưu mấy cân để ngô đại thẩm hầm tốt cho trạm thú y người đổi tốt thức ăn còn lại đưa đi nhà máy thủy tinh nhà máy thủy tinh quán cương có rét lạnh cần tenner thả ở ngươi muốn cái gì đâu thịt tồn tiến nhà máy thủy tinh liền ngựa đầu to cái kia hận không thể cho hắn mẹ viếng mồ mả đốt vàng mã đều phải trước số ba lần keo kiệt sức lực ngươi còn trông cậy và có thể cầm về đó là ta b ả n ra ta còn không biết hắn không được mã lao n g ụ nghe xong tạ hồ sơn muốn đem thịt đưa đi nhà máy thủy tinh rét l ạ n h lên vội vàng tự tuyệt ta không phải muốn tổn ta hay là đổi chút thịt ta bác gái nói nhà máy thủy tinh hiệu quả và lợi ích không tốt quán cơm thức ăn kém một mảng lớn bởi vì ngựa đầu to già đánh đầu nhà máy thịt tam đẳng thịt đều đỡ ít luôn, luôn cầm xương cốt xuống nước máu heo loại hình qua loa ta là chuẩn bị dùng nhất đẳng thịt đem nhà máy thủy tinh trong tay cái kia chút không đáng tiền xuống nước xương cốt loại hình đổi đi ra những món kia không đáng tiền tổ nghề phụ bán tiện nghi chút đoàn người vậy nguyện ý mua lại nói ta bác gái ngay tại nhà máy thủy tinh quán cơm trộm ta thịt quán cơm cho hắn chuyển không đi lòng lợn nhân bánh mì và thắn nếu không ngơi ư trước học một ít nấu cơm đi hổ tăng nhi triệu hội kế ở bên cạnh mặt rút mấy lần n g ắ m lại hình ảnh kia cảm thấy còn không bằng ă n chay nhân bánh mì và thắn ta hổ sơn hướng hai người nói ra tiên kinh bên kia có cái quả vặt gọi nước luộc bánh nướng không gừng liền là điều một nổi vị đủ g à y lỗ canh nấu một nồi không đáng tiền lòng lợn cùng mì chưa lên men bánh nướng không vừng một cái bánh nướng không vừng cùng mấy khối xuống nước cắt thành khối xối một bát lại r ộ i lên một môi canh đã khiêng đói lại đ ỡ t h è m không đủ ăn lời nói còn có thể dùng đồ ăn canh n g â m mình mang bánh hoặc là lương khô ta vậy không ăn qua ta muốn đi huyện thành thu phân lúc nghe một cái chạy xa đường tay lái xe nói nghe hắn nói thời điểm ta liền t h è m đợi lát nữa hỏi một chút ngô đ ạ i thẩm ta đ ổ i ai thịt hầm hầm tốt nhất trước thử làm một chút nếm thử phù hợp lời nói về sau không bán mì và thắn đổi bán cái đồ chơi này hạ tại phiên chợ bên trên đi dạo thời điểm liền suy nghĩ qua chuyện này. đoàn người đều nguyện ý ăn chất béo lớn dính thức ăn mặn đồ ăn tựa như quán bánh bao vĩnh viễn là bánh bao trước bán xong canh thịt viên sau bán xong bởi vì bánh bao bên trong thịt càng nhiều mà viên thuốc mặc dù cũng là thịt nhưng bên trong trộn lẫn rất nhiều b ộ t mì quán mì vằn thắn dù là có bánh nhân thịt mì vằn thắn vậy không có khả năng làm được qua quán bánh bao hắn nhất định phải suy nghĩ một loại có thể làm cho sợ nghèo qua quen tiết kiệm thời gian nông dân cảm thấy đã có thể giải thèm lại có thể so bánh bao thịt càng lợi ích thực tế đồ ăn hắn ở kiếp trước là người phương nam ăn qua quả vật không ít nhưng rất nhiều quả vật đều lệnh thanh đạo không thích hợp bây giờ nhiều sơn nông thôn người ở đây ăn đồ vật ưa thích chất béo lớn m u ố i ăn mặn tốt nhất ba miệng đồ ăn liền có thể đưa xuống một cái bánh bao tạ hổ sơn suy nghĩ đến cuối cùng từ cảng đảo bên đường bán nội tạng châu om một đường phát tán đến từng tại yên kinh lữ hành lúc bị bản địa bạn mang mình nhấm nháp nước l u ộ c bánh nướng không vừng hai loại thức ăn kỳ thật không sai bị lắm cơ bản giống nhau đều là quán ven đường nấu xuống nước chỉ bất quá nội tạng châu om là châu xuống nước phối củ cải nước lục là lòng lợn phối bánh nướng không vừng tính bản ra vẫn là yên kinh nước lục bánh nướng không vừng càng lợ ích thực tế nước lục bánh n cũng muốn so bánh bao càng có lực trung kích bánh bao là đ ặ t ở vị hấp bên trong chưng khách nhân nhìn không thấy mà nước l u ộ c bánh nướng không vừng làm mở ra n ồ i một mực nấu có thể nhường đường khách qua đường người thấy rõ trong n ồ i cái k i a chút màu sắc hồng sáng mùi thơm xông vào mũi lòng lợn để đồ ăn từ thị giác bên trên liền bắt đầu câu dẫn thèm t h ị khách nhân chính yếu nhất một điểm ăn xong bên dưới nước cùng bánh nướng không vừng nếu như còn không no bụng trong chén còn lại lao thang có thể ngâm mình mang lương khô v ề phần yên kinh nước l u ộ c bánh nướng không vừng những cái được gọi là địa đạo nghèo giàn cứu cái gì tuyển ruột nhất định phải là tuyển nào đó một đoạn cái gì một bắt nước lục tỷ lệ là ba tạ hổ sơn cảm thấy vẫn là câu nói kia điều chỉnh linh hoạt chủ yếu mặt hướng rộng rãi nông dân quân chúng lợn phổi tiện nghi hơn cũng là thịt dựa theo đoàn người hiện tại đối thịt cùng giá thấp đều chiếm được khát vọng chưa hẳn không thể tiếp nhận sáu khối phổi phối một khối ruột phối hợp làm sao tiện nghi làm sao tới thứ nha đầu thứ nha đầu tiến đến cùng ta cầm thịt tìm n ô đại thẩm đi tạ hổ sơn cửa trước bên ngoài hô một tiếng hàn hồng trinh vừa rồi không có vào nhà một mực cùng nhận được tin tức c ô ý từ trong nhà chạy tới đại tú nói chuyện hô xong về sau tạ hổ sơn vừa nhìn về phía mã lão ngũ cùng triệu hội kế đến lúc đó lấy cái có thể làm chiêu bài tên ví dụ như đội ba mã lào ngũ nước l u ộ c đội năm đầu to nước l u ộ c loại hình tên để tay lái xe hỗ trợ dương dành một chút tương lai coi như cái khác đội vậy làm cái này mua bán mọi người cũng biết chúng ta đội ba là chính tông cùng ta đội vương người thọt đầu hũ một dạng hổ tam nhi nước l u ộ c thôi tốt bao nhiêu nghe xong liền là t i ể u tử ngươi làm ra đến triệu hội kế nói ra ngoài cửa hàn hồng trinh thanh n m vang lên nghe xong liền là đã nhịn thật lâu sắp không nín được cười tạ l ò n g lớn ngươi cùng với ai không lớn không nhỏ gọi ta cái gì đâu lại hô một lượn hàn hồng trinh hô xong về sau bên ngoài đại tú cùng tiểu lão đường suy, suy tiến cười lập tức vang lên khỏi phải hỏi khẳng định là mình em gái đại tú đem tạ hồ sơn ngoại hiệu nói cho tiểu quả phụ nghe được chính mình cái này nhiều năm không có tái hiện giang hồ ngoại hiệu bị hàn hồng trinh t ê u đi ra tạ hồ sơn biến sắc có chút xấu hổ chính suy nghĩ tạ hồ sơn lời nói này mã lao ngũ lại vui vẻ tên này mà liền rất tốt lòng lớn nước luộc đoàn người họp trợ thời điểm có đói bụng không trước không đề cập tới nghe xong cái này tên liền vì nhìn một chút da q u ẩ y tiểu từ ngươi lòng b a o lớn cũng phải đến nếm thử nước luộc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý